chương chín mươi ba hai thứ l i ề u mạng đại đoàn tử ma đức sớm biết lúc ránh rỗi ta liền đem mảnh này tổ hong cũng biết đi trước thôn y sinh bên kia nhìn tình huống khẩn cấp giang hàn cũng không được phép suy nghĩ nhiều lắm vội vàng đem hai cái này bị hong mật chập người bị thương đưa đến gần nhất thôn y sinh cái kia lao xuân lao xuân ở nhà trưa đoàn người vội vội vàng vàng gõ lao thôn y đại môn chỉ chốc lát sau lao xuân liền mở cửa ra nhìn vội vàng hoảng sợ đ o à người n đang nhìn nhãn giang hàn trên l ư n g tiểu hải tử thân là thầy thuốc hắn trong nháy mắt liền hiểu cái gì nhanh phóng tới trong phóng tới đem người sau khi để xuống sẽ không giang hàn chuyện gì dù sao cứu người loại sự tình này hắn đã đem người đưa đến còn như có thể hay không khôi phục cái này liền mặc kệ chuyện của hắn trở lại chân núi giang hàn tính toán đến cùng còn muốn hay không đi trích mật phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy không phải là cái này hai người bảo hộ biện pháp làm đủ nhưng hắn không giống với mũ giáp mặt nạ bảo hộ nên mang khu trùng biện pháp cũng có cái gọi là phú quý hiểm trung cầu ong rừng mật là nhất định sao muốn ăn một miếng hiện tại hắn trở lại chân núi võ thuật nguyên bản trốn ở trong lán đại đoàn tử không thấy c ò nhu lại tiểu đoàn tử đoàn cùng n nhu nghe a n ngoan n Nhu Nhu, Ba b được trong lòng khẩn t h ư ơ n g nàng hữu liệu mi gánh thầm nghĩ cái kia ba ba chúng ta còn đi tìm mật sao tìm nha bất quá chúng ta nhất định phải làm tốt biện pháp a không thể cứ như vậy đi đối mặt thong mật tốt, ta nhất định mang tốt cái này áo lót liền một chốc lát này trong b u i cỏ rất nhanh chuyển đến động tĩnh v ù v ù là đại đoàn tử thanh âm từ xa nhìn lại giang hàn thấy được một đạo đen thùi lùi đoàn tử nó to lớn hình thể ở trong b u i cỏ chạy cực nhanh khó có thể tưởng tượng cái này mấy trăm cân thể trọng tư n h i ê n cũng có như thế cái tốc độ ngạy giang hàn khỏe miệng có chút co lại đồng thời sắc mặt nhất thời liền ngây n g ẩ n cả người hắn chứng kiến đầu này chạy vội trở về ngu x u ờ n gấu bộ lông mất trật tự trên đầu có chút xưng dường như đánh dựa vào t ự như trên người dính một đôi cỏ đuôi chó dư lượng hắc mau mệt mau đầu tiên là trên đồng cỏ lan, lan. một ha ha ha đó là một linh hoạt mập mạc không đúng lấy nó tiểu tính không nên chạy nhanh như vậy chẳng lẽ là đụng tới cái gì có hay không khả năng nó là đi t r e o trò con mật đi ngoa tạo giang ca vừa mới cứu xong người nó khai ngược trực tiếp đưa đến n ong mật trước mặt đám người trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình nhìn lấy đầu này khờ gấu bộ dạng vừa b u ồ n cười vừa bất đắc dĩ mắt trần có thể thấy chính là nó vừa chạy ngoài miệng còn một bên cắn một khối đại đông tây đây là tử o n g tuyệt đối là giang hàn người tê dại rồi đầu này khờ gấu đây là thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm trộm lén đi ra ngoài diện một cái ong chỗ ổ a không tốt giang hàn thầm têu không ổn vội v ã t ừ trong bao móc ra phòng hộ dụng cụ cho nhu nhu cho mình còn có tiểu đoàn tử đều đội đợi đến đại đoàn tử tới gần phía sau giang hàn cũng có thể tính chứng kiến đầu này ngu xuẩn gấu chật vật hình dáng đen lùi lùi mặt to khay nhỏ so trước đó đều muốn sưng gào khóc đại đoàn tử cắn tổ ong trực tiếp điêu ngược lại giang hàn trước mặt còn thập phần hưng phấn kêu lên một tiếng chủ nhân ngươi xem giới cái có phải hay không là ngươi muốn đi tìm đồ vận ta nhưng là phế đi lao đại kính nhi mới tìm tới giang hàn nhìn lấy phía sau tiếng ông ông trong nháy mắt có loại cảm giác da đầu tê dại hắn vội vàng đem một cái lưới lớn cho móc ra trực tiếp đắp lên đại đoàn tử trên người ông n g n g ô n g một đoàn màu đen b ầ y hong chạy nhanh đến cấp tốc đưa bọn họ cho bao vây lại giang hàn ôm lấy n u nhu cùng tiểu đoàn tử cùng đợi đám này ông mật đang bảo vệ che mặt trước phát tiết xong l ử a giận hắn c h ừ n g mắt nhìn đại đoàn tử ngươi thật là biết gây sự nhi để cho ngươi nhìn lấy người chính ngươi chạy đi chiêu n g mật giang hàn cũng là hết trôi nói rồi may là hôm nay trang bị mang đủ nếu không hắn cùng lu n u liền thành dưới một cái bị ông mật chập người bị hại ông ngang bị chủ p hóng m yếu nhất là đồ chơi này chẳng những độc chập người còn rất đau một dạng da dày thịt béo thèm gấu đối mặt phổ thông long mật đúng là không mang theo sợ nhưng chúng nó cũng không dám trêu chọc mã xiên sơn chủ yếu là bọn họ đôi gai vừa dại vừa nhọn bình thường gấu căn bản không dám treo t r ọ c đừng nói là loài người cũng thực sự là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mã xin đỉnh mật đặc biệt chứa đựng bị trở thành c ự c phẩm hoang dại bách hoa mật đại đoàn tử hàm hàm cười khúc khích một đôi mắt nhìn chằm chằm lưới lớn phía ngoài hoa mật đắc ý không được ai bản gấu liền thiếu các n g ư y i mật các ngươi có thể cầm bản gấu như thế nào đây đánh không với không tới lược lược lược gào khóc tiểu chủ nhân chủ nhân mau ăn mau ăn đại đoàn tử nhìn lấy giang hàn nửa ngày không có động tác nhịn không được lại kêu lên một tiếng quá thơm quá ngọt nó sắp không nhịn nổi giang hàn đưa tay đem khối này s á p b ă n g tiếp nhìn lấy bị đại đoàn tử cắn bể địa phương đang có màu vàng kim trong suốt dịch thể chảy ra hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng đây chính là thuần thiên nhiên hoang dại mật nha mùi vị tuyệt đối rất đẹp tha cảm thụ được trầm điện điện trọng lượng giang hàn một bên sách trên tay mật một bên tính toán tầm thường mật như thế một khối sợ rằng phải lấy lòng mấy trăm thậm chí hơn một、nghìn. như g ì n n h vậy khối này được xưng là bách hoa mật mật sợ rằng càng thêm nắp cáo đột nhiên giang hàn phát hiện một cái không được kiếm tiền con đường nha đem mật thu phía sau lại đang tại chỗ đợi một hồi Đám n sau khi n về nhà giang hàn nhìn lấy trong tay mật chảy nước miếng và nóng ánh du lượng mật từ một bên chảy ra lấy giang hàn một tay theo chạy đến trên mặt đất đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử gửi được mật hương vị sau đó nhìn lấy trên mặt đất hương vị ngọt n ằ o mật hai đứa chúng nó cái kia chịu được hấp dẫn như vậy à hai đứa chúng nó vội vã mở ra đầu lưới trên mặt đất của liếm ngao thật thương n g ư ta khối này mật trầm điện điện nói không chừng có thể bán mấy ngàn khối tiền thế nhưng giang hàn cũng không dự định cầm đi bán đây là đại đoàn tử mạo hiểm hủy dung phiêu lưu lấy ra mật tự nhiên phải thật tốt khao một cái cái này h a i hùng giang hàn nhìn một chút đầy tay mật hắn đem sáp vòng đặt ở trong thùng sau đó đưa tay đưa ra ngoài làm cho đại đoàn tử dùng đầu lưới đem mật liếm ăn sạch sẽ khờ gấu tới liếm sạch đại đoàn tử vừa nghe siêu cấp vui vẻ nó vui vẻ đưa ra đầu lưới ở giang hàn trên bàn tay điên cuồng liếm láp nó thậm chí ngay cả ngón tay vá cũng không muốn b u n g tha liếm xong sau nó còn dùng đ ầ u đậu nhãn chặt đinh trong thùng mật sáp đại đoàn tử một bên xem không chịu thua kém nước b ọ t một bên từ khỏe miệng chạy xuống giang hàn nhìn lấy hắn cũng không nhịn được cười cái g i a hỏa này là thật thèm a bất quá đối mặt mỹ vị như vậy mật hùng hùng làm sao có thể nhịn xuống thèm h n đâu tiểu đoàn tử phản ứng càng là k h ô i hải nó đứng ở trang bị sáp p h n g thùng bên cạnh điên cuồng chuyển động một bên chuyển động còn vừa lay động đôi anh anh anh thật muốn ăn thật muốn ăn giang hàn lấy lấy cái này hai con tiểu con sâu thèm ăn nóng n ả y dạng vội vã đi chủ phòng lấy đao c ắ t hai khối sáp ong đặt ở bọn họ c h ậ u nhi bên trong khiến chúng nó hai ăn trước mũi lao mới vừa va chạm vào sáp ong chín trăm hai mươi thời điểm sáp ong bên trong mật liền như là nước chảy ả o ả o c h ạ y ra ngoài và nóng g ánh loẹ loẹ mật hương vị từ vỡ tan sáp ong chỗ phiêu đãng đi ra quanh quẩn ở giang hàn c h ố n g núi nhà tránh tông l ô n g d ừ n g mật chính là hương vị ngọt nào a nhanh ăn đi hai cái khờ gấu đại đoàn tiểu đoàn chứng kiến trong trậu có lớn như vậy một khối sáp ong sau đó hai bọn nó nhãn thần sáng lên trong ánh mắt loẹ kích động cùng hưng vấn hai gấu vội vã vươn béo mập đầu lưới cực nhanh liếm thử s á p o n g làm đầu lưới va và chạm vào s á p o n g thời điểm kim hoàn g mật bị c u ố n vào khoang miệng ở giữa sau đó đi xuống một ớt ngọt ngào mùi vị tràn ngập gấu sinh đại đoàn tiểu đoàn đang cảm thụ đến mật mỹ vị phía sau bọn họ hạnh phúc hiếp mắt lại bẹp bẹp thương quá cái này hai hàng ăn được vẻ mặt đều là nhu nhu ở một bên nhìn lấy trong thùng mật cũng không nhịn được một mạch nuốt nước miếng ba ba ta có thể không thể nếm một cái mật mùi vị nhỉ giang hàn gật đầu từ trong phòng bếp lấy ra một cái cái môi múc một muỗng mật làm cho nhu, nhu thưởng thức nhu nhu n h ì n trước mắt mật nhịn không được đây là nàng chưa từng có người được qua đường vị t h ơ m quá a cùng những cái khác đường hoàn toàn khác nhau làm mật tiến nhập nhu nhu trong những lúc nó hưng phấn chặt chặt chân nhỏ cái này đường ăn rất ngọt rất ngọt siêu cấp mỹ vị và ba ba đây là cái gì đường à? thật sự rất tốt ngọt nha ta còn cho tới bây giờ chưa ăn qua ngọt như vậy đường ăn thật ngon nhu nhu một bên khen ngợi một bên gật gù đặc ý đặc biệt vui vẻ tiểu gia hỏa bình thường liền ưa ăn đồ ngọt giang hàn sợ nàng trường sâu rắng sở dĩ phải khống chế nàng ăn kẹo bây giờ ăn vào mỹ vị như vậy mật phía sau nàng có chút nhỏ kích động ta còn cho tới bây giờ chưa ăn qua chân chính hoang dại mật hảo hảo kỳ là cái gì mùi vị đó a phía trước nhà của ta phụ cận có người bán hoang dại mật thế nhưng ta cảm giác nó là giả mùi vị căn bản không ngọt liền cùng nhân tạo mật giống nhau hiện tại chân chính hoang dại mật bán rất đắt có tiền mà không mua được sở dĩ có rất ít người thưởng thức được quá hoang dại mật mùi vị s ở trệ ạ mẹ bán hay không nhỉ cho ta đều thèm khóc ta cũng muốn mua một điểm mật nếm thử là cái gì mùi vị ta cũng là muốn bán ta ra giá cao mua giang hàn nhìn thoáng qua bình luận thu rất nhiều khán giả đều muốn mua mình hoang dại mật hắn cầm cái môi cắn một cái mật để vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức sau đó sông phát sóng trực tiếp giữa khán giả vô tình khoe khoang nói không được ta nhỏ như vậy nhi hoang dại mật còn có hai con gấu tại chỗ này đợi lấy ăn đâu làm sao có khả năng bán cho các ngươi hả? hắc hắc ta liền cho các ngươi chia sẻ một cái mùi vị à, cái này mật t a n n g ọ t nào có một chút điểm dính người tràn đầy mùi hoa vị vẫn là ăn thật ngon các ngươi nếu như có cơ hội cũng đừng đã quên thưởng thức giang hàn lời này làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả liền mắt chợt trắng cái quái gì ạ ô ô ô ta muốn là có thể có cơ hội thưởng thức được thuần chính hoang dại mật lời nói vẫn còn ở phát sóng trực tiếp gian hỏi cái gì hỏi cái này không chính mình cái này không phải không cơ hội thưởng thức được sao giang hàn cắn một môi mật bỏ vào trong miệng thưởng thức một lúc sau hắn nhịn không được cảm thán thuần chính hoang dại mật mùi vị chính là nồng nặc cùng trên thị trường làm giả mật hoàn toàn không phải một cái vị vị thuần hậu ngọt mà không dính những thứ này mật tất cả đều là mật hoa chế thành đem mật ăn vào trong miệng sau đó cả người đều phảng phất đặt mình trong biện hoa loại cảm giấc này liền cùng ngươi ở đây mùa xuân bên trong nằm ở một mảnh trong biện hoa giống nhau chóc mũi chỗ tất cả đều là mùi hoa vị đang ở hắn say mê mật hương vị ở giữa lúc tiểu đoàn tử đột nhiên gào khóc đứng lên ngôi lai、like, là đại đoàn tử hai ba ngụm liền đem chính mình đĩa s á c phong ăn xong rồi sau khi ăn xong cái ra hỏa này còn chưa đầy đủ đại đoàn tử hắn lấy nhà mình còn không có ăn xong veo một cái chạy đến nó bên người đặt mông đem tiểu đoàn tử cho đánh đ u ổ i đại đoàn tử không chút khách khí mở ra gấu miệng đông đông, đông đem ô n g đ thẳng nhãi con trong chậu mật cho quét sạch tiểu đoàn tử miệng tiểu ăn cái gì vốn là rất chậm nhưng là nó không nghĩ tới nó mụ khi dễ như vậy chính mình tư nhân trực tiếp đoạt chính mình còn lại s ắ p o n g tiểu đoàn tử nhìn đứng ở chính mình chậu trước đại đoàn tử đang ở hưởng dụng chính mình s á p o n g nó điên cuồng dùng thân thể thúc đại đoàn tử c á i mông gào khóc chớ cấp của ta chớ cấp của ta mỹ thực trước mặt mặc kệ tiểu đoàn tử làm sao đẩy đại đoàn tử đều lù lù bất động trước mắt có mỹ vị nó đương nhiên sẽ không động rồi đại đoàn tử há miệng hai ba ngụm liền đem tiểu đoàn tử trong chậu s á p o n g cho giành được ăn xong rồi sau khi ăn xong nó hài lòng liếm miệng một cái bên đem bên mép một vòng dính mật toàn bộ đều liếm láp vào cái bụng lúc này mới hài lòng ngồi dưới đất phát cấm đất hô mật thật là mỹ vị a tiểu đoàn tử thừa dịp mụ mụ sau khi ngồi xuống vội và chạy đến chính mình chậu nhi bên trong nhìn một chút khá lắm trong chậu quang không phải lưu thu vẫn còn ở phản quang tất cả s á c ong đều bị mụ mụ cho ăn xong rồi nó thật sự là quá ghê tởm tiểu đoàn tử ngồi ở chậu bên cạnh mà bắt đầu gào khóc anh anh anh mụ mụ h ư anh anh anh ta mật Ô ô ô. tiểu đoàn tử khóc được kêu là một cái bị khuất đại đoàn tử căn bản không bận tâm nhà mình thằng ngãi con cảm thụ nó ngồi dưới đất phủi liếc mắt đang ở khóc giống thằng ngãi con phía sau nâng lên móng vớt bắt đầu liếm láp mòng gấu thằng ngãi con không đủ không việc gì ta ăn đủ rồi liền được đại đoàn tử rốt cuộc là có phải hay không mẹ ruột nha ta thực sự nhanh bị nó chết cười luôn đoạt thằng ngãi con ăn một tiểu đoàn tử có phải là hắn hay không từ nơi nào đi gạt đến nhỉ ngược đãi như vậy thằng ngãi con khẳng định không phải nó mẹ ruột một ha ha ha ta đề nghị muốn không cho đại đoàn tiểu đoàn làm thân tử giám định a đồng ý bất quá coi như là lấy được thân tử giám định đơn báo cáo đại đoàn tử còn không phải là biết hành hạ tiểu đoàn tử tính toán sơ chệ á mẹ ngươi bồi thường tiểu đoàn tử một điểm tổn thật a hào hào an ủi một chút nó nhìn lấy tiểu đoàn tử bị khuất ba lạp dáng vẻ giang hàn vội vã lại đem đao cắt một khối sáp ong đặt ở tiểu đoàn tử trậu nhi bên trong hắn vẫn không quên nhói một cái khở gấu lỗ thai khở gấu lần này không cho phép lại đoạt tiểu đoàn tử khở gấu bẹp miệng trở về chỗ mật ngụy vị có chút không tình nguyện trả lời ngao ta biết rồi không có mụ mụ cấp đoạt tiểu đoàn tử nhìn trước mắt mật bắt đầu ăn mấu nghiến bẹp bẹp nó trực tiếp đem sáp ong cắn vào trong miệng sáp ong bên trong bao đầy mật nó ăn sau khi đi vào miệng đầy lưu mật thật là hưởng thụ giang hàn nhìn lấy hơn nửa thùng sáp ong hắn xuất ra công cụ chuẩy đem mật từ sáp ong bên trong tách ra. thường dùng công cụ đem s á p ong hoàn toàn đập nát sau đó chứa ở loại bỏ bố lý mặt sau đó dùng tay một chen kim hoàn g mật liền từ loại bỏ bố lý mặt chảy ra giang hàm cầm một bình thủy tinh nghi dương mật toàn bộ đều bỏ vào như thế một lon mật đủ chính mình ăn rất lâu những thứ này hoang dại mật vô cùng chân quý bình thường càng là có thể gặp mà không thể cầu giang hàn dự định bình thường làm đồ ngọt thời điểm thả chút ở bên trong cái này dạng đồ ngọt sẽ tốt hơn ăn nếu như nói đại đoàn tử tiểu đoàn tử thêm ăn cũng có thể dùng mật xà nước uống không có điều kiện mỗi ngày ăn lớn như vậy khối mật uống chút nước mật ong cũng là có thể đem mật trang hả giang hàn đem còn lại sáp h o n g phân cho đại đoàn tiểu đoàn xử lý qua sáp h o n g mật mặc dù không có như thế chẩn ních thế nhưng ăn như trước rất là mỹ vị những thứ này sáp h o n g đối với động vật mà nói là có thể ăn sở dĩ đại đoàn tiểu đoàn coi như đồ ăn vật lại ăn ngai được vang lên có k ế t trực tiếp đều cho khán giả thèm khóc không ăn được mật ta ăn chút sáp h o n g được chưa chín mươi năm một cường đoạt dân heo chín mươi năm cường đoạt dân heo lợn rừng tới lợn rừng chạy rồi lạc lạc lạc hưng đông lạc rời rừng lạc lạc lạc lạc thật sớm con đang trong giấc ngộng giang hàn đã bị từng tiếng gà gáy đánh thức giang hàn mơ mơ màng màng mở mắt ra liếc mắt ngoài cửa sổ hắn nhớ kỹ duy nhất gà trống đã bị h ắ n ăn cái này gà trống là từ đ â u tới hắn mở mắt ra liếc mắt cây sân hẹn gặp lại con kia to lớn cho màu dám nắng thân ảnh đang đứng ở trên ngọn cây học đại công cây răng dấp lớn tiếng gửi gọi g hô lên cỏ một loại thực vật giang hàn cũng là phật đầu năm nay giá gà trống cũng sẽ gãy rồi hả ở giang ngoại nếu như tùy tùy tiện tiện gọi như vậy nói nửa phút liền thành động vật ăn thịt lương thực thế nhưng đây là giang hàn da cũng tức là nói cái da hỏa này ở nhà sống lâu phía sau từng bước biến tính rồi chẳng những đem đ ạ i công kê nguyên hữu vị trí thay thế còn để người ta chức vị cũng trên đỉnh người c ô m miệng giang hàn liếc mắt thời gian hiện tại mới chỉ có sáng sớm năm điểm nữa xa xa còn chưa tới trời sáng thời điểm cũng may là cái g i a hỏa này bị giang hàn cảnh cáo sau đó sẽ không đang tiêu to nếu như tiếp tục cho nó dưỡng thành cái thói quen này đánh cũng đánh không được thời gian có thể thì khó rồi nói chung nó nghe lời giang hàn vẫn là có cuộc sống tốt hắn ngáp một cái lại hít một hồi không bao lâu sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đã chậm dãi dâng lên đúng lúc đánh ở trên cửa sổ thủy tinh làm cho này một mảnh a n t ư ờ n g đại địa mang đến mới một ngày ấm áp cùng hành trình sáng sớm nhiệt độ có chút lạnh ăn mặc đ ồ ngủ đơn bạc vẫn có chút không chịu nổi nhìn lấy một ngày mới đến giang hàn cũng không có ý định tiếp tục lười biếng mấu chốt là trong nhà đám người kia đói không phải một đói cấp nhãn mà bắt đầu kỷ lý hoa lạp d é o lên không ngừng hắn đều hoài nghi đám người kia đ ờ i trước là bị chết đói vô luận như thế nào ăn vẫn là không sửa đổi được con sâu thèm ăn tính tình đơn giản rửa mặt một lần giang hàn dẫn keo thùng trực tiếp hướng phòng bếp trong nồi lớn đi tới thức ăn cho heo là trước giờ nấu xong múc bên trên một chậu ở hướng bên trong đến mấy chậu heo thức ăn r a súc một phần phong phú thức ăn cho heo bữa sáng liền hoàn thành mở ra chuồng lợn nhóm vừa đi vào thành thói quen heo tiếng tê u cũng không có chuyển đến thay vào đó là an t ĩ n h tập p h ẩ n tình huống gì lúc này liền không tê u giang hàn n mầm đầu nhìn một chút trong chuồng heo đột nhiên phát hiện chuồng lợn hàng rào bị không biết cái gì đồ vật đính hay heo trong mang sạch sẽ giống như bị triệt để thanh tẩy qua giống nhau trong chuồng heo một đoàn lộn xộn trên mặt đất bùn xình bùn đất một đống tiếp lấy một đống bên cạnh tường vây bị đụng vỡ một cái không lớn không nhỏ đậu ta rồi c á i đi giang hàn trong lòng n g ẩ n ra kinh ngạc nhất thời có loại dự cảm bất t ư ở n g có người xâm lăng hơn nữa người xâm lấn giả này hình thể lai lịch cũng không nhỏ chẳng lẽ là lợn rừng không đúng bây giờ không phải là vấn đề này là hắn nhà heo từ đâu vài đầu đâu đều là lâu như vậy lớn lớn nhỏ nhỏ tính được đều có hơn mấy ngàn khối đâu hiện tại bọn họ c ư nhiên ở mí mắt của mình từ phía dưới tiêu thất giang hàn trong lòng một trận căng thẳng hắn ở trong chuồng heo g ò xét một vòng ý đồ tìm kiếm heo con chết thân ảnh dù nói thế nào sinh muốn gặp heo chết muốn gặp heo thi nhiều như vậy đầu heo thằng n mãi con không có khả năng vô duyên vô cố liền biến mất không thấy hơn nữa cái này tội thuộc về đầu sỏ giang hàn nhất định phải bắt tới hung hăng đánh một trận giang hàn buông thức ăn cho heo vội vã đi tới chuồng lợn bên ngoài ở chuồng lợn ngoại vi tưởng rầm gì rầm gì một trận heo tiếng kêu rất nhanh thì hấp dẫn sự chú ý của hắn giang hàn cầm lấy bên cạnh hiện lên xem sát sau đó chậm r i hướng thanh em khởi nguồn vị trí đi tới đẩy ra bụi cỏ liền thấy một chỉ to lớn thân ảnh màu đen một đầu lợn rừng một đầu chọn có mấy trăm cân lợn rừng xấu xí mồm heo bên trên còn dài hơn có hai cái nhọn răng n a n h răng hàn thần sắc nhất thời ngưng trọng như vậy lợn rừng đừng nói là hắn làm cho đại đoàn tử qua đây đều có điểm trước mặt h e o rừng bạo tinh khí nếu như khởi s ư ớ n g tàn nhẫn triệu bãi hắn sáng nửa phút phải ra chóc thịt bông nha lợn rừng tự nhiên là chú ý tới răng hàn mùi vị nó màu đen mũi heo nhùn nhún hai con đen thùi lùi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m răng hàn đám kia heo có tử đã bị nó bảo hộ ở phía sau dầm gì dầm gì hai chân thu tránh xa một chút không muốn phun ta đây là ta hậu cung a cái này đây là muốn làm gì cương có cảm giác sư đàng hoàng phụ heo. Giang Hàn nhìn lấy đầu này đen thủi lùi nhị minh, đoạt đầu heo. loại thủi phụ lùi lấy dở không ó c cười. dở k h phải các ngươi những thứ này động vật hoang dã là nơi nào có chút lớn bệnh sao bên ngoài nhiều như vậy phối ngẫu không đi tìm hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng nhà hắn r a súc chẳng lẽ nhà hắn r a súc dáng dấp càng đ ẹ p mắt nhìn lấy đầu này đ ạ i hát chư giang hàn nhất thời lâm vào lưng nan nên làm cái gì bây giờ là muốn dùng vũ lực đánh đuổi nó hay là thế nào lấy giang hàn một cái người không có biện pháp xử lý như thế một chỉ mập mặc heo đồng thời đem nhà mình heo con tử cho đoạt lại nha dầm gì dầm gì cơm cơm cho chúng ta ăn cơm cơm đầu lĩnh lợn rừng ngửi được thức ăn cho heo hương vị đ ồ n g nhiên vẻ mặt đều là đối với thức ăn ngon khát vọng người muốn ăn cơm có thể nhưng nhất định phải đem ta heo nhà đem thả trở về thức ăn cho heo có thể cho heo con tử có thể nhất định phải trả trở về đây là vấn đề nguyên tắc d â m gì d â m gì không được đây là vợ của ta nhóm ta nhìn chúng lao bà tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi đó cũng không có biện pháp chứng kiến đi ra đầu này đại giã heo đúng là đói bụng đến p h ả quá giang hàn không ngại cầm cái này làm đột phá khẩu muốn ăn đồ đạc có thể vậy bắt ta heo đến nổi ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì gào khóc phát sinh chuyện gì rồi hả đại đoàn tử một bên áp một bên hướng trong chuồng heo bưu lại đông nhiên chứng kiến trong bụi cỏ đại giá heo phía sau nhất thời cả người buộc chặt người xâm lăng khơ gấu đừng kích động đói bụng rồi không có ba đại đoàn tử mang gấu đầu vẻ mặt một bức hả chủ nhân lúc nào thiện lương như vậy hảo tâm rồi hả còn biết sáng sớm hỏi nó đói không có đói chẳng lẽ là lương tâm phát hiện không đúng rồi đâu nay lợn dừng bất kể tới phần này thức ăn cho heo ngươi trước ăn ngày hôm nay bông ra cái bụng ăn ăn được ăn no giang hàn phương pháp xử lý rất đơn giản ngươi lợn rừng không phải nói không ta tìm cái hiện trường ăn t r u y ề n bá để cho ngươi nhìn lấy nhìn ngươi là cảm thấy lao bà quan trọng hơn vẫn là cái này c ơ m quan trọng hơn chương chín mươi năm hai lợn rừng tới lợn rừng chạy rồi kéo kẹt kéo kẹt đại đoàn tử đầu tiên là trần c h ờ một chút rất nhanh thì ăn ngấu nghĩ lên mới mẹ thức ăn cho heo hầu như đều là thuần chính nhất khoai tây khoai lang chế biến mà thành liên n u i vị mà nói đó là đương nhiên là rất tốt trong ngày thường đại đoàn tử muốn ăn thật đúng là hát không ăn được hiện tại khiến nó thả tay chân ra ăn đại đoàn tử tự nhiên là sẽ không k h á c h khí cô lô cô lỗ một ngụm khoai tây mang theo một ngụm khoai lang nhất định chính là khoái hoạt lại tựa như thần tiên người này lối ăn là có đủ hào phóng đừng nói là heo rừng giang hẳn cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng dựa vào hắn điểm tâm còn chưa kịp ăn đâu mà bắt đầu ở nơi này cùng lợn rừng đấu trí so dũng khí cô lỗ lỗ lúc này heo con tử cùng bầy heo rừng bên trong thầm thì tiếng văng lên cũng không biết là của người nào cái bụng đang văng lên đại gia heo nhìn lấy đại đoàn tử lối ăn thèm chính là nước bọt chảy dòng trên mặt đất đều tích đầy nó trong suốt nước bọt dầm gì ghê thởm cái này chỉ xú đoàn tử làm sao có thể ăn thơm như vậy thèm lợn chết heo ta nó nhìn phía sau heo nhà tiểu thức phụ lại nhìn một chút cái kia tràn đầy một thùng thức ăn cho heo trong n y mắt lợn rừng cảm thấy cái này mấy cô vợ nhỏ nhi không thơm dáng dấp mi thanh mục tú hữu dụng không nào có đ i ề n đầy bụng vui vẻ tới hương hơn nữa nghĩ sinh sôi nảy nở hậu đại dù sao cũng phải muốn đem cái bụng lắp đầy mới được ga ầ m gì vợ trả lại cho ngươi thức ăn cho ta giang hàn nghe được heo rừng tiêu to khoe miệng nhất thời hơi hơi nhét lên con tưởng rằng cứng bao n h i ê u khí đâu kết quả là còn không phải là phu thê vốn là chim cùng rừng đại nạn chấm dứt riêng phần mình phi t h u n g này là của ngươi thành tựu trao đổi ta heo tử nhóm trả lại cho ta giang hàn đem đầy đầy một thùng thức ăn cho heo cho bưng đến chuồng lợn bên ngoài thừa dịp lợn rừng ăn n mốn nghiến thời điểm vội vàng đem nhà mình heo con tử cho chạy tới trong lồng tre tạm thời ăn trí con đầu này lợn rừng hắn có thể sẽ không dễ dàng đúng tha uy trần đội trưởng nhà của ta tới nhức đầu lợn rừng đoán chừng phải có hơn ba trăm cân dài răng nanh cái loại này n g ư ơ i nhanh chóng dẫn người đến xem a một trần bình mới vừa xong một tô mì đang sỉa răng đâu sau khi nghe được tin tức này cả người đều ngẩn ra lợn rừng lợn rừng làm sao hướng nhà người chạy rồi ta làm sao biết khả năng ta thức ăn cho heo quá thơm thôi giang hàn tức giận hồi đáp trần bình cũng không nói d ỡ n một bên thông báo bên người đội viên vừa tiếp tục cùng giang hàn giữ liên lạc giang hàn ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g trêu chọc nó mang nhu nhu cùng hai gấu trúc cách nó xa một chút yên tâm đi nó bây giờ đang ở ăn thức ăn cho heo không có hành động thiếu suy nghĩ các ngươi nhanh tới đây ta c h u ồ n lợn đều cho nó hủy đi h ả o h ả o h ả o chúng ta lập tức liền đến không có thương tổn đến người không có trêu chọc nó trần bình trong lòng thở phào n h ẹ nhóm hắn mang lên thùng dụng cụ mang theo ngô tuấn h ả o lý dương mấy người ngồi lên xe thật nhanh hướng giang hàn ra chạy tới điện thoại cắt đứt phía sau không có mấy phút trần bình mang theo ba cái đội viên liền đi tới trước cửa trong tay bọn họ cầm lực tương h chép võng con cái dương khí thế được đ ê u là một cái hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng giang ca chúng ta tới rồi bốn người vội vã đi vào giang hàn ra tiểu viện trên mặt của mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị cùng lợn dừng tới như vậy một hồi hoàn toàn mới chiến đấu ở trong chuồng heo các ngươi cẩn thận một chú ta cái g i a hỏa này răng nành có thể dài rồi chân binh gật đầu biểu tình nghiêm túc tiện tay từ trong hộp công cụ lắp ráp một bà súng thuốc mê cũng không biết có thể hay không đâm thùng lợn rừng thật dày ra heo đoàn người sau khi chuẩn bị sẵn sàng dón rén hướng trong chuồng heo đi tới đi qua cửa k h ẽ hở các đội viên thấy được đầu này đại ra heo nhất thời cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm lớn như vậy ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt này cũng có thể thành dã chư vương đi chẳng lẽ là trên núi làm mất dã chư vương lý dương cùng n ô tuấn hảo vài phần dồn dập suy đoán trần binh lắc đầu nói ra không nhất định đầu này lợn rừng có thể là bị đuổi ra ngoài giang hàn tò mò nhìn hắn một cái bị đuổi ra ngoài ân thông thường loại này kiểu quần cư động vật đẳng cấp thập phần sông nghiêm một ngày g i ã t r ư vương thực lực không đủ cũng sẽ bị mới g i ã t r ư vương thay thế được mà bị thay thế được đầu này g i ã t r ư vương chẳng những biết mất đi trong bảy giao phối quyền còn có thể bị khu trục xuất quần bên trong dĩ nhiên bị khu trục bọn họ cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ cô khổ linh đình chết đi bọn họ biết một lần nữa tìm kiếm lạc đàn thư lợn rừng một lần nữa hợp thành một đôi mới bảy heo rừng giang hàn nhất thời hiệu rõ gật đầu thảo nào đầu này đại gia hỏa muốn bắt cóc nhà ta heo từ nhóm nguyên lai là cái này dạng a trần bình nửa đuần nửa thật nói có hay không một loại khả năng nhà ngươi heo giáng dấp quá mi thanh ngục tú đầu này lợn rừng thấy sắc này lòng tham đâu dường như cũng không phải không có loại này khả năng a giang hàn hết trôi nói rồi muốn có được ưu tú hậu đại tìm được y ưu chất phối ngẫu cũng là đại tự nhiên sinh vật l ợ n tránh nguy hiểm một loại bản năng đừng nói trước nhiều như vậy đầu này lợn rừng giải quyết như thế nào a trần bình vỗ n g ự yên tâm đi có ta ở đây không có ngoài ý mướn hắn nhấc lên súng thuốc mê xuyên thấu qua sơ qua khe hở nhắm vào thai lợn Thành thủ heo trên người mềm yếu nhất tê heo phương, người muốn gây mềm yếu địa chi â m xuyên phá ra thị sản phá thị ra s n n h hiệu h quả. ấ tiết định h p ả nhanh chuẩn tàn nhẫn. Chỉ t i đầu này lợn rừng dù sao cũng là chư vương xuất thân tiên h sinh bén nhạy tính cảnh giác khiến nó cấp tốc phản ứng lại ý thức được không thích hợp nó thức ăn cho heo cũng không ăn trực tiếp liền hướng phía cửa chính bên trong vào tới loảng xoảng yếu đ ớt cửa gỗ bị trong nháy mắt sáng mở lợn rừng mại lục thân bất nhận b ư ớ c tiến ở giang hàn trong nhà đ ấ đá lung tung trực tiếp xông ra nhà hắn chạy mất dép cái này tốt lắm heo chạy cũng không biết có thể hay không rồi trở về trần bình mấy người chúc la múc m nước công giãn trảng nhìn lấy giang hàn ra loạn tao tao hắn vẻ mặt thầy này nói ra không có ý tư à, không cho ngươi xử lý tốt giang hàn lắc đầu không có chuyện gì ngược lại nó cũng chạy rồi chạy rồi cũng tốt cũng không trở thành lo lắng nhà hắn heo con tử sẽ bị lựa chạy trải qua lần này giang hàn ý thức được một vấn đề phải đem trong nhà cho củng cố một cái đồng thời giữ cửa cầu tử nhất định phải an bài bên trên nhật trình vâng không ngày đó trong nhà lại xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đ ộ n vật hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi chương chín mươi sáu thức ăn cho heo là bán mình giá cả người còn làm anh t h ú sao chín mươi sáu thức ăn cho heo là bán mình giá cả người còn làm anh t h ú sao dầm gì dầm gì vừa mới chuẩn bị tắt đi phát sóng trực tiếp ngủ giang hàn t r ợ t nghe lấy trong chuồng heo có van g r ộ i sao đậu tiếng hắn có chút kinh ngạc lợn rừng không phải đã đi rồi sao vì sao trong chuồng heo vẫn như thế không an phận chẳng lẽ là bởi vì mình cho ăn thức ăn cho heo không nhiều đủ đám này heo con tử ăn chưa no bất quá cái này cũng rất bình thường bởi vì đám kia heo con tử nhóm tại chính mình tỉ mỉ nuôi giữa dưới cao lớn hơn không ít bọn họ trưởng thành khẩu vị tự nhiên cũng sẽ biến lớn nếu như ăn không đủ no lời nói n hắn ấ t đ h không dầm ngừng. liền thấy trước mặt hai đầu heo giúp ở trong góc mặt không ngừng lạnh run bên cạnh heo ở trong chuồng heo chung quanh loại cùng bọn họ đem heo trảo dơ lên liều mạng muốn thoát đi chuồng lợn đám này heo tử nhóm hoảng sợ không được trên mặt viết đầy lo lắng cùng khiếp sợ giang hẳn đều ngẩn ra đến cùng là nguyên nhân gì hả làm cho đám này heo tử nhóm như thế sợ hãi hắn rủi rủi con mắt tập trung nhìn vào mới phát hiện trong chuồng heo dĩ nhiên nhiều một cái kim sắc vàn con báo khá lắm cái này chỉ đại hoa báo xuất hiện ở chuồng lợn ở giữa nhưng lại đang hưởng thụ mỹ vị thức ăn cho heo nó vừa ăn c ò n còn vừa liếc mắt nhìn chằm chằm trong chuồng heo heo tử trong ánh mắt của nó viết đầy ngươi nếu như qua đây ta liền một móng l u ố t cào chết ngươi cái này vài cái chữ to trong chuồng heo heo tử thấy hoa báo mạnh như vậy thú tự nhiên không dám về phía trước nó g ú t ở trong góc mặt lạch run bên cạnh heo t ử nhóm lại cảm nhận được manh thu khí tức phía sau cũng sợ không được giang hàn đều phật chính mình nấu thức ăn cho heo rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon à c ư nhiên có thể để cho đại hoa báo người này nhớ mãi không quên hai lần chiếu cố trùng lợn mấu chốt nhất là đại hoa báo khi nhìn đến giang hàn sau khi đến c ư nhiên chỉ là ngầm đầu phủi hắn liếc mắt mà thôi nhìn thoáng qua nó lại tiếp tục ăn hai chân thú không quan hệ chỉ cần không phải làm lỡ chính mình hưởng dụng mỹ vị thức ăn cho heo liền được khán giả chứng kiến đại hoa báo ăn thức ăn cho heo ăn được dáng vẻ mùi ngon bọn họ cười đến không được ha ha ha, ha. Giang ca. người thức ăn cho heo bên trong là không phải hạ đ ư c à đại hoa báo c ư nhiên như thế thích ta cũng hoài nghi như vậy giang ca thức ăn cho heo khẳng định thả cái gì nghiêm thuốc không phải vậy đại hoa báo làm sao lại như thế thích c ư ờ i chết nhìn lấy đại hoa báo còn liếm heo khe đem heo trong máng thức ăn cho heo ăn được sạch sẽ ráng vẻ ta thực sự nhanh bị c ư ờ i chết nhân ra cái này gọi là không công tha mảy may xem heo con nhóm run lẩy bẩy chân đều nhanh run dậy thành cái rỗ heo con rất sợ hãi bình thường à đại hoa báo một ngụm là có thể đem bọn họ cho cắn chết bọn họ sợ cái mạng nhỏ của mình khó giữ được n u n u xem ba ba ở trong chuồng heo đợi lâu như vậy n kéo ba ba góc áo không thả ba ba ngươi tại sao còn trong chuồng heo nhỉ chúng ta phải chuẩn bị thấy t h ấ y lạp giang hàm đưa tay đem nhu nhu ôm vào trong lòng ngươi xem cái kia là ai nhu nhu nhìn lấy trong chuồng heo đại hoa báo mừng rỡ nói hoa đại hoa báo đại hoa báo đang nghe thanh âm sau đó vội vã ngẩng đầu hướng nhu nhu nhìn lại h a anh gần hai chân thú đồng dạng đại hoa báo chứng kiến nhu nhu cũng đặc biệt hưng phấn nó bước ra chân hướng nhu nhu chạy tới đại hoa báo chạy đến giang hàn bên cạnh phía sau dùng đầu cọ cọi n u bàn tay sau đó không ngừng dầm gì h a anh gần hai chân thú nhu nhu mấy ngày nay chưa thấy đại hoa báo còn có điểm tưởng niệm nàng nhìn thấy đại hoa báo phía sau vội vã đưa tay vớt con báo đầu a đại hoa báo đã lâu không gặp nhớ tới ngươi lạ đại hoa báo ngẩng đầu nhìn nhu nhu dầm dì không ngừng nó còn vươn mắm vớt đang giả bộ thức ăn cho heo trong thùng lay hai cái ý bảo nhu nhu h a anh thức ăn cho heo còn n ữ a không còn không có ăn no nhu nhu xem h i ể u đại hoa báo nghĩ biểu đạt ý tứ nàng nắm ở ba ba cái cổ nói ba, ba đại hoa báo còn muốn ăn thức ăn cho heo chúng ta lại chia cho nó một y giang hàn im lặng liếc mắt nó đ â y là từ đại hoa báo biến thành g ã heo núi nữa à đều nói g ã heo núi ăn không vô mảnh nhỏ khang cái này đại hoa báo so với g ã heo núi thưởng thức cao hơn nữa chút nó còn biết thưởng thức thức ăn cho heo mỹ vị trong nổi còn dư hai môi thức ăn cho heo giang hàn dự định đều đút cho đại hoa báo bất quá lại uy phía trước hắn phải cùng đại hoa báo nói tốt điều kiện hắn tự tay nhẹ nhói một cái con báo l ô thai nói rằng ngươi có thể ăn thức ăn cho heo thế nhưng tất phải đáp ứng ta đem thức ăn cho heo sau khi ăn xong phải đi nếu như không phải nói như vậy ta sẽ không nuôi heo thực đưa cho ngươi n u n u cũng ở một bên phụ họa đại hoa báo ngươi phải ngoan ngoan yêu tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí cùng đại hoa báo nói điều kiện ba ba nói ngươi là động vật hoặc giã ra ở giã ngoại sở dĩ không thể ở nhà của chúng ta sống lâu sở dĩ ngươi ăn xong thức ăn cho heo sau đó trở về đến trong nhà mình đi thôi đại hoa báo nguyên bản còn có chút không tình nguyện thế nhưng đang nghe không ly khai liền không có thức ăn cho heo ăn phía sau nó suy tư một phen vẫn đáp ứng h à n h hành bá ta ăn xong rồi liền đi ăn xong rồi liền đi nếu như muốn ăn thời điểm ta lần sau lại tới thôi ngược lại trong chuồng heo heo con tử nhóm cũng không dám nói gì đại hoa báo đây là đem giang hàn ra sầm p h ệ giang hàn cũng biết đại hoa báo tiểu tâm tư cái g i a hỏa này mê lên tới thức ăn cho heo nổi vị sau đó khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bung tha ngược lại thời điểm nó nói không chừng biết thỉnh thoảng tới trong chuồng heo ăn thức ăn tự chọn tính rồi tối nay trước tiên đem cái g i a hỏa này đánh đổi u lại nói t r â n binh phòng t r ừ n g cũng không muốn đêm khuya hướng giang hàn ra đi một chuyến giang hàn đem còn lại thức ăn cho heo ngã xuống một cái chậu nhi bên trong làm cho đại hoa báo ăn ăn đi ăn mau nhanh đi đại hoa báo gửi được thức ăn cho heo hương vị sau đó nó hé miệng lẻ lưỡi đem trong chậu thức ăn cho heo một quyển q u é t sạch nó vừa ăn còn một bên h í ế mắt lộ ra biểu tình hưởng thụ hô tốt vừa thức ăn cho heo thật tốt vừa đại hoa báo đang ăn thức ăn cho heo thời điểm giang hàn cùng nhu nhu đưa hai tay ra, ở đại hoa báo trên người một trận cuốn vớt ăn ta thức ăn cho heo nhất định phải được bồi thường lại cho ta vớt một vớt cũng là nên nhu nhu thậm chí còn đem đại hoa báo đôi u đặt ở trên cổ của mình quấn một vòng ba mươi xem đây là ta khăn quảng cổ vẫn là m i ê va n giang hàn đột nhiên cảm thấy đại hoa báo tính khí là thật rất tốt ta nhu nhu như thế chính hắn nó c ư nhiên đều không có tức giận tính khí tốt như vậy mèo lớn phi thường khó có được nếu như đem đại hoa báo để ở nhà làm m i ê u n u ô i thỉnh thoảng vớt một vớt dường như cũng thật tốt khái khái suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều nhà mình đã có đại g ấ u trúc nếu như lại nuôi cái đại hoa báo khán giả không phải ước ao điên rồi a đều nói mèo đuôi sở không phải nhu nhu dĩ nhiên đem đại hoa báo đôi u c u ố n ở trên cổ của mình đại hoa báo ăn vào thức ăn cho heo sở chệ h mẹ cùng nữ nhi vớt đến rồi còn báo bọn họ song phương ngược lại là cùng thắng theo chúng ta ở phía trước màn ảnh chảy nước miếng đố kỵ một chết dùng một điểm thức ăn cho heo có thể sở con báo đại hoa báo ngươi tới nhà của ta à ta nấu một nồi thức ăn cho heo cho ngươi ta đều không nghĩ tới hoa báo tính khí cư nhiên tốt như vậy hắc hắc n g u y ê n lai hoa báo tính khí tốt như vậy à vậy có phải hay không về sau chúng ta ở g i ã ngoại gặp cũng có thể vào tay vớt con báo á hành thật là hành ngươi không bằng nói thẳng cho con báo tiễn lương thực tới cửa a i chứng kiến sở chế a mẹ phụ thân nữ nhi vớt con báo thủ pháp thuần t h ủ khán giả hâm mộ chạy nước miếng khá lắm ta cũng muốn vớt con báo ồ ồ ồ ăn xong thức ăn cho heo phía sau con báo vươn béo mập đầu lưỡi hài lòng liếm thử một chút miệ tuần mép thức ăn cho heo nó cũng luyến t i ế p bung tha muốn toàn bộ cho liếm lắp sạch sẽ ăn uống no đủ đại hoa báo đặt mông ngồi trên mặt đất tùy ý giang hàn cùng nhu nhu vớt nó nó không nghĩ tới hai chân thú sở thủ pháp của mình chuyên nghiệp như vậy vớt cùng với chính mình rất thoải mái nha cô cô cô làm giang hàn đưa tay cào đại hoa báo cầm lúc nó phát ra cô cô cô động cơ tiếng oanh minh thanh âm này còn không nhỏ nếu như người không biết n g h e xong còn tưởng rằng là giang hàn heo nhà trong vòng có động cơ lại vang lên nghèo lớn mồ tờ chính là không giống với tiếng a n h minh mười phần giang hàn vớt con báo thủ pháp quả nhiên nghề nghiệp vớt lấy vớt lấy đại hoa báo cư nhiên t r ở mình hướng giang hàn cùng nhu nhu lộ ra nhu bốn ba mềm cái bụng khá lắm đây là bị vớt sàng a giang hàn cũng không k h á c h k h í trực tiếp đem đầu vùi vào đại hoa báo mềm mại trên bụng của một trận cuốn hấp hô thật cờ mờ nờ thoải mái a đây chính là đại hoa báo toàn thân mềm mại nhất bộ vị nó hướng giang hàn cùng nhu nhu lộ ra cái bụng vậy chứng minh nó đã hoàn toàn tín nhiệm hai người bọn họ giang hàn còn có chút ngoài ý muốn hắn đều không nghĩ tới đại hoa báo cư nhiên bởi vì hai bữa thức ăn cho heo liền hoàn toàn tin chính mình người này còn là lòng cảnh giác m ư ơ i phần manh thú sao chương o báo a đã h chín mươi bảy một bầy sói chặn đường cấp đoạn chín mươi bảy bầy sói chặn đường cấp đoạn l a n g vương hóa ra là một con chó để bảo đảm trong nhà vấn đề an toàn giang hàn cảm thấy nhanh chóng cho nhà an bài một đầu đại hoàng là một cái lựa chọn s á n g s u ố t tốt nhất là chó săn giống dù sao nếu như là chó săn nói vô luận là tính khí vẫn là gan dạ sáng suốt đều so với một dạng cậu t ử phải lợi hại hơn nhiều không phải nuôi giống cậu nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì trung thành đối với trung hoa đ i ề n v i ê n cậu mà nói chỉ cần ngươi cho nó một miếng ăn nó sẽ nhận định ngươi là chủ nhân của nó mặc kệ ngươi đánh nó vẫn làm ăn nó nó đều sẽ không ngươi chỉ biết ủy khuất ba ba n h ì n lấy ngươi hơn nữa bọn họ giữ nhà bản lĩnh cũng không phải là chương cho đẹp một ngày có người tới gần trong nhà sẽ bông bông hô to đây chính là giang hàn hiện nay c ầ n nhất sáng nay ở trên thời điểm hắn ở trên internet tra xét một cái cũng cùng người địa phương xác nhận qua huyện l y có một cái lưu lạc động vật thu lưu trung tâm quy mô vẫn còn lớn thuộc về là tư nhân tính tỉnh nhìn một chút hướng dẫn lộ trình cũng không xa đại khái một giờ lộ trình vì nắm chặt chứng thực trong nhà vấn đề an ninh giang hàn mang theo nữ nhi nhu nhu cùng đại đoàn tử hai mẹ con lái xe đi trước mục đích một t i ê n lại xuất môn ả nha bây giờ muốn đi nơi nào h tốt lạp Ta thích nhất giang ca mang t hàn e o o đại đ tử bọn họ liếc ra hay cao ngoài chơi, khẳng định nhiều sinh. sống chơi, có việc chút rất phát một t mắt đạ mạc mở miệng giải thích trong nhà luôn bị động vật xâm lấn ta định cho trong nhà mua thêm một cái đại hoàng trong nhà dù sao cũng phải có cái giữ nhà nguyên lai、like、là cái này dạng sách khán giả cũng nhưng nói thật giang hàn ra xác thực là có chút mà thảm hai ngày này lợn rừng xâm lấn xâm lấn con báo lui tới khi nó ra t ự như thật giống như trong nhà đã bị động vật hoang dã để mắt tới rồi giống nhau xui xẻo đúng là xui xẻo ý thức được tìm chỉ đại hoàng ở nhà nhìn lấy ngược lại cũng là một lựa chọn chính xác đi đến huyện lý chọn một giờ đường đồ sơn gian lão lâm đường cái cây cối t r u n g quanh càng thêm rậm rạp mặc dù là buổi trưa thời gian bị nông đậm thụ một lá cây tre đường cái hôn ám m ư ờ i phần xe chậm rãi lai qua một đạo lên dốc ngao ngao đột nhiên một tiếng thập phần vang thai chu lên trong nháy mắt hấp dẫn cả xe người chú ý lực trong rừng rậm chim hung vào giờ khắc này bị giật mình giang hàn đóng lại cửa sổ xe khóa trái cửa xe loại này chu lên rõ ràng cho thấy tiếng chu của lan k h ô nhu g g n ĩ tới m nhu rừng n xuyên c lang thấu qua cửa sổ xe một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía ngoài hình ảnh chắc là lang phụ cận đây có lang ẩn hiện ta đi cái này cũng một quá dọa người nếu như một cái người cưỡi mổ tờ ở nơi này trên quốc lộ đi nghe được thanh em này nhất định sẽ sợ thẻ ra quần giang ca chạy mau lang là ở chung động vật ngươi nghe được không phải một chỉ l a n g chỉ sợ là một đội có hơn m ộ ư ơ i con chó sói b ầ y sói ngao ấ u ngao ấu bản sắt lang đi ra đại gia phải cẩn thận gào khóc cái này gào một tiếng tiếng cũng đem ở nhu nhu trong lòng ngủ say tiểu đoàn tử thất tình nó tựa ở nhu nhu trên bụng gương mặt mê man giang hàn không có thả l ò n g cảnh giác tiếp tục đạp chân ga tiếp tục hướng phía trên quốc lộ chạy tới gặp phải loại này không hiểu xuất hiện dã thu gầm rú có thể muôn ngàn lần không thể thả lỏng cảnh giác duy nhất cần phải làm là lái xe mau rời đi nơi đây càng xa càng tốt dù sao lang nhưng là một loại phi thường giảo hoạt động vật có thể mới vừa cái k i a một tiếng sói chu chỉ là hấp dẫn con mồi về phía trước mồi nhử mà thôi gào khóc tiểu đoàn tử nghe được thanh â m phía sau bản năng cảm thấy sợ hãi nó đem náo vùi vào nhu nhu trong lòng có chút khẩn trương không có chuyện gì bọn họ vào không được ngủ tiếp ngươi thấy a nhìn lấy bị dọa sợ không nhẹ tiểu đoàn tử giang hẳn đưa tay bóp bóp tiểu ra hòa đầu ánh mắt lại thường thường nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu tình huống nếu như bọn họ bị để mắt tới rồi bọn sói này đàn nhất định sẽ theo đuổi không bỏ dù sao cũng là sắt lá tử chỉ cần không phải vài mét đại hình g i á thú mặc dù là bị hơn m ộ ư ơ i cái lang vây lại cũng chút nào không cần lo lắng hố hổ hắn trên xe còn có thượng tướng đại đoàn từ đâu một đầu hoang dã thành niên đại g ấ u trúc trong rừng cũng không mấy cái đại gia hỏa dám t r e o chọc lại tăng thêm rang hàn bản thân sở hữu động vật thân thiện chỉ nếu không phải mình chủ động đi khiêu khích cùng thương tổn bọn họ bây sói một dạng cũng sẽ không t r e o chọc hắn tất tất tốt tốt xe ở trong sơn đạo mở ra tại cái kia trong bụi cây dập dạp hiện lên mấy đạo rồn dập hát ảnh lam thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng thân hình thêm lên mới vừa tiếng tiêu gạo đây là điện hình hoang d ạ lang xe đi ngang qua kẹo gấp phía sau đường cái ở giữa cũng lập tức đứng vài đầu bóng người màu đen vì không làm thương hại đám người kia giang hàn lập tức đạp đ ư ờ n g xe song phương cứ như vậy rằng co người xem rồi ta ta nhìn vào ngươi không bao lâu tại cái kia trong bụi cây rậm rạp đ ố n g nhiên đi ra một cái hình thể hơi chút lớn một chút ra hỏa nó chậm rãi đi tới đi ngang qua đi qua bảy sói viên môn cũng r ồ n dập túi đầu kính ngưỡng cái này uy nghiêm địa vị này xác thực là có chút mà lợi hại chỉ bất quá ở giang hàn nhìn bằng mắt thường đến nó một khắc kia đầu này lang vương dường như với hắn tưởng tượng không quá giống nhau cả người màu nâu nhạt lỗ t a i là đứng lên lông trên người phát rất dài rất rậm rạp một cái đôi ở d à y rộng dài bộ lông dưới hiện ra rất là trắng k i ệ n một đôi mắt là trong s u ố t chủ yếu màu sám sắc nó h á c l y khí nhọn răng nanh lộ ra nhìn qua hết sức hung hãn giang hàn dừng một chút cấp tốc trong đầu tìm kiếm loại này đặc thù lang chẳng biết tại sao trong ấn tượng căn bản không có hắn ngược lại cũng không gấp trực tiếp một trận điện thoại cho trần bình đánh tới uy trần bình bận điệu không phải ta hỏi một chút ta ngươi gặp qua chủ yếu màu sám sắc l a n sao chính là bộ lông rất dài rất rậm rạp cái loại này trần bình cắn hạt dưa miệm dừng lại、Gì? bộ lông rất dài chủ yếu màu xám sát lang chương chín mươi bảy hai lang vương hóa ra là một con chó hắn cấp tốc ở trong đầu tìm kiếm có quan hệ với loại này màu lông lang đặc thù dường như căn bản không có nha không có ngươi xem sai rồi à trên thế giới này cũng căn bản không ngươi nói cái loại này đặc thù lang ngươi thấy sẽ không phải là con chó à. cậu giang hàn liếc mắt trước mặt lang vương lập tức cho hắn chụp tấm hình trần bình mở ra tin tức nhìn một cái k é m chút không có từ trên ghế ngã xuống ôi ta đi đây không phải là thổ thả lòng sao giang hàn ba hắn một bực hắn nhớ kỹ thổ thả lỏng không phải trung hoa điển viên cầu một loại sao đ ầ u n à y là thổ thả lỏng vẫn là vinh đăng vì bầy sói c h i vương lang vương một con chó làm lang vương không đúng sao không đúng rồi nếu như nó là một con chó làm sao lên làm người ta lang vương rồi hả giang hàn lại hỏi đối phương trả lời hiển nhiên là lâm vào đ ỉ n h trệ ở giữa chân binh trăm mối không lời giải hắn nhớ giải thích kia mà nhưng hắn dùng lần trong đầu tất cả trải qua cùng kinh nghiệm cũng không cách nào giải thích thông như thế một cái hiện tượng một chỉ thổ thả lỏng làm tới nhân g a bầy sói vương cái này giải thích thế nào căn bản không cách nào giải thích nhà vì sao ngươi gặp phải động vật hoang dã đều như thế kỳ lạ à giang hàn ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chẳng lẽ là hắn nhớ gặp phải ạ thật là giang hàn tức giận cúc trần bình điện thoại liếc mắt vẫn còn ở xe trước mặt lan g nhìn c h ầ m c h ầ m lang vương ha ha ha cười chết ta một đám trong bầy sói làm lang vương lại là điều thổ thả lỏng một ta kỳ thực cũng muốn hỏi vì sao giang ca ngươi gặp phải động vật đều như thế kỳ lạ à nếu như nói lang vương tổ chức bầy sói thành viên chặn đường cướp đoạt ta ngược lại thật ra có thể hiểu được thế nhưng một cái thổ thả lỏng lĩnh đội chặn đường cướp đoạt đây là ta không nghĩ tới không nghĩ tới một điểm đ ư ợ rồi quá kỳ lạ rồi có hay không một loại khả năng điều này thổ thả lỏng thật sự là không muốn làm làng vương cho nên muốn chặn đường làm cho giang ca thấy khiến nó ly khai b ầ y sói làm sao có khả năng thổ thả lỏng có thể là có tiếng hung một ngày nuôi thả đến trong núi rừng cũng là huống máu ăn thịt điều này cậu tự nhìn một cái chính là hung thần đặc s á t trong hình thổ thả lỏng dáng dấp quả thật có chút hung tàn thêm lên nó cả người lông tơ rất dài chẳng như tuyết răng nanh cũng là sắc bén đáng sợ từ vẻ bề ngoài bên trên quả thật có thể hụ được một lớp người nhắc gan vuông ngao điều này thổ thả lỏng quan sát một hồi lâu trong xe giang hàn hống đeo một tiếng sau lưng đ ô i to cùng cái trội tựa như lay động nóng lên giang hàn khỏe miệng hơi xé ra phá án cái này tờ mờ giờ chính là một cái thứ thiệt cầu tử lan cũng sẽ không cùng cầu tử giống nhau v ớ i đ ô i giang hàn có chút chăm mối không lời giải chẳng lẽ điều này thổ thả lòng dáng vẻ đạo đức như thế không có lan đối với lần này sản sinh hoài nghi sao không chỉ có là tiếng k ê u liền bề ngoài cũng là khác nhau trời vực b â y sói các thành viên đều là người mù sao giang hàn liếc nó vài lần dự định theo chân nó hữu hảo trao đổi một chút diêu hạ một phần ba cửa sổ xe hắn chầm rãi mở miệng nói nói đi người nghĩ làm gì lan vương thổ thả lỏng nhìn lấy giang hàn khe k h ẽ gầm to một cái vương ngao cây này là ta trồng đường này là ta mở nếu muốn qua đường này lưu lại mua b ộ n tiền n h a đầu năm nay liền một con chó đều học được bắt chẹt vơ vét tài sản sao quá bất hợp lý đi hống đại đoàn tử cũng mặc kệ đám người kia có cái gì tính khí đâu nó trực tiếp đứng lên theo cửa sổ trên mái nhà bỏ ra xe bên trong một tiếng kinh người điên cuồng hét lên vang vọng với sân gian thổ thả lỏng thấy thế vĩ bặt tờn lúc co rụt lại về phía dưới sợ đến đứng tại chỗ không dám núp n í c rất sợ đại đoàn tử đợi lát nữa làm khó dễ muốn từ một trăm bảy mươi ba qua đây đem nó cho xé khơ gấu đừng kích động nó chính là đói bụng rồi tìm chúng ta muốn ăn một chút không có có nguy hiểm giang hàn n g n g đầu hô một tiếng ý bảo đại đoàn tử tỉnh táo lại gào khóc đại đoàn tử liếc mắt lang vương thổ thả lỏng tùy ý ngồi liệt ở trên mũi xe lười biếng n g áp một cái liền n g ư ơ i cái này tu cậu tử cũng dám bắt c h ẹ n vơ vét tài sản ở đâu ra lá gan cũng không nhìn một chút trong xe chủ nhân là ai chiếu ha ha ha ta còn tưởng rằng nó cứng bao nhiêu khi đâu bị đại đoàn tử hống một tiếng liền sợ rồi a một thổ tùng l ó c ca n g ư ờ i lang vương khi t h ế đâu thì t r i ể n ra a nếu đại đoàn tử là có thể đối phó bọn họ ta đây an tâm như vậy vấn đề tới vì sao thâm sơn rừng hoang sẽ có thổ thả lòng đâu còn lên làm bầy sói c h i vương đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề đầu năm nay bị ném bỏ mèo mèo chó chó còn thiếu sao thổ thả lòng có thể bằng vào sức một mình từ lẹ loi một mình rồi đến bầy sói c h i vương đây là một cái chuyên tâm cố sự a giang hàn nhìn lấy đầu này thổ thả lòng cũng hiểu được nó có sơ qua thương cảm quay kiếng xe xuống hướng thổ thả lòng vây vây tay thổ thả lòng người qua đây l a n g vương thổ thả lòng liếc mắt trên mui xe đại đoàn tử ý thức được nó không có ác ý phía sau rất nhanh m ắ c cái đôi hào hứng hướng giang hàn vào tới nói hữu hào hai c h â n thú nó thật là rất lâu chưa thấy qua vương ngao thổ thả lòng đi tới cửa sổ xe bên cạnh dùng mấy vị khó đọc tiếng sói chu kêu lên một cái được rồi được rồi ta biết thân phận của ngươi ở trước mặt ta cũng không cần trang bị lang tới gần phía sau giang hàn cũng thấy rõ đầu này thổ thả lòng trên người nó bẩn t h i u thật dài bộ lông bên trên đánh một đống kết thúc xem ra ở trong rừng rậm cũng ăn không ít khổ giang hàn lâm thời xuất môn cũng không mang bao nhiêu ăn cũng may bao tay trong giương dẫn theo một đống lương khô cậu tử cùng lang không g i ố n g v ớ i thuộc về là động vật tan vặt đối với khoai tây khoai lang làm những thứ này đều là có thể ăn giang hẳn cho thổ thả lỏng ném vài khối khoai lang làm có lẽ là hồi lâu không có nếm được hai chân thú thức ăn thổ thả lỏng sau khi ngửi một cái càng là hết sức vui vẻ hé miệng kéo kẹt kéo kẹt gặm nhìn một bên bảy sói thành viên khuôn mặt một b ư ớ c a cái này cái này cũng có thể ăn chúng ta vương ngươi vì sao ăn những thứ này đồ hỗn tạp không phải đã nói cùng uống huyết ăn thì tả cùng tranh k h ó c viên bá đạo lang tồn tại lang trước lang sau cực hạn tương phản đại đoàn tử chán đến chết nhìn lấy lối đi bộ điều này cậu tử lười biếng ngáp một cái vun chán con tưởng rằng gặp cái gì không được manh thú đâu nguyên lai lại như thế tiểu cậu tử giang hàn nhìn lấy nó đôi d u n g bay lên t r u n g quanh lang thành viên cũng không n ú c nhích chút nào bộ dạng trong lòng cũng bắt đầu b u ô n g lỏng cảnh giác thổ tùng kỳ thực chính là tương đối khác loại một chút trung hoa điển viễn cầu ngoại trừ bên ngoài còn lại cùng đại hoàng không có gì khác nhau hình thể không phải rất lớn cao thấp vừa phải đặc biệt là trên người bọn họ mao nhung nhung bộ lồng nếu như có thể trở thành bạn bóp bóp lời nói là một cái rất l ợ i chọn tốt giang hàn từ trên xe đi xuống hơi ngồi sồn người xuống vén lên đại gia hòa đầu tại cấp đốt cầu tử đồng thời giang hàn vẫn không bên cho nó kiểm tra một chút ngoại trừ trên người bộ lông có chút hỗn độn bẩn thỉu xem toàn thể đi lên hết sức tinh thần thân thể cũng là xuất k ỳ cường tráng so với trong thôn những thứ kia đại hoàng càng thêm khí phách về báo cũng so với bị người nuôi dưỡng càng thêm rất mạnh xem ra tuy là nó một con chó nhẫn n ụ c chịu đựng trở thành bầy sói bên trong giống giả tuy là trong thời gian này ăn qua không ít khổ nhưng khoảng thời gian này thức ăn còn là rất không tệ từ nơi này mặt một bả chân bóng bộ lông là có thể nhìn ra vương ngao đã cực kỳ lâu không có ai như thế bót qua nó cảm giác quen thuộc này làm cho thổ tùng gấp bội cảm thấy hoài niệm từng nhớ kỹ nó từ mở mắt rồi đến bị ném bỏ trong khoảng thời gian này là hạnh phúc như vậy chỉ là phần này hạnh phúc hiện tại cũng không phải là cùng nó nga ô nhìn lấy nhà mình vương cư nhiên cùng trước mắt hai chân thú dựa vào là như thế vô cùng thân thiết bên người lang thành viên bắt đầu biểu thị bất mãn bọn họ r ồ n dập gao hai tiếng biểu thị bất mãn trong lòng đối với bọn họ sói tới nói nhân loại là thiên địch của chúng Mà đối mặt đám này muốn gây sự tình bầy sói đại đoàn tử trực tiếp trùng xa trên đỉnh bỏ dậy bày ra một bức thịnh thế lăng nhân tư thái trong giống giận mang theo hung mạnh bạo ngược đây là thân làm một con gấu nên có lực uy hiếp cùng lực trấn nhiếp bản thân đối mặt lang vương từ lúc sinh ra đã mang theo lực uy hiếp liền đầy đủ khiến chúng nó cúi l ầ u xuống hiện tại đại đoàn tử lại là gầm lên giận dữ trong n g á y mắt liền sợ đến lang các thành viên vội vã lui về phía sau đôi đều mở c ạ p h chặt nhìn lấy đại đoàn tử người này tư thế giang hàn trong lòng vẫn là rất hài lòng đ ầ u n à y khờ gấu tuy là trong ngày thường t h ă m ăn nhưng đối mặt chính mình thu được uy hiếp thời điểm đây chính là không có chút nào hàm hồ tiểu đoàn tử n u ố t ở nhu nhu trong lòng nó vẻ mặt thú mê nhìn lấy bên ngoài hùng manh thế giới bọn sói này thật đáng sợ n h a răng trợn mắt thế nhưng tiểu đoàn tử chứng kiến đi ra Cái cầu cầu đại thiết, kêu màu vàng thân rất rất h、no、nó sở dĩ khi thấy nếm được khoai lang làm thời điểm thổ tùng mới chỉ có biểu hiện như thế mê mẩn không nghĩ tới n g ư ỡ n như thế thích căn a nhìn lấy đầu này đại gia hỏa say mê dáng vẻ giang hẳn đều xem vui vẻ không nghĩ tới ở g i ã ngoại phiêu lưu một đoạn như vậy thời gian khẩu vị c ư nhiên cũng không sửa đổi tới thực sự là làm nổi bật câu nói kia cậu không đổi được xem đầu này thổ tùng bộ dạng khi còn bé chắc là cùng nhân loại cùng nhau lớn lên một phải là cái này thực thói quen cùng lớn như vậy vàng không khác ha ha chứng kiến đầu này thổ tùng để cho ta nghĩ tới lao ra ra ra nuôi đầu kia đại hoàng nó trên cơ bản cũng không chọn cơm thừa đồ ăn thừa người có thể ăn nó đều ăn chủ yếu nhất là bọn họ còn rất nghe lời giang ca ngươi không phải muốn đi nhận nuôi cầu sao ta cảm thấy đầu này thổ tùng cũng rất thích hợp kỳ thực giang hàn trong lòng cũng có như thế một cái ý nghĩ nếu như có thể đem đầu này thổ tùng phải về nhà làm giữ cửa cái kia giữ nhà hiệu quả rất tốt dù sao đầu này thổ tùng t ừ ở bề ngoài xem cũng đã đầy đủ bạc khí nó tiếng hô giang hàn cũng nghe qua đặc biệt có lực uy hiếp đừng nói là tập nhân một dạng động vật hoang dã nghe được động tĩnh này phỏng chừng cũng không dám tùy tiện tới gần đem mang về nhà quả thật có thể cho giang hàn giảm bớt không ít phiền thức nhưng bây giờ vấn đề là đầu này thổ tùng cũng không phải là một mình một con nhân ra ở bầy sói bên trong là có biên chế có địa vị đây chính là lang vương lạp tuy nói nó là một đầu cậu tử nhưng rốt cuộc là một đám lang bên trong vương làm cho một đầu lang vương đi làm tự xem cửa không nói đến thổ tùng nhạc bất cam tâm tình nguyện bọn sói này các thành viên khẳng định không tình nguyện ngao phát hiện bồi chính mình chơi giang hàn đã không có động tác thổ tùng n g o đầu lung lay đôi u liếc mắt nhìn nó vẻ mặt nghi hoặc chơi a tiếp tục chơi a đừng ngừng lại nó liếc mắt chung quanh bầy sói thành viên cái này mới phản ứng được chính mình nhưng là tìm giang hàn bọn họ cướp bóc không phải chơi vương ngao vương ngao thổ tùng đứng tại chỗ phát ra hét dài một tiếng mà ngay sau đó sau lưng mấy cái lang thành viên cũng theo đó t ố c nhiên khởi kính giang h à n có chút ngoại ý muốn nhìn lấy thổ tùng tại hắn nhìn soi mói thổ tùng trong nháy mắt khôi phục ngẩng đầu lưỡng ngực khí thế cùng mới vừa khờ khờ thức dáng rất hoàn toàn khác biệt nó ngẩng đầu lên đi bộ đều mang gió một bức uy phong lấm lấm tư thế nhìn trên mui xe đại đoàn tử cũng không nhịn được ghé mắt nhìn nhau đây là muốn làm gì lang vương thổ tùng muốn khôi phục vương bá chủ tức dẫn sao tuy là nó là một đầu cậu tử nhưng vương khí độ thế vẫn là rất đủ những thứ khác lang mặc dù đối với nó có chút bất mãn nhưng chỉ cần nó phóng thích vương bá chi khí. những thứ khác lang thành viên cũng không dám lỗ mãng ta cho nhà của ta ngốc thổ tùng một cái tát khiến nó thật tốt nhìn hào hào nhìn ngươi đồng loại đều ở đây trong bầy sói làm làm vương mà ngươi sẽ chỉ ở trong nhà phá nhà sẽ khăn giấy nhìn lấy đầu này uy phong l ấ m l ấ m đại cậu tử nhu nhu cũng là hứng thú nàng cảm giác điều này cậu tử thật là đẹp trai nha dường như theo chân nó cùng nhau đ ù a g i ỡ n giang hàn cũng không có qua với khẩn trương chỉ là thú vị nhìn lấy đầu này thổ tùng thần tình có chút q á i dị không hề ngoài ý muốn điều này thổ tùng chính là bầy sói bên trong vương chị bất quá cái này vương vị trí dường như không phải rất ổn tuy là thổ tùng có thể bằng vào khí thế cùng khí phách ngăn chặn lang thành viên bất mãn nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn bất ổn định có lẽ là lang các thành viên nhìn thấu thổ tùng cùng chúng nó thân phận bất đồng cũng nhìn thấu nó không có tư cách đảm nhiệm một lang tri vương thế nhưng dù vậy nói cho cùng thổ tùng vẫn là bằng vào cố gắng của mình hôn thượng lang vương vị trí có lang thành viên bất mãn vậy thành thành thật thật đợi hiện tại trong bảy sói vương là nó thổ tùng nga ô vì phô h i ể n chính mình vương bá chi khí thổ tùng đi tới mới vừa thập phần khó chịu lang thành viên trước mặt khí thế bén nhọn khí phách về báo cái kia tam đầu lang thấy vậy dồn dập túi đầu không dám có bất kỳ ý kiến v ư ơ n g ngao thổ tùng hô nhỏ dường như lại cho bọn họ bàn giao chuyện gì trong đó một con sói thành viên n ế t lên r ă n g nanh tựa hồ đang phản bác thổ tùng nhắc lên hùng hậu thân thể hung hãn trừng mắt đối phương cái kia lang lập tức túi đầu đuôi kẹp không dám lỗ mãng ở giang hàn t r ú mục dưới chương chín mươi tám hai lang trước lang sau cực hạn tương phản rất nhanh mấy cái khác lang thành viên dồn dập hướng trên quốc lộ lương khô đi tới một tướng mấy thứ này cho ngậm trong miệng thứ nơi này mặt trên giang hàn xem như là đã nhìn ra lan g là một đám kiểu quần cư thập phần mạnh động vật bọn họ chính giữa đẳng cấp thập phần sông nghiêm thân là một lang tri vương lang vương có địa vị trí cao vô thượng bầy sói bên trong bất luận cái gì một con sói là không thể chọn chiến lang vương vị trí một ngày xảy ra chuyện như vậy đầu này lan g thường thường sẽ gặp phải còn lại lan g coi thường thậm chí bị khu trục ra bầy sói hơn nữa được tuyển một đám lang vương nhất định phải đi qua tất cả thành viên tán thành nhất định phải có dẫn dắt bầy sói sinh tồn được sinh sôi không ngừng năng lực mới có thể bị đảm nhiệm được đừng xem điều này thổ tùng cờ bên trong cờ tất giận năng lực của nó sợ rằng xa xa không có nhìn qua đơn giản như vậy ta hôm nay không mang cái gì thịt đi ra lương khô ngươi thích là hơn mang một ít trở về đi nhìn lấy đầu này thổ tùng mặc dù mình là bị đánh cướp cái kia nhưng giang hàn vẫn là rất cam tâm tình nguyện cho nó ăn thân là một đầu loại khác lang vương thổ tùng đúng là rất thú vị v ư ơ n g ngao thổ tùng nhìn thật sâu nhãn giang hàn đang phát ra gạo một tiếng phía sau trong miệng ngậm lương khô lang thành viên dồn dập chui vào trong bụi cây r ậ m r ạ p hoàn toàn biến mất tìm không thấy nhìn lấy lang thành viên tiêu thất thổ tùng rất nhanh lại khôi phục đại hoàng thất hình tượng lẻ lưỡi ngoắc cái đôi nơi nào còn có mới vừa cái loại này vương bá chủ khí nhìn lấy thổ tùng dáng vẻ hưng phấn giang hàn trong lúc nhất thời cũng có chút sở không được đầu não hắn tò mò hỏi ngươi nghĩ theo ta trở về s a o v ư ơ n g ngao thổ tùng nhìn giang hàn lên mắt ánh mắt lóe lên một vệ thần sắc hưng phấn rất nhanh lại ảm đạm xuống không có việc gì dù sao ngươi bây giờ là một lang tri vương ta muốn là đem ngươi cho quả i về nhà bầy sói nhưng làm sao bây giờ giang hàn cũng có thể hiểu được nó hiện tại cũng không phải là một cái chó dưới thân còn có hơn mười con chó sói các thành viên lang vương làm mỗi một cái quyết định đều là đối với bầy sói tương lai phát triển có ảnh hưởng rất lớn giang hàn cũng không thể vì bản thân tư lợi làm cho bọn sói này đản vì vậy bị hủy diệt ta chính như giang hàn suy nghĩ thổ t u n g trong lòng cũng là do dự nó muốn lần nữa từ giã ngoại trở lại thế giới thuộc về mình thế nhưng hiện tại nó không thể không đối mặt bầy sói mặc dù nó không phải một cái hợp cách lang vương vương n g a o thổ t u n g lưu l u y ế n không rời hướng giang hàn đánh tới giang hàn tiện tay bóp ở nó đầu chó thổ t u n g lông rất dài rất dày vén lên tới x ú c cảm thả lòng mềm nhún lại so với vớt đại đoàn tử tới thô giáp ba ba ta cũng muốn sở một chút cầu cầu n u n u lộ ra cửa sổ tới gương mặt trầm m n g vương nào thổ tùng chứng kiến nhu nhu phía sau nhất thời mắt chó tỏa ánh sáng khi còn bé nó cũng có như thế một cái khả ái tiểu chủ nhân cũng không biết ở trong rừng rậm lưu lạc mấy năm nay tiểu chủ nhân lớn bao nhiêu rồi hả nó từ giang hàn dưới thân rời ra đem đầu chó xít tới hắc lấy người nói đớt hết sức nhiệt tình lạc l ạ c lạc người tốt khả ái nha nhu nhu bóp lấy hưng ơ phấn thổ tùng cười duyên không ngừng tiểu đoàn tử cũng là cao hứng vung lên tiểu ngàn tay muốn đi sở thổ tùng nga ô liền tại thổ tùng vui sướng cùng n u n u cùng tiểu đoàn tử chơi lụa thời điểm trong bụi cây rậm chuyến đến một tiếng xói chu Thổ tung lần nữa biến sắp một nhìn ra cậu tử vẫn là rất thích nhân loại giang ca nói với nó dẫn nó về nhà không biết động lòng không có đâu một là tiếp tục quá trên mũi đau liêm máu thời gian hay là trở về thuộc về đến thế giới loài người đây hết thảy đều cần nó trong u lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt tiểu tử ngươi chính là ngày hôm nay liên lạc với ta tới bắt chó a cậu trong xưởng một cái cụ ông đi ra hướng phía cửa hô một tiếng đúng đại gia t a hôm nay đến xem có hay không thích hợp bởi tiếng chó sủa quá lớn giang hàn cũng là theo hống hành ta giữ cửa cho ngươi mở ra đại gia cười cười cuối cùng là có người coi trọng nhà mình chó có thể đưa đi một đầu làm ộ t đầu a giang hàn dừng xe s o n g mang theo nhu nhu cùng đại đoàn tử đi xuống v y yêu ngươi cái này còn nuôi đại gấu trúc đại gia hiếp tiếng l a o trong lúc nhất thời đều xem hôn mê đầu năm nay người có gấu trúc nuôi còn chưa đủ lại còn nuôi con chó thật là có đủ xa xỉ hại cái gia hỏa này nói rất dài dòng cái gì đó đại gia ngươi dẫn ta đi nhìn nhà ngươi cầu đâu không thành vấn đề đại i đi đi. đ đi. gia cũng là một nhận tình chủ một bên díu ra díu i í t không ngừng một bên mang giang hàn ở c ậ u trong s ư ở n g vòng vo cũng không biết có phải hay không là đại đoàn tử ở nguyên nhân vừa tiến đến phía sau cậu t ử nhóm r ồ n dập câm miệng kẹp chặt đuôi không dám lô mãng còn lại sẽ ở đó anh anh anh gọi từ dọc đường gặp phải cái kia khí phách vinh váo thổ tùng phía sau giang hàn nhìn lấy những thứ này cậu tử luôn cảm thấy sai chút gì đều nói xem người muốn n h ă n duyên xem cậu cũng phải cần mắt nhìn duyên đại gia nhà cầu hắn từ trên xuống dưới đều xem lần cái gì cậu đều có chính là không có một cái có thể để cho hắn hài lòng Tiểu tử, đều không nhìn thấy hợp ý giang hàn lắc đầu đại gia ngược lại cũng không sinh khí hắn không sao cả cười nói không sao chúng ta nuôi đồ đạc nhà nó i chính là một cái hợp ý không thấy được tốt cũng không có gì khả năng mới vừa lúc tới thấy được một cái thổ tùng phía sau luôn cảm thấy bọn họ đều kém chút ý tứ thổ tùng à cái kết quả thật không tệ ta cái này cái gì giống đều có chính là không có thổ tùng trước đây trong thôn thật nhiều hiện tại khó tìm lạc đại gia gật đầu nói rằng như vậy đi đại gia ngươi giúp ta lưu ý một cái nhìn nhà ai có thổ tùng ta có thể bỏ tiền mua hiện tại thổ tùng có thể không phải tiện nghi à n g ư ơ i ý định muốn mua nói ta giúp n g ư ơ i hỏi có là nhất định là có thiên phương diện này giang hàn ngược lại là không sao cả thổ tùng đắt đi nữa sao có giống cầu đắt sao nhiều lắm liền mấy trăm khối là có thể lấy được cùng đại gia sau khi thông báo xong giang hàn lái xe chuẩn bị đường cũ trở về kẹp tìm kiếm cầu từ con đường gian khổ mà lại dài dàn g d ặ c nhưng tóm lại là có hy vọng xe chậm rãi l á i qua mới vừa trên đường đi gặp thổ tùng đường cái đám kia từ thổ tùng lãnh đạo bầy sói không thấy bóng dáng giang hàn tâm sinh đáng tiếc đạp chân ga theo ly khai nơi này con đường sau đó trình bình an vô sự chỉ là ở giang hàn không biết chuyện dưới tình huống một c h ỉ khỏe mạnh hắc ảnh nhanh chóng nhảy lên lên vị cả giá hàng bên trên t h ầ n không biết quỷ không hay chương chín mươi chín lang vương cậu cũng không làm chín mươi chín lang vương cậu cũng không làm về đến nhà giang hàn dừng xe xong chuẩn bị đem nhân tiện đi thị trấn mua đồ đạc mang về nhà đi tới giá hàng ở trên thời điểm hắn đột nhiên thấy được một đoàn màu nâu n h ạ t ả n h tử định nhãn nhìn một cái ngoa tạo giang hàn cả người đều ngẩn ra ở giá hàng bên trên thình lình nằm một đầu cậu tử nó ngủ được lười biếng n g h i nhiên là một bức thập phần hưởng thụ g á n vẻ cái này quen thuộc màu lông cái này quen thuộc mặt hướng ngoại trừ cái tia lang vương thổ tùng còn có thể là ai lạp lạp t ỉ n h lại đi ngươi chuyện gì xảy ra giang hàn đưa tay dựa theo nó cầu đầu chính là một trận mạnh mẽ rúm chuyện gì đây là mới vừa gọi nó cùng chính mình khi về nhà làm được một bức dứt khoát quyết nhiên dáng vẻ làm sao quay đầu liền nhảy lên xe của mình với hắn về nhà tới v ư ơ n g g n a o thổ tùng ngáp một cái mở đôi mắt nhập nhẽm buồn ngủ nhìn trước mắt giang hàn rất hiển nhiên đoạn đường này nó ngủ được rất thoải mái ngươi làm sao đi về cùng ta rồi hả hôm nào không phải ngươi gọi ta cùng ngươi về nhà à ta cái này không phải theo tâm ý của ngươi cùng ngươi về nhà sao nhìn lấy thổ tùng một bức đương nhiên tư thế giang hàn khỏe miệng hơi xé ra n g ư ơ i theo ta về nhà ngươi bầy sói không cần rồi vương ngao không cần rồi giang hàn nhìn lấy quyết tâm muốn lưu ở nhà mình thổ tùng giang hàn quyết định theo chân nó nhờ một chút cái gia hỏa này thật vất vả ở bầy sói bên trong hôn thành lang vương hiện tại tại sao lại cùng cùng với chính mình trở về thôn rất đáng tiếc a tuy nói thổ tùng muốn lưu ở nhà mình giúp mình giữ nhà ngược lại không có vấn đề gì dù sao thổ tùng thành t ự bản thổ điền viên cậu mà nói giữ nhà năng lực nhưng là rất mạnh khiến nó giữ nhà xác định vững chắc không thành vấn đề giang hàn lo lắng nhất một điểm chính là hắn sợ còn lại lũ sói con tìm tới cửa hướng hắn tỉnh h cầu lang vương nhà mình nếu như bị tám trăm linh ba một đám lang vây vậy coi như nguy rồi hắn cũng không muốn bị một đám lang cho vây công giang hàn ngồi trồm h ồ n xuống đưa tay sờ một cái thổ t ù n g đầu người này lông m ề m n h ú t vớt rất thoải mái một bên s ờ hắn một bên hỏi nó khơ cầu làm sao ngươi làm muốn lưu ở nhà của ta cho ta xem ra t h ổ t ù n g nghe hiểu giang hàn lời nói nó dùng sức lắc lư hai cái đôi sau đó hướng về phía hắn uông uông gọi uông uông Đối với Ta m hàm hàm u bất quá điều này làm cho giang hàn cảm thấy có chút ngoại hạng là nếu thổ tùng đã trở thành ủy phong lấm lấm l a n g vương vậy nó vì sao không tiếp tục đợi ở trong bầy sói đâu quản gia cùng lang vương đối lập vậy khẳng định là lang vương có địa vị a giang hàn có chút không mò ra đầu não hắn méo một cái thổ tùng lỗ thai nhỏ hỏi làm sao ngươi không muốn làm uy phong lấm lấm lang vương thổ tùng vừa nghe đến lang vương hai chữ trong ánh mắt của nó hiện lên một tia không vui hơn nữa còn có chút sợ hãi nó rút cụp lỗ thai quyết định xông giang hàn kêu hằng hằng hai tiếng vương ông cái gì lang vương cậu cũng không làm giang hàn nghe thổ tùng lời nói cười không được cái gia hỏa này xem ra là thực sự không muốn quay trở lại lần nữa bầy sói nguyên bản làm cho thổ tùng làm lang vương chính là động vật giới một đại kỳ lạ chuyện này bây giờ hắn gặp thổ tùng cái gia hỏa này cũng tự nguyện cùng nguyện ý với hắn về nhà đó cũng coi là là vốn nắn bầy sói vấn đề chỗ ở thổ tùng ly khai bầy sói phía sau còn lại thành niên lang sẽ đi qua chính mình cạnh tranh lựa chọn r a càng thích hợp lang vương mới lang vương biết dẫn dắt bầy sói tiếp tục sinh tồn sở dĩ thổ tùng ly khai đối với bầy sói mà nói cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu nghĩ vậy giang hàm dự định đem cái này chỉ khéo léo thổ tùng để ở nhà l a n g qua lang vương thổ tùng tới cấp tự xem ra đó không phải là bờ uff trồng chất đời sao cái gia hỏa này nhất định sẽ hảo hảo trông nhà hộ viện nhu nhu ở một bên cũng cực lực yêu cầu ba ba tướng sĩ thả l ò n g lưu lại ba ba thổ tùng dường như không muốn lại trở lại trong bầy sói đi nó ở trong bầy sói không phải rất vui vẻ cho nên chúng ta liền đem nó để ở nhà bảo hộ chúng ta à. nhu nhu vừa rồi đi qua thổ tùng biểu hiện cùng phản ứng cảm giác được nó ở bầy sói bên trong đợi cũng không khoái trá sở dĩ tiểu gia hòa mới chỉ có cực lực yêu cầu ba ba tướng sĩ thả l ò n g lưu lại điều này làm cho giang hàn càng tò mò hơn đến cùng là nguyên nhân gì làm cho thổ sinh ở trong bầy sói đợi đến không thoải mái a lại đến cùng là nguyên nhân gì cái này chỉ thổ tùng sẽ trở thành l a n vương giang hàn nhìn trước mắt có chút xuẩn manh thổ tùng hắn luôn cảm thấy cái g i a hỏa này trên người c ó sự không đơn giản hiện tại nếu thổ tùng không muốn ly khai vậy giữ nó lại đến đây đi hành ta đây đem thổ tùng để ở nhà khờ cầu ngươi về sau liền ở lại nhà của ta giúp ta trông nhà hộ viện khờ khờ cầu ở biết mình có thể lưu lại phía sau cả hứng phi thường nó hướng về phía giang hàn cùng nhu nhu một mạch vấy bôi vương ông ta về sau biết xem trong nhà nhu nhu cũng rất vui vẻ từ đây trong nhà liền lại thêm một cái b ạ n chơi thổ tùng nhưng là bây giờ đặc biệt khó được đại vân điền v i n g cầu cái này chỉ thổ tùng dáng dấp tiêu chuẩn như vậy trong nhà hộ viện bản lĩnh nhất định mạnh mẽ một ha ha ha ta nhớ được cái gia hỏa này không phải l à n g vương sao làm sao hiện tại không phải là muốn ở lại giang hàn nhà c ư ờ i chết vạn vạn không nghĩ tới sơ chế a mẹ cậu là như thế tới ta cũng tốt nghĩ nuôi một chỉ tránh tông điền viên cậu à, hiện tại đều là những thứ kia chó đất kim q uý không được thật là khó hầu hạ hoàn toàn chính xác bây giờ những thứ kia sùng vật c ậ u sinh cái bệnh hơn mấy ngàn vạn sẽ không có nhân sinh cái bệnh còn l i ê n t i ế p xài nhiều tiền như vậy đâu sở dĩ ta cũng không nguyện ý nuôi sùng vật cầu kỳ thực hiện tại không ít người đối với điền viên cầu phi thường có p h i diện ở yêu tha thiết chó cảnh nhân trong mắt đ i ề n viên cầu chính là cấp thấp nhất chỉ xứng ăn một ít cơm thừa đồ ăn thừa bình thường cũng sẽ không bị hào hào đối đãi đại vân người tư tưởng không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi không ít người đã cảm thấy bản thổ đ i ề n viên miêu đ i ề n viên cầu không đủ cao q u ý sinh đẹp cùng ưu nhã những người này ngược lại sẽ đi sùng bái ngoại quốc miêu đưa chúng nó làm tổ tông hầu hạ thế nhưng giang hàn không giống với nó liền lứa đ i ề n viên cầu sinh trưởng ở địa phương đ i ề n viên cầu rất thông minh bọn họ cũng không như thế lập dị nuôi chó liền muốn nuôi như vậy cầu cầu thế nhưng giang hàn cũng sẽ không khắc khe khắc cầu cầu đối đai khắc động vật là dạng gì Đối đái nhu cầu nhu i ê chúng n ta cho thổ tùng lấy cái tên a người nghĩ một cái tên đâu nhu nhu quay trở ra thông minh đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói rằng thổ tùng dáng dấp tròn vo có điểm mập muốn không gọi nó cầu cầu a có thể cầu cầu tên này rất thêm hay giang hàn biểu thị đồng ý nữ nhi mình lấy tên bất kể là cái gì đều tốt nghe hắn sờ một cái thổ tùng đầu nhỏ nói khơ cầu về sau ngươi đã bảo cầu cầu nghe hiểu liền v ư n g hai tiếng thổ tùng dùng sức loạn chọn đôi v ư n g hai tiếng v ư n g vong ta thích tên này chóng văn thực sự là thông minh giang hàn rất yêu thích thổ tùng cái g i a hỏa này là thật rất thông minh ở nhà vơ vét một vòng sau đó giang hàn tìm một đống công cụ đi ra khắp nơi làm ổ chó phía trước hắn vẫn còn ở trên internet trà xét giáo trình xa hoa ổ chó giản dị phương pháp làm giang hàn theo giáo trình tỉ mỉ học tập mấy lần sau đó c hắn u mở lấy, lấy dùng bút máy ở trên tấm ván vẽ ra chính xác đường nét nhằm phía sau thiết cắt công tác đang xác định tốt kích thước phía sau sau sau đó giang hàn lấy ra cưa cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bút máy tuyến đem tấm ván gỗ thiết cắt thành hai nửa hắn dùng lực cầm cưa trôi khống chế tốt cơ tốc độ vận động để tránh khỏi thiết cắt quá độ hoàn thành thiết cắt phía sau hắn dùng lưỡi dao đem tấm ván gỗ sát biên giới tu c h ỉ n h được càng thêm chân chuột kế tiếp giang hàn bắt đầu xây dựng ổ chó giàn giáo hắn sử dụng còn thừa lại tấm ván gỗ cùng mấy cây bền c h ắ c một điều dựa theo nhất định góc độ và chỉnh tự tiến hành g á p lại bảo đảm giàn giáo ổn định sinh và mỹ quan tính hắn sử dụng nghề một nhựa cao su cố định lại mỗi cái đường nối đợi bên ngoài khô giáo sử dụng sau này giấy g ắ p đánh bóng s â n bằng hoàn thành ổ chó đại khái giàn giáo phía sau giang hàn thật là tự hào không nghĩ tới làm ổ chó cũng không khó nha cái này không hai ba lần võ thuật ổ cho thực đã sơ cụ số hình tiếp lấy hắn lại đưa mắt nhìn sang kết cấu bên trong hắn định cho c ầ u cầu thiết kế một cái thư thích nệm ổ chó ổ chó cậu ngủ thoải mái mới là vị thứ nhất hắn dùng sợi bông cùng bỏ thêm vào vật bỏ thêm vào tốt phía sau dùng làm nệm cố định ở ổ chó tầng dưới nhất tiếp lấy hắn tìm món cũ quần áo trải ở giường trên nệm cái này dạng sẽ để cho c ầ u c ầ u ngủ càng thêm thư thái cuối cùng giang hàn còn làm cho nhu nhu tìm chút trang sức phẩm tới tô điểm ổ chó n u n u chọn lựa một ít xinh đẹp tiểu sức phẩm đưa chúng nó xào rượu trưng bày ở ổ chó bên trong bài biện tiểu học toàn cấp v nhu nhu còn cảm thấy có chút không v ừ a ý nàng đột nhiên nói rằng ba ba ta có thể không thể dùng màu s ắ c rực g ỡ họa bút đem cầu cầu nhà nhỏ trang sức một cái nhỉ nhìn như vậy biết càng đẹp một chút giang hàn gật đầu đồng ý đương nhiên là có thể ta và nhu nhu cùng nhau a vì vậy phụ thân nữ nhi hai lại một chút màu s ắ c rực g ỡ họa bút ở ổ chó trên vách tường họa bên trên màu s ắ c rực g ỡ họa nhu nhu hội họa thiên phú rất mạnh ở nàng sáng tác d ư ớ i ổ chó bên trên bị họa bên trên rất nhiều sinh đẹp họa ổ chó nhìn qua xinh đẹp lại ấm áp ba ổ chó thật sinh đẹp a sở trệ hạ mẹ năng lực động thủ thật mạnh xem giáo trình nhìn mấy lần sau đó c ư nhiên liền thực sự làm ra xinh đẹp như vậy một con chó ổ ta muốn là thổ tùng ta cũng không muốn trở về bầy sói bên trong ở sở trệ hạ mẹ ra có ăn có uống còn có xinh đẹp như vậy phòng ở cuộc sống này không phải thoải mái hơn m è o mó sao ta phía trước nhìn một cái phổ cập khoa học video nói lang vương bình thường kỳ thực rất khổ cực phải bảo vệ bầy sói bên trong người già yếu còn muốn đi đi săn phòng chừng thổ tùng thì không muốn chịu khổ cho nên mới nương nhờ giang hàn già không đi cái này ổ thật ấm áp thấy ta đều muốn đi và ở, ở giang hàn cùng nữ nhi xem cùng với chính mình tự tay làm được ổ chó hai người bọn họ hưng phấn vô tay hoang hát tay ba ba, người bọn nền. vô c h cho ú n g ta c ầ u cầu làm tiểu ra, thật i ra, x n h Nhu đẹp đ nhu n thật ộ g Nhu nhu ư n phấn g kêu k cầu cầu, h i ế n nó đi ngủ đi mau ộ t ngủ chính mình ngươi Cầu cầu, mới. m ổ và o ổ chó nhìn ta một chút cùng ba ba làm cho n g ư ơ i nhà mới như thế nào c ầ u cầu ở nhu nhu dưới sự chỉ dẫn chui vào ổ chó nó sau khi đi vào lập tức liền nằm xuống thậm chí còn ở bên trong l ộ n g mèo vâng ông thật thoải mái a c ầ u cầu từ làm lang vương tới nay vẫn luôn ở dã ngoại màn trời chiếu đất ở chỗ tốt nhất vẫn là trong sân động thế nhưng trong sơn động cũng không có như vậy mềm mại giường bây giờ chủ nhân cho nó làm như thế mềm mại một giường lớn thư thái như vậy một cái ổ nhỏ cầu cầu cảm động không thôi ô ô ô cái gì lang vương a cầu cũng không làm chứ một trăm cho cậu làm cầu kỳ canh khá lắm đại bộ a một trăm cho cậu làm cầu kỳ canh khá lắm cho cầu cầu làm tốt ổ chó sau đó giang h à n lại ngựa không ngừng vó bắt đầu làm cơm tối hắn ngày hôm nay đi chó hoang căn cứ phụ cận đụng phải một cái bán thịt dê hắn mua nửa con dê trở về đặt ở trong nhà tối nay quyết định cách thủy đ i ể m canh thịt dê ăn chút nướng thịt tắc canh đó mới gọi một cái sảng khoái thời gian có chút buồn、chán. vậy thì phải làm cho mỹ thực tới gót cái này mỗi một ngày dài trương tiểu miệng không phải ăn uống no đủ sao giang hàn tay hắn nắm một thanh đao lóc xương tỉ mỉ đem nửa con dê tháo thành miếng nhỏ để vào một ngụ m nồi sắt lớn chung nồi dưới giang hàn nhen lửa rồi bất nấu ngọn lửa nhấp n g a y lấy đáy n ồ i rất nhanh n ấm lên theo nước cấm từng bước lên cao dê xương bắt đầu phát sinh đùng đùng tiếng vang đó là cốt tủy ở nước nóng dưới sự kích thích chậm rãi hòa tan trong n ồ i giọt nước sôi văng khắp nơi văng đến trên vách tường lưu lại điểm, điểm vết dầu giang hàn thuần thục dùng cái môi đem vắn nổi lướt qua bảo chỉ canh trong suốt. Tiếp lấy, giang hàn cắt hắn đem mỗi một khối đều cắt được cao thấp đều đ ề u hắn nhẹ nhàng mà đem thịt dê để vào trong nồi sau đó ngã vào một ít rượu gia vị cùng gừng mảnh nhỏ đi tinh nhu nhu ngồi ở bếp trước bang ba ba trăm tuổi đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử ở trong sân ngửi tại chủ phòng bay tới hương vị bọn họ lật cái cái bụng phơi thái dương lại ngủ tiếp ở hỏa hoạn không ngừng dưới tác dụng thịt dê mùi thơm từng bước tràn n g ậ p ra kích thích giang hàn khứ giác đem trong s u ố t ván n ồ i bỏ rơi phía sau giang hàn lại đúng lúc gia nhập một ít hương liệu cùng cậu kỳ cái này dạng biết sử dụng canh mùi vị càng thêm phong phú canh thịt dê ở hỏa hoạn dưới tác dụng không ngừng sôi c ầ u c ầ u ngồi ở nhu nhu bên cạnh n g h e tại chủ phòng tung bay canh thịt dê mùi vị nó nước bọt chảy r ò n g ô ô minh từ ta đi làm cái kia lang vương phía sau ta mỗi ngày đều chỉ có thể ăn sống đồ vật ta đã lâu chưa ăn qua ăn chín rất lâu chưa ăn qua thơm ngát cơm dẻo ta tốt thèm á cầu cầu ở tại chủ phòng một lần nữa tìm được rồi thành tựu cầu tử vui sướng thân là cầu tử phải ăn chủ nhân ăn để thừa mỹ thực c ầ u cầu tuy là thèm ăn không được thế nhưng nó lại đặc biệt hiểu chuyện nó biết chỉ có chủ nhân cho mình thức ăn nó tài năng mới có thể ăn nếu như chủ nhân chưa cho nó tuyệt không thể đi tranh đoạt câu câu người được giang hàn làm đồ ăn mỹ vị như vậy nó cũng biết chính mình mặt dày mày dạn muốn ở lại giang hàn ra quyết định này làm đúng nếu không phải mình đi theo hắn lên xe nào có cơ hội ăn đồ mỹ vị như vậy a canh thịt dê chậm rãi đun như lấy giang hàn thừa dịp công phu này dự định làm một cái cắt bòn đùi dê nướng hắn phía trước liền đem, đem đùi dê tẩy sạch dùng đao ở mặt ngoài tìm mấy đao sau đó thả đồ ra vị ướt lên cái này dạng có thể nhằm với khảo chế lúc m ù i vị thay đổi thẩm t ấ u sau đó hắn đem một tấm gỗ than củi nhen lửa để vào vị nướng chung sau đó đem đùi dê đặt ở vị nướng bên trên đây là giang hàn phía trước dùng cục gạch thế vị nướng cái này vị nướng dùng rất thuận tiện khuyết điểm duy nhất thì là không thể di động đùi dê ở dưới ánh lửa chậm rãi khảo chế mặt ngoài từng bước biến đến vàng ó n g ánh sốt g i ò n hương khí bốn phía giang hàn thỉnh thoảng cuốn đùi dê khiến nó mỗi một mặt đều có thể đều đều bị nóng hắn còn vải lên một ít hương liệu cùng bối sức lên đặc chế tương chấp sử dụng mùi vị càng thêm phong phú hỏa quan g văng khắp nơi đùi dê ở than lửa thiêu đốt dưới bắt đầu tí tách mạo dầu canh thịt dê hương vị cùng than đùi dê nướng hương vị dùng hợp vào một chỗ tràn đầy toàn bộ tiểu việ anh anh anh t h ơ n q u a a lúc nào tài năng mới có thể ăn cơm a giang hàn trực tiếp ở hai người này vô ngông một cái thúc giục thúc giục thúc giục ta cũng đói không phải chờ đấy đồ đ chín tài năng mới có thể ăn không tương giác hai cái này quỷ tham ăn câu cầu biểu hiện liền đặc biệt tốt câu cầu nhu thuận ngồi ở lò nướng bên cạnh không ngừng miệng chảy nước bọn thế nhưng hết sức á p chế cùng với chính mình cũng không có thúc giục chủ nhân ở một đám tiểu quỷ tham ăn chờ mong dưới canh thịt dê cùng đ u ổ i dê nướng rốt cuộc làm xong giang hàn cho cái này mấy cái tiểu ra hỏa hai gấu một con chó đánh một người canh thịt dê canh thịt dê bên trong còn thả cà rốt cùng đồng qua rau cải thanh hương kết hợp canh thịt dê vị tươi ă n ă n bọn họ còn có thể trong đó ăn được một tảng lớn mềm nát vụn thịt dê đây quả thực không muốn quá thỏa mãn đặc biệt là cầu cầu nó ở giã ngoại làm lang vương tuy là cũng trộm được không ít dê thế nhưng những thứ kia dê cũng không phù hợp bản chó khẩu vị a giống như ngọt ngào như thế khả khẩu canh thịt dê mới là cầu gian mỹ vị a ă n ă n cầu cầu đứng ở theo cơm nhi trước mặt dĩ nhiên không tự chủ t ố c tít ô, ô ô ta đã lâu không ăn được mỹ vị như vậy thức ăn vâng chủ nhân cám ơn ngươi giang hẳn vừa mới chuẩn bị vào nhà ăn cơm liền thấy khóc cầu tử hắn còn tưởng rằng cầu tử bị đại đoàn tử khi dễ khóc kết quả đến gần xem thử cái ra hỏa này lại là bị chính mình canh thịt dê cho cảm động đến khóc thảo nào cầu tử không muốn lại làm làng vương giá ngoại thức ăn không tốt nó khẳng định đều sớm muốn đi giang hàn đưa tay ở cầu cầu trên đầu sờ soáng hai cái an ủi nó được rồi được rồi đừng khóc về sau theo ta ăn ngon uống say nhanh ăn đi cầu tử cảm động đến ôm ôm hai tiếng v ư n g chủ nhân ngươi tốt nhất giang hàn thu lưu làm cho cầu cầu đã quyết định quyết tâm phải thật tốt trong nhà hộ viện nó ắt sẽ bảo vệ cẩn thận tiểu ra đại đoàn tử nhìn lấy cậu tử như thế không có tiền đồ dáng vẻ không khỏi xông nó lấy mắt không phải là một bữa cơm sao lại còn khóc lên thật là không có tiền đồ giang hẳn trả lại cho ba tên này phân chút đuổi dê n ư ớ c vừa khán giả nhìn lấy hai gấu một con chó thức ăn tốt như vậy bọn họ ở phía trước màn ảnh chạy n ư ớ c miếng ha ha ha ha, cậu tử ở bên ngoài làm lang vương làm lâu hiện tại ăn vào trong nhà cơm nước nó c ư nhiên cảm động đến khóc một nhất định là chín ăn ngon hơn à ta muốn là cậu tử ta cũng không muốn lại đi làm l a n vương ô ô ô giang ca nhà các ngươi sùng vật đều ăn tốt như vậy sao có thể hay không cũng chia ta một điểm ạ một đại gấu t r ú c cùng cầu tử mỗi ngày ăn nhiều như vậy ăn ngon không phải cặp cặp béo lên a đại đoàn tử ở giang ca nhà ở thời gian ngắn như vậy đều dài hơn mập một vòng các ngươi phiên phiên phía trước video là có thể nhìn ra khán giả đều không nghĩ đến chính mình có một ngày biết ước ao gấu t r ú c cùng chó thức ăn nếu không phải là giang hàn da không thiếu chó giữ cửa bọn họ đều muốn nhận lời mời giang hàn da con chó trông cửa vị trí giang hàn cùng nhu nhu vừa ăn c ặ t b ò n đùi dê nướng vừa uống canh miễn bản có bao nhiều hưởng thụ ăn uống no đủ giang hàn ôm lấy nữ nhi ở bên trong phòng khách xem phim hoạt hình c ầ u c ầ u r ú p vào chính mình ổ chó ngủ đây là nó lâu như vậy tới nay ngủ được hương vị ngọt ngào nhất một lần ô ô ô không cần suy nghĩ lấy đi săn thú cùng bảo hộ lũ sói con thời gian quá thật là thoải mái a làm cái quàng ra có thể sánh bằng làm lang vương thoải mái hơn giang hàn ôm lấy nữ nhi xem điện ảnh nhìn một chút liền ngủ mất đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử n ú t ở hai người bọn họ bên người tiếng ngáy không ngừng đang ở c ầ u cầu rơi vào trong ngủ say lúc tiểu viện phụ cận đột nhiên vang lên gào một tiếng tiếng nga ô nga ô giang hàn cùng đại đoàn tử nghe được cái này thanh âm một cái đã bị làm tình lại khá lắm lan g tới thật giang hàn lo lắng bầy sói vào thôn biết tên thôn sao động cùng bối rối hơn nữa một bầy sói đang đói bụng bên trong biết công kích thôn dân r a súc cái này liền càng gặp giang hàn liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi bên ngoài nhìn rốt cuộc có bao nhiêu sói tới trong thôn những thứ này sói tới làm gì chẳng lẽ là muốn đem c ậ u tử cho quải trở về s a o giang hàn mở ra phòng khách cửa đi ra ngoài hắn phát hiện cầu cầu đã chạy ra ngoài cầu cầu vừa chạy một bên sông bầy sói không ngừng đồ chó sủa vương ông cầm miệm cho ta đừng hướng phía chủ nhân ta ngủ c ầ u c ầ u chạy tới bên ngoài sân nhỏ trong đất con kia lang đang đứng trong đất không ngừng cổ t h i ế u ngao ấu ngao ấu mau cùng ta trở về giang hàn đi ra nhìn một chút phát hiện chỉ có một chỉ lang đến tìm cậu tử hắn còn tưởng rằng là bầy sói đến tìm cậu tử kết quả là một chỉ cậu tử hẳn là mình có thể xử lý tốt ta giang hàn còn tưởng rằng cậu tử muốn đem cái này chỉ lang cho đánh đ u ổ i nhưng là hắn không nghĩ tới c ầ u c ầ u tại cái kia con chó sói trước mặt lạnh run sợ hãi được không được giang hàn câu câu không phải lang vương sao làm sao sẽ sợ hãi cái này chỉ là sao giang hàn ôm h ế u kỳ tiến tới nhìn một chút nàng phát hiện cái này chỉ lang hình như là một chỉ mẫu lang nó đang ở l é lưới điên cùng liếm láp lấy cầu cầu mặt nó một bên liếm còn một bên sông cầu cầu làm lũng n g a o nhớ n g ư ơ i muốn chết c ầ u cầu đối mặt mẫu lang làm lũng nó vẻ mặt không tình nguyện cùng không vui nó thậm chí còn lui về phía sau r ụ t một cái hai chân không ngừng run k h á lắm như thế thanh tú một chỉ mẫu lang c ầ u c ầ u không thích nó mẫu lang ở cầu cầu bên người không ngừng làm lũng c ầ u cầu biểu hiện giống như một cương thi giống nhau vẫn không nhúc ních khán giả thấy như vậy một màn trong nháy mắt liền đã hiểu ha ha, ha. làm sao có một loại vợ chồng trung niên trung đụng cảm giác gá cầu cầu sẽ không phải là bởi vì nay chỉ mẫu lang cho nên mới không muốn làm lang vương a không nên A, cái này chỉ quả nhiên dáng dấp như thế thanh tú xinh đẹp như vậy nó vì sao không thích một có phải hay không là cầu cầu không được a mẫu lang nhu cầu quá lớn cứ mạng các ngươi nhã nhận điểm làm sao có thể nói ra những thứ này hổ lang chi từ đâu quả nhiên cầu cầu đối mặt mẫu lang liếm láp không chút s ứ c mẻ mẫu lang đưa miệng không ngừng liếm nó nó liếm liếm sẽ không kiên nhẫn cái da hỏa này lại còn lãnh đạm như vậy mẫu lang rất không cao hứng nó đưa miệng h ngao h ấu ngào ấu ngao ngươi có thể không thể động một cái. Giang Hàn xem như cái. có thể thể một xem lang à đã hiểu. h n Cái à y chỉ mẫu l a n là lấy làm cầu cầu làm nối rất o i tông đường công đường lang cụ chó. Mẫu r hung nó thỉnh thoảng không ngừng hướng về phía giang hàn đ ổ chó sủa ngao ấu cho ta động một cái giang hàn nhìn lấy cầu cầu dáng vẻ không tình nguyện hắn có chút đau lòng hắn tự tay lột vớt cầu cầu đầu bất đắc dĩ nói t h a n h cựu nam nhân ta hiểu ngươi đau n h ấ c ngươi còn là đem mẫu lang hầu hạ được rồi ta ngày mai làm cho ngươi điểm cầu kỷ canh bổ một chút một thân hắn mụ cho cậu làm cầu kỷ canh Ta t h ự câu sự nhanh bị sờ nhanh não kín điên mạch cho cười rồi. Ha ha ha ha, bị trẻ mẹ cười c rồi. câu làm sao có loại cảm giác lực bất tòng tâm nhất chân tốt khôi hải câu câu có phải hay không bị nghiền ép làm loa ta rốt cuộc minh bạch vì sao c ầ u c ầ u có thể làm được lang vương hẳn là bị cái này chỉ mẫu lang bắt trở về làm áp trại lao ra câu câu cứu mạng mạng chó quan trọng hơn a giang hàn cũng không có ý tứ quản đôi chuyện gì, hắn còn là yên lặng ly khai tương đối khá còn c ầ u c ầ u vậy mình liền làm điểm cầu kỳ canh cho nó hảo hảo bổ một chút giang hàn đi rồi mẫu lang tới một bá vương nạnh t h ư ợ cung câu câu lại lòng không phục dưới tình huống cùng mẫu lang tạo nổi lên mẫu tiểu tạo i s không m phải là không một loại ngưu đầu nhân lại là một ngày ngày tốt mỹ cảnh giang hàn ngậm một căn cỏ đuôi chó nhai nuốt tươi non dễ cỏ trong miệng tràn đầy cỏ cây ngọt ngào thanh hương hắn nằm ở trên ghế dựa ngắm nhìn dấu bầu trời màu lam nhìn phía xa tùy phong phủ động hoa cỏ cây tối nhìn lấy lồng gà bên trong gà vịt cùng đại b ồ câu trong lòng được kêu là một cái thong rong tự tại từ thoát ly người ở rể trường không sau đó câu câu càng ngày càng hưởng thụ cuộc sống bây giờ nó mỗi ngày vui chơi giải trí ăn no thì ngủ ngủ đủ chơi đùa cái này có thể sánh bằng trong rừng thời thời khắc khắc phải nốt chú lang thành viên sinh hoạt tốt lắm gấp một vài lần bởi vì ngày hôm nay khí trời rất thoải mái tuy là phơi nắng nhưng thổi gió mát chút nào không cảm giác được lửa nóng nhiệt lượng đại đoàn tử đơn giản leo đến trên cây ngủ được, được kêu là một cái n ã t r ầ vó ngoài u nhu n c ù tiểu đ n vẫn tử ở chỗ cũ c h ơ đùa đùa giỡn. Bọn tiểu Bọn tinh tử l ự cửa luôn là là truy một truy, cái kia chạy một chuyến. vô không hạn. này Căn bản cũng không biết mệnh cái chữ này là thế nào、viết. Giang hàn. Ngoài viết. chạy chữ thế Cái cái cái c kia biết một một trần bình đã đi tới nhìn lấy từng cảnh tượng ấy vô s ở sự sự giang hàn toàn ra thực sự là hâm mộ và ghét ghét thân làm một cái về nhà nghề nông nông dân hắn vì sao có thể đem thời gian qua như thế nhàn nhã mà hắn thân là một cái cục lâm nghiệp đội trưởng lại quá mỗi ngày vội vàng thành chó sinh hoạt người làm công không nhìn nổi cuộc sống như thế go go go cầu cầu vẫn là rất chuyên nghiệp dù sao ăn giang hàn nhà cơm giữ nhà bản này trước công việc vẫn là nhất định phải làm đúng hạn giang hàn ngầm đầu liếc mắt đại môn ngồi dậy trần đội ngày hôm nay không phải cuối tuần sau không cố gắng ở nhà nghỉ ngơi t ì m ta tăng ca ạ cái g i a hỏa này chính là điển hình cái k i a ấm không đề cập tới mở cái k i a ấm hắn dĩ nhiên muốn khoái trá hai ngày nghỉ nhưng không có biện pháp tha cục trưởng lão nhân ra an bài nhiệm vụ hắn dù sao cũng phải cho chứng thực một chút đi t ì m ngươi đàm luận một ít chuyện trần bình tiện tay bóp bóp đang ngủ say đại đoàn tử một bà đặt mông ngồi xuống hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra đỗ cục để cho ta hỏi một chút người có hứng thú hay không đến trong cục nhậm chức một cái vị trí hỏi cái gì hỏi vậy chính là có ý tứ này làm cho hắn một cái không việc làm tiến nhập thể chế bên trong hưởng thụ ngũ hiểm một kim siêu cao tiền hưu công tác nhiều điều kiện tốt t a người bình thường nghe xong ước gì lập tức cũng đồng ý nhưng có người chính là không g i ố n g v ớ i nói chính là một thân phản cốt giang hàn tiến nhập thể chế phúc lợi là tốt lắm nhưng mỗi ngày đều được chín giờ tới năm giờ về còn thường thường tăng ca hắn nguyên bùn chính là bởi vì mỗi ngày tăng ca mới chỉ có tuyển trạch trở lại trong thôn nam yên hơn i tại lại đối Giang tiếp việc ệ Tuyệt tuyệt, n muốn lên Không năng. không năng. Hàn hưởng thủ quen, không muốn trở về đến việc làm bên trên. vết trực ta thủ trở lắp làm dấm đầu về xe đổ. khả khả h có có cự nữa hắn hiện tại cũng không phải không việc làm nha trong ao trong nhà ruộng đồng vẫn c h ờ giang hàn đi canh tắc đâu chờ chúng nó trưởng thành là có thể trả tiền lại tiền tài trần bình dừng một chút có chút bất đắc dĩ suy nghĩ một chút nữa thôi ngươi bây giờ tuy là tiêu dùng không lớn nhưng chờ các loại nhu nhu bên trên vườn trẻ đến lúc đó tiêu tiền cũng không ít đâu không có biện pháp lãnh đạo an bài nhiệm vụ hắn dù sao cũng phải, phải nghĩ biện pháp hoàn thành mới được giang hàn kỳ thực rất muốn nói dựa vào trong thôn cục lâm nghiệp chút tiền lương này nuôi sống bảo bối của hắn nu nu sợ không phải ăn xong bên trên một trận không có bữa sau a bất quá vì không bị thương người ta lòng tự trọng giang hàn cũng không có mở miệng ta cái này mỗi ngày phát xong trực tiếp là ký hợp đồng có tiền lương hợp đồng khác ngoại ra bên trong nuôi ngư cũng mau có thể kéo đi bán tiền phương diện này thật đúng là không thiếu à được rồi nói đến tiền chuyện này các ngươi cục lâm nghiệp lúc nào đem lợn rừng chim g ó kiến hải đông thanh cho ta tạo thành tổn thất bồi thường một cái này cũng bao nhiêu ngày rồi trần binh n g h một cái nhất thời lúng túng sở lỗ mũi một cái cái này hả chờ các loại phải chờ thêm mặt phê duyệt n h a yên tâm chúng ta cục lâm nghiệp tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi giang hàn thỏa mãn gật đầu làm sao cũng không phải thiếu về điểm này tiền nhưng nếu bằng lòng cấp cho cái k i a phải đưa lên không phải hắc tiểu t ử n g ư ơ i nói nói xong liền đem trọng tâm câu chuyện cho xé ra được rồi trần đội ngươi trở về nói cho cục trưởng hắn lao nhân ra ta đây tạm thời không có có ý nghĩ này chờ các loại lúc nào ta nghĩ thông rồi liền nói cho hắn trần binh thở g i i được chưa cái này khiến coi như là nhiệm vụ hoàn thành chờ các loại trần bình đi sau đó trong viện lại khôi phủ can tường khí tức nghĩ lấy hồi lâu không có rút thưởng trong lúc rảnh rỗi quất phần thưởng vui vẻ một cái hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu bảo dương rồi hả có thể rút thưởng bảo dương có tám mươi cái nhìn lấy nhiều như vậy bảo dương nơi tay giang hàn thập phần hưng phấn bỏ dậy sáng mắt lên tám mươi cái nếu như âu khí mười phần nói nửa phút có thể sản xuất ss s cấp bảo bối nhà giữ gốc cũng có thể chúng a không nói hai lời giang hàn trực tiếp một chút mở rút thưởng Ken một. chúc mừng ký chủ thu được ga cấp đèn lồng tiêu năm cân chúc mừng ký chủ thu được ss cấp thực đơn quả nho tương hóa quả chúc mừng ký chủ thu được ss cấp hạt g i ố nấm g sữa cây tung nấm nấm ba một trăm chúc mừng ký chủ thu được ga cấp hạt giống khổng lồ s u ố t lơ một nghìn chúc mừng ký chủ thu được ss cấp hạt giống khổng lồ cà rốt năm trăm ngoa tạo cái này h ô khí nếu không phải là chính hay nghe giang hàn đều cho rằng mình nghe lầm khá lắm một đồng s cấp hạt giống cả người hắn trực tiếp n à sợ đến đang ngủ say cầu cầu giật này mình chừng lớn mắt nhìn chằm chằm trước mắt chủ nhân go go go. đồ chơi gì chủ nhân đây là đậu kinh nhìn lấy cho đã mắt hoảng sợ đinh cùng với chính mình cầu cầu giang hàn lúng túng ho nhẹ một tiếng c h ư ơ n một trăm linh một hai không phải là không một loại ngưu đầu nhân quá kích động quên bên người còn có đầu thổ tùng đâu không quản được nhiều như vậy lúc này tám mươi cái bảo dương cũng đã hoàn toàn lại hướng hắn trực tiếp xẹt qua a cấp trở xuống ngọn ý trực tiếp ở s cấp bên trong tìm kiếm ss S cấp cây tung nấm quần thể vi sinh vật cây tung nấm b i ệ t danh ô đem nấm ô nấm nhãn bạch ma khoa cây tung thuộc thực vật một loại cùng con mối côn trùng cộng sinh đại hình hoang dại loài nấm khi từ thực thể đầu nấm đỉnh chóc nhô ra chuyển đấu làm hình dáng nấm c h ô i trắng k i ệ n lợi dụng con mối ổ phân bố chất dinh dưỡng thành t i ể u sinh trưởng cơ chất con mối lại lợi dụng cây tung hiệp hạ thành t i ể u cấu trúc tổ kiến tài liệu cùng thức ăn đây là một loại trong giới tự nhiên hiếm thấy nhan thu vị động thực vật cộng sinh hiện tượng khiến cho trở thành một trùng thiên nhiên sơn chân mỹ vị hoang dại cây tung là một loại mỹ vị sơn chân x ư n g là nấm trung c h i vương thịt to mọng khỏe mạnh chất tế tim mạch vị thơm ngon giòn non thanh hương ngon miệng có thể cùng thịt gà s á n g a n g tên cổ cây tung chứa đựng canxi lân thiết rột ê in trờ các loại nhiều lo có thể trực tiếp đối với dùng ngăn g i ả kiện tỷ cùng dạ dày bổ ấm dưỡng huyết ngăn tả t ắ c dụng ở nơi này toàn dân thân thể tố chất đều yếu đuối trong nhân đại có một cái vật chân quý như vậy tồn tại có thể nói là không ít thể hư người p h ú c âm. dược hiệu phương diện thứ nhì chủ yếu nhất là cây tung nấm vẫn còn không bị đại quy mô trồng trọt giai đoạn bởi vì bên ngoài hà khắc sinh trưởng điều kiện làm cho một ít muốn trồng trọt nó nông trường chủ t r ự bước bọn họ không được không có nghĩa là giang hàn không được đâu trải qua hệ thống sửa đổi cây tung nấm chẳng những có thể rơi xuống đất liền có thể sinh trưởng hơn nữa sinh trưởng điều kiện so với bình thường đều muốn đơn giản thông thường cây tung nấm một cân là có thể mua một trăm tám mươi hai trăm cái tiêu giang hàn cái này bán ba trăm không quá phận a khác cấp một cái cà rốt một cái sữa bọ dâu tây cùng với quả nho tương h o a quả đây là muốn giang hàn hướng về nông trường chủ con đường một đi không trở lại nha đủ loại trùng ta trồng còn không được sao với lúc trong nhà cái này mấy khối ruộng đồng cần trồng c h ọ n một ít gì đó tuy là diện tích không phải rất lớn nhưng t i ể u bộ phân số nhỏ trước trồng nhìn thành quả như thế nào nếu như thành quả tốt liên đại quy mô đầu nhập trồng trọt nông thôn cái gì tối đa đương nhiên là nhà hắn phía sau núi bên trên còn có vài mẫu hoang phế ruộng đồng không có đi xử lý đâu cầm lấy cái cuốc giang hàn đem trong sân mấy khối ruộng đồng chia làm mấy bộ phân phân biệt trồng trọt kê t u n g nấm sữa b ò dâu tây cùng cà rốt những thứ khác dựa theo cần đều trồng lên một ít không lớn không nhỏ ruộng đồng trong nháy mắt đã bị hắn loại tràn đầy vùi sâu vào bùn đất lại rót nước bẩn kế tiếp chính là chờ đợi bọn họ tự nhiên sinh trưởng quá trình dĩ nhiên mỗi loại trồng trọt vật đều có đặc định sinh trưởng điều kiện trồng xuống chỉ là bắt đầu giang hàn phải bên học trên internet tri thức vừa cho bọn họ chế tạo thư thích nhất hoàn cảnh lân cận văn khi trời càng phát viêm nóng lên chờ các loại giang hàn đi xuống trên người cũng đã bị mồ hôi cho làm ớt bận việc cho tới trưa cái bụng đều có chút đói từ hệ thống rút thưởng bên trong đem ngũ cân đèn lồng quả ớt lấy ra ngoài a cấp bình xét cấp bậc mặc dù không có s cấp tốt nhưng vô luận là đầu vẫn là cao thấp đều rất không sai đèn lồng quả ớt chính như kỳ danh hình dạng cùng một cái đèn lồng tựa như tiểu xào linh l u nhan g n sắc còn hết sức thuần chính thuần một sắc màu v à n h ạ t loại này quả ớt xào tới ăn cũng không có một dạng xanh h ồ n quả ớt tới hương trước đây nghe tỉnh tây anh em họ nói Đèn n l ồ gâu ả ớt tốt nhất n h gâu pháp chính hái ăn, là gâu giang ca là ta ngươi ở nhà ạ giang hàn đang định đem cái này mấy cân đèn lồng quả ớt cho cọ rửa chợt nghe thấy ngoài cửa chuyển đến tiêu to câu câu cũng theo hô lên ngầm đầu nhìn lên vẫn là cục lâm nghiệp nhân bất quá là lý dương cái này ăn hàng làm sao vậy ngươi cục trưởng lão nhân ra lại tìm ngươi tới theo ta tâm sự rồi hả giang hàn nhìn lấy lý dương nhớ tới sáng sớm trần bình tìm sự tình của hắn nhịn không được hỏi không đúng không đúng ngươi xem lý dương đẩy cửa ra trong tay không biết lúc nào nắm một viên nho nhỏ trứng đây là am thuần đ à n không phải ta hôm nay hàng ngày tuần lâm thời điểm đi ngang qua nhà các ngươi hồ cá chứng kiến hải đông thanh ổ bên cạnh có trắng tinh đồ đạc leo lên nhìn một cái lại là trứng chim lý dương vừa nói một bên đem trứng chim đưa cho giang hàn à giang hàn nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút hải đông thanh tên kia hiệu suất thật cao ạ nhanh như vậy liền cùng nó lao bà sinh trứng chim Ngậy, không đúng rồi nhân ra để trứng đã đi xuống trứng ngươi đem người ta trứng cho trộm trở về tính chuyện gì ạ lý dương cào chắp sau tiếp tục mở miệng nói ra nếu như nó bình thường ở trong ổ ta đương nhiên không quay về q u ả n nhà chủ yếu là đầu kia thư hải đông thanh dường như không thích những t h ứ này trứng có mấy cái đều bị nó nhắc tới t ả n g cây phía dưới rơi vỡ liền cái vận khí này tốt một chút treo ở chặt ở giữa không có n g ã xuống người giúp ta đi xem thôi nói không chừng còn có không có bị ném hỏng giang hàn nhìn một chút trong tay trứng chim lại nhìn một chút lý d ư n g thư hải đông thanh không muốn những thứ này trứng chim không nên nha chính mình sinh hạ trứng thư liệu nhất định sẽ rất trân trọng mượn trong nhà gà m á i mà nói bọn họ sinh hạ trứng giang hàn muốn đi cầm còn có thể bị bọn họ m à i đâu như vậy đầu thư hải đông thanh không phải chắc cũng sẽ dạng này phải không đi thôi chúng ta đi nhìn giang hàn cũng không dung suy nghĩ nhiều cầm một cái rổ đem trứng chim đem thả tốt theo lý dương hướng hồ cá đi vào trong đi hồ cá như trước bốn sáu là gió êm sóng lặng bên cạnh có lau vài ngày không có lưu ý đã dung mạo rất cao lý dương đi tới viên kia cây sơn trà dưới thận trọng tìm giang hàn liếc mắt ổ chim hai đầu hải đông thanh cũng không tại ra có lẽ là cáo kỉnh bỏ nhà ra đi đi giang ca mau nhìn nơi đây còn có một khỏa. trải qua một phen tìm kiếm lý dương vừa tìm được một viên trứng chim rơi xuống đến rồi trên quả khô may m à không có rất bể xác giang hàn để dò xuống leo lên cây sơn trà ổ chim bên trên thiên thiên tịnh tịnh không có gì cả nói cứng co thử nói đó chính là mấy cây bạch hoa hoa lưng vũ đến cùng là nguyên nhân gì làm cho trở thành chim mẹ thư hải đông thanh liền sinh hạ trứng cũng không lớn ngược lại bỏ nhà ra đi đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề giang ca ngươi nói có hay không khả năng những thứ này trứng chim không phải hải đông thanh sinh hạ mà là trộm được giang hàn nói như thế nào lý dương một bên trong đất tìm kiếm một bên giải thích loài chim sinh hạ trứng bình thường sẽ không mới đi như thế phương thức cực đoan trừ phi bọn họ biết những thứ này t r ứ n g không phải nó vì mình hậu đại bọn họ biết thập phần t à n nhẫn tương lai đường không do trứng làm hỏng rơi lấy đầu kia hải đông thanh tính xấu ta cảm giác rất có thể giang hàn nhất thời lâm vào nghẹn lời ở giữa nếu như là đầu này hải đông thanh có thể làm được chuyện như vậy tới cũng không phải là không thể chỉ là đạo lý hắn đều hiểu cái này chứng là đặt chỗ trộm được trộm người k h á t t r ứ n g làm cho nhà mình lão bà tới ấp cái này có không phải là không một loại n h ư u đầu nhân đâu chừng một trăm linh hai một thiếu đạo đức cót mãi ba cót yên lặng là vàng nha một trăm linh hai thiếu đạo đức mãi ba yên lặng là vàng nha không tìm được trên cơ bản liền hai cái này lý dương trên tàng cây tàng cây phía dưới lục lọi một lần cuối cùng là lục soát xong tất không rõ lai lịch chứng chim tổng cộng có năm cái ba cái bạch rơi vỡ còn lại hai cái còn hoàn hảo ân thừa lại hai cái liền thừa lại hai cái a tóm lại không có toàn quân bị diệt liền được lý d ư ơ n gật đầu hắn phủ nhãn nhà hắn ao nước giang ca gần nhất khí trời chậm dãi nóng nhà ngươi a o nước mực nước bắt đầu hạ xuống phải nhớ đúng lúc bổ sung thủy a lý dương nói đúng gần nhất quả thật có hơn nửa tháng không có trời mưa khí trời cũng một ngày so một ngày k h ô nóng so sánh với phía trước mưa xuân mùa mưa gần nhất thủy bốc hơi lên tốc độ nhanh không ít ta xem một chút nghe nói như thế giang hàn đi tới ngọn ký thủy vị tuyến thức đo lấy nhìn mực nước xác thực giảm xuống một điểm bất quá vẫn còn có thể tiếp nhận giai đoạn vì bảo trì nước trong ao nước linh tuyên nồng độ giang hàn đặc biệt đem trên núi chạy xuống nước suối cho rời ra chỗ khác nói cách khác hàn cái này nước ao thì tương đương với là từ thủy hồ nếu như mực nước không giới hạn đó mới có chuyện đâu ân thuộc về bình thường phạm vi bất quá mặt nước đến còn tốt không nhìn thấy rong bạo phát cũng không có sản sinh bởi vì thiếu dưỡng hoặc là thủy dinh dưỡng hóa hiện tượng lý dương gật đầu giang ca ngươi cái này trong ao ngư tiếp qua một hồi là có thể bán a bán là có thể bán bất quá còn chưa đến thời điểm giang hàn nửa tháng nửa a chờ các loại cái này một nhóm cá bột thành thụ ta dự định nuôi một t ao tôm hùm đất nhìn so sánh với nuôi cá tôm hùm đất năng lực sinh sản cùng sinh trưởng năng lực đều tương đối mạnh chủ yếu nhất là đồ chơi này bán được gắt mùa thịnh vượng thời điểm một cân đều muốn hai mươi tám mùa hế hàng thời điểm thường thường biết biểu đến ba mươi sáu một cân khái khái có tiền hay không không phải là một chuyện chủ hai mươi năm nếu như giang hàng xảm một ngụm tôm hùm đất thịt một ngụm đ ĩ a ớt lạnh nhất định chính là trong mùa hè hoàn mỹ nhất ă n khuya hợp tác thừa dịp mùa hè còn chưa hoàn toàn đến tôm hùm đất nuôi trồng phải nhanh chóng đẩy lên nhật trình có chính mình cao chính là tự do a lý dương thực danh chế biểu thị ước a o hắn nhìn lấy giang h à không khỏi sáng mắt lên giang ca thu cá thời điểm nhớ kỹ kêu lên ta ta người này cái kia không có ưu điểm khác là tốt rồi làm việc hành gọi ngươi gọi ngươi có được hay không làm việc hắn không biết ngươi cái này bẹp miệng thời điểm đã đem ngươi cho ra bán rõ ràng đúng rồi cái này hai k h ỏ a chứng ngươi định làm như thế nào giang hàn hỏi lý dương suy nghĩ một chút muốn không ngươi mang về nhà nuôi sau khi trở về có thể nhìn chịu không bị tinh không bị tinh lợi nói liền ăn tươi à? giang hàn sợ ngây người không rõ lai lịch trứng chim còn có thể ăn tươi lý dương giải thích không có chuyện gì loại này xử lý kỳ thực đều xem như là hợp pháp hợp quy hơn nữa không bị tinh chứng bọn họ cũng không ấp ra tới kết quả là còn không phải là chờ đấy nát vụn chờ đấy số sao còn như thụ tinh t r ứ n g ngươi liền đem nó ấp ra tới ta tạm thời là nhìn không ra là cái gì giống trứng chim bất quá cũng không phiền phức đợi đến bọn họ ấp ra tới có thể bay là có thể khiến chúng nó tự chủ lý khai cảm tình ngươi chính là đem mãi ba công việc này nhí nhét vào trên tay hắn thôi nhìn lấy trong tay trứng chim giang hàn đột nhiên cảm giác được trong tay mình không phải trứng mà là một phần trách nhiệm a nếu như nó gắng phải lưu nhà ta cái này nên làm cái gì bây giờ loại chuyện như vậy giang hàn cũng không phải không có lựa thì sao có khói phía trước có bao nhiêu da hỏa đảm đương láo lại rồi hả cái này hả cũng sẽ không cái gì gọi là hả là lời này của ngươi trả lời cũng quá lập lờ nước đôi giang hàn do dự một chút nói ra vậy coi như ta còn là cho nó là một cái nhà ấ m à. chờ các loại ấp trứng đi ra để bọn họ theo bù câu hoặc là gà rừng sinh hoạt ngược lại cái này nói ba giang hàn thì không muốn làm giang ca ngươi yên tâm quay đầu ta khẳng định hướng trong cuộc xin ngươi loại tình huống này là khẳng định có trợ cấp giang hàn liếc mắt tốt nhất là mỗi ngày nói trợ cấp trợ cấp kết quả từng cái xin đi lên phê duyệt hơn nửa tháng đều xuống không đến hiệu suất làm việc không phải bình thường thấp ta xem trước một chút cái này chứng tình h ô u a giang hàn mở ra lúc điện thoại di động đẹp tin mở ra ghi phục đỡ một chút dựa theo trứng chim dưới đáy cùng do xét ngọc thạch thương nhân giống nhau thay đổi lấy góc độ cuối cùng cũng là tìm được khí thất vị trí mơ hồ còn thấy một nhẹ nhẹ huyết quản v ă n lộ làm sao rồi giang ca là sông à chắc là ngoại trừ khí thất những địa phương khác đều là đen thủy lùi giang hàn nói lại đem hai cái trứng chim đem thả ở trong nước không bao lâu cái này hai xả nước bên trong trứng bắt đầu nhẹ nhàng lắc động lên rồi đây nhất định là sống được khi còn bé tan ã i n ã i liền thường thường dùng phương pháp này tới phân biệt trứng gà tốt xấu phóng tới trong nước có ở h o à n g nói rõ trứng bên trong thằng n h ã i con rất khỏe mạnh hơn nữa sẽ phải ấp trứng lý dương nhìn lấy cái này hai khoả trứng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ giang hàn đ ả o cặp mắt t r ắ n g d ã từ trình độ nào đó mà nói cái hiện tượng này càng lộ ra đầu này hải đ ồ n g thanh thiếu đạo đức người nghĩ a nó nếu là không trộm những thứ này trứng nhân ra hai ngày nữa liền muốn ấp trứng hiện tại tốt lắm năm viên trứng ba viên không còn lại hai quả còn không biết tìm ai ấ đâu giang hàn vừa nói một bên đem trứng phóng tới trong túi sửa ấm chim c h ớ c một tiếng to rõ ràng loài chim tiếng k ê u nhất thời hấp dẫn chú ý của hai người lực hai người n g ầ g đầu cùng k ê u lên danh vọng đi t r ư ơ n g một trăm l i n hai h hai thiếu đạo đức cót nai b a c cót yên lặng là vào nhà chỉ thấy một chỉ màu xám trắng đại hình loài chim ở bọn họ trên đỉnh đầu dương cánh bay lượn yêu hải đông thanh đã trở về trở về tới thật đúng lúc ta ngược lại phải hỏi một chút cái da hỏa này rốt cuộc là từ chỗ nào đem những này t r ứ n g cho trộm trở về hải đông thanh ngươi xuống tới nhìn lấy cái da hỏa này giang hẳn nhịn không được hô một tiếng một bên tê ơ giang hẳn vừa đem trong tay chứng cho đưa đi ra hải đông thanh trên cao nhìn xuống dùng hai con nhãn phủi một cái rất nhanh thì từ quanh quần trạng thái thẳng c ấ p đi xuống bay tới không bao lâu nó rất nhanh thì rơi xuống chính mình trong ổ đầu tiên là ở trong ổ tìm tòi một phen không tìm được nó tâm tâm nghiệm nghiệm trứng phía sau hải đông thanh rất nhanh thì đưa mắt về phía giang hàn c h i m chiếp ta trứng đâu trứng ở ta nơi này nghe được giang hàn trả lời hải đông thanh nô đầu ra thấy được giang hàn vươn ra cánh tay cùng với nó trên tay hai quả bạch hoa hoa trứng chim ánh mắt nó trung hiện lên vẹ ngạc nhiên mừng rỡ sau đó lại nhanh chóng hàm đạp xuống tựa hồ đang suy nghĩ xuống không được tới bắt trở về chính mình trứng sợ bị nói hải đông thanh do dự hồi lâu cũng không có bay xuống thảo trứng mà là dầm gì một tiếng làm bộ một bức không quan tâm tư thế khá lắm vẫn là cứng như vậy khí miễn yêu chứng cũng không cần đứng ở cây sơn trà dưới giang hàn cụ kết một hồi nhịn không được liền từ bên cạnh cầm rồi một cái cây thang đi ra gác ở trên cây lý dương giúp ta ổn một cái không thành vấn đề bởi vì phát sóng trực tiếp gian toàn bộ hành trình đều mở ra khán giả cũng dần dần bắt đầu hiểu được cái này toàn bộ sự việc quá trình hiểu rõ chân tướng khán giả bắt đầu ầm ầm phá lên cười ha, ha ha không thể không nói hải ca chính là ta thông thường kẻ dở hơi a mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đến cho ta k i n h hỉ chấn động sợ ổ chim bên trên t r ứ n g khởi n g u ồ n cư nhiên đến từ chính nói chung có chuyện vui nhìn cảm tạ giang ca cho chúng ta đánh chống gieo họ vô vị thời gian tăng thêm một tia hiếm có lạc thú hải đông thanh nhìn lấy theo cây thang leo lên giang hàn bản năng có chút khẩn trương một bước muốn chạy trốn lại ngạo kiều không sợ tư thế thấy giang hàn dựa vào là càng ngày càng gần nó thẳng thắn thiết quá đầu không đi phản ứng đối phương nhìn lấy cái này luôn cố chấp ngạo kiều đích thực hải đông thanh bày ra như thế một bộ tiểu tức phụ bộ dạng giang hàn cũng không nhịn được xem vui vẻ giang hàn bỏ đến có thể cùng h hắn mới dự định cùng cái g i a hỏa này can thiệp can thiệp đột nhiên lại nghĩ tới điều gì cái gì đó phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng đừng học ta loại hành vi này ta theo đầu này hải đông thanh xem như là hoan hỉ hoàng gia nó đối với ta cũng quen thuộc là sở dĩ ta mạo mội bỏ lên cũng là đối với nó sản sinh quá lớn tâm tình kích thích thế nhưng ở giác ngoại đại gia nếu như đụng phải ổ chim như vậy muôn ngàn lần không thể đi lên nào cũng muôn ngàn lần không thể ném chim chứng chủ ý mặc dù là cảm thấy hiếu kỳ muốn nhìn một chút liền phóng trở về có chút thân chim là phi thường cảnh giác một ngày phát hiện mùi vị hoặc là khí tức không đúng Bọn họ sẽ t r ự chú tiếp đem c n sản xuất. Đại gia coi như xem việc vui là được. Giang Hàn cảm thấy, chính mình thân là một cái sở chê mẹ. Rất nhiều không tốt hành vi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến rất nhiều chưa thành nhân, vì nghiêm cẩn không trở thành phản diện giáo tài. hắn g gia cho hoặc trực chim cho coi việc được. cảm cái chê trực chưa có còn được hủy thấy, thể giáo diệt, tiếp Đại vui vi tiếp tài, tổ xuất. một Rất tốt rất một ít, trở là là là là đem xem mẹ. sở sẽ a vì vì ý một điểm. Chú ý, chuyến ú ý, c h này vì vì hành động trái luật khán giả xin chớ bắt trước khán giả rất nghe lời trực tiếp ở đạn mạc bên trên trà đứng lên làm xong những thứ này giang hàn lúc này mới gậy bản tính hỏi hại đồng thanh hắn quay đầu nhìn về phía hải đông thanh đem trong túi hai quả trứng chim lấy ra ngoài giữ tại lòng bàn tay cái này t r ứ n g là ngươi cùng ngươi lão bà dưới hải đông thanh một đôi đậu đậu nhãn liếc giang hàn liếc mắt sau đó nhanh chóng liếc nhìn một bên một bức ngươi nói cái gì ta nghe tìm không thấy dáng vẻ liền hung hăng đặt cái bọc kia chết đây nếu là đổi lại là những người khác khả năng cảm thấy đầu này hải đông thanh rất thông minh rất thú vị nhưng giang hàn đối với nó nhưng là biết gốc tích hải đông thanh đức hay gì giang hàn lại không rõ lắm người này hành vi khắp nơi đều tiết lộ ra có tật giật mình mùi vị cha hỏi ngươi đâu phía trước không phải rất kiên cường sao hiện tại giả tràng câm đ i ế t rồi hả thanh thật khai báo cái này chứng chỗ trộm được chiêm chiếc không nói cho ngươi liền không nói cho ngươi biết sáu trăm bốn mươi mới chỉ có không cần nói cho ngươi hải đông thanh ngẩng đầu lên vẫn là một bức nạo khí mười phần tư thế hành hành hành không nói cho ta chỗ ngươi k h á c chứng còn lý luận còn đặt cái k i a kiên cường đúng không giang hàn thanh em g i a tăng vài phần hải đông thanh đương nhiên là biết giang hàn ở quát lớn nó ngược lại đã bị phát hiện lao bà cũng không thích cái này chứng nó đơn giản thối nát câm i ệ n g chơi yên lặng là vàng một bộ kia cái này chứng từ lâu tới hải đông thanh t r ầ mặc nhớ kỹ ở nơi nào trộm không phải có thể đổi về đi không được hải đông thanh vẫn là một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi b ộ dạng cho ngươi ấp ngươi có thể ấp sao vợ của ngươi đều đem trứng vứt nghe thế hải đông thanh quay đầu một bức đau lòng nhìn lấy giang hàng trong tay còn sót lại hai quả trứng chim đây chính là nó thiên tân vạn khổ tìm trở về trứng nha lão bà không thích thì thôi còn đem trứng đá rơi cuối cùng còn tức giận bỏ nhà ra đi thân là một m cái đứng đầu một nhà hải đ ô n g thanh biểu thị thập phần bị khuất cùng bị khuất nó tân tân khổ khổ đem trứng tìm trở về có lỗi sao đây không phải là bởi vì dưỡng dục hậu đại làm chuẩ vì sao không có chim n g ư ờ i có thể lý giải nó nha hải đông thanh trong lòng khổ hải đông thanh trong lòng mệnh giang ca lúc này cái tình huống này muốn không để hải đông thanh chính mình nhắc à ân ta cũng nghĩ như vậy vốn là nhanh nhắc chứng bây giờ bị hải đông thanh làm lỡ rồi một ngày lại bị nó lao bà vứt xuống trên cành cây làm lỡ rồi lừa ngày cũng may ngày hôm nay khí trời ấm áp t r ứ n g không có mất ấ m hoạt tính vẫn là mười phần hiện tại tốt nhất tình huống chính là đem trứng giao cho hải đông thanh nhắc lấy ngược lại nó cũng bảo bối rất vợ của ngươi bỏ nhà ra đi như vậy hai k h ả trứng liền giao cho ngươi tới ấp ta có thể nói cho ngươi biết ta ngươi đã đem nhân ra thai h ỏ a hai ngày nếu như ngươi ba ngày nữa đánh cá hai ngày phơ lưới cẩn thận ta lấy hết lông của ngươi hải đông thanh nhìn lấy một lần nữa trở lại trong ổ trứng chim nó không nói hai lời ngồi xuống một đôi đậu đậu nhãn mỹ tư tư thoáng là cao hứng cảnh cáo hải đông thanh phía sau giang hàn từ trên cái thang bỏ xuống tới giang ca ngươi cũng đừng nóng giận ta xem người này còn là rất đáng tin mấy ngày nữa chúng ta là có thể chứng kiến mới ấp già chim nhỏ lý dương cười hắc hỗ ắ c h trợ đem cây thang đem thả đến bên cạnh vừa nói ân cũng chỉ có thể như vậy chim đa đa đàn đại chiến hải đông thanh thận hư c ầ u tử đang ở giang hàn từ trên cái thang xuống tới lúc hắn phát hiện đầu đỉnh bay qua một đám chim đa đa t h ầ m thì đám này trung hoa chim đa đa là kê hình nhãn trí hoa chim đa đa thuộc loài chim lại xương xích ô hoa kê nghi ngờ nam cẳng chi trở các loại đầu đỉnh màu nâu đen mi vân màu nâu bạch sắc gõ má cùng cổ họng bị hãm hại sắc gõ má vân tách ra toàn thân hát sắc cũng vốn có bạch sắc l ấ m thấm vai vũ cùng vị dưới che vũ màu nâu chim đa đa ở ba thục là rất thường gặp loài chim giang hàn chứng kiến nhóm người này chim đa đa thời điểm cũng không có quá mức kinh ngạc. nhưng là kế tiếp đám này chim đa đa động tác làm cho hắn triệt để xem t r ậ n tròn mắt đám này chim đa đa c ư nhiên trực tiếp hướng hải đông thanh bay đi trong đó một cái chim đa đa còn đang không ngừng thầm thì gọi hình như là đang chỉ trích hải đông thanh thầm thì chính là nó trộm ta trứng còn lại chim đa đa ở nghe được tin tức này sau đó vội vã phụ họa thầm thì dám trộm trứng đánh cho ta nó thầm thì bên trên các minh đệ người này thích cắn đòn thầm thì xông lên a ta dùng móng đuốc cào chết cái tên kia giang hàn nghe hiệu chim đa đa u tứ khá lắm đám này chim đa đa lại là tìm đến hải đông thanh mua trứng giang hàn ngựa đầu nhìn lên trên trời hiện trạng nhìn không được hướng khán giả nói rằng nguyên lai、like, mấy cái trứng chim là đám này chim đa đa đám này chim đa đa hiện tại tìm đến hải đông thanh mua trứng khán giả nghe được giang hàn nói mới chợt hiểu ra cái gì hải đông thanh trộm là chim đa đa trứng có điểm thái quá a hải đông thanh cái ra hỏa này thật sự là quá khôi hải không nên a hải đông thanh thành t i ể u chim trung ba vương làm sao sẽ đi trộm chim đa đa trứng đâu tiểu từ này đâu ó c không quá bình thường hiện tại đám này chim đa đa có phải hay không muốn đi quần đầu hải đông thanh a nhưng là hải đông thanh mạnh như vậy những thứ này cái này chim đa đa cộng lại cũng đánh không lại nó a đây cũng là giang hàn lo lắng cái này chỉ hải đông thanh tuy là hàm hàm thế nhưng nó dù sao cũng là loài chim bên trong giống giả những thứ khác loài chim khi nhìn đến bọn họ phía sau căn bản không dám tùy tiện tới gần đám này chim đa đa vì hai cái chứng chim còn muốn liều mạng tiến lên cất đoạn chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao hải đông thanh nếu như vừa nổi dóa hai ba lần là có thể đem đám này chim đa đa cho cao chết nó họ rất sắc bén hai ba ngụm là có thể đem chim đa đa cho ăn làm Giang Hàn này thật tò mò. Đám này, chim đa đa t đoàn đoàn nu nu cầu cầu đa đa đàn làm thành một đám phát sinh lo lắng tiếng kêu to bọn họ một bên hướng hải đông thanh xảo huyện bay đi một bên ở đại thụ trụ vì xoay quanh hải đông thanh lại áp điều chim đa đa tự nhiên biết bọn họ cũng không dám tùy tiện hướng hải đông thanh phát động công kích lúc này hải đông thanh đang ngồi ở trứng bên trên thành thơi thành thơi ấp lấy trứng đối mặt chim đa đa b ầ y đột kích nó cũng không muốn d ư ơ n g mắt xem đám người kia đám người kia như thế ngu xuẩn đần như vậy còn dám công kích mình điều đó không có khả năng hải đông thanh tiếp tục giàn giặc cấp trứng kỳ thực cái gia hỏa này không có gì kiên trì nó nghĩ lấy muốn là vợ của mình vẫn chưa trở lại lời nói vậy nó lại lần nữa đi tìm một lao bà sau đó làm cho con dâu mới cho mình để trứng cái này dạng nó còn có thể đem hai cái này trứng ăn sạch quang hải đông thanh bàn tính đánh thật đúng là quá tinh bất quá cái này cũng bình thường dù sao tại động văn giới có rất ít công chim biết ấ p trứng bọn họ như nhau đều là ở bên ngoài đi săn đối mặt hải đông thanh k i n h địch một c h ỉ thông minh chim đa đa đứng dậy nó quyết định lợi dụng hải đông thanh thông minh tài trí tới giải quyết vấn đề chim đa đa cùng hải đông thanh cứng đối cứng h i ệ n nhiên không thực tế cái này chỉ chim đa đa định tới một cái dương đông kích tây bằng vào chiến thuật đoạt lại trứng chim đầu lĩnh chim đa đa bắt đầu chủ động xuất k í c h dẫn dắt rời đi hải đông thanh c h ú ý lực nó vòng quanh vòng tròn bay tới bay lui khi thì lao xuống khi thì tăng lên p h ả n phất lại khiêu khích hải đông thanh hải đông thanh tuy là thông minh thế nhưng cái ra hỏa này lỗ mạng a hải đông thanh cái kia chịu được chim đa đa đa đa Nó m đa đa, đa đa đa đa ộ khi nó c khiêu khích hết hải đông thanh phía sau nó lập tức tìm một cực tiểu hốc cây bay vào núp ở bên trong hải đông thanh không ngừng ở hốc cây trước cửa xoay quanh cái da hỏa này khiêu khích hết chính mình liền trốn đi thực sự là ghê tởm hải đông thanh thậm chí dùng mỏ không ngừng mổ di chuyển thủ mục đông đông đông vài cái phía sau thu mua không chút sức mẻ hải đông thanh căn bản m ù bất động cùng lúc đó chim đa đa mụ mụ cùng đồng bạn lén lút bay về phía hải đông thanh ổ thành công đem a m thuần đạn trộm trở về hải đông thanh thấy thế lập tức ý thức được mình bị lựa gạt nó lập tức đổi kịp chim đa đa mụ mụ nỗ lực đoạt lại trứng chim nhưng mà chim đa đa nhóm cũng không có làm cho hải đông thanh thực hiện được chim đa đa đàn bay ra biến đổi đội hình tránh né hải đông thanh truy tung nó trốn nó truy nó chấp cánh đào tàu hải đông thanh đối mặt một đám chim đa đa nó có chút đau đầu cái da hỏa này ở trên trời không ngừng xoay quanh bị chim đa đa đàn đùa b ỡ n xoay quanh giang hàn ở phía dưới nhìn lấy đều có chút khẩn trương hắn không nghĩ tới hải đông thanh cư nhiên thông minh như vậy còn muốn ra khỏi d ư ơ n g đông kích tây một chiêu này đến đem chứng cho trồng đi cuối cùng hải đông thanh ý thức được chính mình không cách nào đoạt lại am t h u ầ n đản chỉ có thể bất đắc dĩ bay đi mà chim đa đa nhóm thì vui sướng về tới xào h u y ệ t của mình đem chim thả lại trong ổ t r ư ơ n g một trăm linh ba hai thận hư cầu tử ha ha a cap không nghĩ tới chim đa đa đàn thông minh như vậy lại muốn ra khỏi g ư ơ n g đông kích tây phương pháp xử lý một đây chính là trí không lực lượng ta hiểu kỳ thực hải đông thanh hẳn không có đối với chim đa đa bắt đầu sát tâm à, nếu là thật nổi lên sát tâm đám này chim đa đa khẳng định trốn không thoát một có lẽ là a thông suốt cái này hải đông thanh chứng không có các ngươi mau nhìn hải đông thanh l ã o bà đã trở về ngươi lai、like. vừa rồi hải đông thanh thực sự không đối đám này hải đông thanh bắt đầu sát tâm bởi vì vợ của hắn đã trở về sự chú ý của nó tất cả lão bà trên người chim đa đa c h ứ n g lao tử không phải lý kỳ hải đông thanh dám điên nhi dám điên nhi bay qua muốn đem cho hống trở về giang hẳn đều phục rồi hải đông thanh phía trước không phải còn rất kiên cương sao bây giờ đối mặt lão bà vẻ mặt ủy khuất cầu toàn bộ dạng làm gì bóp được còn lại trứng chim bị chim đa đa đoạt trở về hải đông thanh lão bà cũng bay về rồi việc này coi như là giải quyết tốt đẹp giang hàn b ẹ b ẹ cổ n h a xem chim đoạt trứng thấy ta cái cổ đau mới vừa ở xem trứng chim tranh đoạt đại chiến thời điểm giang hàn phát hiện trong sông ngư nhảy rất vui mừng n h a ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ có ngư ở trước mặt của ta nhảy vui mừng đâu cái này không được cầm một cần câu xuống phía dưới câu mấy con cá hiện tại buổi chiều bốn điểm thái dương ngã về tây khi trời không có nóng như vậy thời gian này điểm tới câu hai giờ ngư trở về làm cơm tối tranh tranh tốt giang hàn trở về còn không có theo đuổi cá đâu hắn đi trong nhà vơ vét một vòng phát hiện trong nhà ngư cụ đều có chút cụ nát cần câu ngư cụ h ỏ n g rồi cũng đã không được giang hàn nghĩ câu cá tâm cần câu không phải rất đơn giản sao trực tiếp dùng thật dài gậy trúc làm một căn không được sao còn như dây câu t ạ m ti tuyến k h á quấn liền có thể dùng đến câu cá nói làm liền làm giang hàn cầm đao đến hậu sơn đi vòng vo một vòng tìm được rồi một căn thon dài gậy trúc hải căn này cây gậy trúc dùng để câu cá vậy đơn giản hoà mỹ giang hàn cầm đao hai ba lần liền đem gậy trúc cho bổ xuống sau đó đem gậy trúc đánh bóng một cái một căn t h o n dài hoàn mỹ cần những câu liền làm tốt lắm khán giả chứng kiến đến giang hàn chém cây gậy trúc có chút ngạc nhiên hắn đây là đem ra làm gì vậy sợ trệ a mẹ căn này gậy trúc thẳng tắp chẳng lẽ là tôn ngộ không kim c u ố c đồng ta khi còn bé muốn n h ấ c sở hữu thẳng như vậy gậy trúc căn này gậy trúc rất thích hợp dùng để làm cần câu cá một hai h h h h t a cảm giác sợ trệ a mẹ chính là cái này dự định giang hàn nhìn lấy người xem hoài nghi không có lên tiếng n h hắn đi trong nhà tìm một cái trong suất tầm ti tuyến còn ở cây trúc mũi nhọn bên trên sau đó sẽ t ầ m ti tuyến mũi nhọn bên trên treo lên lưới câu cùng mì ăn liền một căn đơn sơ cần câu liền làm thành khán giả sau khi thấy minh bạch rồi giang ca quả nhiên làm được chính là cần câu bất quá không ít khán giả khi nhìn đến như thế đơn sơ một căn cần câu thì cũng không khỏi hoài nghi cái này cần câu có thể câu được ngư sao đây là ta khi còn bé làm cần câu trước đây cầm như vậy cần câu có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ sợ trệ ạ mẹ con cá này can nhìn lấy thật đơn sơ à cảm giác có điểm khó câu lên ngư một ha ha ha, ha thử xem chẳng phải sẽ biết sao ha ha, ha mọi người thấy chỗ này cũng biết ta làm là cần câu ngày hôm nay ở tham quan học tập c h i m đánh nhau thời điểm ta thấy được trong sông có không ít ngư đang nảy đ ẳ n g sở dĩ tay có chút nữa hiện tại con cá này can đã làm xong ta phải phải đi câu m ớ i can nói xong giang hàn lại đem lấy cái cuốc đi đất trồng rau bên trong đ ả o run đây chính là con cá thích nhất run dùng bọn họ tới câu cá con cá nhất định sẽ được m ó c câu đào một hộp lại lớn vừa t h ô t run giang hàn chuẩn bị xong tài liệu phía sau hắn cầm băng ghế nhỏ chuẩn bị xuất môn câu cá đại đoàn tiểu đoàn cùng câu cầu cũng hấp ta hấp tấp đi theo giang hàn phía sau giang hàn mang theo nữ nhi đến rồi bờ sông tìm một tre bóng trâu ngồi xuống treo n ồ i câu bỏ rơi cần câu giang hàn làm liền một mạch bỏ rơi đệ nhất cây cần câu con sông này cũng không rộng dòng sông khá sâu bên trong tất cả đều là hoang dại ngư giang hàn mới bỏ rơi can xuống phía dưới liền thấy trên mặt nước có một con cá ở trên mặt nước bước lên khá lắm khá lắm ở trước mặt ta bước lên đây là cọ r ử a ta ạ cái này không phải đem ngươi cho câu lên tới lúc này nhu nhu đang cùng đại đoàn tiểu đoàn chơi vui mừng đại đoàn tử nằm ở bờ sông trên cỏ ngã trồng n ó nằm tiểu đoàn tử cùng nhu, nhu dùng đầu dựa vào nó mềm mại trên bụng của tùy ý phơi thái dương tiểu đoàn tử thỉnh thoảng còn dùng đầu cọ nhu nhu hai cái tiểu ra hòa đây là đem đ ạ i đoàn tử cái bụng trở thành giường câu cầu nút ở giang hàn dưới chân nằm út s ắ p l ấ y ngủ gần nhất mẫu lang không tìm đến nó cuộc sống của nó qua được có thể dễ chịu giang hàn cắn căn c ỏ đôi chó đặt ở trong miệng c ỏ đôi chó đôi chỗ n g ọ t nào giang hàn gần nhất trong miệng n h ả m c h á n thời điểm liền thích cắn đồ chơi này ánh mắt của hắn không ngừng liếc về phía mặt nước đều một hồi lâu bọn biển còn không có di chuyển câu cá cần phải có kiên trì giang hàn cũng không x u t ruột qua một hồi lâu bọn biển rốt cuộc đậu rồi hắn chờ Các lúc loại, bọt biển đi xuống giật giật bọt xuống này sau, phía một ớ i đi nói tay mắt m lanh lẹ đi lên nói cần câu. Xoát một cái g i a n g h à n đ e m cần câu n ó i hai tả hữu cá trích đang ở cần câu bên trên không ngừng nhảy bước lên không sai con cá này mặc dù nhỏ thế nhưng mới bắt đầu câu là có thể có ngư lấy được giang hàn vẫn là thỏa mãn khán giả đều không nghĩ đến giang hàn cái này muốn phá cũ cần câu quay vòng thật có thể câu được ngư một ta đi không nghĩ tới thật có thể câu được ngư ha ha ha con cá này còn không nhỏ ba bốn hai dùng để nấu canh tránh tranh tốt nhìn một cái tới đây trong hầu ngư còn không ít đem ngư lấy xuống phía sau giang hàn lại trên lưới câu treo lên một cái to mập run bỏ rơi can tiếp lấy câu cá tiếp lấy múa giang hàn đem cần câu bỏ rơi phía sau hắn rằng r ạ c ngồi trên ghế phơi thái dương c ầ u cầu an vị ở bên cạnh mình hắn còn thỉnh thoảng đưa tay s ờ dưới cầu đầu c ầ u tử là rất trung thành động vật bọn họ bình thường biết như hình với bóng theo chủ nhân giang hàn vuốt cầu đầu làm cho cầu cầu không cần canh giữ ở bên cạnh mình có thể chính mình đi chơi thì như đi tìm một chút trong thôn tiểu mẫu cầu gì gì đó tìm thêm mấy cái tiểu mẫu cầu cũng không quan hệ giang hẳn cũng có thể tiếp lấy cho nó nấu cầu kỳ cành hắn phải cam đoan trong nhà mỗi cái nam tính thành viên mánh liệt sức chiến đấu cầu cầu chính người đi chơi đi cầu cầu nâng lên đầu dầm di hai tiếng hướng đ ạ i đoàn tiểu đoàn chạy tới nó mới chạy tới liền thấy cách đó không xa trong đùi cỏ có, có một thân ảnh quen thuộc mẫu lang mẫu lang lại tìm đến nó cầu cầu khi nhìn đến mẫu lang phía sau nó chân sau không ngừng không tự chủ điên của run nó thận hư a vọng chương một trăm linh bốn câu cá tân thủ đại lễ bao công cầu bị k u ấ t một trăm linh bốn câu cá tân thủ đại lễ bao công cầu bị khuất nhu n u nhìn lấy cầu cầu hai chân không ngừng run hắn có chút bận tâm chẳng lẽ cầu cầu là bị bệnh rồi hả tiểu gia hỏa vội vã chạy đến ba ba bên người hỏi ba ba ba ba ngươi xem một chút cầu cầu hai chân làm sao một mực tại run à? nó là ngã bệnh sao giang hẳn vừa rồi chú ý lực đều ở đây phao bên trên nghe nữ nhi nói nàng lúc này mới ngẩng đầu phủi liếc mắt cầu cầu khá lắm cầu cầu chân sau đang đang không ngừng điên cùng run run biểu tình bối rối hình như là thấy cái gì lệnh cầu thứ sợ cầu cầu cái này hai chân đều nhanh run dậy thành phật núi vô ảnh cước ba ba cầu cầu bộ dạng dường như ngã bệnh ta muốn không muốn dẫn hắn đi bệnh viện ả giang hẳn nghe nữ nhi nói s ờ s ờ đầu nhỏ của nàng nói rằng cầu cầu a không phải là bởi vì n g ã bệnh nó là thấy làm nó thứ sợ nhu nhu có chút một bức cầu cầu như thế bị phong còn có nó thứ sợ khán giả nhìn lấy cầu cầu vẻ mặt thận hư bộ dạng cười đến không được một ha ha h a cáp mẫu lang tại sao lại tới ta nhanh bị cầu cầu điên cuồng lay động hai chân cho cười văng t u ấ t khôi h ả i chẳng lẽ mẫu lang thứ nhất cầu cầu cũ n g một ngạch s ờ trệ a mẹ ngươi có thể không thể nhiều hơn cho nhân ra nấu điểm cầu kỳ hạ một không hảo tâm đau cầu từ a nó hiện tại đều hận không thể tìm chỗ động chùi đứng lên một tù xem ra mọi người đều là người có kinh nghiệm a đừng nói nhảm đừng nói nhảm ta sức chiến đấu siêu q u ầ n các ngươi ở nói bậy gì đấy vẫn là xem banh cầu a đạn mạc bên trên một đám trung niên nhân đang ở giao lưu kinh nghiệm c ầ u tử lay động hai chân trọt chúng không ít trung niên nhân tâm bọn họ nhìn như là ở cho cầu cầu nghĩ biện pháp kỳ thực là ở lẫn nhau đòi hỏi kinh nghiệm hh ắ c ắ c đây là trao đổi kinh nghiệm đại hội c ầ u c ầ u hiện tại hận không thể tìm một chỗ v á trốn đi chính mình tiêu sai khoái hoặc thời gian không có hai ngày mẫu lang tại sao lại đã tìm tới cửa nhỉ câu câu đều phật cái ra hòa này tại sao còn không có bầu hài tự a nếu như mẫu lang có thằng nhóc nó liền sẽ không lại bước cùng với chính mình mẫu chốt nhất là mẫu lang bây giờ còn chưa làm mụ còn vì sao không có có bầu khai khái vấn đề này còn không phải là xuất hiện ở n g ư ờ i trên người của mình sao giang hàn theo cầu cầu phương hướng nhìn sang ở trong bụi cây rậm rạp có một con mẫu lang l ặ n g lặng đứng nghiêm đừng nói cái này chỉ mẫu lang dáng dấp còn quái đẹp mắt mẫu nâu sáng bộ lông mặc giáp trụ ở trên người như tơ vậy s á n g bóng dưới ánh mặt trời lóe r a mê người quan mang tứ chi của nó thon dài mạnh mẽ vóc người mạnh mẽ phô hiện ra một loại ngỗ ngược yêu nhã mẫu lang ánh mắt sáng sủa mà cơ chí giống như như bảo thạch l ộ n lẫy để lộ ra bén nhảy cảnh giác lỗ thai của nó trưởng mà đứng thẳng giống như cờ xí đồng dạng tại trong gió lay động thời khắc vẫn duy trì đối với cảnh vật chung quanh cảnh giác mẫu lang d ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm cầu cầu nó ánh mắt này chung có t r ờ mong có khát vọng thậm chí còn có điểm sát tâm giang hàn biết cọp mẹ đáng sợ trước đây còn không biết mẫu lang uy lực hiện tại chỉ là nhìn thoáng qua mẫu lang là hắn biết người này cũng không dễ chơi ơ khá lắm ngày hôm nay cần phải đưa bóng cầu cho ép khô mới tính xong việc đại đoàn tử cũng tương tự chú ý tới cách đó không xa mẫu lang nghe ó m được ầ u chủ nhân nói đại đoàn tử bưng lòng chút cảnh giác nó liếc mắt một cái cầu cầu người này làm sao như thế cặn bà à có lao bà không đi chiếu cố lao bà cứ nhiên nương nhở chủ nhân ra không đi cầu cầu biểu thị mình cũng rất bất đắc gì a nó cũng không muốn muốn cái này lang lao bà cầu cầu khi nhìn đến mẫu lang sau đó run r à y hai chân rúc vào giang hàn c h â n bên nó dầm dì hai tiếng muốn tìm cầu chủ nhân trợ rút vâng chủ nhân giúp ta một chút ta không muốn gần chút nữa cái này chỉ mẫu lang giang hàn thâm biểu đồng tình sờ sờ cầu cầu đầu ai đây là ngươi thiếu phong lưu khoản nợ cũng là ngươi đi hoàn lại a ngươi cố gắng một chút chỉ cần làm cho mẫu lang mang bầu t h ằ n g n g á i con nó liền sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi cầu cầu nghe được chủ nhân vừa nói như vậy lòng của nó đều lạnh lựa đoạn xem ra hôm nay là trốn không thoát giang hàn lấy tay đầy một cái cầu cầu muốn cho nó trực diện chắc trở đi ra ngoài đi mẫu lan g ở trong bụi cây rậm rạp chờ người đấy cầu cầu hai chân không ngừng run trên người cũng ở hơi run nó phủi liếc mắt chủ nhân nhịn không được cảm thán chủ nhân a chủ nhân ngươi làm sao có thể như thế vô tình vâng t a không nghĩ tới đi giang hàn trực tiếp dùng hai cái tay đưa bóng cầu cho đầy ra chính ngươi thiếu phong lưu còn nợ mặc kệ chân run dậy thành cái dạng gì đều phải phải trả hết mẫu lan g cũng từ trong đùi cỏ đi ra nó thấp đôi từng bước một hướng cầu cầu đã đi tới cái ra hỏa này vừa qua tới đều không ngừng cọ sát cầu cầu cổ động tác này là cầu loại biểu đạt tình yêu động tác mẫu lang là thật rất yêu thích cầu cầu cho nên mới ngăn cách lấy ba lượng này thường xuyên đến tìm nó đối mặt mẫu lang làm lũng cầu cầu gương mặt không tình nguyện nó còn kém đem ta không được cái này ba chữ to viết lên mặt cầu cầu đừng sợ lên a ngược lại ngươi chủ nhân sẽ cho ngươi nấu cầu kỳ canh một cầu cầu thực sự là có lòng không đủ lực mẫu lang dáng dấp xinh đẹp như vậy nó có cái gì không muốn có hay không khả năng là mẫu lang quá mạnh đại gia nói chú ý một chút phát sóng trực tiếp gian còn có tiểu hài tự ở đây ở mẫu lang cường thế mời mọc câu câu lại một lần nữa bị mang vào lùn cây cái này không được thật tốt hiến lương sao loại này hình ảnh phi lễ chớ nhìn giang hàn liền vội vàng đem nữ nhi ôm vào trong lòng bồi chính mình câu cá nhu nhu câu câu phía trước là lang vương hiện tại mẫu lang tìm đến nó hai đứa chúng nó có lặng lẽ nói muốn nói cho nên chúng ta liền không đi quấy dối bọn họ ngươi cùng ba ba một khối câu cá không vậy tốt nhất ba ba ngươi mau nhìn cần câu dường như cử động nữa giang hàn nhìn lấy ở khẽ n ú c ních cần câu hắn liền vội vàng đem cần câu cho xe đứng lên a thông suốt con cá không có lên mắc câu nhu nhìn lấy ba ba câu cá nàng cũng hứng thú ba ba ngươi có thể không thể cũng cho ta làm một cái cần câu nhỉ ta cũng muốn câu cá có thể a bà bối ta đây làm cho ngươi một cái nho nhỏ cần câu a giang hàn ở bên cạnh nhặt được một căn nho nhỏ cây gậy trúc sau đó ở cây gậy trúc mũi nhọn bên trên quấn quýt lấy dây câu cùng lưỡi câu một căn bản mini vốn cần câu liền làm tốt lắm giang hàn đem cần câu đưa cho nhu nhu đến đây đi bà bối đây chính là nho nhỏ cần câu ba ba mang theo n g ư ơ i câu cá a Tốt. nhu nhu cầm cần câu ánh mắt lóe ra non nớt lòng hiếu kỳ tiểu gia hỏa tiểu thủ nằm thật chậc ba ba tiểu ngư cái đi theo ba ba bên cạnh Giang hàn ở bờ sông tìm chỗ rộng rãi địa phương, mang dạng, nhàng vung, rãi nhi bỏ rơi cái. Cái địa hàn nữ này dạ, nhẹ chỗ ở bờ bỏ tìm lần ư ớ i đi, câu chúng chỉ c đã bị quăng trong sông đi. Chúng ta chỉ cần chờ lấy con cá mắc câu lấy lên được. Lần đầu ư ợ c l n đ ầ tiên câu cá trải qua làm cho nhu nhu cảm thấy không gì sánh được h ứ n g phấn nàng cẩn thận từng ly từng tí theo ba ba nhịp điệu đem cần câu dùng xuống trong nước đây có lòng mong đợi cùng đợi con cá vào móc câu một k h ắ c kia nhu nhu lấy tay nắm thật chặt cần câu khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt mong đợi nhìn lấy mặt nước con cá nhanh lên móc câu con cá nhanh lên móc câu n u n u cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lầm、bầm. nàng đứng ở rộng rãi bờ sông ánh nắng chiếu vào trên đầu nàng trên tóc đen em ái buộc vòng quanh nàng khả ái khuôn mặt cá tuyến nhẹ nhàng mà phiêu phủ ở trên mặt nước gió nhẹ nhẹ phẩy nước sông tạo nên liên y lìa nhu nhu chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m phiêu phủ vật nàng đại ánh mắt lom lom nhìn đầu nhỏ k h ẽ nghiêng theo phiêu động phiêu phủ vật nhảy lên nhu nhu câu cá dáng vẽ tốt chăm chú a hoàn toàn chính xác rất chăm chú nhìn lấy thật là đáng yêu một như thế một căn tiểu ngư can sẽ không có ngư lấy được rốt cuộc đang kiên nhận chờ đợi sau đó g i y câu bỗng nhiên khẽ động n u n u khẩn trương bắt lại cái trôi một c â lực lượng xông lên tay nhỏi nhỏ Ba ba, d ư ờ nhu g n ư có nhu cẩn thận từng ly từng tí kéo về phía sau kéo gậy tre cảm nhận được trong nước trở lực nàng bắt đầu dùng sức giang hàn bên cạnh nhìn lấy nàng nhẹ nhàng kéo kéo cần câu con cá là có thể bị kéo lên nhu nhu ở ba ba dưới sự trợ rút dùng sức dùng sức dẫn theo cần câu trải qua một phen kịch liệt đ ọ sức rốt cuộc nhu nhu thành công đem cái tia cá lớn để lên đem cần câu nhắc tới phía sau một cái to mập cá chép ở trên bờ không ngừng bước lên con cá này kim hoàng kim vàng thoạt nhìn lên phòng chừng có hai ba cân nhưng lại rất to mọng giang hàn nhìn lấy nu nhu câu lên tới ngư đều kinh ngạc chẳng lẽ đây chính là tân thủ đại lễ bao ta đi nu nhu c ư nhiên câu lên tới lớn như vậy một con cá mãnh liệt hại à, chẳng lẽ đây chính là tân thủ đại lễ bao sợ trệ ạ mẹ ngươi thẳng thắn đem ngươi cái t i a cá lớn can cho nhu nhu câu à, nói không chừng một hồi còn có thể câu lên tới một chỉ càng lớn ngư đồng ý một cái vô cùng đồng ý đây không phải là đánh chúng ta không quân lão mặt sao không có việc gì thông thường tân thủ đại lễ bao qua đi liền câu không đứng dậy cá chuyện này rất bình thường là một cái đứa trẻ ba tuổi nhi câu lớn như vậy con cá đứng lên không ít khán giả nhìn lấy n g u y ế n răng nếu nữ nhi câu lớn như vậy một con cá đứng lên giang hàn quyết định kết thúc công việc về nhà lúc này câu câu cũng kết thúc chiến đấu nó mới vừa rồi còn uy phong l ấ m l ấ m bây giờ vào một chuyến tiểu rừng cây phía sau nó liền hư rồi cái da hỏa này đi bộ thời điểm chân đều ở đây mềm giang hàn nhìn lấy cái da hỏa này run chân bộ dạng hắn cười đến không được bị mẫu lang ép h ô nguyên lai là bộ biểu tình này a chương một trăm linh năm đoạt mang đại đoàn tử bị nhặt được thương cảm tiểu gấu trúc một trăm linh năm đoạt mang đại đoàn tử bị nhặt được thương cảm tiểu gấu trúc buổi chiều nguyên bản còn có thể thấy được mặt trời bầu trời đột nhiên bị mây đen thật dày bao phủ giang hàn biết âm tình bất định dưới mùa hạ trước giờ mở màn thừa dịp còn không có trời mưa giang hàn sớm đi đem đất hoang ở trên cỏ dại cho thu gặt yêu thích lân cận trời mưa rất nhiều côn trùng đều nuốt ở trong bụi cỏ ở giang hàn cốt kết thu gặt cỏ dại thời điểm đám sâu như lâm đại địch dồn dập chạy từ phía trên bầu trời bay thấp xuống chuồn chuồn tiến tử cùng chim s ẻ nhi nhóm theo ở phía sau hecta hấp, hấp tấp nhặt có sẵn côn trùng ăn phải biết rằng trong ngày thường bắt những con trùng này chẳng những tốn thời gian còn cố sức hiện tại cũng không giống nhau Trực tiếp là đưa đến bên đi lên. chim chóc vui sướng chính là đơn giản như vậy trước mắt cái này hai chân thú thực sự là yêu yêu về sau thường tới ai nhìn từ đằng xa giang hàn cầm trong tay liêm lao đi theo phía sau một đám chim chóc và c h u ẩ n c h u ẩ n rất có một loại g i á o hấn chim thành t i ể u giả tư thế liền hết sức thần kỳ thu gặt xong cái này một nhóm cỏ dại phía sau giang hàn đem cỏ dại đem thả đến l ề u dưới nếu như trận mưa này duy trì liên tục chừng mấy ngày hắn cũng không cần đội mưa tới cắt cỏ làm mồi cho cá thông minh nông thôn nhân nên hiểu được như thế nào vì mình mang đến tiện lợi chim chép giang hàn rửa mặt đang chuẩn bị về nhà liền nghe được cây sơn trà bên trên chuyển đến hải đ ô n g thanh k ê u to hắn đi tới đi tới cây sơn trà điều động hạ khẳng nói hải đông thanh vợ của ngươi đâu chim chép ngươi thật đúng là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác n g ư ơ i lễ phép sao n g ư ơ i lễ phép sao đợi lát nữa muốn mưa n g ư ơ i ổ có thể đỡ nổi nước mưa sao giang h à n quan sát tỉ mỉ liếc mắt nó ổ vị trí ở vào một mảnh cây sơn trà diệp phía dưới quả thật có thể đem quan sát nước mưa cả được làm nếu như nước mưa quả lớn chỉ sợ vẫn là sẽ bị ướt nhẹp hải đông thanh ướt nhẹp không việc gì chủ yếu là cái tia hai quả trứng chim bất quá giang hàn lo lắng nhiều hơn nữa cũng là vô dụng bọn họ thân là người chim ở giang o ạ i sinh tồn ít năm như vậy tất nhiên là có chính mình ứ n g đối phương thức còn nữa vật cảnh tiên h trạch thích giả sinh tồn có đôi khi nhân loại can thiệp nhiều lắm đối với bọn họ mà nói cũng không là một chuyện tốt tính rồi chính ngươi l ợ i a ta đi trở về giang hàn không có đi quản nhiều như vậy cất xong công cụ trực tiếp đi về nhà đợi lát nữa muốn mưa ngoại trừ trước giờ cho cá bột chuẩn bị ăn ở ngoài trong nhà đám kia ăn hàng cũng phải chuẩn bị một chút khẩu phần lương thực hiện tại cây trong viện gà vịt đã lớn lên nguyên bản chống trải không gian hắn i suy nghĩ muốn không đem trong nhà cây viện cải tạo một cái dù sao cũng ngó đến mùa hè nghỉ mát chuẩn bị hay là trước làm tốt bằng không đến lúc đó xuất hiện bị cảm nắng nhiệt chết tình huống vậy cũng liền được không đủ mất về đến nhà giang hẳn chạy đi đất trồng rau bên trong giò xét một vòng hai ngày trước chồng xuống ép cấp hạt giống dao dưa đã mơ hồ có nảy mầm dấu hiệu còn lại đất trồng rau bên trên trồng đồ ăn mầm đã dài ra mềm mại tiên xanh lá non nhìn một cái liền là phi thường n g o n miệng giang hàn t r ư ớ c thu một lớp đợi đến buổi tối thêm đồ ăn thời điểm nếm thử mùi vị sáng mai làm ăn thời điểm sen lẫn trong thức ăn cho heo cây thực bên trong cho ăn hàng nhóm ăn bài bên trên lại kiểm tra rồi một bên trùng lợn trùng bồ câu phòng ngừa đến lúc đó nước mưa quá lớn xuất hiện không gánh nổi địa phương ngược lại trời đang mưa phía trước hắn trước hết đem trong nhà hết thẻ công tác chuẩn bị cho là trước đó làm tốt ba giờ sau khi giang hàn xoa thắt lưng trực tiếp ghé vào trên ghế rựa trong lòng không được cảm khái làm nông dân có thể thật không dễ d đây là đất trồng rau hoa màu còn chưa thành t h ụ hồ cá bên trong vẫn chưa thể thu hoạch dưới tình huống nếu như những thứ này tất cả mọi thứ đều xen lẫn nhau sợ rằng sẽ càng thêm náo tâm lân cận trời mưa trong nhà mấy cái đại bọn tiểu tử ngược lại là thích thú không cần làm sống bọn họ hoặc là quỳ dạp trên mặt đất khò khò ngủ say hoặc là trong lúc rảnh rỗi đánh giá chủ hành động của người ta tiểu đoàn tử nhìn cái này giang hàn mang mang lục lục dáng vẻ hai con đậu đầu trong mắt tràn ngập tò mò màu, màu sắc trong không khí thủy khí càng ngày càng nặng nó cũng hiểu được có chút không phải rất thoải mái tiểu ra hỏa ghẽ vào trên cây nhìn lấy bận rộn gi trên mông cái đuôi nhỏ run lên phao phao đuôi to tiên r u n g nhà r u n g đầu góc thông minh muốn suy đoán chủ nhân hướng đi nó đang suy nghĩ gần tới trưa chủ nhân có phải hay không nên làm ăn trong không khí mơ hồ bay tới thịt q u ả hương vị nó bụng nhỏ cũng bắt đầu đói bụng khí trời vừa buồn chán vừa nóng giang hàn làm vào lúc này sống sắp thực bụng cũng đã đói hắn rút không đi làm ngừng lại t r à trưa sữa bỏ sừng bánh gà tổ bánh gà tổ là cái k i a tám mươi có thời điểm tiến đến năm phần dâu tây trô cô lết ngụi vị giang hàn cho ung dung cùng chính mình một người một phần đại đoàn tử cùng tiệu đoàn tử ăn một phần c ầ u c ầ u ăn nửa phần còn lại thả tủ lạnh mang theo dù sao cũng là a cấp mỹ thực có thể bớt thì bớt mỹ vị phải cất giữ lâu một chút chờ ngày nào rút ra S cấp liệu lý kỹ năng là có thể nhất lao vĩnh g i ậ t chỉ bất quá cái này cần muốn xem rang hàn âu khí có đủ hay không phốc phốc phốc phốc trong viện thanh thúy liếm láp tiếng vang lên đại đoàn tử ăn được kêu là một cái sung sướng trên tảng cây nằm út s ắ p lấy tới tiểu đoàn tử người được thức ăn ngon mùi vị nó nơi nào nhịn được vội vã từ trên cây sốt ruột lật đật leo xuống gào khóc chừa chút cho ta chừa chút cho ta nó lấy một cái hết sức nhanh chóng tốc độ tốn hai mươi giây từ trên cây bò xuống tới chỉ tiếc ăn hàng đại đoàn tử ăn đồ đã tới nhưng là một cái mười phần quên thằng nhóc mụ mụ nửa khối bánh gà tổ ở nó ăn tươi nuốt sống tư thế rất nhanh thì nhét vào cái bụng rời đi tiểu đoàn tử nhìn lấy đột nhiên biến mất bánh gà tổ nó dùng một đôi đen tủi lùi mắt to hữu á n nhìn c h ầ m c h ầ m đại đoàn tử nếu như nhãn thần có thể đánh người nói tiểu đoàn tử cảm giác mình đã đem cái tiện nghi này mụ mụ đánh vào rừng đại đoàn tử chừng trở về vẫn không quên liếm láp lấy trên móng vớt mơ bẹp tiếng lớn hết sức giống như xuống mụ mụ ta bánh gà tổ nhìn lấy nhà mình ngốc bộ dáng của con trai đại đoàn tử khỏe miệng hơi nước da cười không có tim không có phổi có đôi khi đùa nhà mình con trai ngốc còn thật thú vị đặc biệt là ăn thuộc về con trai ngốc cái k i a m ộ t phần bánh gà tổ thì càng thú vị một đại đoàn tử cái tiện nghi này mụ mụ thật đúng là có đủ kỳ lạ tốt cần ăn đòn nha đại đoàn tử ha ha ha l i ề n hai tử của nhà mình cũng không quên đoàn măng cười chết một t i ể u đoàn tử ngươi là trong nhà nhặt được ca vui ta đã cười ra tiếng tiết mục hiệu quả kéo càng được rồi giang hàn đang cùng n u n u hưởng thụ mỹ vị nhi bánh gà tô đâu nghe được bên này động tĩnh phía sau hắn n h ị n không được quay đầu nhìn lấy đại đoàn tử đem bánh gà tổ ăn sạch bách còn thập phần đắc ý khi dễ nhà mình n h ĩ tử hắn trên trán nhất thời thoát ra mấy đạo hát tuyến mới vừa đại đoàn tử ăn hải thanh â m giang hàn nghe vào trong thai c ò n t ư ở n g rằng t i ể u đoàn tử có ăn kết quả không nghĩ tới cái này quên thằng nhóc đại đoàn tử c ư n h i ê n chính mình mất riêng bất quá suy nghĩ một chút lấy người này ăn hàng thuộc tính có thể làm loại chuyện này đúng là bình thường bất quá chỉ là ăn xong liền ăn xong rồi đại đoàn tử còn làm ra cử động như vậy s á c thực là có chút mà cần ăn đòn nữa à khờ gấu ngươi ngay cả nhãi con thức ăn đều đoạn quá phần nào tiểu đoàn tử mau tới đây chúng ta mặc kệ nó ta cái này còn có bánh gà tổ đâu giang hàn chừng đại đoàn tử liếc mắt bắt chuyện tiểu đoàn tử qua đây tiểu đoàn tử bị khuất ba ba hướng giang hàn nhanh chóng b ò qua tới trong mắt nhìn chằm chằm tốt loại này hai mắt tỏa ánh sáng bẹp rất ngọt thật là mỹ vị tiểu đoàn tử trong tay giang hàn chiếm được mỹ vị bánh gà tổ cảm thấy mỹ mãn không lộn xộn cũng không bị khuất đại đoàn tử nhìn lấy ăn chánh hương chủ nhân cùng tiểu đoàn tử truy ba tử liếm liếm gh thởm xú gấu thẳng không phải là không cho ngươi ăn một miếng sao con nhỏ mọn như vậy sao cũng may mới vừa ăn nửa khối bánh g ạ tổ đại đoàn tử cũng đủ hài lòng nó quyết định mắt không thấy tâm không t h i ệ n không nhìn tới mấy người này ngược lại mỗi ngày đều có ăn ngon nó cũng không buồn nhiều như vậy không giống cái này con trai ngốc thật vất vả ăn một bữa nghĩ tới đây đại đoàn tử rời mông một chút không tính c u ố n quít nhiều như vậy gào khóc tiểu đoàn tử trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m giang hàn chính xác mà nói là hắn trong tay bánh gà tổ mới vừa cái kia ăn một miếng xong còn muốn còn muốn nhìn lấy cái này không an phận nhỏ bé giang hàn cũng không có keo kiệt trực tiếp b ẻ một nửa bánh gà tổ cho nó làm cho tiểu đoàn tử ăn no c h a c h i ê u ăn uống no đủ đại đoàn tử cùng cầu cầu cũng bắt đầu mệt dã rời lên bởi vì sắc trời ông trầm tùy thời chuẩn bị một chút mưa hai cái đại gia hỏa trực tiếp liền nằm ở trên hành lang ngủ hành lang là chỗ tốt đã dơ mát lại hết sức thoải mái t h ư ờ n g t h ư ờ n g còn có gió mát phát qua như vậy ngủ hoàn cảnh quả thực không muốn rất thư thái không bao lâu hai vị này liền ngủ mất trong lúc nhất thời tiếng ngáy nổi lên một phía nếu không phải là còn có chuyện phải bận rộn giang hàn đều dự định hào hảo ngủ một giấc đem ngủ vào trong ngực n u n u ôm được trên giường giang hàn đi tới buồng vệ sinh rửa mặt thời gian kế tiếp hắn muốn đem ngày hôm qua đèn lồng tiều cho giường âm bận rộn một buổi chiều hắn cũng coi như là nằm ở trên giường hô hô đại thụy sáng sớm hôm sau k h í trời bên ngoài hôi m ô n g n g ông mây đen đẹ rất thấp loang thoáng bốn phía hôi m ô n g n g ông xa xa cũng không nhìn thấy xanh lá mạ cao sơn gần bên không biết tên đại thụ bị cồn u phong thổi gật gù đ ắ c ý cực kỳ giống uống hương phấn rồi ở trong sàn nhảy nhảy n h ó t người trẻ tuổi cái kia đầu dùng theo phong trào đàn tranh t ự như điểm tâm trước giang hàn tốc độ gà vịt heo đều cho h n một lần lại hàng ngày đem bức thiết muốn tự do côn bằng bồ câu thả ra ngoài phi mấy giờ dĩ nhiên thả chúng nó đi ra ngoài phi thời điểm giang hàn cũng không có uy bọn họ tiết kiệm ăn uống no đủ ở bên ngoài không trở lại cái này dạn bói bụng chờ các loại phi mệt mỏi phi đói bụng liền biết chủ động về nhà tới thân là một cái n u ô i t r ồ n g nhà điểm nhỏ này tâm cơ vẫn là phải được gan b à i ở trên chẳng biết tại sao thời tiết này âm trầm đều một buổi tối tư n h i ê n một giọt mưa còn không có dưới chẳng lẽ là lao thiên gia tiểu bí mật rồi hả có mấy lời là không thể nói lung tung cái này không sáng sớm tám giờ đúng giang hàn đem hồ cá bên trong cá bột cho ăn sau khi trở về không lâu lớn chừng hạt đậu nước mưa liền từ không trung mạnh đập về phía mặt đất tích t á c lúc đầu mưa rơi cũng không phải là rất lớn tích tích lịch lịch chính thích hợp cho mới rơi xuống đất đồ ăn mầm quả mầm nhóm tới tiêu tới tiêu nhìn lấy cái này ngay cả thiên nước mưa giang hàn dự định để cho mình nghỉ một ngày cứ như vậy nằm ở trên ghế dựa du dương thưởng thức mưa bên ngoài màn thời gian vào giờ khắp này cũng từng bước chậm lại Trước 106, giang hàn cảm thấy mũi ngứa một chút mở mắt ra đã nhìn thấy một đoàn đen thùi lùi đoàn tử xuất hiện ở trước mặt của hắn tiểu đoàn tử nằm lì ở trên giường hai con đậu đậu nhãn cư như vậy đinh cùng với chính mình xem bởi vì dựa vào l á rất gần trên người nó m a u nhung nhung lông đều chống ở tại giang hàn trên mặt có loại đấy có điểm thô giáp xúc cảm bởi vì thật lâu chưa rửa tắm trên người nó có chút ngứa ngáy tiểu gia hỏa nằm úp sấp lấy thân làm ra một bộ săn thú tư thái chuẩn bị tùy thời cho giang hàn trên mặt nào tới nhìn lấy cái này tại hắn trên mặt làm lũng bán manh tiểu gia hỏa giang hàn ngược lại cũng quen rồi dù sao cái này tiểu g i a hỏa trên cơ bản mỗi ngày đều biết lấy một cái kỳ quái tư thế cùng đợi hắn mở mắt tiểu đoàn tử còn chứng kiến sau khi tỉnh lại hai mắt vui vẻ càng thêm vui vẻ hướng hắn trên người cùng qua đây còn thập phần nhiệt tình muốn dùng đầu lưỡi tới cọ giang hàn mặt đối với lần này giang hàn biểu thị cự tuyệt theo thời gian dần dần lớn lên nó nguyên bản đầu lưỡi đã dài ra gai ngược tạo trên mặt thập phần khó chịu hơn nữa ngủ cả đêm tiểu g i a hỏa trong cổ họng xuống h ư đích giang hàn biểu thị hết sức ghét bỏ một phương diện cự tuyệt ra hỏ đánh thức phục vụ phía sau giang hàn ba khởi liễu sản đơn giản rửa mặt một lần phía sau liếc nhìn khí trời tối hôm qua duy trì liên tục không ngừng mưa to hạ trọn một đêm giang hàn đoán chừng một đêm này đều xuống có hơn mấy chục mở lở nước mưa nước mưa nhiều cũng tượng trưng lấy khí trời dần dần bắt đầu hướng mùa hè hành trình tới gần mùa hè manh mối đã sơ hiện răng n a n h trong không khí thổi tới nhẹ nhàng gió nhẹ trước mặt thổi l ư ớ t mà đến trong không khí mang theo nhàn nhạt cây cỏ hương người hơn nữa tươi mát tự nhiên giang hàn hít một hơi thật sâu nguyên bản mơ hồ trạng thái cũng rất nhanh tình không ít câu câu tại chính mình trong ổ đợi cả đêm nó ổ rất ấm hơn nữa địa thế tương đối cao nước mưa căn bản đánh không đến. hơi nhiều bồn u bực chính là cả đêm đều ở đây trời mưa cầu cầu không thích trên người ở mức tách c á c h nửa đêm muốn đi ra ngoài kéo bánh bánh cũng không dám ra ngoài đi sáng sớm cuối cùng là không thấy được nước mưa c ầ u tự vui vẻ ở trong sân nhảy dâng lên mới vừa từ trong lồng tre đi ra cầu cầu hiện ra hết sức hư vấn ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây sái ở trong sân cho màu nâu n h ạ t cầu cầu dắt lên một t ầ n g kim sắc v ầ n g sáng nhiệt liệt ánh nắng cũng đem trên hành lang cho cốt múc nước đại đoàn tử cho chiếu tỉnh nó mơ mơ màng màng, màng mở mắt ra đánh cái thật h i ế u lười biếng đánh ra thanh tỉnh sau thế giới tiểu đoàn tử bây giờ cùng cầu cầu đã trở thành bạn、tốt. chứng kiến ở trong sân nháo đằng cầu cầu nó hấp ta hấp tấp chạy tới cực kỳ giống một chỉ mập đô đô thỏ nó nhảy nước lấy trên người tiểu lông tơ dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh hiện ra phá lệ hoạt bắt đáng yêu cầu cầu cũng rất yêu thích tiểu đoàn tử chứng kiến tiểu đoàn tử chạy tới tinh lực thịnh vượng cầu tử nó vui sướng ở trong sân chạy đuổi theo tiểu đoàn tử tiểu đoàn tử dùng nó cái kia màu hồng cái mũi nhỏ tham dò thế giới t r u n g quanh ngẫu nhiên còn có thể dừng lại dùng cặp kia con mắt tròn vo tỏ mỏ nhìn chằm chằm cầu cầu cầu c ầ thì thỉnh thoảng lại lay động đôi phát sinh vui sướng tiếng chó sủa cùng hiện ra phá lệ sinh cơ b n g mừng gió nhẹ thổi qua mang đến bùn đất thanh hương cùng hoa nhi mùi thơm n g át khiến cho người tâm thần thanh h ả n giang hàn đem ngày hôm qua câu cá thủy chó thay đổi đổi đồng thời lại ngã vào lượng nhất định nước linh tuyệt môi câu những cá này giang hàn đương nhiên không tính cầm đi bán mấy ngày nay vội vàng thành chó hắn dự định làm chút ăn ngon khao mình một chút vừa lúc thịt cá nhiều đơn thuần hấp c h i ê n dầu tới ăn bằng vào mấy người bọn hắn nhất định là không ăn hết giang hàn định đem thịt cá cho cắt ra tới sau đó chùm lên bột mì làm hắn đã từng ăn rồi mỹ thực ăn vặt ngư bánh, ngư bánh kỳ thực có rất nhiều loại phương pháp làm một loại là đem thịt cá dầm nát và bột mì s ư ớ n g đ ồ ăn lộn xộn cùng một chỗ sau đó bỏ vào dầu sôi bên trong c h i ê n dầu liền có thể một loại là dầm nát thịt cá đơn thuần dùng bột mì ở bên ngoài t r ú n g lên nhưng tình huống như vậy phương pháp ăn thì tương đương với thịt bật tử hơn nữa mùi vị bên trên còn có thể mang một ít mùi sở dĩ g i a n g hàn muốn làm nhất vẫn là loại thứ nhất vì dự phòng tiểu hại t ử ăn lầm xương cá đưa tới tạm hầu lung g i a n g hàn cố ý t ừ trong thùng lấy ra mấy cái không có xương thậm chí thiếu đâm ngư đi ra do sớm có thể ăn nóng hồi bữa sáng răng hàn tăng nhanh tốc độ tay giết ngư đi xương sau đó cùng bột mì sau đó nhiệt tốt l ắ m dầu chờ các loại nhiệt độ không sai bị làm phải đi đâm sau thịt cá cùng hạt bắp c à rốt chở cùng bột mì khóa lại cùng nhau thứ lạp lạp nhiệt độ dầu sôi sau đó tản ra nóng hổi xương trắng xương trắng sen lẫn hương vị rất nhanh thì trôi giặt đến bên ngoài viện nghe thấy được mùi thơm đột kích tiểu đoàn tử cùng cầu cầu cũng không chơi đ ù a dồn dập hướng chủ phòng bên này b u lại đại đoàn tử cũng không ngủ đi theo qua đây bởi chủ phòng khói dầu có chút lớn giang hàn thuận thế mở cửa sổ ra tràn ngập ở trong phòng bếp dầu xương mù rất mau theo lấy không khí lưu thông bay ra ngoài mật c h ế t ta tối hôm qua trong rừng rậm nhà an toàn đợi cả đêm lại khốn lại đói cái này hộ lâm viên công tác thật không phải là người làm kiên trì một chút đi ta trước đây chính là cái này sao tới được hơn nữa trong cục theo chúng ta hai tân binh đạt tử không phải phái chúng ta đi chẳng lẽ phái trần đội đi à. thôn trên đường lý dương cùng nô tuấn hảo một bên xoa chua chát đi cái cổ một bên nổ nước b ọ t công tác không dễ dàng đang nổ nước b ọ t lắm đông nhiên trên chóc mũi bay tới một cô thập phần sông sọ não mùi vị thương quá một giây kế tiếp cô lỗ lỗ hai người cái bụng trong nháy mắt liền phát ra tiếng kháng nghị rất hiển nhiên cái này hai ăn hàng đói là thật bất bụng lý dương mũi mạnh ngửi một cái ta nhớ được mặt trên chính là giang ca giá a không sai được nô tuấn hào nuốt n g ụ m nước miếng vẻ mặt thèm hình dáng cái này hương vị có thể s ô n g như thế địa phương xa bay tới cũng chỉ có giang ca không bằng chúng ta đi cọ một trận bữa sáng hai người nhìn nhau không nói gì bên trong trong nháy mắt liền đạt thành nhất trí hiệp nghị mà lúc này mười bốn một tiên tạc tốt ngư bánh đã ra nổi bởi vì quả nóng giang hàn đem ngư bánh đặt ở lâu từ bên trên tự nhiên giải nhiệt những thứ này nhưng làm mấy cái con sâu thèm ăn cho làm mê muội theo mùi ca bốn phía khí tức tràn ngập trong không khí ra đại đoàn tử tiểu đoàn tử cùng cầu tử lập tức ngửi được cái này mê người mùi vị bọn họ giống như đói xề gần một bước giống như một hồi náo n h i ệ t thị n h y ế n bắt đầu bọn họ làm thành một vòng tụ tinh hội thần ngưng mắt nhìn ngư bánh đ á m chìm trong thèm nhỏ dại mỹ vị bên trong con sâu thèm ăn nhóm hai mắt tỏa ánh sáng đầy cõi lòng mong đợi người ngư bánh hương vị khó có thể ức chế nội tâm hưng phấn trong suốt nước bọn cũng không bị khống chế chạy lan đầy đất nhìn giang hàn không có phúc hậu cười rồi đám này con sâu thèm ăn thực sự là đói một hồi đều chịu không nổi giang hàn đưa tay sờ một cái ngư bánh cảm giác được nhiệt độ không sa chừng một trăm linh bảy cấp độ ssk tung nấm m ạ o thổ phát tải một trăm linh bảy cấp độ ssk tung nấm m ạ o thổ phát tải mị mị ăn rồi ngư bánh bữa sáng đoàn người thư thư phục phục ngồi ở dưới mái hiên nghỉ ngơi hiện tại lân cận mùa hè khí trời từng bước nóng b ư ớ c vừa mới mưa sau đó tiểu phong thổi một cái người đứng ở trong tiểu viện ở bên trong thoải mái giang hàn ngựa đầu nhìn lấy lam lam trời nắng hắn biết một hồi một trận mưa sau đó khí trời chỉ càng ngày sẽ càng nhiệt theo nhiệt độ lên cao giang hàn đột nhiên nghĩ tới có một mỹ thực nói không chừng đã dưới đất trôi lên nghĩ vậy giang hàn kích động kêu nữ nhi n u n u nhu nhu mau đưa tiểu lâu t ử lấy ra cùng ba ba cùng đi trích mỹ thực nhu nhu vừa nghe mỹ thực hai chữ ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên vội vã kết thúc cùng đại đoàn tử chơi đ ù a đang đang đang chạy đến trong góc đi đem dọa trúc lấy tới chạy tới ba ba vẻ mặt khát vọng nhìn lấy ba ba ba ba ăn cái gì nha giang hàn lấy tay ngắt một cái ăn vặt hàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhu hiện tại nghiễm nhiên một bộ ăn hàng g ra dấp đi thôi theo ba ba đi dẫn ngươi đi tìm k ỹ ăn ân ân n u n u dẫn theo rộ đi theo ba ba bên cạnh đại đoàn tiểu đoàn vừa nghe mỹ thực hai chữ bọn họ làm sao có thể cho phép chính mình lạc đàn đâu vì vậy hai vị này cũng đội vàng đội kịp mỹ thực mỹ thực bản gấu cũng muốn ăn mỹ thực khán giả thật tò mò sở trệ á mẹ như thế cấp hưng hống có thể có cái gì mỹ thực ăn đâu gấp gáp như vậy phải đi tìm cái gì mỹ thực cả không biết ta có chút hiếu kỳ đi theo sở trệ á mẹ đi xem ta cảm giác hắn lại có phát hiện mới khán giả theo giang hàn ánh mắt đi tới đất trồng rau giang hàn đến đất trồng rau phía sau thẳng đến dựng liệu chỗ một dặm nhưng là tự chống ss bảo bối cây tung nấm bây giờ là đầu h ạ có chút khí trời ấm áp địa phương cây tung nấm cũng đã bắt đầu ló đầu bây giờ cây tung nấm xem như là đầu t r a bán đặc biệt đặc biệt đắt đầu t r a cây tung nấm thậm chí có thể bán ra mấy trăm thậm chí hơn một nghìn một cân giang hàn ôm trờ mong vẽ lên lều vừa đem lều một h i ê n mở giang hàn nhìn lấy trong đất tình cảnh liền không nhịn được cả cà vui những thứ này cây tung nấm toàn bộ đều ló đầu đi ra ở nắng ban mai ánh sáng nhạt chung thành phiến cây tung nấm dường như nho nhỏ lục s ắ c phỉ thúy mạo thổ mà r a sinh cơ bừng bừng bọn họ mọc vô cùng tốt giống như là một đám mới từ trong đất bùn thức tỉnh tiểu tinh linh bọn họ người khoác tinh mị lông tơ hiện ra phá lệ mềm mại giang hàn nhìn lấy xinh đẹp nhỏ bé phân h n g cây tung nấm chảy nước miếng t h ơ m quá à, t h ơ m quá à cây tung nấm t h ơ m quá à cây tung nấm có một c ố đặc biệt hương vị có lẽ là bởi vì cái này cây tung nấm là ss giá cả nay c ổ hương vị thì càng thêm nồng n ạ c sông và muối hương vị nhẹ nhàng đi lên quanh quẩn ở giang hàn chóc mũi nghe hắn không khỏi trong đầu đ a ra thực đơn hấp cây tung nấm cây tung nấm canh gà dầu muộn cây tung nấm nhà mỗi một món ăn đều đặc biệt tốt ăn một bên hút nước bọt giang hàn một bọt ngồi xổm x u ố tỉ mị quan sát cây tung n bọn họ s ắ c ngoài chuyển màu nâu xám b ề mặt sáng bóng chân trượt mà nhỏ bé đột giống như là bị thời gian đ i ề u khắc ra tác phẩm nghệ thuật ở đầu nấm trung tâm có một đám sáng r ỡ hoàng sắc giống như sao l ố n đốn đầy trời chiếu sáng đầu nấm nội bộ nấm trôi lại là bạch sắt hoặc màu vàng nhạt thẳng tắp mà dám chắc giống như là từng cây một tinh xào ngọc trụ đầu nấm ở trên tiểu khổng giống như là thiên nhiên trang sức đương dương quang chiếu vào kê tung nấm bên trên lúc bọn họ phảng phất được trao cho sinh mệnh chiếu lấp lánh l o ạ ánh sáng nấm chính là tiền tài giang hẳn trong óc ngoại trừ phiêu đ á n thực đơn bên ngoài hắn còn đang được bán bao nhiêu tiền a đây có thể thu hơn mấy chục cân một cân bán ba trăm đó chính là hơn b ạ n tiền cái này không so với chúng số còn thơm nhu nhu chứng kiến mới mạo đất kê tung nấm nàng tò mò hỏi ba ba ba ba đây là kê tung nấm sao đúng rồi nhu nhu còn nhớ rõ trước đây ăn q u a nha ân ân ta nhớ được kê tung nấm cực kỳ tốt ăn ba ba chúng ta tối nay có thể ăn không có thể chờ một chút ba ba thì làm cho ngươi hiện tại những thứ này kê tung nấm mặc dù mới lo đầu thế nhưng thân dễ của nó vị trí cũng đã dung mạo rất lớn nếu như muốn bán còn chưa mở dù c â tung nấm là mới nhất tiên cầm đao giang hàn theo bên nhẹ nhàng lay kê tung nấm bùn đất hắn vừa đem một đoá cây tung nấm bùn đất lay mở kê tung nấm hoàn mỹ cường tráng thân cây liền xuất hiện ở đại gia trước mặt những thứ này Kê tung nấm không khỏi cũng quá không chịu thua kém rồi a mỗi một cái đều có sáu bảy cm to có chút lớn thậm chí có hơn một mươi cm to thông thường hoang dại kê tung nấm 6-7 cm tò đặc biệt hiếm thấy giống như g i a n g hàn loại này hơn 10 cm càng là khó có được mới chỉ có như thế cường tráng kê tung nấm có vài người sợ là cả đ ờ i đều đụng không lên thật không hổ là cấp độ ss kê tung nấm mỗi một cái đều là cự vô phách c â tung nấm g i a n g hàn phòng chừng những thứ này kê tung nấm cũng còn có sông dáng dấp không gian có chút đầu nấm đều nhỏ như vậy đợi lát nữa bọn họ giải một buổi tối sáng sớm ngày mai đào đi bán chính thích hợp rang hàn cầm đao theo bên đào xuống c â tung nấm hắn dùng đao nhẹ nhàng đào khiêu rất nhanh thì đem đệ nhất cây kê tung nấm m ọ i ra căn này kê tung nấm có chừng dài nửa thước dáng dấp vừa thô lại tráng nhưng lại rất dài giang hàn cũng không nhịn được cảm thán cái này cũng một trăm chín mươi là mình sống lớn như vậy tới nay đục phải nhất cự vô phách c â tung nấm khán giả chứng kiến sở chệ h mẹ loại mảnh này Kê tung nấm mọc tốt như vậy bọn họ hâm mộ chảy nước miếng ta đi sở chệ h mẹ người cái này kê tung nấm hạt giống là từ đâu tới nhỉ làm sao mọc tốt như vậy à ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trồng chọt c â tung nấm vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng không phải đồ dẫn kết quả không nghĩ tới hắn luôn cảm thấy ngày hôm nay cư nhiên dáng rất tốt như vậy nhanh nhanh nhanh nhanh cầm đi bán như vậy kê tung nấm khẳng định bán rất đắt nha ta thèm sắp chết rồi kê tung nấm dùng để h ấ p nhất định chính là nhân gian mỹ vị ta thật muốn ăn a giang hàn lại đem lấy đ a o đ ả o mấy cây cự vô phách c â t u n g nấm những thứ này kê t u n g nấm một gốc so với một gốc dáng rất tốt giang hàn nhìn lấy cũng không nhịn được c h ả y nước miếng cái này không được toàn bộ mang về làm kê tung nấm toàn bộ tiệc rượu a gâu gâu gâu n g nhiên trong sân cầu cầu hô một tiếng là ai tới sao giang hàn lộ ra lều hướng sân đại môn nhìn lại không thể không nói từ c ầ u cầu vào nhà phía sau chỉ cần trong nhà ra ngoài có điểm gió thổi cỏ l â y hắn đều có thể chú ý đến giang hàn hít mắt liền thấy rào chắn bên ngoài đang đứng hai người bọn họ quỷ quỷ tuy t ú y một bộ muốn tiền đến lại có chút cũ kết tư thế đây không phải là lý dương cùng n ô tuấn h ả o cái kia hai ăn hàng sao giang hàn có chút buồn b ự c hai người bọn họ đây là làm gì vậy cao ngất rào chắn chỗ đột nhiên s ẹ t qua một đạo kim sắc ả n h tử giang hàn định n h ã n nhìn một cái dĩ nhiên là đầu kia hoa báo cái da hỏa này trong miệng ngậm đồ đạc phi thường ngang tàng nhảy vào trực tiếp đi tới giang hàn nhà trên hành lang trực tiếp bàn tay không lớn không nhỏ hành lang không gian nó run run người ở trên nước cát sương sớm ngẩng đầu lên tùy ý đem trong miệng lợn rừng vứt qua một bên giang hàn khỏe miệng hơi xé ra nhìn lấy trên mặt đất rõ ràng xuất hiện một vũng nước tí lợn rừng trên người chậm rãi có huyết dịch đỏ thám bên trong đi ra rất mở liền thấm ức nguyên bản sạch sẽ hành lang hoa báo thập phần thích tý ngắm nhìn một ph liếm lắp cùng với chính mình con mồi một bên liếm vừa nhìn giang hàn t h ư ợ n h ư đang nói nhìn đến không có con mồi này tà bát ta đói bụng rồi đầu này lợn rừng không đủ t a ăn phiền phức lại đi làm cho ta chút thức ăn cho heo đỉnh đỉnh đầu đại đoàn tử nhìn lấy đầu này đường hoàng đem mình mát lạnh bàn tay hoa báo khờ mặt gấu bên trên tràn đầy không vui sú mẹo lớn bàn tay nó mát lạnh l i ề n tính còn khiến cho bẩn thiệu giang hàn không nói lắc đầu hắn có thể nói cái gì đó đem hoa báo cho đuổi ra ngoài có thể sao hắn ngược lại là nghĩ đánh đuổi thế nhưng thần thiếp làm không được nhà ta nói ngươi an thuộc về ăn đừng làm dơ ta sàn nhà a đợi lát nữa cái này khờ gấu mất hứng nói không chừng còn muốn đánh ngươi hoa báo bất vi sợ đậu nó liếc mắt giang hàn lại quay đầu nhìn về phía đại đoàn tử trực tiếp lựa chọn không nhìn sau đó bắt đầu mở rộng gợi cảm diêm rúa loẹ loẹt b ắ p đ u ổ i bắt đầu phản ứng chính mình l m bớt tách tách lông mọi người đều là người q u o n cũ đà đà sát sát nhiều buồn chán a hơn nữa không phải là hành lang n h a chờ các loại bản báo ăn xong rồi để cho đạp là được hoa báo trong lòng cảm thấy nó thật không có chiếm lấy người khác vị trí a ta cũng không phải là cái gì bá đạo mèo lớn hơn g nữa cái này cũng làm nổi bật giang hàn phỏng đoán ss cấp bậc kê tung nấm quần thể vi sinh vật là có thể bị giang hàn trực tiếp trồng trọt đi ra hơn nữa có quần thể vi sinh vật tồn tại giang hàn có thể trực tiếp tách ra nấm cùng con mối cộng sinh điều kiện làm cho cây tung nấm có thể tự đi sinh trường kế tiếp hắn còn có chín mươi lăm cây tung nấm bao một cái cây tung nấm bao là có thể sinh trưởng r a nấm của lạc đồng thời lân cận mùa hạ lúc này thực sự là cây tung nấm thành thục giai đoạn cũng là thân là ba thục người thích nhất nguyên liệu nấu ăn một trong giang hàng cảm thấy còn lại chín mươi lăm bao quần thể vi sinh vật đều có thể toàn bộ trồng xuống chờ các loại hai ngày sau thành thục thừa dịp đi chợ thời điểm xuất r a bán t ấ m tắc giá tiền này có thể nói là được không lập hai người các ngươi ở bên ngoài xem đủ chưa lý dương cùng n ô tuấn hảo từ cho rằng bọn họ giấu rất tốt không nghĩ tới nhân ra sớm liền phát hiện bọn họ giang ca hh ắ c ắ c giang ca hai người nghe vậy từ khúc quanh sông ra lúng túng gãi gãi cái hót giang ca ngươi là làm sao phát hiện chúng ta ta có cậu tử giữ nhà đâu giang hàn im lặng n h ú n núi bay nhìn về phía hai người nói đi tìm ta có chuyện gì lý dương n mũi ngửi một cái hai mắt cùng trang rồi máy xác định vị trí giống nhau nhìn về phía chủ phòng giang ca chúng ta mới từ trên núi gác đêm xuống tới bữa sáng đều còn chưa kịp ăn chứng kiến con kia hoa báo trực tiếp ta hướng nhà ngươi chạy tới chúng ta liền hiếu kỳ đi theo qua giang hàn liếp mắt hai người vẻ mặt viết không tin rõ ràng là hoa báo phía sau mới tới n u ố t người hai chuyện gì ta xem các người là nghe hương vị tới được ca nói bụng rồi giang hàn cũng không nói gì trực tiếp vạch trần bọn họ Này, có điểm vào đi ta mới vừa làm ngư bánh còn có nhiều giang hàn liếc nhìn thời gian đối với hai người nói rằng hai người trong mắt không hẹn mà cùng nổi lên ý mừng ngoài mặt cũng là giả ra một bức người đứng đắn tư thế giang ca ngươi quá k h á c h khí ồ vậy được ta đây liền không lưu các người hiện tại thời gian còn sớm chấn trên ăn sông nhiều lý dương ba n ô tuần hảo ba thuyết khách khí giang ca ngươi thật đúng là khách khí lên a cái này không thỏa cái này không thỏa mỹ vị ngư bánh liền đặt ở trước mặt khách khí cờ mở nở đâu đừng đừng đừng giang ca ta biết lỗi rồi giang ca ta là tốt rồi ngươi một hớp này ngư bánh ăn cảm ơn lần sau đâu muốn ăn đồ đạc cũng chớ giả bộ giang ca nói là lại ăn ngon giang ca nói cái gì chính là cái đó đương nhiên phần này ăn cũng không phải là bài chơi vừa lúc có giúp đỡ ở trên tay hạt giống là có thể toàn bộ trùng đến đất trồng rau bên trong đi cái gì đó đợi lát nữa các ngươi phải về trong cục báo cáo không lý dương l ắ đầu không cần ngày hôm qua suốt đêm ngày hôm nay là có thể trực tiếp đi về nghỉ ngơi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi giang hàn khỏe miệng hơi hơi nhét lên không có phúc hậu cười rồi nhìn trong lòng hai người b ỗ n g nhiên h o ả n g sợ luôn cảm thấy giang hàn nụ cười này không đơn giản giang ca ngươi có chuyện gì không ăn trước ăn trước ăn uống no đủ lại nói giang hàn cũng không sốt ruột từ trong phòng bếp đem hình tượng nóng bỏng n g ư bánh đem ra có đôi lời nói thật hay ăn uống no đủ dễ xử lý sự tỉnh nha ta cũng không phải là cái gì ghê tởm nhà tư bản chỉ ít đang để cho bọn họ làm việc phía trước cái bụng đã cho ăn no Bởi đói bụng bánh. đói hai người Kim kim cái Mùi liền nói nhiều. cái mùi nhi. Hương bơ khả khẩu vào ngoài, tinh Lại đêm, nhìn ngát ngứa hoàng vàng, nhìn rung nhan cũng không cần Nô, chính này Hương thanh hương mà không cả trước cao. cá. khả mắt thơm một mà khẩu thịt trị rất bơ vào là vị ăn g từ h nhân bánh, vị mười phần. ê bên m mợi trong nô, Ăn đặt rốt trở, loại, có cà các vị từ ăn từ từ không ai với các ngươi đ o ạ n muốn ăn uống no đủ h ắ c giang hàn nhìn lấy hai người lang thôn hổ h ế t dáng vẻ cười được kêu là một cái thỏa mãn ăn m a u ăn chương một trăm linh chín một cây tung nấm toàn bộ thực rượu một trăm linh chín cây tung nấm toàn bộ thực rượu đại đoàn tử không cao hứng hậu quả rất nghiêm trọng đối với hai cái ăn hàng mà nói có ăn điền đầy bụng đó chính là giờ khắc này hạnh phúc nhất chuyện đẹp nhi hai người vừa ăn ánh mắt trong lúc lơ đang chứng kiến ở bên cạnh để c â tung nấm nhịn không được đều kinh ngạc ở ta đi cây bao lớn c â tung nấm giang ca ngươi ngay cả đem đi lên núi hái nấm đi đều là người trong thôn Kê tung nấm loại đồ chơi này tự nhiên cũng không ăn ít quá nhưng nhìn g i a n g hàn ra bỗng nhiên xuất hiện lớn như vậy viên kê tung nấm hai người đều hết sức kinh ngạc người cảm thấy trên núi có thể nhặt đến lớn như vậy thuần thiên nhiên kê tung nấm g i a n g hàn liếc hai người liếc mắt nhàn nhạt, nhạt nói một câu rất khó trừ phi chạy đến rừng rậm chỗ sâu nhất mới có gần nhất mạo mầm đi ra phòng chừng đều bị lao nhân trong thôn hái rồi lý dương vừa ăn ngư bánh một bên tiến đến kê tung nấm trước mặt cẩn thận ngắm khuôn mặt hiếu kỳ khuôn mặt hướng tới nếu như cái này nhiều c â tung nấm có thể làm thành thang hoặc la xào tới ăn mùi vị khẳng định lại tiên lại đẹ hắn đã có thể trong đầu huyễn tưởng ra cái này mỹ vị canh giang ca cái này nấm t ử phải mau làm tới ăn không phải vậy thả lâu m ù i vị liền không tiên lý dương nghĩ lấy nếu như có thể thúc giục thúc giục giang hàn làm cho hắn bởi chưa làm tới ăn nên có thể cọ bên trên một chén canh uống đi hắn khả ai ăn n ấm nhất là kê tung nấm đời này nguyện vọng chính là chờ các loại tài phú tự do mua cái mười cân bát kinh kê tung nấm một lần ăn được công phu giang hàn cười không nói hắn có thể không biết người này tâm tư lời trong lời ngoài đều biết ngươi làm nhanh lên làm vừa lúc ta có thể ăn một miếng tuy nói không thể trước tiên ăn được tươi đẹp kê tùng nấm nhưng trên tay ngư bánh vẫn là rất mỹ vị nhập khẩu sốc giòn n g a i căng mịn đ ặ n nha nhẹ nhàng khẽ cắn bên trong là có thể tóe ra m ặ n hướng nước phối hợp lên nước hiếp nhàn nhạt mùi toàn thân vị liền đặc biệt phong phú hai người ăn hưởng thụ neo lại nhãn đây là một loại cực hạ nguyên liệu nấu ăn có thể mang cho bọn hắn vui sướng một hớp này ngư bánh xuống phía dưới thực sự rất đẹp mặc dù hiện tại có một b à n mãn hắn toàn tịch đặt ở trước mặt bọn họ bọn họ cũng không đổi bởi vì đây là còn lại nguyên liệu nấu ăn thay thế không được mỹ vị nhìn lâu từ bên trong từng b ớ c thiếu ngư bá một tay nắm lên một cái đem lâu t ử bên trong vì số không nhiều ngư bánh cho cầm trong tay lý dương cắn ngư bánh uống nước sôi đ ể ngội ta là mới tới ngươi thành tựu lao nhân không thể để cho một chút ta sao 760 ngô tuấn hảo phản bác bớt đi lúc này liền đàm luận đi trước tới sau đây là răng ca cho chúng ta ăn ai ăn được nhiều ăn được thiếu toàn bằng bản lĩnh hai cái ngây thơ nam nhân ở trên bàn đối với ngư bánh phân phối sinh ra nghĩa khác diệu ra diệu rít nói về đạo lý lớn không ai phụ h a i may mắn không có người thứ ba ở đây bằng không chờ bọn hắn cãi va chơi lâu từ bên trong ngư bánh sớm đã bị ăn xong rồi nhìn lấy cái này hai ăn uống no đủ nhàn rôi đau trứng ra gia hỏa giang hàn một tay lấy bọn họ kéo đến đất trồng rau bên trên tới ăn uống no đủ phải làm việc t h a n h tựu một cái người x o á y thiện tâm địa chủ giang hàn một người phân phối cho bọn hắn lên cái cuốc hai người cầm cái cuốc có chút một bước bọn họ cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đâu hai người các người giúp ta đem mảnh đất này bùn cho hơi thả lỏng chờ các loại thả lỏng tốt lắm nói cho ta biết một tiếng giao pho xong giang hàn chính mình về tới trên ghế rựa lúc này hoa báo vẫn còn ở trên hành lang ôm cùng với chính mình con ngồi hữu hai du hai n g thụ liếc nhìn ở đất trồng rau bên trong mang hoặc hai người giang hàn trong mắt tất cả đều là tiêu ý n g u y ê n lai、like. đây chính là nhà tư bản chỗ tốt ai nhìn lấy người khác vì mình làm việc mà chính hắn cái gì cũng không cần làm n à m là có thể đem thành quả cho thu hoạch thực sự là thoải mái ai trong buổi trưa nhiều không thích hợp làm việc nhiều thích hợp ngủ n h à chuyện này không thể nghĩ vừa so sánh xuống tới vui sướng thường thường chính là tới đơn giản như vậy giang hàn tính một chút trên tay hạt giống ngoại trừ đợi lát nữa muốn đem còn lại ss cấp kê tung nấm cho toàn bộ trồng xuống những thứ khác ga cấp trở lên hạt giống cái gì cần có đều có nếu như thừa dịp trong khoảng thời gian này toàn bộ trồng xuống tương lai lại thu hoạch thu hoạch như vậy tiền không phải như là nước chảy ả o ào, ào hướng trong túi lưu sao giang hàn vui sướng chờ mình nghĩ lấy trong nhà chồng mấy thứ này tương lai cũng đều là không thể đếm hết được tiền mặt nha phất nhanh tới chính là nhanh như vậy chờ các loại hồ cá bên trong ngư thu hoạch kế tiếp dự định xây dựng chuồng bò cùng với đất cho thuê tiền không phải liền có rồi hả hải thật đúng là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái nam ở nằm trên ghế hắn nguyên bản m ệ n ra rời lúc này cứ nhiên tinh thần không ít giang hàn thoáng bớt phóng túng đi một chút hắn không ngủ nữ nhi nhu nhu còn muốn ngủ đâu khả năng đem bảo đ ố i khuê nữ đánh thức tiểu cô nương lúc này còn đang lớn lên thời điểm ngủ trưa cũng không thể thiếu biết biết theo nhiệt độ dần dần tăng lên đứng lên cuối mùa xuân đầu mùa hè bên trong hiếm thấy biết cư nhiên xông ra bất quá giang hàn biết nếu đám người kia đều đi ra rồi vậy chứng minh mùa hè thực sự không xa kèm theo biết bài hát du con giang hàn mơ mà ngủ chờ hắn lúc tỉnh lại trong nhà đầu kia hoa báo dường như đã đem bảo đ ố i của nó lợn d ờ n g ăn xong rồi nó liếm láp lấy lông trên người phát ăn uống no đủ nên cho trên người tới một cái đại thanh khiết đại đoàn tử nhìn lấy hoa báo ly khai hành lang ở dưới thái dương tắm g á n vẻ chính mình hấp ta hấp tấp đi hướng nó thích nhất trên hành lang chuẩn bị ngủ k i ê u m à định nhãn nhìn một cái phát hiện trên hành lang tất cả đều là huyết theo rừng đầu khớp xương còn đặt ở trên mặt đất nó thử lấy nha nhìn chằm chằm hoa báo một bức lao tử tuyệt không hắc vui mừng biểu tình của ngươi vẻ mặt đều là ghét bỏ cùng chắn ghét xú mèo lớn thực sự là cần ăn đòn nếu không phải là sợ đem tiểu chủ nhân đánh thức đại đoàn tử đều muốn móc ra đống cắt lớn như vậy gấu quyền khiến non đếm thử là cái gì bụi vị giang hàn nhìn vẻ mặt tú vắn đại đoàn tử trên hành lang còn lại lợn rừng da thịt hoa báo chắc là ăn no hắn bất đắc gì cầ đem hành lang cho quét t ư ớ c quét tước nhất là máu kia mùi giang hàn t u y ệ t không thích dùng nước trôi nhiều lần xem như đem hành lang quét sạch sẽ đại đoàn tử đối với chủ nhân hiệu s u ấ t biểu thị hết sức thỏa mãn hành lang sạch sẽ kế tiếp nó có thể thư thư phục phục ngủ một giấc lúc này nhi nó nhất định phải đem địa bàn của mình chiếm lĩnh tốt tiết kiệm những thứ kia có không có mèo lớn đến đây gây sự tình nó nghĩ lấy muốn không học chủ nhân giống nhau ở chỗ này một cái bài bài mèo lớn cùng con d i t ử cấm chỉ tới gần ngáp một cái giang hàn từ trên ghế dựa bỏ dậy đi thẳng tới đất trồng rau hai gia hỏ này mặc dù ăn ngon nhưng hiệu suất làm việc vẫn là rất cao giang hàn ra hậu viện ba khối đất trồng rau rất nhanh thì bị bọn họ cho lật một cái nhìn lấy bọn họ mặt đầy mồ hôi bộ dạng giang hàn vội vã đi chủ phòng lấy chút toan mai chấp cứ khổ cứ khổ uống nhanh đ i ể m thủy bổ sung một cái hơi nước giang hàn tự nhận là nếu như hắn làm m ở công ty làm ăn chính mình nhất định là một cái rất tốt nhà tư bản dù sao hắn đối với hai cái tới nhà người làm việc đều tốt như vậy đối đãi nhân viên khẳng định cũng không kém ông chủ như vậy đáng lợi phát tài hai người đúng là vừa mệt vừa khác nhưng là thèm như thế này cơm tối cái k i a n một ngụm c â tung nấm hơn nữa còn có chua chua ngọt ngọt nước ố mai uống còn có cái gì có thể so sánh cái này tốt đẹp hơn thời khắc sao không phải là làm chút việc nhà nông sao chỉ cần có ăn ngon mỗi ngày làm cũng không đáng kể giang ca đều cho ngươi thả lòng quá thổ ngươi dự định c h u n g cái gì hả đừng nóng nổi còn phải dựng lều từ đâu nghĩ lại đến lúc trước c h u n g kê tung nấm thời điểm giang hàn một cái người dựng lều chết thống khổ trải qua lúc này có người hỗ trợ hắn phải hảo hảo lợi dụng lều Lý hai người c n vừa nghe nhất thời trên mặt vui vẻ hai mắt nổi lên quan mang cây tung nấm tiệt rượu quá tuyệt vời quá tuyệt vời mỹ vị cây tung nấm bọn họ nhưng là thèm một hớp này sảm thật lâu đại trụ đều lên tiếng nếu như bọn họ làm việc không ra sức một ít vậy làm sao có thể nói được hành không thành vấn đề nơi đây tổng cộng ba khối hai chúng ta một người phân nửa xế chiều hôm nay liền đem lều cho người nhận tàu mặt khác nếu như thời gian còn sớm lời nói ngươi đem nấm bao giao cho chúng ta chúng ta cho ngươi hạ không có nóng này hay không chờ các ngươi làm xong rồi hay nói nhìn lấy tràn ngập nhiệt tình hai người giang hàn vẻ mặt vui mừng muốn chính là cái này thái độ cùng tinh lực nói như vậy một ngày là có thể đem cùng lều giữ tốt còn như dưới nó bao ngược lại cũng không phiền phức chỉ cần một chút xíu đem thổ che lên còn lại là có thể giao cho thời gian nắm tử đồ chơi này bản thân sinh t r ư ở n g cũng nhanh nếu như không khí độ ẩm rất tốt nhiều nữa một tuần chầm thì ba ngày là có thể lo đầu biết biết n ắ n gắt g dưới trên n h ế n g cây biết vẫn ở chỗ cũ không sợ người khác làm phiền têu to lấy tựa hồ đang phát tiết nhiệt độ càng phát ra nóng bức giang hàn kỳ thực cũng không làm cái gì thì đơn giản cho hai người mang khuôn đồ không biết khi nào thì bắt đầu ý phục trên người đều bị mồ hôi làm ướp trên c h á n trên mặt cũng có mồ hôi chảy xuống r ú t một hồi vội vàng giang hàn liếc nhìn thời gian bắt đầu chuẩn bị cơm tối nếu đáp ứng rồi muốn làm kê tung nấm tiệt rượu vậy làm nhiều vài loại khẩu vị a hắn một bên lẩm bẩm vừa đi vào chủ phòng bắt đầu chuẩn bị tài liệu Kê tung nấm phương pháp làm rất nhiều đơn giản một chút chính là nấu canh xào chân quý nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là phải thường được với thân phận của nó giang hàn quyết định dùng kê tung nấm cho rằng nguyên liệu nấu ăn là một m phần kê tung xào ngữ liễu xa ổ đ i ệ p hắc kê tung nấm kê tung nấm súp rau cùng với xào c h a y kê tung nấm cái này dạng xuống tới toàn bộ c â tung nấm tiệt rượu liền đầy đủ hết thịt bọ là đi chợ thời để mua đều là sáng sớm mới mẹ rết một cân bốn mươi tám giang hàn mua là thịt bụi bò cái này vị trí thịt bò gân nói mà lại đ ặ n nha đặc biệt thích hợp dùng để x à o bởi vì phải làm nhiều phân đồ ăn giang hàn đi đầu đem kê tung nấm cho rõ ràng sạch sẽ đặt ở một biên bị dùng kế tiếp bắt đầu cắt nhu liễu chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn khác muốn làm xa ổ điểm h kê tung nấm nhất định phải có xa hoa vừa lúc lần trước thèm xa hoa b ú n gạo thời điểm giang hàn mua một cái hiện tại công cụ nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ hết giang hàn liếp nhìn thời gian bốn giờ bốn mươi chờ các loại toàn bộ c â tung nấm tiệc rượu làm tốt vừa vặn hơn năm giờ người làm việc một dạng hơn năm giờ liền bói bụng thời gian thẻ vừa vặn từ giữa trưa một mực làm cho tới bây giờ ước chừng năm giờ lý dương cùng n ô tuấn hảo xem như đem cuối cùng một căn trần nhà rất tốt chuẩn bị cho tốt a thiên xem như giải phóng ồ ồ ồ mẹ ừ ta đều không biết ta là làm sao kiên trì nổi ngươi nhìn ta một chút trên tay cái phao đau chết luôn tuy nói thường ngày ở nhà cũng không b ấ t làm việc nhà đông nhưng lớn như vậy cường độ việc vẫn là lần đầu tiên nhìn lấy đầy tay cái phao hai người không khỏi nhớ tới lúc đi học bởi vì viết chữ viết ra một tay cái kén hiện tại chữ là không cần viết trên tay chống nổi đại c á i quốc đừng nói nhảm ngăn cách lấy xa như vậy ta đều nghe thấy được mùi thơm răng cắt tại làm kê tung nấm toàn bộ t i ệ t rượu lời này vừa ra hai người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo tay cũng không đau lưng cũng không nghế ẩm rốt cuộc có thể ăn được tâm tâm niệm niệm mỹ vị làm một buổi chiều việc nhà đông điểm ấy hồi báo là thật đáng giá lên lên lên lý dương ngươi chờ một hồi chớ cùng ta đ ọ n ta không phải vậy ta với ngươi gấp cũng không phải là ngư bánh còn có thể bình quân phân c h t í c h hai người dịu ra dịu rít nói bước nhanh hướng tiền viện đi tới vừa đi vào tiền viện trên mặt bàn phong phú mỹ vị trong nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt của bọn họ lúc này trong bát đã thịnh tràn đầy cơm k h ẻ mặt trên còn đang đắp một tầng màu vàng kim khoai tây bùn mềm đặc đặc kèm theo cơm k h ẻ nhiệt khí đang đằng đằng đúc lên cơm k h ẻ trước mặt là một nồi xa hoa cái đĩa mỹ vị màu xanh tây lam hoa màu đỏ q u ả ớt màu nâu kê tung nấm kẹp nhưng ở trong đó sau đó là một bàn đen thùi lùi trậu mặt trên tràn ngập ra hương vị vừa nghe liền có thể biết là thịt bò thịt bò hương vị cuối cùng là một chén trứng hoa cải thiện c tung cánh nấm ba món ăn một món canh không nhiều không、ý. mặc kệ từ sắc hương vị cái kêu một góc độ đến xem đều là kê tung nấm tiệc rượu bên trong thực phẩm ướp lạnh toan mai chấp muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu giang hẳn chỉ chỉ bên cạnh dùng trong s u ố t keo ly rót đầy cho đen đồ uống ba thăng dung lượng hai người uống hẳn là dư giả nếu như không đủ tại chủ phòng còn có giang ca ta thực sự là yêu người chết mất lý dương đặt mông ngồi xuống cầm b ữ a lên chính là một bữa mạnh mẽ t r à sát nô tuấn hảo cũng không ngoại lệ hai người ngồi xuống điên cuộc ăn ăn quá nhanh kém chút không có n g h n hai người vội vã đánh ly toan mai chấp đốn, đốn đông nhiên hướng trong bụng đưa đi toan mai chấp vẫn là mùi vị quen thuộc chua chua ngọt ngọt khai vị lại điểm mỹ một ngày mệt nhọc không phải là vì cái này một bữa kê tung nấm toàn bộ tiệc rượu sao hai người chậm một khẩu khí tiếp tục cầm ăn giang ca ngươi cái này khoai tây bùn làm sao có thể làm thơm như vậy cùng cơm kẻ trộn cùng một chỗ mùi này thực sự là tuyệt làm phiền ngươi chú ý trọng điểm được rồi kê tung nấm mới là nhân vật chính ồ ồ ồ thật tươi thật là thơm nấm từ mùi vị kê tung nấm v i n h v i ê n thần đợi lát nữa đợi lát nữa ta chụp tiểu ảnh phát đến trong bầy hâm mộ chết mấy người bọt hắn ha, ha hai người dịu da dịu dít khi thì hư khi thì đứng đắn tâm tình biến hóa được kêu là một cái nhanh không biết còn tưởng rằng hai người này ở trên diễn xuyên kịch biến s ắ p mặt đâu đại đoàn tử nhìn lấy cái này hai đại người không rõ cảm thấy có điểm mất mặt cần phải như thế à nó thèm thời điểm cũng không phải cái này tính tình a tiểu chủ nhân còn ở đây đâu nhân loại các ngươi không phải rất cần thể diện nha ở tiểu hai từ trước mặt nên có hình tượng đâu giang hàn ngược lại là cảm thấy không có gì cái gọi là cái này hai cho hắn làm một ngày công việc vừa mệt vừa đói chính là vì như thế một ngụm kê tùng nấm có thể có phản ứng như thế cũng chỉ do bình thường tựa như hắn lúc nhỏ tan học về nhà trong túi có một mao tiền đi quẩy bán quả vặt bên trong mua một khối quay tay dọc đường về nhà từng điểm từng điểm ăn mùi vị đó thật sự là nhân gian mỹ vị chương một trăm một mươi tất cả đều là bạch hoa hoa bạch mân a được mua vui sướng một trăm m ư ơ i tất cả đều là bạch hoa hoa bạch mân a thiên bất quá tảng sáng giang hàn liền nghe được gà trống ở ổ gà bên trong lạc lạc lạc gãy mùa h è lập tức tới những thứ này kê tỉnh càng ngày càng sớm có chút kê thậm chí ba bốn điểm mà bắt đầu gãy không được trong nhà tuyệt không thể lưu một chỉ gà trống giang hàn liếm ba hai cái miệm Tuyệt k h ô ngày phải l hôm qua không ít cây tung nấm đã ló đầu đi ra đầu trà cây tung nấm ngày hôm nay cũng có thể cắt lấy giang hàn dự định sáng sớm hôm nay thu gặt một lớp đi chợ bán thức ăn bán nhóm này cây tung nấm đối với hiện giai đoạn ba thuộc người mà nói nhưng là bà bối giang hàn có thể bán xong lớn giá ngẫm lại đều cảm thấy đẹp vô cùng đi trong đất nhìn một cái giang hàn vừa mừng vừa sợ đầu t r a kê tung nấm toàn bộ đều dưới đất t r i lên ngày hôm qua có chút kê tung nấm đầu nấm còn không có lớn lên hiện tại nhìn một cái đều đã lớn rồi một vòng mỗi một cái kê tung nấm đều lớn lên vừa thô lại tráng nhìn lấy thập phần nhận người yêu giang hàn vội vã cầm đao bắt đầu thận trọng đào kê tung nấm dùng đao một khiêu sau đó sẽ đem kê tung nấm cái chung quanh bùn đất l â y mở lấy tay nhẹ nhàng xé ra là có thể đem kê tung nấm cho hoàn chỉnh n o i ra giang hàn đem đào lên c â tung nấm cho hoàn chỉnh ngoài ra giang hàn đem đào lên cây tung nấm một cầm mỗi một cái đều đặc biệt tráng kiện dài dậu. có chút nhỏ cũng có năm sáu lượng nhiều như vậy kê tung nấm cộng lại nói không chừng có thể thu lấy được đến hơn mấy chục cân giang hàn nhìn lấy thành phiến kê tung nấm t hưng ơ phấn không được hắn cầm đao điên cùng đảo một căn lại một cây chỉ trong lát trong giỏ sách đều bị trang bị đầy đủ giang hàn đủ để chứa bốn cái rổ mới đưa những thứ này kê tung nấm g ă n xong thu gặt hết phía sau giang hàn đem kê tung nấm thận trọng đặt ở trên xe c â tung nấm cần tỉ mỉ vận chuyển nếu như không để ý bọn họ bị mẹ đ ụ rồi cũng rất dễ dàng bị lập hư một ngày làm hư liền ảnh hưởng giá bán sở dĩ giang hàn một hồi lái xe cũng phải chậm một chút không thể đem kê tung nấm cho và c h ậ m đến thu gặt hết kê tung nấm phía sau thái dương từng bước dâng lên giang hàn đem nhu nhu kêu lên cái này tiểu g i a hỏa ở nửa mê nửa tỉnh bên trong vừa nghe nói muốn cùng ba ba cùng đi tập hợp nàng đặc biệt hưng phấn đơn giản rửa mặt xong sau đó giang hàn mang theo nữ nhi đi chợ tự nhiên cũng đem đại đoàn tiểu đoàn cũng mang theo nếu là không bắt bọn nó hai cho mang lên hai gia hỏa này nói không chừng sẽ ở trong nhà phá nhà đại hoa báo cũng nuốt ở trên xà nhà đi ngủ giang hàn không có gọi người này nó i nếu như đ ổ i theo tập nói không chừng biết làm sợ không ít người giang hàn đi chợ đường đã khinh xa t h c độ hôm nay là tập hợp chợ đặc biệt náo nhiệt một buổi sáng sớm liền có không ít người ở trên đường tập hợp giang hàn tìm một vị trí đem đậu xe tốt hắn mới đem xe đứng ở ven đường liền có người nghe thấy được kê tung nấm hương vị bọn họ có chút nghi ngờ hỏi ai lý tỷ ngươi nghe thấy đấu không có a ta dường như nghe thấy được bà tháp cô thơm ta cũng nghe t h ấ y đấu hai ngày này dường như không phải nhặt c â tung nấm thời điểm đát không phải gần nhất nhiệt độ không khí lên đây cũng có khả năng có c â tung nấm khai quật giang hàn nghe nương, nương nhóng nói chuyện hắn bình tĩnh đem cây tung nấm từ trong xe nói ra xuống tới hắn mới nói xuống tới t r u n g b u a n h thúc thúc a di nương nương nhóm liền ngồi không yên ta đi sớm như vậy liền n h ặ t được cây tung nấm rồi sao tiểu tử người cái này cây tung nấm là ở nơi nào n h ặ t nhỉ thật là tốt đẹp to một căn ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cường tráng cây tung nấm đâu soái ca xuất ca người cái này cây tung nấm là ở ngọn núi n h ặ ta hiện tại là có thể n h ặ t được cây tung nấm rồi sao phẩm chất tốt như vậy cây tung nấm hơn nữa còn là đầu cha cây tung nấm cái kia không được lấy lòng mấy trăm một cân a năm trăm một cân đều có người mua giang hàn nghe đại gia hỏa thảo luận h ắ n đứng ở trong đám người trả lời những thứ này cây tung nấm là ta ở trong núi nhặt vận khí tốt cho nên mới nhặt được nhiều như vậy giang hàn cũng không có nói cho đại gia hỏa đây là trồng chọn cây tung nấm vừa nói là trồng chọn bọn họ sẽ đối với cây tung nấm phẩm chất có chút yêu cầu có vài người đã cảm thấy trồng chọn cây tung nấm không bán được giá cả sở dĩ phải điên cuồng ép giá thế nhưng giang hàn đây chính là cấp độ ss cây tung nấm trồng c h ọ n so với hoang dã cũng muốn mạnh lên mấy lần liền cái này phẩm chất liền cao thấp hoang dã cũng đặc biệt khó gặp hàn tự nhiên muốn đem cây tung nấm cho bán ra giá cao mới được. giang hàn kê t u n g nấm tự nhiên không thể bán tiện nghi sở dĩ hắn trực tiếp cho đoàn người nói đây là đang ngọn núi nhặt kê t u n g nấm không không vừa nghe giang hàn sớm như vậy liền nhặt được kê t u n g nấm các thôn dân điên c u ồ n g tâm động nhà năm nay kê tung nấm sớm như vậy liền ra thổ rồi sao vậy bọn họ cũng muốn đi nhặt ra dù sao cái này nhưng đều là bạch hoa hoa bạch n g â n đâu nếu như nhặt được kê t u n g nấm bọn họ có thể cầm đi bán cái này không được kiếm chút một lớp không nghĩ tới năm nay k â tung nấm cứ nhiên sớm như vậy liền ra thổ ta đây hiện tại phải đi nhặt ta cũng là hiện tại đi nhặt điểm c â tung nấm tiền lời nhất sở dĩ rất nhiều người đều sẽ đi rừng đi bán cây tung nấm bọn họ chứng kiến giang hàn đã tìm được đầu trà cây tung nấm bọn họ lòng này à được kêu là một cái bối rối c một trăm một mươi ợ một phú bà khách hàng quen một trăm một mươi một phú bà khách hàng quen ngu ngu ngốc ngốc leo cây đoàn tử mấy cái nương nương đi sau đó dựa theo lệ cũ giang hàn rất nhanh lại bắt đầu bày sạp cây bao lớn cây tung nấm cứ như vậy bày trên mặt đất nhất thời liền hấp dẫn không ít người chú ý còn chưa đi vào thời điểm đại gia cũng nhìn ra được đây chính là cây tung nấm có chút kinh ngạc nhưng cũng không trở thành cảm thấy g i ậ n mình chính là hết sức bình thường kê tung nấm mà thôi nha không có gì quá đặc biệt nhưng chờ bọn hắn tới gần phía sau liền sẽ không như thế suy nghĩ vẹn vẹn vô căn cứ khí trung mơ hồ phiêu tản ra ngoài nấm t ử vị liền tràn đầy toàn bộ đường phố không ngừng từ bốn phương tám hướng nào vào hơi thở của bọn hắn chung hơn nữa đây không chỉ là hương chuyện như thế tới gần nhìn một cái s ắ c thực là đem người t ò m ò nhóm kinh ngạc đến rồi ta rồi cái ngoan ngoãn thật lớn thật không phải là bọn họ khoa trương thông thường kê tung nấm cũng liền dài hai mươi cm nấm ỗ cũng không lớn sao có thể có thể so với tên tiểu t ử này trong gian hàng kê tung nấm cái kia n m ô ước chừng là thông thường gấp hai p h ỏ n g chừng mùi vị cũng tuyệt đối ngon lão bản n g ư ơ i cái này kê tung nấm bán thế nào hả không mắc một cân năm mươi â thiên một cân năm trăm tại hắn trong miệng lại còn nói không mắc thật sự là đoạt tiền á hỏi giá cả phía sau hai người nhất thời sợ đến nhanh chóng lưu Kê tung nấm còn quý trọng tiền tài giá cả càng cao a giang hàn ngược lại là không để ý chút nào năm trăm nhanh một cân cái giá tiền này nói đắt cũng không mắc nói tiện nghi cái kia xác thực không tiện nghi hai linh nhưng dù sao bây giờ còn chưa phải là cây tung nấm đại lượng thành thục thời điểm vật hiếm t h ì quý không phải hơn nữa cây tung nấm đồ chơi này mùi ngon dinh dưỡng hàm lượng cao thích ăn nấm chết người thật đúng là không ít sở dĩ năm trăm khối một cân thật sự không lo bán chính là cái này quay hàng chính là cái này quay hàng đang nghĩ ngợi một cái bốn mươi mấy tuổi phụ nữ mang theo bên người tốt mấy người t ỷ bụi đi về phía bên này lần trước ta đúng là đang cái này thấy được đại gấu trúc bạch bạch bàn bàn là một mập mạp đặc biệt còn có cà chua cùng khoai tây cũng là tại hắn ra mua nữ nhân vóc người em dịu một thân quý phụ trang bị cầm trong tay một cái y khắc s á c h tay hiển nhiên là t r ấ n trên nhà kia p h ù bà nàng mang theo bọn tỉ muội vui vẻ hướng giang hàn chào hỏi thiểu ca lần trước ta ở ngươi cái này mua ngũ cân cà chua nhà các ngươi cà cá chua ăn thật ngon ngày hôm nay ta đem tỉ muội mang cho ngươi tới còn nhớ rõ ta không phải nàng nhìn thấy giang hàn cười hoa chi chưa i triển hiển nhiên giang hàn cái này một thân dung nhan chị nàng rất yêu thích giang hàn giang hàn ngầm đầu nhìn quý phụ có chút một mực lần trước nàng đến mua quá đồ đạc mình tại sao không nhớ rõ ngày đó mua đồ quá nhiều người hắn lấy tiền đều thu trễ nơi nào nhớ kỹ người khuôn mặt bất quá cái này cũng chỉ do bình thường việc buôn bán chính là như vậy ngươi không nhớ do khách hàng nhưng khách hàng nhớ kỹ ngươi đối mặt nhiệt tình quý phụ đại tỷ nhiệt tình lại là mang khách hàng lại là giao hàng giang hàn tự nhiên cũng không có thể mỏng thể diện của nàng nhớ kỹ nhớ kỹ đại tỷ d á n g dấp xinh đẹp như vậy ai nhìn không phải khắc sâu ấn tượng a đại tỷ ngày hôm nay ta không có bán cà chua bất quá dẫn theo có kê tùng nấm ngươi xem các ngươi thích không phải giang hàn đẩy mạnh tiêu thụ cùng với chính mình đồ vật nói rằng ha ha ha tiểu tử g á n g dấp đẹp trai còn biết nói chuyện cái này miệm thật ngọt không có chuyện gì lần trước ở ngươi cái này mua cả chua cùng khoai tây còn không có ăn xong đâu vừa lúc gần nhất cũng nên là ăn kê tung nấm mùa ngươi những thứ này kê tung nấm chúng ta bọc quý phụ đại t ỷ cười đến run dậy cả người vung tay lên giá cả cũng chút nào không có hỏi giang hàn đã thích cùng người như thế việc buôn bán không phải kéo dài sảng khoái hành mấy vị chờ một chút ta cho ngươi sưng một cái bao nhiêu cân giang hàn đem kê tung nấm đều trang bê lên rồi sau đó phóng tới cân điện tử lên cân tổng cộng ba mươi lăm năm trăm khối một cân cũng tức là một bảy nghìn năm trăm khi nghe giá cả sau đó đại tỷ trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra quét mã đ i ề n mật mã vào trả tiền nước chảy mây trôi một đêm nhiều khối trả giá đi ánh mắt cũng không mang nháy một cái vì yêu cái này kê tung nấm thật là lớn đúng vậy ta sáng sớm trời còn chưa sáng liền đến trong rừng nhặt còn rất mới m ẻ đâu mấy vị mua có thể nắm chặt đem làm càng sớm làm càng ngon a giang hàn cười nói đúng, đúng đúng đúng cái này nấm t ử a thả không phải chúng ta mua liền nhanh đi về làm tới ăn đại tỷ cùng nhà mình tị mội nói rằng đúng rồi tiểu soái ca ngươi chừng nào thì lại lên đường phố tới bầy s ạ n a trong nhà dao dưa mau ăn xong Đang lo không n lo chỗ có à o sao. thoại trong bán bày cái Cái khách cái nhìn chúng ngươi cái này ra. Cái này không, khách hàng quen không phải tích sao. Giang hàn hài lòng đưa điện thoại di động thả lại trong túi. người nói, này không định, hàng liền không hàng liền đâu, đưa ta thì tích thả túi, ta ta ra. ra, phải hài phải nhà. cố có có lưu di lại sạp ở mấy ngày nữa nhà của ta hồ cá bên trong ngư là có thể thu lại bán đại tỷ các ngươi có muốn hay không dự định mấy cân việc buôn bán nha nó i chính là một cái đẩy mạnh tiêu thụ ngược lại mấy vị đại tỷ đều không phải là thiếu tiền chủ còn tốt ă n cái này không phải mau cho các nàng an bài một chút cái gì ngư mấy cái quý phụ nghe vậy không khỏi hứng thú đều làm một ít ít xương không xương dùng để làm canh chuốc cá thủy nấu miếng cá thích hợp nhất hành ngươi thêm tỉ một cái hại chát chờ các loại ngư tốt lắm liền nói cho chúng ta biết một tiếng làm ăn này chúng ta cho người chiều cố h ả o h ả o cám ơn nhiều giang hàn gật đầu trong lòng được kêu là một cái vui vẻ cây tung nấm bán rồi có thể đem ngư dự định một nhóm thật sự là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái Trước tử. Thông ngu ngốc ngốc cây ngu ngu đoàn leo khoái. Hâm mộ đáng đ ợ i ngươi làm ăn khá a không nghĩ tới bảy sạp bán đồ ăn cũng có thể bán ra khách hàng q u e n tới t u y ệ t các ngươi nói có hay không một loại khả năng mấy vị này phú bà là coi trọng giang ca dung nhan trị động tâm tư không thể nào không thể nào phú bà vui sướng cầu đúng không xác thực đối với người làm ăn mà nói có khách hàng quen đúng là tương đối thoải mái bởi vì này không lo bán nha nếu như có thể nhiều tính tổng cộng một điểm khách hàng mấy ngày nữa bán cá thời điểm cái kia nhiều lắm thoải mái nha đưa đi phú bà mấy c ả n nhóm g i a n hàng q y hàng bị triệt để thành không quầy hàng cũng vắng lệnh xuống tới đồ đạc bán xong giang hàn cũng chuẩn bị mở chạy về ra tiểu tử nhà ngươi đại gấu chúc đâu một cái tiểu tỉ tỉ đã đi tới vẻ mặt mong đợi nhìn chung quanh ở phía sau nhà ngươi không thấy sao giang hàn có chút buồn bực quay đầu bay sạp thời điểm cho cái này hai đoàn tử đã thông báo không cho phép chạy l o ạ n kết quả vừa quay đầu lại nơi nào còn có hát bạch đoàn tử ở sớm cũng không biết chạy đi nơi nào nhu nhu hai người bọn họ đâu giang hàn liếc nhìn ở bên cạnh mình ngoan ngoan chơi trong tay mình bím tóc n u n u bọn họ chạy trên cây đi n u n u nâng lên đầu nhỏ chỉ vào trên đầu viên kia cây anh đảo ngầm đâu một cái đã nhìn thấy cái này hai con đoàn tử ở trên cành cây nằm ú t sắp lấy đại đoàn tử cùng t i ể u đoàn tử không biết lúc nào chạy tới trên cây bọn họ ghé vào trên cành cây thư thái thân thể có do một bộ lưỡi biếng r á n g vẻ hai vị nảy ngáp lưỡi biếng há m ộ m r a lộ ra một ngụm trắng đ o ã n như ngọc hàm răng một đôi hắc bạch phân minh mắt gấu trúc nửa khép lấy l ư ỡ i nhác đánh giá tảng cây phía dưới hi hi nhương người h ư ơ n n g đi đường ánh nắng xuyên thấu qua cây lá rầm rạp ô nu chiếu xạ ở đại đoàn tử trên người bộ lông của nó tản ra một loại vàng lóng lánh quan mang giống như bị hoàng kim dắt lên một dạng Ánh n tế tế ắ vô luận là cổ vẫn là tứ chi đều cho thấy quý báo tự tại cùng không sầu sinh hoạt thái độ thật giống như ở nhà mình liếp mắt không có một tiêm một hào khẩn trương hoặc cấp bách hoàn toàn đắm chìm trong lười biếng chính mình say sương lấy mất đại đoàn tử bộ lông màu vàng bị gió nhẹ nhẹ phẩy vũ động như thiên sử cánh bộ lông của nó nhắn nhủi mà nhắn bóng mềm mại làm cho người khác tâm sinh nước a o gió nhẹ dung nhập trong đó phản phất cùng đại đoàn tử thân thể hòa làm một thể trở thành n ó thân mật bồ bạn tiểu đoàn tử khoe miệng mang theo vẻ m ỉ m cười lười nhác bừa bãi hoảng động thân thể trên cành cây bọn họ giống như một đạo phong cảnh x i n h đẹp tuyến thoải mái mà hấp dẫn đi ngang qua ánh mắt của người đi đường giang hàn đảo cặp mắt trắng d ã hai da hỏa này thật không khiến người ta bớt lo à trên cây đại gấu trúc thật là đáng yêu a tiểu tỉ tỉ một tay che khuất khuất mặt hưng phấn hô một tiếng mọi người đều là người thích t h a m gia náo nhiệt bị cái này tiểu tỉ tỉ như thế một ơ trong nháy mắt cách đó không、xa. đi ngang qua người đi đường lui tới đ ề u hướng nàng vây quanh đại gia nhìn c h ầ m c h ầ m trên cây hai con h ắ c bạch đoàn tử thường thường trâu đầu ghẹ thai trong lúc nhất thời nguyên bản là chật trội đường phố lần nữa biến đến hành động chắc trở đại gia dồn dập trông mòn con mắt có cấp thiết muốn muốn leo lên hung hăng b ó t b ó t c ủ a bảo mắt thấy trên đường chặn được chật như nem tối lại tiếp tục như thế những thứ kia ngăn ở trên nửa đường bọn tài xế đều muốn chửi m à n ó giang hẳn cũng không muốn như thế này có cảnh sát giao thông qua đây khơi thông giao thông thời điểm nghĩ lại bế tắc nguyên nhân cứ nhiên là bởi vì hắn dẫn theo hai cái đại gấu trúc hướng cái này hai đoàn tử vây vây tay giang hàn hô kêu một tiếng đi về nhà gào khóc trên t ả n g cây trong lúc rảnh rỗi tàn anh đào cánh hoa hai con đoàn tử nghe được có thể tính có thể về nhà nhất thời mà bắt đầu đọc rồi leo cây đối với bọn họ mà nói h i ệ n nhiên là khinh xả thủ lộ không đến một phút đồng hồ hai cái hắc bạch đoàn tử liền từ trên cây bỏ xuống tới giang hàn rỗi nhanh chóng thu thập đồ đạc đội hai cái tên gây chuyện mau lên xe xe ở trên đường cũng chặn rồi một lúc lâu lái ra thôn nói phía sau xem như ly khai chân trên sáng sớm kê tung nấm mua nhanh hai vạt k ố i giang hàn trong lòng được kêu là một cái thỏa mãn đi tới phân nửa giang hàn đột nhiên nghĩ tới điều gì kiếm tiền đương nhiên phải cấp cho nhà mình tiểu cô nương mua chút đồ đ ặ c vui vẻ vui vẻ tục nữ g nói thật hay nhi tử nghèo nôi u nữ nhi được phú dưỡng lời này cũng không phải là không có đạo lý rất nhiều bị hoàng mau lừa gạt đi khuyên nữ không phải cũng là bởi vì khi còn bé nghèo nôi u qua tới không có được quá nhiều đời sống vật chất cho nên mới bị hoàng mau lừa gạt sao tuy là nhu nhu còn nhỏ nhưng giang hàn cảm thấy thành tựu một đứa con gái nô phải đề phòng cẩn thận nhu nhu ngày hôm nay ba ba kiếm nhiều tiền ngươi có nhớ hay không ăn ạ n u n u lắc đầu không có a ta muốn ăn ba ba làm cái k i a đồ chơi đâu bạn bị cái gì năm b u ồ n có muốn không không muốn ta có tiểu đoàn tử là đủ rồi nhìn một cái ta cái này hiểu chuyện tốt khuyên nữ giang hàn trong lòng ấm áp lái xe thể sắc và tinh thần đều ung dung vui vẻ rất nhiều về đến nhà hai con đoàn tử không kịp chờ đợi ở giang hàn mở cửa một sát nạ và vào ra mới là bọn họ thích nhất địa phương giang hàn đem ở trên đường mua đồ đạc rời xuống tới xem như có thể nghỉ ngơi nằm ở trên ghế dựa giang hàn dối người lúc này gió nhẹ thiệp h ờ i chỉ cần hơi chút ngầm đầu là có thể thấy trạm bầu trời màu lam bay tới từng máy m ạ c vân nắng gắt tận tình t r á n phóng ánh sáng màu vàng chiếu khắp mảnh này xanh miết đại điện nghỉ ngơi một hồi giang hàn mang theo nữ nhi nhu nhu đi hồ cá nhìn tình huống mặt khác ngày hôm nay còn chưa kịp đi đâu phải an bài bên trên dù sao mấy ngày nữa bọn họ nhưng là từng cái hồng sán sán tiền mặt đâu đi qua một mảnh đồng ruộng đi tới hồ cá phía sau giang hàn đi trước đem một thương bên trong cỏ xanh ống ra sau đó sẽ hướng hồ cá bên trong ngã vào ngư thức ăn r a súc bởi phía trước hạ mấy trận bạo vũ giang hàn mang tới máy móc thử một chút hồ cá bên trong nước linh tuyền nồng độ thuận tiện kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường trong nước có hay không giàu dinh dưỡng biến hóa ngư lúc lắc ngư lúc lắc nhanh lớn lên a i nhu nhu một tay cầm lấy ngư thức ăn r a súc một bên nhỏ giọng lẩm bẩm một đôi khả ái đôi mắt đẹp tử đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử ức hiếp ngụy vị tối ngủ phía trước giang hàn chứng kiến chính mình ngày hôm nay thu vào hơn vạn và nguyên hắn đẹp đến không được ngày hôm nay giang hàn cuối cùng là cảm nhận được làm ruộn vui vẻ đây chỉ là một nhóm kê tung nấm mà thôi thì bán nhiều tiền như vậy phía sau hắn còn có mấy tốt tất cả đều bán cái kia không được phát t à i a nếu có thể có cơ hội hắn đều nếu muốn dành thời gian nhiều loại thực một điểm kê tung nấm thế nhưng kê tung nấm hạt giống là hệ thống xuất phẩm cấp độ ss hạt giống có thể gặp mà không thể cầu mình coi như là mớn cũng phải bằng vào vận khí rút thưởng mới được tính rồi chính mình còn là không toàn bộ đem phát tài hy vọng ký thác vào kê tung nấm trên người chờ các loại phía sau chính mình gà vịt heo còn có ngư bán ra sau đó cũng đồng dạng có thể phất nhanh một lớp màn đêm bông xuống có một thân ảnh một mực tại thôn xóm xung quanh tán loạn cái thân ảnh này là một chỉ to mập lợn rừng mụ, mụ. nó ở tìm kiếm mình thằng nhãi con lợn rừng mụ mụ cúi đầu n g ư ờ i trong không khí trôi giạt thằng nhãi con mùi vị lỗ mũi của nàng hầu như hai mươi tám sát mặt đất bé n ẹ truy tầm thằng nhãi con khí tức nó thẳng nhãi con bị trộm đi cái ra hỏa này tìm vị muốn đem thằng nhãi con tìm trở về lợn rừng mụ mụ đạp bước chân nặng nề đi tới thân thể của hắn căng thẳng đây là nó cuối cùng một cái chết bẩm nó phải đem thằng nhãi con tìm trở về lợn mẹ nhét m ô i lộ ra nhọn hàm rằng hướng chu vi phát sinh trầm thấp uy tiếng hô nó tìm vị một đường sông ngang đánh thẳng đi vào thẳng đi vào thô nàng hung á c cắn xé t h ụ mục đào lên mặt đất đem các thôn dân trồng trọt đồ đạc toàn bộ đều cho đ ầ y nã đ ú n g phải một đường phía sau lợn mẹ ở giang hàn tiểu viện cách đó không xa dừng bước nó ngửi trong không khí mùi vị không ngừng cuồng hấp m ú i phía trước trong viện có chính mình thằng nhãi con mùi vị nó đang xác định nghe vị phía sau nó phẫn nộ hướng giang hàn sân không ngừng l o ạ n cùng đại đoàn tử cùng mãng x à cũng không phải ngồi không bọn họ đang nghe t h a n h âm phía sau trước tiên vọt ra đại đoàn tử nhìn lấy giận dữ lợn rừng nó xông nó giống giận một tiếng hống cúc cho ta nó một bên sông lợn rừng phát sinh gầm rú một bên vươn móng nuốt phách về phía lợn rừng bình một cái đại đoàn tử bàn tay trực tiếp liền rơi vào heo rừng trên đầu nhu nhu nghe phía bên ngoài động tĩnh trực tiếp bị sợ tình nàng ôm lấy ba ba ô nước nở nuốt khóc lên ô ô ô ba ba ngươi nghe bên ngoài là cái gì thanh n m à có vật gì đang đánh nhau mã giang hàn nguyên bản đang ngủ say hắn còn đang nằm mơ mộng lấy đại đoàn tử đang cùng người khác đánh nhau nhưng lại không chiếm thượng phong hắn đột nhiên bị thanh n m bên ngoài đánh thức tỉnh lại vội vã ôm lấy nữ nhi thoải mái bảo bối đừng sợ chúng ta tiểu viện dường như lại tới rồi động vật hoang dã đại đoàn tử đang ở xua n g ư ơ i n g o a n ngoan trong c h ă n chờ đấy ba ba ta đi ra xem một chút tốt trấn an được nữ nhi phía sau giang hàn liền dây cũng không mặc ổn liền mở ra phòng khách cửa kiểm tra tình huống vừa mới mở cửa hắn liền thấy đại đoàn tử đang cùng một lợn rừng đang ở kịch chiến đại đoàn tử phát động công kích nó dùng móng bớt sắc bén công kích heo rừng thân thể mỗi lần công kích đều chuẩn sắc không có lầm phản phất đang tìm heo rừng được điểm đại đoàn tử cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp cái gia hỏa này dù sao cũng là cái gấu nói đến đánh nhau h ô n g ác độc địa được nha nhóm mà lợn rừng cũng không phải hiền lành đối mặt đại đoàn tử công kích lợn rừng thì dùng nó thân thể cường tráng cùng hàm răng sắc bén tiến hành p h ả n kích nó dùng sức va chạm đại đoàn tử nỗ lực đem đối phương đánh ngã đại đoàn tử linh hoạt né tránh heo rừng công kích nó dùng thân thể to lớn ngăn cản heo rừng xuống tới đồng thời còn dùng chính mình thể trọng cùng lực lượng áp chế lợn rừng nó dùng sức giẫm ở heo rừng trên người nỗ lực khiến nó không cách nào nhúc đ í c h mà lợn rừng cũng không khuất phục nó không ngừng mà dùng rằng nỗ lực tránh thoát đại gấu trúc áp chế trong ánh mắt của nó lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt qua mang nó dùng sức gấm thét thanh âm đinh thai như cóc hống giang hẳn đều không nghĩ đến cái này lợn r nó hung hăng một thân mang kính l i ề u mạng đều muốn đem đại đoàn tử cho chính chết không được đại đoàn tử cũng không thể bị thương tổn giang hàn phải bảo vệ tốt đại gấu trúc mới được gần nhất thôn xóm chu vi lợn rừng tràn lan hơn nữa lợn rừng cũng không phải bảo hộ động vật cái này chỉ lợn rừng coi như là bị thương cũng sẽ không ngồi tù mặc công vì cứu vớt đại đoàn tử giang hàn t ừ trong phòng bếp cầm rồi một cây đao đi ra chuẩn bị nhất đao cho lợn rừng b ộ tới nhưng là bây giờ lợn rừng cùng đại đoàn tử đang hướng víu tại một cái tranh đấu giang hàn cầm đao thậm chí không tìm được cơ hội xông lợn rừng hạ thủ hắn phía trước ở trên internet nhìn không ít r ế t heo video hắn không ngại xuống một đao trực tiếp liền đem cái này lợn rừng cho bị mất mạng thịt heo rừng mặc dù có chút tao xú nhưng cũng không phải là không thể ăn giang hàn kiến giã heo như thế hung tàn hắn cầm đao đã làm xong chuẩn bị tùy thời đem cái ra hỏa này cho bị mất mạng đại đoàn tử cùng lợn rừng thân nhau hai đứa chúng nó trên người đều có chút tổn thương đang ở tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng thời điểm đại hoa báo đột nhiên từ sân phía sau phía sau nhảy ra nó dương răng nanh vươn móng nuốt tìm đúng cơ hội hướng lợn rừng nhạo qua tới nó nhạo qua phía sau trực tiếp dùng miệng gắt gao cắn heo rừng cái cổ 213 đại hoa báo sức bật cùng lực cắn rất mạnh làm hàm răng của nó sen vào đại hoa báo cổ chỗ lúc nó gắt gao cắn lợn rừng lợn rừng hoàn toàn không thể động đậy nơi cổ tiên huyết chảy r ò n g giang hàn cũng tìm đúng cơ hội cầm đao đem đao cắm vào heo rừng nơi cổ cái da hỏa này ở một gấu hoa một cái báo một người chế phục dưới rốt cuộc bị mất mạng lợn rừng nằm trên mặt đất rên rỉ t h ư n g khổ cùng đợi tử vong đến đại đoàn tử thì ngồi dưới đất há miệm liếm láp lấy trên người, ra, trên người kiểm tra miệm vết thương của nó tình huống may mắn đại đoàn tử không chút t h ụ thương chỉ là tay trước chỗ có một chút bị thương ngoài da mà thôi đại hoa báo cũng không có t h ụ thương nó muốn trên mặt đất vươn quyển dáng dấp đầu lưỡi liếm lắp lấy trên người mẹo lớn đều xét ắ m đại hoa báo không có liếm vài cái trên người nó đã bị liếm lắp sạch sẽ giang hàn đưa tay sở hai người này hắn còn tưởng rằng đại hoa báo đã đi rồi kết quả không nghĩ tới cái da hỏa này một mực tại gia phụ cận đi bộ ngày hôm nay may mắn có nó đúng lúc đi ra không phải vậy đại đoàn tử nói không chừng biết chịu rất nghiêm trọng tổn thương nhìn lấy đã tắt thở lợn r giang hàn cho trần bình gọi điện thoại Giết cái lúc ợ n rừng việc này, vẫn phải là thông báo cục lâm nghiệp. 113, lịch ngợm gây sự tiểu đoạn ngợm đoạn chuyện Trước ra gây gây gì? việc phải tiểu đại tiểu đại cục lịch đắc lịch là xảy hoa hoa lâm l tử, bất tử, bất báo báo báo sự sự sự sự đắc đã dĩ. dĩ này cục lâm nghiệp mấy người bước nhanh đi tới giang hà ra trên mặt có vẻ hơi sốt ruột lợn rừng lại là lợn rừng gần nhất trên dưới núi tới lợn rừng thật là đủ nhiều cũng bởi vì bọn họ mấy người bọn hắn công tác càng phát p h ồ n mang giang hàn theo chân bọn họ giải thích đại khái tình huống bất quá phương diện chi tiết tự nhiên là có sơ qua ra vào sở dĩ tình huống chính là cái này sao cái tình huống lý dương cùng trần bình mấy người nhìn một chút trên đất con heo rừng kia trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư cây bao lớn một chỉ đại giá heo một người hoa một cái báo trực tiếp bắt lại rồi hạ cái này chiến đấu lực cũng quá ngưu điểm á con kia đại hoa báo đâu giang hàn tức giận liếc mắt trong hậu viện cao giọng h ô mèo mắt to mau chạy ra đây đại hoa báo nghe được giang hàn kêu to lười biếng ngẩng đầu lên ngáp một cái hướng hắn nhìn lại sớm như vậy gọi mình đây là thức ăn cho heo làm xong chuẩn bị mở cơm nghĩ như vậy đại hoa báo trong nháy mắt liền tới kính i đứng lên liền hướng giang hàn cái kia sông nhìn lấy đầu này hoa báo tư thế giang hàn vội vã ổn ổn tư thế đồng thời lui về phía sau liếc mắt không gian nhìn trên mặt đất có hay không nhọn tảng đá gì gì đó một phần bạn chính mình không có mau tránh ra bị n h à o tới ngồi dưới đất không đến mức tạo thành hai lần thương tổn ôi ta đi không không đại hoa báo đánh tới giang hàn p h o n g dùng sức xem như đem nó cho ổn định trang diện này đem trần bình mấy người đều xem hôn mê cái miệng kia đã đủ đem tennis cho nhét vào di trọc bàn xú ngươi đừng liếm ta giang hàn thập phần ghét bỏ đẩy ra đầu này đại ra hỏa tối hôm qua ăn thịt heo rừng lại ngủ thêm một giấc trong miệng tối tha xác thực là có chút mà khó định ha ha ha đại hoa báo thức làm đúng pháp cái này đổi lại là ta ta sợ rằng căn bản nhịn không được nó như thế nào tới càng nhiều lớn đại hoa báo còn đặt cái này làm đúng đâu làm cho tiểu nhân xem thấy không phải mất mặt đâu nói động vật ăn t h ì khoang miệng xác thực xú bản thân tự thể nghiệm đại hoa báo không có đào được thức ăn cho heo hắn lộ vẻ tức giận từ trên người giang hàn xuống phía dưới thanh, thanh thật a n h h t thật đợi ở bên cạnh hắn tối hôm qua chính là nó cùng ngươi đem đầu này lợn rừng giải quyết cho trần bình nhìn lấy trên đất lợn rừng cái này quy mô ít nói được có chừng ba trăm cân loại trình độ này thể trọng chạy nhất định chính là một chỉ tiểu xe tăng cũng không biết cái này hai đến cùng làm sao cầm xuống cũng rất t h ầ n kỳ giang hàn sờ lỗ mũi một cái nói ra cái gì đó ta động thủ tổn thương lợn rừng có thể hay không liên quan đến thương tổn động vật hoang dã à lợn rừng loại đồ chơi này năng lực sinh sản rất mạnh tính tình thập p h ầ n á c liệt chỉ cần ở trên núi tìm không được ăn sẽ xuống núi tới phá hư hoa màu bọn họ còn lòng tham không đáy không ăn hết còn có thể đem nông đ i ể n đô cho hủy hoại rơi nhưng mấy năm nay bởi vì cá biệt nguyên nhân đã dần dần chuyển thành ba động vật Tuy、là đối ị định a khu kỳ thường thường đều có ớ i đi đi với n hắn nhà cái tình huống này tuy nói đầu này lợn rừng mạo mội xuống tới chủ yếu là cùng đại hoa báo cùng đại đoàn tử xảy ra xung đột giang hàn chủ động tham dự bắt giết lợn rừng từ trình độ nào đó mà nói cũng không phù hợp quy định đại khái tỷ lệ chắc là sẽ không dù sao cũng là lợn rừng xông vào nếu như nói ngươi ở đây giã ngoại gặp phải loại tình huống này ngươi ở chủ động độc thủ cái kia thì có thể biết s ử thương thế của ngươi hại động vật hoang dã trần bình cho giang hàn một cái yên tâm nhãn thần yên tâm đi muốn trách thì trách đại c o n báo chuyện này ai cũng không muốn phát sinh nhưng lợn rừng liền đột nhiên xông vào nếu như chỉ là giang hàn ở nhà một mình vậy cũng không sao cả chủ yếu là trong nhà còn có tiểu hải tử ở đây nếu là lợn rừng t h ư ơ n g tổn tới nhu nhu cái này có thể liền được không bù mất thành cựu một cái nam nhân có gia đình trần bình rất rõ ràng sợ c h ạ c giang hàn ngay lúc đó tình cảnh có nguy hiểm xuất hiện thành tựu ba ba đệ nhất phục vụ tự nhiên là giám sát chặt chẽ hải tử hạng văn thủ cũng chỉ do bình thường giang hàn g ậ t đầu liếc mắt nằm trên đất lợn rừng hiếu kỳ nói như vậy con heo rừng làm sao bây giờ tìm một chỗ t r ô n là tốt nhất bất quá nha trần bình liếc mắt một bên đại hoa báo giờ này khắc này nó đang theo d õ i chết đi lợn rừng mắt lom lom nữa không sai nó đói bụng sáng sớm đứng lên không có chiếm được thức ăn cho heo ăn cái bụng đã đói kêu r ầ u dột muốn không liền đem cái này lợn rừng cho đại hoa báo ăn tính rồi trần bình đề nghị. Giang Thả giờ. Giờ m ân là, là giải quyết rồi heo rừng vấn đề giang hàn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhóm cho ăn hàng nhóm chuẩn bị ăn giang hàn ngồi ở trên ghế dựa hưởng thụ hưu nhàn thời gian đoan nọ ngày hội trời không tốt tương lai ba ngày sẽ có trận mưa hoặc mưa to ta tỉnh bộ phận địa khu lượng mưa khả năng đạt đến đại bạo vũ mời các vị thị dân chuẩn bị sẵn sàng liếc nhìn dự báo thời tiết giang hàn tâm tình không phải rất đẹp nhi đoan ngọ ngày hội c ư nhiên sẽ trời mưa thật là có đủ hỏng bét bất quá nếu trời mưa cũng cũng không phải không có chỗ tốt nước mưa nhiều không khí ướt át vùng đất cũng m à mỡ một điểm chờ chút hết mưa thiên nhất phơi nắng đất trồng rau bên trong loại miêu miêu nhóm đều có thể thuận lợi trưởng thành giang hàn lột vớt trong ngực tiểu đoàn tử biểu tình rất nhanh âm chuyển tinh ngày hôm qua c â tung nấm liền buôn bán lời sấp xỉ hai vạn không biết còn lại hơn chín mươi nấm bao có thể sản xuất bao nhiều c â tung nấm đâu quản nó chi chỉ cần trọng lượng đủ hợp bán đi đều là bạch hoa hoa tiền hơn nữa tiền này nhưng là đưa đến trong túi hắn nằm ở trên ghế dựa nhấp miếng nước sôi để ngồi trong tay vớt lấy tiểu đoàn tử một bên cho nó kiểm tra một chút trên người có không có bọ chó tại chính mình thức ăn cho heo cùng thông thường ẩm thực cho ă n d ư ớ i tiểu đoàn tử thịt trên người là một ngày so một ngày dày hơn rõ ràng so với kia chỉ đại hoa báo khỏe mà nhiều bất quá nghĩ lấy đại hoa báo đúng là ở trong rừng sinh hoạt chịu không ít khổ bằng không cũng sẽ không đến nhà hắn ăn b ẹ thức ăn cho heo phía sau liền ỉ tại chỗ không đi hắn vừa suy nghĩ lấy một bên suy nghĩ hổ cá bên trong cá một nhóm sáng sớm đi đút bọn họ thời điểm giang hàn lưu ý đến nhóm này cá bột d á n g dấp s á c thực rất tốt phòng chừng có một ít ngày mai sẽ có thể thu đi bán thu đi rồi chấn trên bán định giá bao nhiêu đ â u bán giá thị trường đó là không có khả năng đây chính là giang hàn tân tân khổ khổ dùng nước linh tuyển cho nuôi nấng đi ra thêm lên mỗi ngày cỏ dại ngư thức ăn gia súc cho ăn loại này chất lượng thì cá tuyệt đối so với một dạng tốt hơn vài lần nằm một hồi kế tiếp một buổi chiều giang hàn nằm cũng là nằm không bằng một khẩu khí đem trong nhà hàng rào cùng tường vây đều bổ giả bộ một chút bận rộn nông dân lại bắt đầu cần củ bù x i ê n g năng thủ công đại đoàn tử cùng tiểu đoàn tử ở một bên nhìn lấy thường thường đi lên làm trở ngại chứ không giúp gì chủ yếu là thời gian quá buồn chán dù sao cũng phải tìm một chút sự t ì n h làm một lần nhìn lấy đùng đùng hàng rào bọn họ bản năng xung động liền nghĩ qua tới bật bật nhảy nhảy còn muốn điêu cục gỗ dùng gào khóc tiểu đoàn tử đạp nhô bộ nhất bính nhất khiêu chắn cầu cầu trước mặt cầu cầu cùng nó vốn là là bạn tốt không để ý chút nào cái này tiểu ra hòa chơi đùa đại đoàn tử trong lúc rảnh rỗi cũng bắt đầu chơi cất đặt trên đất thiết chủ y chỉ bất quá nó mới chỉ có Không có c ba ba thể thể đại đoàn tử n g h ờ i biết ể rõ một cái mũi to đậu đối với gấu trúc mà nói có thể tạo thành bao nhiêu thường tuần sao câu chuyện này nói cho chúng ta biết đ ị c h ngợm gây sự không thể làm là phải bị bị đòn mọi người thấy cái này mấy cái tiểu gia hỏa r ồ n dập lộ ra di mẫu cười cũng rất là vui mừng tiểu đoàn tử trưởng thành đại gấu trúc dưỡng thành phát sóng trực tiếp gian thật đúng là toàn bộ vong hiếm có tiết mục cung cầu cầu chơi đùa một hồi phía sau tiểu đoàn tử rất nhanh thì bắt đầu cảnh không chịu nổi nội tâm sao động hoa một tiếng hấp, ta hấp tấp chạy đi tìm đại hoa báo chơi có lẽ là chơi hưng phấn rồi cái này tiểu gia hỏa c ư nhiên chạy đi cắn đại hoa báo cái mông còn đạp nước một cái nhảy tới trên lưng của nó nếu nói mông cọp sờ không phải con báo cái mông sao có thể bị cắn a hơn nữa đại hoa báo vốn là hình thể l i ệ n đại chứng kiến tiểu đoàn tử động tác đại hoa báo thoáng cái b ắ n ra nó cũng không phải là ôn thuận cầu cầu như thế một chỉ hắc bạch tiểu gia hỏa muốn nhảy đến trên đầu của nó ngạo kiều đại hoa báo có thể sẽ không tiếp nhận nó thử chạy một cái b ắ n ra g ờ rủ ổ g ờ rủ ổ đại hoa báo phát sinh một tiếng thanh â m chấm thấp từ nơi này thanh â m nghe được nó đối với tiểu đoàn tử động tác có chút sốt ruột dù sao con báo cái mông đâu bộ này vị quá nhạy cảm c h ứ minh ra ai cũng không thể được vào tiểu đoàn tử cũng không phải cái gì khéo léo tiểu thí hải Át chủ bài chính là một cái một chủ chính không bài là đại ế n hoàng tuyển không quay đầu l Từ đại hoa báo trên người ngã xuống p hết í a sau, qua sau đầu. Chuẩn nó vòng lưng nó. cơ cơ đầu. Lại đi đ Lại lại bị n m ộ lần nếm trôi h ử nói rồi nó nghĩ hung cái này tiểu bất điểm kia mà có thể giang hàn cùng đại đoàn tử đều ở đây cái kia nhìn chằm chằm đâu đại đoàn tử khởi xướng tàn nhẫn tới nó một chỉ hoa báo có thể chống đỡ không được chủ yếu nhất là hai chân thú nếu như chứng kiến chính mình khi dễ tiểu ra hỏa đem tâm tâm n i ệ m n i ệ m thức ăn cho heo cho chặt đứt cái kia nhờ có a đại hoa báo liếc mắt tiểu đoàn tử nếu không thể chơi vào ta tránh còn không được sao nó bước ra chân dài khỏe mạnh dáng người cấp tốc hướng trên hành lang chạy đi tiểu đoàn tử hấp ta hấp tấp ở phía sau theo kết quả là kế tiếp liền biểu hiện ra như thế một cái hình ảnh đại hoa báo chạy ở phía trước tiểu đoàn tử ở phía sau truy một trước một sau nó chạy nó truy nó có chạy đằng trời giang hàn đem một hàng rào cho gõ vào trong bùn bẻ bẻ nhìn lấy cuối cùng là ổn thỏa lúc này mới yên tâm thu thập xong hàng rào phía sau đi tới vừa lúc xem cũng trước mắt như thế một màn chứng kiến vẻ mặt viết bất đắc dĩ đại hoa báo giang hàn không có phúc hậu vui vẻ đại hoa báo a đại hoa báo ngươi cũng có ngày hôm nay đâu giang ca tiểu đoàn tử đổi u đại hoa báo một đường ngươi không đi thiến thiến a một chủ người ở một bên xem cuộc vui xem náo nhiệt đại hoa báo khóc chết ha ha ha thiên cái này tiểu đoàn tử liền cùng nhà ta c ậ u tử giống nhau chắn ghét luôn đuổi theo nhà ta miêu không thả các loại quáy dày nhân ra nhìn lấy phát sóng trực tiếp giữa bên trong treo g ẹ o giang hàn cười cười không sao cả đại hoa báo còn không ở trong nhà quen thuộc bọn họ cãi nhau ở mỹ cũng vừa lúc có thể xúc tiến xúc tiến một chút tình cảm hơn nữa cái này dạng cũng vừa lúc có trợ giúp tiểu đoàn tử đúc liên hệ chương một trăm m ư ơ i bốn hát hùng mẹ con tới cửa hai đoàn tử cộng lại khi dễ hoa báo một trăm mười bốn h á t hùng mẹ con tới cửa hai đoàn tử cộng lại khi dễ hoa báo h ư u h ư u đúng lúc này giang hàn tiền viện đại môn rất nhanh lại có động tính hàn t ò m ò đi ra ngoài nhìn lại ngoài cửa nhiều hai cái đen thủi lùi đoàn tử thân ảnh phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều xem hôn mê dồn dập vẻ mặt thần sắc kinh ngạc h ả o h ả o h ả o hôm nay là động vật giao lưu đại hội đúng không h á t hùng mẹ con cũng tới một gấu mụ thân thể khôi phục rất tốt sao cũng có thể tự do đi lại khó có thể tưởng tượng đây là trước đó không lâu từ trên núi nga xuống cái gậy cuộc sống hắc hùng mụ, mụ. một nhà bên trong có chỉ đại hoa báo cái này hai đại gia hỏa có thể hay không làm a đúng đúng đúng một núi không cho nhị hổ một nhà không cho ba đại gia hỏa đám người đều có chút khẩn trương bên ngoài đứng ở cửa ngoại trừ lúc trước một mực tại cục lâm nghiệp động vật cứu trợ đứng trị liệu hát hùng mẹ con còn có thể là ai dĩ nhiên chủ yếu cũng là thành niên đại hoa báo cùng đại hát hùng gặp nhau hai cái này đều là tính khí thập phần nóng này tồn tại nếu như khởi s ư ớ n g tàn nhẫn tới cựu nhân gặp mặt đặc biệt b ó mắt nửa phút liền ở nhà bên trong nói đến đánh nhau cái này có thể làm sao làm chính như trong lòng bọn họ suy nghĩ câu câu cùng với đang cùng tiểu đoàn tử vòng quanh vòng đại hoa báo cũng dừng lại tiểu đoàn tử một cái phanh lại trễ hát trực tiếp đụng phải cái đầy có lòng đại hoa báo chú ý tới tiền viện phía ngoài hai cái hát ảnh ý thức được đối phương cự đại hình thể cùng lực uy hiếp phía sau nó lập tức liệt khai miệng lộ ra răng nanh sắp bén h ứ n g mà bên ngoài viện hát hùng mụ mụ cũng chú ý tám trăm hai mươi đến rồi trong sân đại hoa báo đen thùi lùi mặt gấu bên trên nguyên bản thập phần bình tĩnh và ái thần tình trong nháy mắt b ộ c phát ra một cỗ kinh người lệ khí có nguy hiểm hai chân thú có nguy hiểm hồi lâu không tới hai chân thú trong nhà tới không nghĩ tới mới vừa khôi phục tự do liên gặp đại hoa báo xông vào hai chân thú ra hơn nữa nó làm sao đều muốn không thông vì sao sở hữu nhân loại khí tức địa bàn sẽ có đại hoa báo ẩn hiện cảm giác như vậy thật sự là làm cho đại hắc hùng cảm thấy bất an cùng nôn nó nóng hai chân thú sẽ không có chuyện gì a đây chính là ân nhân cứu mạng của nó đâu nhìn lấy đầu kia ở trong sân thập phần kiêu ngạo lại nhai răng trận mắt đại hoa báo hắc hùng mụ mụ tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém dù sao đại hoa báo hình thể lại lớn như vậy ở trong mắt nó trên căn bản không lên cái gì hơn nữa ngang hàng hình thể dưới hắc hùng mụ, mụ cũng căn bản không cần sợ nó Tốt tốt lắm tốt lắm, đều là đều như nhưng g ư ờ i m ì n Nhìn này h lấy đôi p ơ chuẩn bây ị muốn l giờ cái tình huống này đại hoa báo hiển nhiên là đối với hắn rất quen thuộc hơn nữa đầu này đại gia hỏa là có cầu với mình làm chút động tác như vậy tin tưởng đại hoa báo cũng sẽ không có ý kiến gì chính như giang hàn suy nghĩ đại hoa báo liếc mắt đẻ đầu mình người là giang hàn phía sau nhất nhất miệng hơi chút tỉnh táo một ít bất quá động tác này xác thực là đem khán giả dọa cho lấy đây chính là một đầu nằm ở cảnh giác cùng n ộ i trạng thái đại hoa báo lúc này đi sờ nó một phần vạn đại hoa báo căng thẳng vừa quay đầu lại là có thể đem giang hàn tay cho cắn giang hàn đương nhiên biết động tác này trình độ nguy hiểm nhưng đây cũng là không có chuyện gì một phần vạn cái này hai đại gia hỏa thật đánh nhau vô luận phương đó đánh thắng đều thảo không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t hát hùng mụ, mụ mới chỉ có khỏi hẳn có thể chịu không nổi như vậy dằn vặt giang hàn đẻ xuống đại hoa báo đầu ở tiếp xúc được nó một khắc kia giang hàn rõ ràng cảm giác được nó cả người căng thẳng một cái tại ý thức đến lúc đó giang hàn phía sau nó rất nhanh thì buông l ò n g đề phòng một đôi mắt to trực tiếp đinh cùng với chính mình dường như hỏi lại ngươi làm gì thế tại sao muốn tổ chức chính mình ôi ta đi giang ca ngươi thật đúng là nghệ cao nhân ca lớn cái này đổi lại là ta ta có thể căn bản không dám đụng thậm chí còn cách thật xa một giang ca vì nghề nghiệp nhân sĩ khán giả xin chớ bắt trước má của ta ơi có một cái t r ớ c mắt như vậy giang ta đều kém chút cho rằng giang ca cánh tay cũng bị tháo xuống kết quả giang ca có dũng ta thực sự có yêu giang hàn cử động xác thực là đem khán giả đều xem sợ ngây người đầu này đại hoa báo mới vừa cử động rất nguy hiểm thậm chí đều lộ ra giang nhanh cái này dạng trạng thái mặc dù là trong vườn thú nuôi dưỡng viên đều không dám tùy tiện tới gần có thể giang hàn lại làm xong rồi có thể ít nhiều giang hàn trên người kèm theo động vật thân hòa lực cùng với khoảng thời gian này thức ăn cho heo cho ăn làm cho đại hoa báo quen thuộc giang hàn ký h tức bọn họ không phải người xâm lăng giang hàn nhẹ nhàng đẻ xuống đầu của nó nói rằng hống đại hoa báo minh bạch rồi giang hàn ý tứ nó rất nhanh thì buông lòng đề phòng kỳ thực nó sở dĩ biểu hiện ra như vậy trạng thái chủ yếu nhất cũng là bởi vì lãnh địa ý thức ở đại hoa báo nhãn bên trong khu vực này đã là bị nó quyết định nội bộ vì địa bàn của mình đối với toàn bộ xa lạ động vật hoang dã đến đều sẽ hết sức mất cảm thậm chí sẽ cho rằng những thứ này xông vào lãnh địa động vật hoang dã là tới cấp đoạt lãnh địa của nó gzu ô gzu ô đại hoa báo gầm nhẹ một tiếng khôi phục l ư ỡ i biếng thần tình sau đó làm bộ một bộ vô sự phát sinh dáng vẻ trở lại trên hành lang đi ngủ giang hàn đi tới cửa mở cửa hướng hai con hát hùng vây vây tay mau vào đi đ ạ không không ngoài a báo trừ cửa nghe được giang hàn hô hoán đại hắc hùng cùng tiểu hắc hùng trên mặt vui vẻ bước nhanh hướng hắn tiểu chạy tới bất quá hắc hùng mụn mụ ánh mắt có thể vẫn lưu ý trên hành lang đại hoa báo bởi vì có tiểu hắc hùng ở nó phải thời khắc chú ý gào khóc tiểu hắc hùng ngược lại là cái gì cũng không biết chứng kiến giang hàn cùng n u nhu phía sau hấp ta hấp tấp chạy tới nhu nhu một tay lấy cái này tiểu khả á i cho ô m vào trong ngực bảy tám cân tiểu hát hùng ung dung đã bị cô gái nhỏ bế lên đại hát hùng cũng là thập phần hưng phân muốn hướng giang hàn n h o tới đối với lần này giang hàn biểu thị cự tuyệt vị này chính là cấp quan trọng nếu như đại hoa báo lời nói hắn còn có thể miễn cưỡng có thể thích được nếu như nói là đại hát hùng đây chính là mấy trăm cân hình thể đừng nói ôm không đem hắn ngã nhào xuống đất cái kia đều xem như là tốt chuyện may mắn bị giang hàn vô tình cự tuyệt phía sau hát hùng mụ mụ gãi gãi gấu đầu chỉ có thể ở giang hàn bên người đặt mông ngồi xuống một ha, ha, ha. đầu này hắc hùng mụ mụ thoạt nhìn lên quá k h ở không thể không nói hắc hùng mụ mụ quá lớn con đừng nói là g i a n ca đổi lại là bất luận kẻ nào đều không dám tùy tiện đi ôm nó a vừa nói chuyện tiểu hắc hùng phải muốn bao lâu mới có thể trưởng thành nó mụ lớn như vậy a cũng không cần lớn lên tốt như bây giờ nho nhỏ cái nhiều khả ái lớn lên về sau liền biến đến ba khí thì không phải là nhuyễn manh nhuyễn manh cái chủng loại kia bị giang hàn nhắc nhở sau đó đại hoa báo ngược lại là không có tiếp tục làm bỏ mà hắc hùng mụ mụ cũng là đại đại hoa báo bảo trì khoảng cách nhất định bổ sung cái giấy bổ sung ảnh hưởng đối phương bất quá tiểu hắc hùng cùng tiểu đoàn tử hai cái này thẳng nhãi con cũng không như thế an phận cùng nhu nhu chơi đùa một hồi bọn họ trực tiếp đem mục tiêu nhìn về phía đại hoa báo thật dài đôi to nhoáng lên thoáng một cái đối với hai người bọn họ mà nói đây chính là cực kỳ cám dô đồ chơi tiểu gia hỏa trơ mắt nhìn ra hàn chú ý tới hai chân thu không có xem bọn hắn kết quả là hai con tiểu gia hỏa bước ra tiểu chân n ắ n do xét tính hướng trên hành lang đi tới đại hoa báo cũng chú ý hai cái này từng bước dựa đi tới tiểu gia hỏa gờ du gờ du đại hoa báo mở mắt ra ngầm đầu lên phát ra âm thanh biểu thị lúc này không vui lại tới một cái lại tới một cái nguyên bản một cái tiểu đoàn tử cũng đã đủ nhức đầu hiện tại lại tới một cái nhỏ bé thật là có đủ phiền chủ yếu là những thứ này tiểu gia hỏa đánh cũng đánh không được hung lại hùng không phải phiền não không thể chơi vào nó vẫn không thể tránh sao đại hoa báo vây vây bôi bỏ dậy sau đó một cái đi giỏi nhạy tới trên mái hiên cái này dạng đã có thể phơi một chút thái dương có thể không bị đám này x ú tiểu bất điểm cho cái dối nhất lao vĩnh giật chương một trăm mười lăm hắc hùng trước khi rời đi đưa tiễn đối đầu gây gắt đại đoàn tử hoa báo một trăm mười lăm hắc hùng trước khi rời đi đưa tiễn đối đầu gây gắt đại đoàn tử hoa báo buổi chiều giang hàn t ỉ n h ngủ nhất giác ở trong sân phơi nắng mặt trời tiểu hắc hùng chứng kiến giang hàn phía sau hắc ta hấp tấp hướng hắn đã đi tới giang hàn nhẹ nhàng đưa nó bế lên đưa tay b ắ p lên hắc hùng mụ mụ cũng đã đi tới nhìn lấy giang hàn trong ngực tiểu ra hỏa nó to lớn đôi mắt hơi chóc chớp sau đó nhìn về phía giang hàn gờ du ô gờ du ô nghe được nó kêu to giang hàn sửng sốt di ái các ngươi phải rời đi hắc hùng mụ mụ biểu đạt rất ý tứ đơn giản nó dự định ly khai thế giới loài người một lần nữa trở về đến lớn tự nhiên ở giữa nó gật đầu sau đó nhẹ nhàng cúi đầu đem chính mình mặt to khay n h ỏ tiếp hướng g i a n g hàn trên nét mặt tràn đầy tiếc nối cùng cảm kích gào khóc cảm ơn n g ư ơ i nhân loại nó k h ẽ gọi một tiếng sau đó sau đó cúi đầu nhẹ nhàng đem cắn tiểu hắc hùng gáy thịt đem tiểu ra hỏa cho bỏ trên đất tiểu hắc hùng còn có chút một bức nó ngẩng đầu nhìn chính mình mụ mụ lại nhìn một chút g i a n g hàn dường như minh bạch rồi cái gì một đôi đậu đậu nhẵn ở giữa tràn đầy tiếc nối đối với phải ly khai hai cái này hai chân thú nó biểu thị hết sức không muốn xa rời dù sao khó khăn nhất đoạn thời gian đó có bọn họ làm bạn hiện tại m a i mới chờ đến lúc mụ mụ khôi phục có thể cùng hai chân thú quen thuộc sau đó là có thể vẫn làm bạn ở bên cạnh họ nhưng mà mụ mụ lại nói cho nó biết phải rời đi tiểu g i a hỏa một cách tự nhiên biết cảm giác không muốn đi à hắc hùng mụ mụ muốn dẫn tiểu hắc hùng ly khai sao được không cam lòng cho nha đúng rồi đúng rồi không bằng liền ở lại giang c a z a à, nơi này có tham ăn tham uống cũng không buồn n ó i bụng không phải không phải không phải thân là một vị mẫu thân hắc hùng mụ mụ tự nhiên là có quyết định của chính mình tiểu hắc hùng còn nhỏ ta cảm giác nó là muốn mang nó mang bên ngoài lớn lên dạy nó học được sinh tồn kỹ năng Hác、hùng á h mụ mụ là một cái chịu trách nhiệm tốt mẫu thân hy vọng các ngươi sau này nhiều một chút tới xuyến môn a ta sẽ muốn các ngươi khán giả nghe được giang hàn cùng h á c hùng giao lưu trong lòng không khỏi có chút t i ế c h ậ n thật vất vả khôi phục còn chưa kịp hưởng thụ một chút giang ca cuộc sống tốt đẹp đâu t i ự u sắp trở về đến tàn khốc đại tự nhiên bất quá cũng may h á c hùng mụ mụ nhận ra đường về sau ở g i ã ngoại không sống được nữa liền tới giang hàn ra tiểu h á c hùng nhìn lấy giang hàn một đậu nhãn thủy nhuận thủy nhuận t h ư ờ n như sanh thành một vệ hơi nước trải qua khoảng thời gian này trưởng thành tiểu hư nó vươn móng vuốt nhỏ lay một cái nhu nhu cùng giang hàn tay biểu thị nó không bỏ tình giang hàn mỉm cười nhẹ nhàng xoa nó lông xù đen thủi lùi đầu nhỏ nhu nhu cho nó bóp lấy cằm thịt bị hai phụ thân nữ nhi vớt lấy tiểu gia hỏa thoải mái hít mắt lại dùng đầu cùng cằm đi cọ bọn họ tay ô ô. bóp một hồi phía sau h á c hùng mụ mụ kêu lên một tiếng tiểu h á c hùng rất nhanh thì có hành động mới nó thoáng tránh thoát hai người tay đi thôi cùng ngươi gấu mụ mụ về nhà đi chờ các loại có ranh rỗi liền tới xuyến môn nhà của ta vĩnh viễn vì ngươi mở ra giang hàn cười vỗ vô, vô nó đầu nhỏ hai con một lớn một nhỏ hát đoàn tử mãi bốn con chân từng bước từng bước hướng bên ngoài viện đi tới tiểu h ắ c hùng đi ra bên ngoài viện phía sau quay đầu nhìn thật sâu nhãn giang hàn cùng n u n u rốt cục bước ra bước tiến hô xích hô xích đ u ổ i kịp h ắ c hùng mụ mụ vốn là n h i ệ t n h i ệ t nhào nháo, nháo ra đột nhiên đi hai cái khán giả đều có chút thất lạc giang hàn nhìn lấy hai vị này biến mất ở xa xa cười cười hắn ngược lại không có cảm giác không bỏ cùng q u y ờ n luyến động vật hoang dã vốn là có chính mình sinh tồn phát tắc không có khả năng vĩnh viễn ở lại nhân loại bên người dĩ nhiên trong nhà cái kia hai đầu hát bạch đoàn tử ngoại trừ hơn nữa cái này hai cũng không phải là không trở lại nếu như bọn họ để ở nhà phiền não là giang hàn được rồi một đầu thành niên đại hắc hùng mỗi ngày sức ăn khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được lại tăng thêm hiện tại nằm ở đầu mùa hè bọn họ ăn cơm thì càng thêm thường xuyên giang hàn đi đâu đi cho chúng nó mỗi ngày tìm thì tan coi như cái này hai đi trong nhà không phải còn có hắc bạch đoàn tử sao ngoại trừ đoàn tử còn có đại hoa báo đại măng x à nói lên đại măng x à giang hàn kém chút đem nó cho đã quên cái ra hỏa này để trứng thời gian cũng sắp đến rồi vài ngày không thấy nó xuất hiện đại o á cái cái hoa báo ngáp một ư cái h n khôi phục chỉ cao khí ngang gián dấp dỗi người phía sau nó ly khai hành lang chuẩn bị đi ra khoe khoang khoe khoang, khoang đại đoàn tử đã sớm xem cái ra hỏa này không vừa mắt chiếm đoạt nó mát lạnh nơi nghỉ mát liền tính bây giờ còn đem mình làm làm là trong nhà lao đại rồi người cái này chỉ x ú mẹo lớn đáng là gì nó đều không dám sưng vương sưng b á đâu hấm hôm nay g đại đoàn tử không chút khách khí hướng nó giống lên một tiếng sợ đến đại hoa báo phản xạ có điều kiện phía dưới trực tiếp nhảy khá lắm giá cao độ có chừng một thước dưới cây sao cao đại hoa báo một cái đi giỏi nhảy lên trên cây lúc này mới thấy rõ hủ dọa tiểu tử của mình hấm ba x ú hắc hùng vô duyên vô cớ làm ta sợ làm chi đại hoa báo biểu thị vẻ mặt một bức có bệnh đúng không ta trêu a y g ẹ o a y tư nhiên hấm nó hai cái đại ra hỏa rằng c o một hồi ngầm hiểu lẫn nhau ngầm miệng giang hàn đã thông báo trong nhà không thể đánh lộn nếu ai đánh nhau ba ngày mị thực cho ăn thủ tiêu sao mà tàn nhẫn vì có như vậy một mùm ăn ngon tiến nhập c á i bụng bọn họ đều lựa chọn h ò a khí sinh t à i một chỉ nhọn mỏ không ngừng trương động lấy mỹ vị châu chấu thịt g i ò n mùi thịt à mỗi ngày lúc này coi như là côn bằng bồ câu nhóm vui vẻ nhất thời khắc ngoại trừ có châu chấu thịt ăn mỹ vị lương thực phụ cũng tùy thời dân bọn họ chen lần hướng lương trong túi đuổi đi sợ mình chầm một bước châu chấu châu chấu bản bồ câu chấu bọn họ lối ăn xấu xí hướng về phía châu chấu chính là một trận mạnh mẽ tạo đáng thương châu chấu vương lúc tới còn là sống sờ sờ biết bật biết n g ậ y một giây kế tiếp liền tiến vào bồ câu trong bụng ăn đi ăn đi dài hơn chút thì ta đừng chỉ biết ăn cùng kéo mới mẹ châu chấu giá cả còn không tiện nghi tuy nói nhà hắn côn bằng bồ câu không nhiều lắm nhưng chúng nó sức ăn không ít ta một trận phải tiêu hết rang hẳn hai mươi khối châu chấu thân là một cái hợp cách nhà tư bản tiền tiêu đi ra dù sao cũng phải ở đám tia ra hỏa trên người chứng kiến hiệu quả a lạc khoan hay nói hiệu quả cũng không tệ lắm cái này hình thể ngày càng dần dần ngày lớn hơn một vòng bất quá giang hàn cũng sẽ không liền trực tiếp như vậy bắt bọn nó lôi ra bán nuôi bộ câu ý tứ là một cái kiên trì bền bỉ giang hàn là muốn chứng kiến bọn họ t r ư n g thịt nhưng cùng lúc đâu cũng muốn chứng kiến đám người kia nhanh chóng đẻ trứng chỉ có số lượng nhiều mua tiền mới chỉ có nhiều a go go go l i ê n tại giang hàn chuẩn bị làm lúc ăn cơm tối nơi cửa đột nhiên xuất hiện một chiếc bạch sắc a o đi xe trên xe đi xuống cả người tây trang nam nhân hắn hướng giang hàn ra liếc một cái sau đó vội vã gọi đại môn ngay tốt xin hỏi có nhân gia có ở nhà không giang hàn không nghĩ tới n hắn à h chỉ ò n này dạng có cái k á cái c cửa. chính cùng được chức c h nhân Hàn nhớ mình thôn những tình anh đoạn tuyệt liên hệ. Hắn h Giang liền tràng đoạn liên tới trở tuyệt gọi sau là kỹ, về đó, nghĩ thư thư phục phục qua hưu nhàn sinh hoạt vô cùng phức tạp nhân thế quan hệ chỗ lấy vừa mệt cần gì chứ mang theo nghi vấn giang hàn mở cửa xin hỏi là giang tiên sinh sao ân là ta giang tiên sinh ngày tốt tự giới thiệu mình một chút ta là chuyên môn thu mua nông sản phẩm hạng mục quản lý ta gọi tôn minh người làm ăn c ư i rộ lên chính là không giống với nụ c ư ờ này có chút tiêu chuẩn lễ phép chung mang theo h i n l n h nhìn một cái chính là nhân tế quan hệ kỹ năng tu luyện như hỏa thuật tình sở dĩ tìm tới giang hàn chủ yếu cũng là bởi vì phía trước xem xét trong thôn nông sản phẩm thời điểm n g o à i ý muốn phát hiện giang hàn bán tương hoa quả cà chua cùng với khoai tây mùi vị đặc biệt đặc thù lúc đó hắn liền đem mua được nông sản phẩm cầm đi kiểm tra đo lường cơ cấu kiểm tra đo lường rõ ràng đều là thuần một sắc chất lượng tốt nông sản phẩm hơn nữa đều là người quen g i a sản ra nhìn thấu cái này, trong này kỳ nộ cùng thương đạo tôn minh trực tiếp lái xe trải qua một phen hỏi thăm có thể tính là tìm được giang hàn gia còn tốt, còn tốt. trừ hắn ra vẫn chưa có người nào đoạt chiếm được tiên cơ thật không sai Thật h k ô nếu g sai. n như bắt lại như vậy sinh ý khả năng liền tiêu ngạo phát giang hàn nhìn lấy hắn cười vẻ mặt hèn m ọ n đào cặp mắt t r ắ n g g i ã nói thật đối với cái này cái mạo m ộ i xuất hiện tôn quản lý giang hàn cũng không có rất cao hứng cùng ngoài ý m u ố n m u ố nhất n là nhà hắn đổ ăn đúng là đầy đủ t h ơ m ngon nhưng dù sao cũng là nhà mình đất trồng giao loại quy mô vẫn chưa hoàn toàn có thể mở rộng mặc dù bọn họ muốn nhận cũng bất quá là lác đác mấy chục cân mà thôi sở dĩ ý của ngươi là tôn minh thập phần lễ phép nói ra ta muốn cùng giang tiên sinh ngài nói một chút hợp tác ngài loại nông sản phẩm đặc biệt ưu tú xin hỏi ngươi tính mở rộng trồng trọt diện tích dự định sao ta rất vui lòng thành tựu thu mua phương đem ngài trong đất loại nông sản phẩm cùng nhau thu mua rơi đồng thời tuyệt đối cao hơn trên thị trường giá cả cho ngài hắn vừa nói một bên từ trong túi công văn lấy ra một tấm báo cáo là như vậy ta cố ý đem gia đình ngài đồ ăn đưa đi trung tâm kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường cũng nhìn thấy gia đình ngài kiểm tra đo lường báo cáo xin hỏi một chút ngươi bên này có hay không dự định bán ra ý tứ đâu giang hàn đoán không lầm đích đích xác xác là vì nhà hắn nông sản phẩm tới chỉ là đối với cái này cái kiểm tra đo lường báo cáo giang hàn vẫn còn có chút giật mình dù sao nhà hắn nông sản phẩm đều là trải qua nước linh tuyển tưới nước đi ra có thể hay không chịu đựng quá ban ngành liên quan kiểm tra đo lường còn là một vấn đề hắn cũng không muốn bị làm thành làm chuột trắng nhỏ bị người trộm tới nghiên cứu đang khuyết đại trồng c h ọ n diện tích kế hoạch giang hàn cũng là dự định đi được tới đâu hay tới đó thật không nghĩ đến nhân gia đã cho hắn đem kiểm tra đo lường báo cáo đều lấy ra ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài cái này kiểm tra đo lường kết quả giang hàn vẫn là hết sức hài lòng thông qua kiểm tra đo lường nói cách khác hệ thống xuất phẩm nước linh tuyển cùng tương quan đồ đạc đều là chịu đựng được kiểm tra đo lường không đến mức khiến người hoài nghi đây đối với giang hàn mà nói tuyệt đối là một cái hết sức lớn kinh h ỉ bán ra nhất định là muốn bán ra b ấ t quá thua thiệt Trước 116, Kinh k n h ủ giang hàn do dự một chút trả lời một câu như vậy sở dĩ do dự ở chủ yếu là đất này bên trong tình huống xác thực là có chút mà phức tạp đối phương muốn mua sắm muốn chính là một cái số lượng nhiều nhưng là bây giờ tôn minh hiển nhiên là một tinh danh không cần giang hàn nói thêm cái gì hắn liền hiểu ý tứ trong lời nói này n g a y bên này có khó khăn gì sao nếu chúng ta muốn hợp tác ta tự nhiên là biết t ậ n lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi giang hàn liếc nhìn sắc trời nay thiên tình không vạt dặm làm cho cái gia hỏa này đi đi thăm một chút một cái cũng không phải là không thể được đi thôi chờ ngươi xem thì biết mở cửa giang hàn làm cho tôn minh t i ế n đến tôn minh tự nhiên là khẩn cấp hắn một mực cung kính đi đến mới vừa quay người lại liền thấy trên mặt đất chất đống một đoàn bạch hoa hoa đồ đạc đây là đầu khắp xương tôn minh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng trong lòng cùng o ạ n đang muốn ngẩm đầu đuổi kịp giang hàn đâu Ánh ánh này, thôn minh thú khắp chỉ cảm thấy mắt mặt một mắt. cảm trực tiếp tê cả đối đôi giã Giờ là A đầu, run trong lòng run dậy và phần. dậy vặt À cái này đầu tiên là bạch s â m s â m đầu khớp xương còn nữa là một đầu màu nâu nhạt đại hoa báo đây đều là cái gì mà quỷ hiện trường chẳng lẽ nàng đi tới là một cái kinh khủng sát nhân hiện trường cái này nông trường chủ là một thèm người đao phủ mà đầu kia đại hoa báo là hủy thi diện tích đồng loá chờ các loại hoa báo đại hoa báo thiên thọ l ạ vì sao một cái nông thôn trong nhà sẽ có như thế một đầu hoa báo a ngoại hạt lạ đầu kia hoa báo khi nhìn đến nó sau đó còn hướng chính mình nứt ra rồi răng nanh sắp bén nó trên miệng còn gặp một căn bạch s â m s â m đầu khớp xương đầu tôn minh b i ể u thị hắn thật là n h ớ trốn có thể trốn không rơi bị đại hình dã thú để mắt tới rồi đừng nói chạy rồi liền bước ra chân dũng khí đều không có chính mình sẽ không đi nhầm địa nhi a có chút kịch truyền hình chính là diễn như vậy nam nhân đi nhà bạn lầm vào người phạm tội giết người địa bàn ngày thứ hai bị người phát hiện ở trong sân bay thiếu hai con cánh tay hai cái đùi không thể nào không thể nào nếu như cái này dạng chính mình cái này cũng quá đúng d ị tặng đầu người tới cửa hắn m i nhìn không nói được á quay đầu liếp mắt nhìn một chút đầu kiêng lịch ngậm đại hoa báo lại nhìn một chút trên đất trống cái kia đối với b h i cốt đột nhiên ý thức được một chút đồ vật tôn minh dường như hiểu lầm chút gì giang hàn ho nhẹ một tiếng chuẩn bị cùng tôn minh giải thích một chút cái này bạch sắc đầu khớp xương là đầu kia hoa báo ăn con mồi ăn để thừa đầu này đại gia hỏa thói quen thật không tốt thích ăn xong đồ đạc liền chất ở một chỗ mặt khác đầu này đại hoa báo cũng không phải gia đình hắn ngôi là chính nó cọ tới c ử a tới đổ thừa không đi mà thôi nhưng hắn chỉ là như thế cười liền thấy tôn minh sắc mặt nhất thời trắng bệnh cả người liên tục lui về phía sau khá lắm thật sự bị dọa đến không rõ ai trải qua một đoạn thời gian khuyên cát mãi tôn minh xem như tiếp nhận rồi sự thật này ha ha, ha. nguyên lai、like、cái này đại hoa báo là ở nhà ngươi ở chùa đó a dọa ta một hồi đúng vậy cái g i a hỏa này đâu lao thích trộm tới con mồi đến ta cái này ăn ăn xong rồi còn thích chất đống khiến cho phòng của ta một thân mùi vị tôn minh khôi phục nhẹ nhàng tâm tình hắn ha ha t r e o kẹo nói cố gắng nhân ra là cảm thấy cái này vị nhi rất thương đâu đối với cái này đầu đại gia hỏa hình thể giang hàn cảm giác mình được phụ phần trách nhiệm thức ăn cho heo cùng thịt chung vào một chỗ rau t r ộ n thịt có thể trở lên không làm sao đi thôi ta dẫn ngươi đi xem xem ta ra đất trồng rau trải qua như thế một cái song gió nhỏ phía sau giang hàn cũng không nói nhảm với hắn đi thẳng tới hậu viện đất trồng rau một bên tôn quản lý t h ở phào sợ hãi trong lòng không lại hắn vẫn là có chút không yên lòng nhìn về phía đầu kia nhìn c h ầ m c h ầ m đại hoa báo cũng may đại hoa báo chỉ là đối với cái này bạo mội xông vào hai chân thú cảm thấy hiếu kỳ lại quỳ dạp trên mặt đất tiếp tục gặm xương của nó đi đối với mới vừa trong đầu ý tưởng tôn minh cảm giác mình có thể nghĩ sai cũng không phải ngoài ý muốn nha kịch bên trong đều là diễn như vậy bầu không khí nhuộm đâm đến nơi này người bình thường đều sẽ hướng như thế cái phương hướng nghĩa tôn minh thật sự là chịu không nổi cái kia bạch xâm xâm đầu khớp xương vội vã theo sau mới vừa không có bị dọa sợ chứ giang hàn vừa đi một bên còn nói nhà ta kỳ thực không ngừng đại hoa báo còn có những thứ khác đại gia hỏa bất quá bọn họ đều là không có ác ý ngươi không cần quá đã quá lo lắng tôn minh nỗ lực gật đầu ta biết rồi mặt khác nhà ta những động vật này chuyện gì, làm phiền ngươi không nên đối với bên ngoài nói ta tình huống nơi này là theo cục lâm nghiệp người bên kia đã thông báo minh bạch minh bạch ta cũng không phải là những thứ kia nghiêm rộng n g à i tình huống trong nhà ta khẳng định sẽ không nói ra đâu có thể hiểu được là tốt rồi giang hàn mang theo hai người tới vườn rau xanh nhà hắn đất trồng rau tổng cộng chia làm ba khối mỗi một khối diện tích còn không nhỏ những thứ này những thứ này toàn bộ đều là các ngươi nói chất lượng tốt nông sản phẩm giang hàn chỉ c hỏi khoai tây cà chua những thứ này đều là trải qua kiểm nghiệm tự nhiên là chất lượng tốt phẩm cấp còn như những thứ khác còn chưa trải qua kiểm nghiệm ta tạm thời thì không rõ lắm lời này cũng chỉ do bình thường dù sao không có kiểm nghiệm qua ai biết nông sản phẩm phẩm cấp là cái gì diện tích đại khái cứ như vậy nếu như muốn cùng công ty của các ngươi hợp tác ta nhỏ như vậy diện tích thu hoạch khẳng định theo không kịp nhu cầu của các ngươi số lượng giang hàn nói thời điểm tôn minh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nhà kính chỗ cái này bên trong chồng là cái gì ta có thể vào xem ạ ân vừa dứt lời tôn minh liền khẩn cấp đi vào trở ra chứng kiến bên trong rầm rộ phía sau cả n g ư ờ i hắn đều ngẩn ra khá lắm thật nhiều thật nhiều cây tung nấm a vạch hoa hoa từng cái mọc rất là cao chất lượng đặc biệt là cái k i a nấm bảy cao thấp quả thực so với bình thường cây tung nấm đều phải lớn hơn vài lần nhất làm hắn kinh ngạc không phải nhóm này lều dưới cây tung nấm cao thấp mà là giang hẳn lại có thể đem hơn mười tới rất nhiều người đều không có nhân công nuôi trồng đi ra kê t h n g nấm lấy tình huống thật dưới dưỡng dục đi ra Ô,、oh, u trời đất ơi tôn minh quản lý an trí khiển trách chính mình trước khi đến cư nhiên không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đều do hắn đối với mình cho tới nay quá tự tin vốn muốn rang hàn chỗ này cũng chỉ có c à chua cùng khoai tây là y ưu chất ai có thể nghĩ đến hắn nơi đây ngoại trừ c à chua cùng khoai tây bên ngoài những thứ khác trồng trọt vật dĩ nhiên nhiều một chút n ở hoa cái gì quá ớt súp lơ cải thiện c cả à r ố t ớt cái gì cần có đều có tuy là vẫn chưa có hoàn toàn c h ú n đứng lên nhưng thấy bọn nó chi trôi bên trên đã có thể nhìn ra được không đây tuyệt đối lại là một cái khoản hiếm có chất lượng tốt nông sản phẩm điều kỳ quái nhất vẫn là kê tung nấm tôn minh rất muốn đi hỏi một chút rốt cuộc là làm sao đem kê tung nấm cho người ta công phu đ ổ i dưỡng ra tới quá thần kỳ nếu như có thể đưa cái này đào tạo kê tung nấm phương pháp công chư hậu thế cái kia kê tung nấm giá cả tuyệt đối sẽ chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt thế nhưng thành tựu người làm ăn tôn minh cảm thấy có một số việc nhi không biết cũng không cần hỏi c â tung nấm sở dĩ đắt chủ yếu nhất là vật hiếm thị quý dinh dưỡng giá cả cao mặt khác thì là không thể đủ nhân công nuôi trồng dựa theo bình thường giá thị trường bán vô luận là giang hàn hay hoặc là với hắn hợp tác thu mua lợi nhuận tuyệt đối là rất tốt ở như thế một cái điều kiện dưới bảo trụ bí mật này đối với giang hàn tốt đối với mình cũng tốt cần gì phải nói ra đâu tôn minh cảm thấy hắn có thể không có cái gọi là nói ấm cứu thế vĩ đại đại lý tưởng hơn nữa hắn bằng yêu cầu gì giang hàn đem đào tạo phương án công chư hậu thế đâu giang tiên sinh đây đều là người trồng chọn đi ra không phải giang hàn suy nghĩ một chút tìm một thập phần phải tốt một cớ phía trước cho trong đất s ố i đất thời điểm Phát hiện ân g cùng nấm đồ chơi này chính là cùng con mối chơi sinh. Ta đơn giản Ta trên núi tìm chút đến tung nấm nấm bao, thử chủng. không nghĩ tới, có ò n hành. Ấn, không thật c lấy cớ này h ắ n rất theo sách g i quả nhiên ở giang hàn sau khi giải thích tôn minh trên mặt mắt trần có thể thấy mất mát vài phần nguyên lai、like、là cái này dạng a hắn còn tưởng rằng trên đời này thật sự có người phát hiện nuôi trồng cây tung nấm phương pháp đâu cao hứng hụt một hồi bất quá có thể lấy như thế một cái phương pháp bồi dưỡng ra c â tung nấm tới ta dám nói toàn bộ đại vân cũng chỉ có ngươi một cái quá lợi hại rồi giang hàn cười cười đúng dịp mà thôi đúng dịp tôn minh có thể không cho là như vậy hắn nhìn một chút không nên xuất hiện ở nơi này đại hoa báo cùng với cái kia vài đầu to lớn bồ câu đây hết thệ đều ở đây hướng hắn cho thấy thanh niên như này tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy xem xong rồi đất trồng rau tôn minh từ trong kinh ngạc thật lâu vì phục hồi tinh thần lại trạm bầu trời màu lam bay tới một đoá đoá bạch sắc vân đoá năm bảy đem sắc bén nắng gắt có tính cách tạm thời che lấp rơi nhỏ bé gió thổi phất p ơ mang đi trên người bọn họ h ư vực nhà của ta còn có một cái hồ cá n ư ơ cũng gần có thể thu hàng ngươi mau chân đến xem k h phải hồ cá bên trong ít nói được có mấy trăm cân ngư tất cả đều kéo dài tới chân trên đi mua đoán chừng phải muốn lấy lòng vài ngày nếu như đối phương muốn hiệu suất kia khả năng liền cao hơn không thành vấn đề không thành vấn đề sao định c h ủ ý phía sau giang hàn hướng trong phòng hô một tiếng nhu nhu đại đoàn tử chúng ta đi ra ngoài một chút ta tốt h tôn minh ba hả giang hàn ra còn có người hạ nghe đối thoại của bọn họ cái này giang tiên sinh còn có một nữ nhi đâu bất quá đại đoàn tử là cái gì hắn thật tò mò lấy đã nhìn thấy trong phòng đi ra một cái tiếu xanh xanh tiểu cô nương cùng với thật là đáng yêu tốt xinh đẹp đây đều là cái gì ghen lại có một cái đáng yêu như vậy nữ nhi thực sự là hâm mộ chết hắn lại muốn lừa hắn sinh nữ nhi đúng không chờ các loại đó là cái gì tiếp lấy sáng ngời bạch quang tôn minh rất nhanh thì thấy rõ từ bên trong đi ra ra hỏa nhất hát nhất bạch một lớn một nhỏ cái này vô cùng quen thuộc gương m ặ t tử cái này quen thuộc phối mẫu ngoại trừ c ố t bảo còn có thể là ai chương một trăm mười bảy hợp đồng ký kết thật là hình một ngôi nhà hai đầu gấu trúc ôi ta đi thôn minh nhịn không được kinh hô một tiếng hình ảnh trước mắt xác thực là có chút kinh ngạc đến hắn có một cái đáng yêu như vậy cô gái nhỏ làm nữ nhi không nói trong nhà còn có hai con hắc bạch đoàn tử hắc bạch đoàn tử ý vị như thế nào đó chính là ý nghĩa quốc bảo á âu thiên ta c ư nhiên ở một cái nông dân trong nhà thấy được hai con đại gấu trúc thật sự làm nổi bật một câu nói kia ba thuộc người nhà nhà đều nuôi một chỉ đại gấu trúc thôi hình có thể quá hình giang hàn l i ế c nhìn tôn q u ả lý ho nhẹ một tiếng cảm tình cái ra hỏa này trong đầu lại hiểu lầm cái gì đây chính là ta mới vừa nói với ngươi trong nhà còn có hai con đại gia hỏa ta ta biết tôn minh chất p h á t gật đầu giang hàn là từng nói với chính mình lời này thế nhưng hắn chỉ là đơn thuần cho rằng trong nhà còn có hai cái tiểu động vật mà thôi ai có thể nhìn thấy đây là đại gấu chúc cá hai con quốc bảo ai đây nhìn không phải kinh ngạc cầm đều dựa vào không được ba ba ta tốt lắm nhu nhu chính mình ngoan ngoan mang dày s o n g tiểu bật bước nhảy ngắn hướng giang hàn đi tới nàng d ư ơ n g mắt nhìn một chút tôn minh thập phần lễ phép chào hỏi thúc thúc tốt nhìn trước mắt cái này tiếu xanh xanh tiểu cô nương tôn minh có loại bị manh hóa cảm giác như thế tiểu cô nương khả、ái. ai chịu nổi nha tiểu nội muội n g ư ơ i n g ư ơ i tốt nha thân là tinh danh hắn c ư nhiên lần đầu tiên nhà chút thất thố đi chúng ta đi hồ cá bên trong nhìn một cái Tốt. đoàn người đi ra tiểu viện nhiệt t i n h n ắ n gắt g ấm áp làm người ta có chút khó có thể chống đỡ nhỏ bé gió thổi phất phơ phía dưới một cố độc thuộc với thực vật cũng bùn đất mùi thơm ngát đập vào mặt không năm toàn bộ đều là thuần thiên nhiên mùi vị lớn như vậy hồ cá trải qua thái dương cùng nước mưa thanh tẩy xung quanh xanh tiên diễm mê người cái kia tung bay theo gió cỏ đau khi thì phiêu tán ra bạch sắc nói liên miên hết thệ đều là tốt đẹp như vậy giang hàn lưu ý một cái cái kia khỏa cây sơn trà ở trên hải đông thanh phát hiện đối phương cũng không tại đoán chừng lại đi ra ngoài nơi nào chơi a dĩ nhiên cũng có thể là tự bế dù sao lần trước đà kích đối với hải đông thanh mà nói xác thực là có chút mà đại thật vất vả nhặt về trứng chim kết quả bị người ta nguyên chủ chim phát hiện chẳng những bị hung hăng dạy dỗ một trận trứng còn bị đoạt đi rồi phần này bị khuất đối với luôn luôn ngạo kiểu hải đông thanh mà nói xác thực là có chút mà thất bại ăn cơm rồi nhu nhu hướng hồ cá bên trong hô một tiếng nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên hiện ra chân chính sóng lớn cá n e o cá trắng cỏ h ắ c ngư vàng c â y đinh màu đen mang hoa văn vàng màu nâu cái gì cần có đều có hơi nước tiếp nhận lấy vụn vặt ánh nắng đánh vào hát trên người bọn họ kim quang trói mắt lóng lánh dạng lời rực rỡ đừng nói là tôn minh giang hàn chứng kiến cái này cũng là có chút điểm nhi một bức a cái này vàng c â y đinh h ắ c ngư là cái gì thời gian xuất hiện hắn nhớ kỹ chính mình không có nơi a bất quá chậm một h ồ i giang hàn rất nhanh liền h i ể u rõ ra muốn một cái để đó không dùng hồ cá bên trong không có ngư đó là không có khả năng bởi vì chỉ cần có sinh vật ở một dạng giống như người chim chuồn chuồn chờ các loại những thứ này biết bay ra hỏa chỉ cần bọn họ ở nơi nào đó trong sông trong hồ lợi quá sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp đem trứng cá cho lợi cho nhà hắn hồ cá bên trong tới liên l à có một điểm làm cho giang hàn kinh ngạc chính là không nghĩ tới đồ chơi này c ư nhiên dài rồi nhiều như vậy đi ra thật là có đủ tuyệt t h a n h t ị u một cái nông sản phẩm phương diện liên quan đến rất rộng mua sắm quản lý tôn minh nhìn lấy hồ cá bên trong cá bột lần đầu tiên đối với kiến thức của mình dự trữ sinh ra hoài nghi a cái này ăn tạp ngư cùng thực phẩm thịt ngư còn có thể hòa chung một chỗ cho ăn à hắc ngư loại đồ chơi này trên căn bản là bắt được cái gì liền ăn cái gì hát những cỏ này ngư cá nheo gì gì đó chẳng lẽ sẽ không bị bọn họ ăn thịt cái kia duy nhất có thể hiểu chính là đám này hát ngư ăn quá no rồi căn bản đối với những thứ khác ngư không có hứng thú những thứ này đều là rất bình thường cá bột ngươi nhìn một chút có nhìn hay không được với a còn có coi thường dáng dấp tốt như vậy ngư có thể sánh bằng một dạng hồ cá bên trong đi ra được không muốn nhiều lắm bọn họ thoải mái ở trên mặt nước du nha du tận tình thi triển to lớn thân thể tôn minh có cái xung động hắn dường như kiếm mấy con cá đi ra đưa đi kiểm tra đo lường cơ cấu bên trong hào hào kiểm tra đo lường một cái nhìn ngài nói đây tuyệt đối là để ý nha giang hàn gật đầu nói như vậy đi ta kiếm mấy cái đi ra đợi lát nữa làm tới nguyên đ ế m thử mùi vị thích hợp cái này cá trong c h ậ u chỉ bán cho ngươi t h ố n g khoái tôn minh n g a y vậy nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng cao hứng liên tục ca ngợi hắn nhìn một chút cái này từng đầu cực đại kiện mỹ con cá nói ra giang tiên sinh muốn không chúng ta trước tiên đem hợp đồng ký tới ngài yên tâm giá phương diện tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng h ắ n nhớ qua giang hàn nhà cung cấp số lượng mặc dù không đủ nhưng giống cùng chất lượng là thật tốt hơn nữa bây giờ là hợp tác sơ kỳ rất nhiều đều nông sản phẩm cũng còn không có đi qua kiểm tra đo l ư ợ n g chỉ cần đều có thể đạt tiêu chuẩn cái k i a phần này hợp tác là tuyệt đối huyết kiếm nếu hắn đệ nhất thời gian đã tới giang hàn ra vậy nhất định phải đem phần này hợp tác cho kỳ tới một phần bạn đi trở về lại có người g i à n h trước chính mình chẳng phải là thua thiệt chết rồi giang hàn gật đầu có thể đối với giang hàn mà nói có thể nhanh chóng đem hồ cá bên trong ngư nhanh chóng bán đi đây tuyệt đối là không thua thiệt hơn nữa bán ai mà không mua đâu bất quá duy nhất có một chút hắn phải muốn thanh minh trước ngươi cũng nhìn thấy ta cái này trong nhà cũng chỉ có ta cùng ta nữ nhi không có có nhiều người như vậy tay thu ngư là một cái phiền phức sống chẳng những muốn đem hồ cá bên trong thủy cho sắp xếp rơi còn muốn họ phơ lìn đi bắt nói chung muốn toàn bộ thu hết sống nhất định là phải hao phí không ít tinh lực cùng thời gian thôn minh gật đầu hắn tự nhiên là rõ ràng điều này bản thân giang hàn thì không phải là một cái tránh tông nông trường chủ chẳng qua là trong nhà có một chút nhi có cái hồ cá không giống còn lại nông trường chủ giống nhau chẳng những công cụ đầy đủ hết các loại nghề nghiệp nhân sĩ đều xứng có cái này không thành vấn đề bất quá có một chút ta cũng phải hướng ngài t h à n h minh một cái nếu như là chúng ta phái người tới thu nói mặc một dạng ngư chúng ta là sẽ không cần dù sao việc buôn bán nha mọi việc cũng phải muốn tìm tốt nhất về chất lượng ngồi cái này dạng mới có khách hàng để ý mới có thể cam tâm tình nguyện mua giang hàn cũng biết bọn họ những thứ này làm ăn xáo lộ gặp phải khá một chút cố gắng sẽ cùng ngươi trước đó nói xong gặp phải không tốt thái độ của bọn họ biết biểu hiện thật phần ác liệt tuy là thành tựu i hợp tác phương giang hàn cảm thấy bọn họ có chút bất cận nhân tình nhưng là cảm thấy hợp tình hợp lý chính mình lúc mua thức ăn không đồng dạng biết chọn tốt sao càng chưa nói bọn họ loại tình huống này thường thường là theo đại hình siêu thị hợp tác yêu cầu cao hơn một chút cũng chỉ do bình thường ân chỉ cần các ngươi không phải cố ý giết chết c á của ta liền được đó là khẳng định hợp tác đàm luận thành hai người rất nhanh thì đạt thành hiệp nghị tôn minh hướng giang hàn bàn giao ngày mai hắn sẽ đem định ra tốt hợp đồng mang tới thuận tiện dẫn người tay qua đây ký xong hợp đồng liền chuẩn bị thu ngư hiệu suất này tuyệt đối là rất tốt giang hàn liền thích cùng người như vậy hợp tác sao định chủ ý phía sau tôn minh chỉ cảm thấy một thân ung dung cả ngươi hơi thở đều là vui vẻ lên xe vội vã đạp chân ga liền chuẩn bị trở về công ty đưa đi đối phương giang hàn đột nhiên ý thức được tôn quản lý ngư còn chưa kịp ă n đâu thật là một lôi lệ phong hành g i a hỏa bất quá hay không giang hàn ngược lại cũng cảm thấy không thua thiệt dù sao một con cá là có thể bán tiền không ít đâu một khối tiền cũng là tiền buổi tối giang hàn ngồi ở tiền viện bên trong một bên nước trà một vừa thưởng thức mãn thiên tinh không ngân hạ vẫn là như vậy lộng lẫy ngày mai k h í trời vẫn là như vậy trong rót trà ngon phía sau giang hàn nhàn hạ thoải mái phẩm nổi lên trà tới đ ồ n g nhiên có loại ẩn sĩ cao nhân cảm giác còn kém cái thư hương vị tròi nghỉ mát đại hoa báo ăn uống no đủ ghét bỏ chính mình hành lang bị đại đoàn tử chiếm dụng không có chỗ ngồi ngủ được nó đơn giản không ở trong nhà l ợ i thừa dịp bóng đêm dày đặc thử lưu một cái liền nhảy ra giang hàn ra có thể đừng tiếp tục cho ta mang chút kỳ kỳ quái quái đồ đạc đã trở về hồi t ư ở n g lại hai ngày trước bởi vì nay nhức đầu hoa báo ăn người ta lợn rừng thắng nóc nhân ra gia ra t r ư ở n g đã tìm tới cửa như thế một cái đại phiền thoái giang hàn á c thực là thừa sáu trăm bảy mươi bảy không chịu nổi nhưng lại có thể có biện pháp nào đâu nó cũng không thể đem voi cho t r e o chọc qua đến đây đi ngày thứ hai giang hẳn trước đó cho tôn minh gọi điện thoại làm cho hắn trước không muốn dẫn người thu ngư ngược lại cũng không phải hắn không nói đạo nghĩa mà là con cá này trong a o thủy hắn phải muốn trước đó xử lý một chút dù nói thế nào đây đều là nước linh tuyển tuy là trong lúc bị nước mưa n ắ n gắt g cho pha loang nhiều lần thế nhưng a thứ tốt cũng không thể lãng phí hắn dự định đem thủy cho dẫn tới khác một cái trong a o đúng lúc là để đó không dùng dĩ nhiên cái này có thể là hồ cá của người khác cũng không thể t h y tiện đem ra dùng thuê là không có khả năng cho thuê đưa nó mua lại mới là đạo lý cứng rắn qua lại giao hào cây nước giang hàn rất mau đem thủy trò dẫn tới bên kia chờ các loại mực nước xuống không sai biệt lắm sau đó giang hàn cho tôn minh gọi điện thoại giang tiên sinh đây là ta mang tới giúp đỡ đợi lát nữa bằng không cho ngài hồ cá thu ngư giang tiên sinh ngài tốt người tốt song phương lên tiếng c h à o coi như là biết tôn minh đem nghĩ tốt hợp đồng cho giang hàn xem qua đang xác định không thành vấn đề phía sau giang hàn ký xuống tên hợp đồng ký xong thu ngư hành động lập tức bắt đầu tôn minh nhân lập tức từ trên xe cầm các loại công cụ cùng kêu lên tiếng đi về phía giang hàn hồ cá t h a n h cựu hồ cá chủ nhân giang hàn tự nhiên là muốn qua đi giám sát một cái giang tiên sinh ngài trả cho chúng ta đem thủy cho s ơ nữa à quá cảm t ạ thôn minh nhìn lấy hồ cá bên trong mực nước có chút ngoài ý m u ố n giang hàn gật đầu không có việc gì đại gia đều khổ cực giúp các ngươi giảm bớt một cái lượng công việc mà thôi rất mau tới đến rồi hồ cá giang hàn nắm hiếu kỳ thiếu nữ nhu nhu bắt đầu vây xem thu cá công tác dĩ nhiên trong thôn động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là đưa tới không ít các thôn dân rất hiếu kỳ cùng bác quái Bọn họ top 5, top 3, đứng tốt một bên díu r díu ao díu d nước ngư ở tại bọn hắn đồng tâm hiệp lượt dưới rất nhanh thì thu sạch sẽ giang hàn cùng nhu nhu trông coi một hồi liếc nhìn thời gian không sai biệt lắm liền chuẩn bị về nhà làm bữa cơm có đôi lời nói thật hay làm việc ở nơi nào đều là phải trả tiền nhưng tiền của bọn họ công ty đã cho ngày hôm nay h ổ cá thu hoạch đại gia đều khổ cực làm chủ nhân người khác làm sống bữa cơm này còn là muốn mời tới người rút thêm lên tôn minh tổng cộng tám người cũng chính là một bàn chuyện này t u y tiện làm vài món thức ăn là có thể ứng phó được vừa lúc trong nhà còn dư không ít hơn lần tập hợp mua đồ ăn có bọn họ cố gắng có thể nhanh c h ó n g trò tiêu hao hết bằng không dựa vào bọn họ hai phụ thân nữ nhi phóng tới hư đều ăn không xong đi vào trụ phòng giang hàn mở ra việc khó của hắn lục hình thức không bao lâu tại trù tràn thơm theo Thằng trôi giặt liền mùi người. phiêu phiêu. phòng ngập phòng bếp phía hương nha hồ Này vẫn đến đến trên. mê cổ cửa cá sổ, vị, ừ cái gì mùi vị vẫn còn ở hồ cá bên trong đ ộ i vàng đám người sống ngửi được này c ổ hương vị phía sau từng cái bắt đầu không yên lòng lên trong không khí tràn ngập các loại mê người mùi thịt làm một buổi chiều sống bọn họ đã sớm bụng đói ưu cục hương vị thơm như vậy mà bọn họ lại chỉ có thể ở nơi đây làm việc đây đều là cái gì đại vân thập đại c ự hình bọn họ nghĩ thầm chờ các loại kết thúc công việc sau đó phải thật tốt đi cái ống bên trong hung hàng đầm một trận nhưng tôn minh cũng không phải nghĩ như vậy hắn mặc dù không biết giang hàn tay nghề nhưng nghe thấy mùi này tuyệt đối là đại trú cấp bậc làm một ngày công việc nếu như có thể cọ bên trên một trận đây tuyệt đối là mười phần đẹp tôn minh nhìn cách đó không xa ống khói bên trên mạo hiểm bạch bạch tiên đó là giang hàn r a hắn không tự chủ được sờ bụng một cái đói bụng không làm việc cũng đói bụng cái này thật không có thể chắc hắn chủ yếu là mùi này thật sự là quá thơm liếm môi một cái tôn minh nghĩ thầm cái này giang hàn sắp thực là có chút mà trâu chẳng những trồng rau có độc thuộc với chính mình kỹ xảo còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời liên chỉ bằng vào một hớp này mùi vị tuy tuy tiện tiện đến c h ấ n trên mở tiệm cơm cũng là có thể chứa đầy b ồ n đầy bát nhưng nhân ra lại không cái ý nghĩ này thôn minh là người từng trải hắn cũng minh bạch cái này dạng có thực lực nam nhân không ra tay thì mình vừa ra tay chính là kinh diễm tứ tọa tồn tại cùng những thứ kia lánh đời cao nhân không kém cạnh lập kéo xa kéo xa thời gian này làm sao qua chậm như vậy a hắn chỉ nghĩ vội vàng đem ngư x ế p lên xe sau đó mặt giày đi còn một bữa cơm với lúc hợp đồng ký tiền còn không có chuyển tiền đâu cái này không mượn cỡ không liền đến rồi sao bữa chưa đều làm xong giang hàn hắn cũng không thể không lưu hắn ăn bữa cơm á、AH, hát chủ ý này đánh thật là rất tốt thôn minh cảm giác mình chính là một cái tiểu cơ linh quỷ trong nổi chịu đựng canh xương hầm giang hàn bắt đầu làm cắt sống rửa tay cầm lấy tắm s o n g rau dưa hoặc là cắt sợi hoặc là cắt miếng hoặc là liền cắt khối nói chung làm sao thuận tiện làm sao tới giang hàn tâm vô bàng vụ chủ yếu là hồ cá bên trong cũng mau làm xong việc hắn bên này phải nắm chặt một điểm không phải vậy ở nên dọn cơm tiệm cơm bên trên không mở bên trên cơm cái này rất lúng túng thủy nấu thịt, bò, thịt viên sốt xì dầu khoai tây thịt hầm cà chua xảo trứng s ư ớ n g đồ ăn là mới mẹ pha tốt đèn lồng quả ớt mỗi một dạng đều là thực sự ăn với cơm thần khí liền đặc biệt thích hợp làm xong việc cái bụng trống trơn bụng đói k ê u vang mọi người hương thương quá ăn một mỗi lần đi ngang qua giang ca gia đối với khẩu vị của ta dục vọng của ta chính là một loại khiêu chiến lý dương cùng ngô tuấn hảo cùng têu lên tiếng hướng chân núi đi tới không sai cái này hai thằng xui xẻo lại bị an bài đi trong rừng trực đêm tuy nói trong phòng trực ban thông điện bọn họ trực thời điểm cũng dẫn theo mì ăn liền các loại đồ ăn vặt nhưng hồi không được thức đêm cảm giác đói bụng thật sự là quá mạnh mẽ ăn được nhiều hơn nữa cái bụng cũng là chống không mặt khác từ nếm được ngon ngọt phía sau bọn họ đường xuống núi liền không kiềm hãm được hướng giang h à n trong nhà dựa vào l ạ p là tốt rồi một hớp này tơm nào n g ạ ta tuy là không kịp ăn nhưng tốt xấu có thể dừng dài khát thật sự là không chống nổi lần sau có thể mua chút bánh bao bánh màn thầu gì gì đó một bên nghe mùi vị một bên đảm chỉ cần ta về tinh thần nếm được mùi vị cái bụng liền đại biểu cho ă n được mỹ vị có chút á ã quy tinh thần l ạ p ngươi xem đó không phải là giang ca nhà hồ cá sao nhiều người như vậy chẳng lẽ là ngày hôm nay bắt đầu thu cá lý dương liếc một cái cách đó không xa nhiệt, nhiệt nháo nháo địa phương đang nhìn nhãn phía sau không khỏi có chút kinh ngạc kinh ngạc đồng thời t a o mày trên mặt hiện lên một tia không vui giang ca hắn làm sao có thể cái này dạng thu ngư loại chuyện lặt vặt này nhi bọn họ cũng có thể làm a vì sao không phải nói cho bọn hắn biết chúng ta cũng không phải thèm cái k i a m ộ t miếng cơm chủ yếu là nhiệt tâm thích chợ rút quê nhà hàng xóm hai người vừa nói một bên hướng hồ cá đi tới ngươi tốt xin hỏi các ngươi đây là nô tuấn h ả o nhìn về phía tôn minh hỏi các ngươi là tôn minh liếp nhìn hai người liếp mắt chúng ta là giang ca bằng hữu mới ta tầm nhìn thấy các ngươi ở thu nhà hắn hồ cá liền hiếu kỳ hỏi một chút a a giang tiên sinh cùng công ty chúng ta đoạt hợp đồng đem cái này chỉ ngư đều mua cho chúng ta tôn danh nói rằng nguyên lai、like、là cái này dạng a lý dương cùng n ô tuấn hảo bừng tỉnh ngược lại là không nghĩ tới giang hàn nhanh như vậy đã tìm được người bán có thể toàn bộ đem ngư đều bán đi thật l à lớn việc vui a đúng rồi ta hỏi các ngươi một cái giang tiên sinh t à i nấu ăn có phải hay không rất t ố t à. tôn minh cảm thấy nếu là giang hàn người quen vậy khẳng định đối với hắn t à i nấu ăn hiểu rất rõ liền hỏi một câu không quan trọng a cái này thật là liền vấn đối người lý d ư n g cùng n ô tuấn hảo hai cái ăn hàng vừa nghe nhất thời đã tới rồi hứng thú hắn hai sâu đậm ngửi miệng trong không khí tràn ngập ra hương vị tự hào lại kiêu ngạo nói ở trong thôn này ta giang ca t à i nấu ăn nhận thức đệ nhị không ai dám nhận thức đệ nhất chính phải chính phải liền những thứ kia làm hơn mười năm đại trù tới nếm một ngụn đều sẽ đối với lần này cam bái hạ phong thôn minh tạp ba tạp ba miệng tuy nói lời này có chút khoa trương chút nhưng có thể được người như thế khen cái kia cái giang hàn tuyệt đối là có chút mà đồ vật thôn minh càng phát cảm thấy bữa cơm này hắn phải c ọ một cọ sát trong không khí hương vị càng ngày càng nầm đầm mới đầu là mùi thịt còn nữa là trứng trên hương không chịu nổi không chịu đ ổ i các công nhân tay chân lanh lẹ đem cuối cùng một nhóm cá bột cho lấy đến trên xe giải quyết đây hết thẻ phía sau vội vàng từ hồ cá leo lên đi lên sau đó bắt đầu ở bên cạnh xử lý sạch sẽ chính mình giang hàn trước đó cho tôn minh gọi điện thoại để cho bọn họ trở về ăn cơm trưa cái này nhưng làm đám người đều sướng đến phát rồi rồi được bữa cơm này không cần cọ sát là giang hàn mời tốt như vậy hợp tác phương thực sự là yêu yêu hai vị chúng ta đi ăn cơm gặp lại a tôn minh nhanh chóng cầm lấy túi công văn cùng lý d ư n g cùng n ô tuấn hảo hai người lên tiếng chào hỏi vội vã hướng giang hàn ra chạy đi đến giúp đỡ các công nhân cũng r ồ n dập đội kịp nhìn đoàn người đi hướng giang ca nhà bối ả n h lý dương cùng n ô tuấn h ả o trong lòng có loại không nói được thống khổ ghê thởm bọn họ cũng tốt muốn cùng đi nhưng là một không có làm việc hai không có mượn cớ mặt d à y đi c h ỗ cơm điều này thật phải không tốt hai người nhìn nhau cô lỗ lỗ cái bụng vào lúc này không chịu thua kém hô lên tiếng muốn không nhanh đi mua chút bánh bao bánh màn thầu tới ngồi ở đây một bên nghe thấy mùi vị một bên gặm không tốt sao không tốt sao một phần bạn bị người trong thôn chứng kiến chuyện không đi ra ngoài được nửa phút bị chuyển thành đáng thương đứa trẻ lang thang nghe thấy mùi thơm mọi người đi tới giang hàn ra phía sau từng cái không kịp chờ đợi đứng ở bên cửa sổ chăm chú nhìn giang hàn nấu ăn từng cái q u ý củ c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề giống như là xem cuộc vui giống nhau vốn là bọn họ cảm thấy xem người nấu ăn không có ý gì chỉ cần ngồi chờ ăn là được nhưng cái này vị nhi nghe nghe thân thể liền thập phần thành thực hướng chủ phòng liền tới gần kết quả là liền biểu hiện ra như thế một cái hình ảnh ỡ mờ ầm lửa nóng dầu ở bông đồ gia vị sau đó trong nháy mắt buộc phát ra mê người bánh rán dầu đặc biệt là trong nổi có phải hay không toát ra hỏa quang nhìn đám người nhắn đều nhìn thẳng đừng xem giang hàn làm cơm vô cùng đơn giản kỳ thực là tràn đầy thần bí nhìn hắn làm cơm chính là một loại hiếm có hưởng thụ đối với lần này đang ở bận việc bên trong giang hàn chỉ có thể b i ể u thị thổi quá mức ca lại qua nửa giờ dày vỏ thời gian một ban nóng hổi đồ ăn thường ngày xem như được bưng lên mặt bàn đoàn người nên đoan băng ghế đoan ghế nên cầm chén đũa cầm chén đũa nên đánh cơm lấy cơm hương s ắ c thực là hương ngoại hạng mấy người cùng kêu lên tiếng nhìn lấy tại chủ phòng mang hoạt giang hàn ánh mắt lại thường thường liếp về phía trên mặt bàn thức ăn mỹ vị giờ này khắc này chờ đợi là giày vỏ bọn họ muốn động chết b ú a có thể chủ nhân ra cũng còn không có lên bàn đâu mạng ngồi độc thủ đây là một kiện hành vi không lễ phép bọn họ ở trong lòng dùng sức nghĩ a nghĩ giang ca muốn không chúng ta không phải x à o a liền hai cái đồ ăn cũng có thể ăn no ngươi không tới nữa chúng ta vị này đều muốn từ trong bụng đi ra ngươi xem một chút cái này dầu loá mắt thịt bò mà nhỏ cái này cực đại mỹ vị thịt viên sốt u xì dầu cái này ánh vàng rực rỡ khét thơ ngon miệng thịt b à chỉ cái k i a một cái không phải khiếp người tâm hồn tồn tại sau năm phút cuối cùng một phần đồ ăn cà chua xảo trứng g i cơm giang hàn thanh âm dường như thiên lại c h i âm trong nháy mắt có thể dùng trong lòng mọi người run lên lúc này mỗi một người đều đánh lên hoàn toàn tinh thần c h i ế c đũa cầm trong tay do đẩy cơm b á t cầm trong tay vẫn sức chờ phát động ở giang hàn sau khi ngồi xuống đám người cũng không nhịn được nữa c h i ế c đũa ở các t i ể u trong thức ăn thật nhanh gấp một đũa nô Ngo. ăn ngon đẹp quá đẹp thôn minh ngàn kinh hô thành tiếng cái thứ hai cái t i ể u tử nói không chút nào khoa trương nhân tố ngươi làm cho hắn tới cấp giang hàn ca ngợi hai câu thôn minh c à n thấy mình còn có thể lại nói càng thêm khoa trương giang hàn dơ chết b ú a nhìn lấy mấy người này tư thế tuy nói mọi người đều là quê nhà bằng hữu nhưng tục ngữ nói thật hay thương trường không phụ tử bàn ăn không có bạn tôn minh là lãnh đạo của bọn họ nhưng giờ khác này một màn này cũng không phải là ai dám cấp ta thịt bò ta theo ai gấp ủy chương một trăm m ư ơ i chín hải đông thanh trở về cả người vết thương một trăm m ư ơ i chín hải đông thanh trở về cả người vết thương trên bàn cơm đoàn người ăn được đ ê u là một cái bất diệt nhạc hồ một ngụm thịt bò một ngụm thịt ba chỉ mùi thịt cùng vị cây hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ mà cái kia một ngụm cà chua xào trứng nhất định chính là khai vị cùng ă n với cơm thật khí kèm theo nồng nặc trứng hương cùng cà chua hát nước ở trong miệng nổ lên mang theo nồng nặc mùi vị thoáng cái đem khẩu vị của bọn họ cho đại đ ạ ra chỉ là vài hớp đồ ăn cũng đủ để cho bọn họ mạnh mẽ làm hơn phân nửa bát thôn minh từng nốn từng nốn hô hấp khí này mới vừa hắn một khẩu khí ăn xong đại nhất c h á i cơm cũng không kịp hô hấp hiện tại xem như tỉnh lại cà chua chính là cái mùi này nhi giống nhau mùi vị một dạng mùi thơm ngon miệng khẩu vị bị triệt để sau khi mở ra đám người cũng sẽ không rụt rẻ rồi nên thêm cơm thêm cơm nên lang thôn hổ hết lang thôn hổ hết dĩ nhi trên bàn cơm tất cả mọi người nhìn chằm chằm dù sao nhiều người đồ ăn thiếu ăn xong rồi khả năng liền cũng không có cơ hội nữa kết quả là vì có thể nhiều thưởng thức được mỹ vị một hồi không có khói súng chiến tranh bị triệt để mở ra bên ngoài mạo hiểm trình độ có thể so với đánh một trận đệ nhị thế chiến hoặc là hàng ngày tập kích chân châu cảng vì ăn tất cả mọi người liền tôn tử binh pháp đều sử dụng lên cái gì vây ngụy cứu triệu ám độ i t r ấ n thương mỹ nhân kế mỗi khi giang hàn cúi đầu trên mặt bàn sẽ b ộ c phát ra không tiếng động chiến tranh mỗi khi giang hàn ngầm đầu trên mặt bàn rồi lại biểu hiện ra bình tĩnh cùng tường hòa sau buổi cơm trưa đám người chủ động thay giang hàn thu thập cái bàn chen lấn đi rửa chén chủ yếu là một bữa cơm làm nhân ra hai chậu cơm thẻ cơm thẻ không đủ còn nhiều hơn nấu mấy bà m ì sợi quái ngượng ngùng nhìn lấy bọn họ chủ động tư thế giang hàn cũng không đi còn nhiều r ố i người bắt đầu cùng tôn minh đem tiền c h ó t cho kết thúc một cái dù sao làm ăn là làm ăn nhân tình là nhân tình nhân tình giang hàn làm đủ giờ đến tiên sinh ý chuyện này tôn minh xoa ăn quá no cái bụng vẻ mặt hân n h i ê n lấy ra hợp đồng giang tiên sinh thật phần cảm ơn ngài thịnh tình còn đãi tốt lắm lời khách khí ta không nói hắn lấy ra vừa rồi ghi chép số liệu n g a y bên này hồ cá bên trong trọng lượng đâu tổng cộng tám cân cá trắng cỏ chiếm so với hai cân cá nheo chiếm so với hai năm trăm cân vàng c â y đinh năm trăm cân hắc ngư chiếm so với hai cân cá chép một cân nghe tôn minh tính toán giang hàn nhịn không được dừng một chút hơn hai trăm bằng p h ẳ n g hồ cá ra khỏi tám cân xác thực là có chút mà lợi hại làm cho hắn không nghĩ tới chính là hắc ngư cùng vàng c â y đinh cư n h i ê n có thể có nhiều như vậy đối với hắn mà nói thực sự là một phần hiếm có kinh hỉ bởi gia đình ngài ngư bộ dạng thật tốt quá công ty chúng ta cho ngài đơn cân định giá tự nhiên là cao hơn trên thị trường vì biểu hiện ra thành ý của chúng ta một cái giá ba mươi vạn người xem như thế nào có thể suy nghĩ đến trên thị trường các loại loại cá giá cả giang hàn đổi tính một chút tôn minh cho ra đúng là thật cao thành ý chẳng đấy nếu cái này dạng ta đây hiện tại liền cho giang tiên sinh ngài chuyển tiền tôn minh ngược lại là một người sàng khoái xác định rõ số thẻ ngân hàng phía sau một giây kế tiếp giang hàn điện thoại di động liền nhận được tin nhắm ngắn thu khoản ba không không không không không vạn nguyên ta bên này đã cho ngài chuyển tiền quá khứ ngài nhận được chưa ân thu được thông báo còn lại chuyện thích hợp phía sau tôn minh rất nhanh tức mang người lý khai giang hàn không có đi quản g i a bên trong đám này đói hoa hoa têu quỷ chết đòi nhóm hắn thực sự thì hơi m ệ t chút thằng đến buồn vệ sinh vọt vào tắm sau đó mang theo nhu nhu trở về trên giường khò khò ngủ say đi ngủ một g i ấ c đến bốn giờ chiều nhìn không lại lửa nóng nắng gắt giang hàn dối người từ trên giường bỏ dậy người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái đàm phán thành công một đơn làm ăn lớn giang hàn trong lòng mỹ tư tư liền hô hấp đều cảm thấy là ngọt di không đúng vì sao trong phòng có cổ thối t h a mùi vị giang hàn v ẽ n chăn lên nhất thời phát hiện trong chăn có cái hắc bạch đoàn tử vốn là a tiểu đoàn tử ở trên giường ngủ hắn cũng quen rồi chỉ là lần này không g i ố n g v ớ i cái này tiểu ra hỏa nó c ư nhiên đáy rầm tiểu đoàn tử giang hàn chỉ cảm thấy có chút phát điên đây chính là h ắ n mới chỉ có đội không lâu giường mới đơn túi đựng chăn nệm a lúc này bên người nhu nhu cũng bị giang hàn đánh thức tiểu cô nương mơ mơ màng màng mở mắt ra rất nhanh hiểu được chuyện đã xảy ra tiểu đoàn tử nhìn ngươi làm chuyện tốt n u n u hai tay chống lạnh một bức tiểu đại nhân dán dấp trên giường tiểu đoàn tử cũng ý thức được mình làm chuyện sai lầm nó l u n g túng gại gai gấu đầu ngoài miệng mang theo hàn hàn nụ cười cái này không thể trách bạn gấu đều do mới vừa lúc ngủ nằm ngộng hương vị ngọt ngào khả khẩu chậu chậu uống sữa nhiều đã nghĩ đi đi tiểu kết quả vừa tỉnh lại liền thành như vậy giang hàn im lặng nhìn cái da hỏa này l ư ớ t mắt làm cho nhu nhu dẫn nó đi dội cái nước tiết kiệm trên người thối tha mình thì là đem sàng đan túi đ ự n g chăn nệm đều t h á o xuống một tia ý thức ném vào trong máy giặt quần áo thái dương vẫn còn lớn hẳn là phơi một cái là có thể làm dầm gì dầm gì lạc lạc lạc nghe được giang hàn động tĩnh trong chuồng heo chuồng gà bên trong đám này ăn hàng nhóm bắt đầu dùng sức gọi hô lên đói đói cơm cơm nhanh cho chúng ta đem cơm bưng lên đói c h ế t ta đến rồi đến rồi giang hàn múc mấy chậu thức ăn cho heo cùng với hạt thóc hạt gạo cho đám người kia đưa qua trải qua mấy tháng vui chơi giải trí heo con tử nhóm đã lớn lên một vòng tin tưởng tiếp qua mấy tháng là có thể đến thời kỳ đạo d ụ n g chờ đến thời kỳ đó giang hàn dự định đi mượn chút trùng khiến chúng nó đều có bầu đến lúc đó chính là sáu con biến hai mươi b ố chỉ thậm chí nhiều hơn nghĩ lấy trong chuồng heo có thể xuất hiện từng cái khả ái heo con giang hàn trong lòng vô cùng vui vẻ tài chính vậy cũng là đi lại tài chính đâu đi tới cái viện giang hàn đem hạt thóc ngược lại đến rồi kê t r o n g máng đói bụng sáng sớm gà mái nhóm chen lấn chạy tới đặc biệt là cái tia hai con gà mái bên trong đầu lĩnh gà lôi hai chứng kiến san san tới c h ậ m giang hàn bọn họ lạc lạc đều to không ngừng tựa hồ đang khiển trách giang hàn hành sự bất lực làm sao có thể bị đói nó hậu cung các cái thế đâu lần sau không cho phép như vậy a nó lạc lạc kêu xong lúc này mới chạy đi ăn cái gì so sánh với cái này chỉ nói nhiều gà lôi giang hàn quan tâm hơn chính là bầy gà kia thẳng ngãi con trải qua giang hàn cho ăn đã lớn lên một vòng đều nói kê thằng nhóc là tiêu hao dung nhan trị lớn lên đ ộ n vật đám này tiểu g i a hỏa cũng không kém kim hoàng sắc m a u nhung nhung trên người đã bắt đầu dài ra tạm sắc lâm vũ nhìn qua không phải khả ái như vậy chiêm c h ế p đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ác điệu kêu to mới vừa vẫn còn ở kêu la hai gà lôi cũng nghe đến động tính này trong nháy mắt đã bị dọa sợ không nhẹ Kê thân thể sửng sốt lạc lạc lạc nguy hiểm nguy hiểm mau tránh đứng lên nó vừa kêu gọi vội vã đạc nước cánh triển khai hai cái chân gà thật nhanh hướng chuồng gà dưới chạy đi giang hàn khẽ ngầm đầu đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một chỉ bóng đen to lớn cuối cùng vững vàng rơi vào trên mái hiên giang hàn g đem phát sóng trực tiếp mở ra thuận đường nhìn về phía cái này m ạ o mội xuất hiện đại gia hỏa quen thuộc màu lông quen thuộc thân hình ngoại trừ ra ngoài hồi lâu không về hải đông thanh còn có thể là ai một yêu mới phát sóng liền thấy xã hội ta hải ca rồi hả đến đúng lúc không bằng tới được rượu hải ca vài tìm không thấy a còn tưởng rằng hải ca lao bản ném tự bế đi cảm tình hay là trở về tới a phát sóng trực tiếp thời gian mọi người thấy hồi lâu chưa xuất hiện ở dưới ống kính hải đông thanh dồn dập có chút kích động người quen cũ một ngày tìm không thấy thật là tưởng nhậm nha lúc này hải đông thanh bộ lông co sơ qua mất trật tự cũng không biết phi đi đâu vậy dù sao đối với một chỉ đại hình ác điều mà nói phạm vi hoạt động từ nghìn dặm cho tới trăm dặm đều là không thành vấn đề hải đông thanh chứng kiến thân ảnh quen thuộc cánh x ử a ra sau đó trực tiếp bay xuống tới làm sao cằm lòng cho đã trở về giang hàn nhìn trước mắt sơ qua chật vật hải đông thanh cười chế dễu một câu tuy nói lông vũ có chút loạn t à o t à o nhưng toàn thân khí chất vẫn không thay đổi bất quá giang hàn rất nhanh lại thấy được không đúng hắn phát hiện đầu này ngạo kiểu chim to trên người lại có tiên huyết trên cánh dưới đùi u đều có bất đồng trình độ vết thương có chút vết thương đã kéo màn có chút vẫn còn đang chảy máu giang hàn chứng kiến cái này không khỏi nhớ mày làm sao vậy hải ca trên người lại có huyết quy quy sẽ không lại theo người ra đánh nhau a một có phải hay không là bởi vì lần trước trộm trứng chim trả thù ca mê ra vẫn là rất rõ ràng khán giả lập tức liền đã nhận ra hải đông t h a n h trên người không thích hợp tuy là lần trước bị đám kia chìm to dậy phải có chút chật vật nhưng thành cựu thiên không bá chủ hải đông thanh thua là thua ở về số lượng một mình đấu lời nói nó cũng chưa từng bị thua ai nhìn lấy người này vết thương giang hàn nhìn không được hiếu kỳ lặp người vết thương này là từ đâu nhi làm cho khán giả cũng là hết sức hiếu kỳ đều muốn nghe một chút cái g i a hỏa này trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì hải đông thanh nhìn một chút giang hàn sau một khác biệt ly đầu xem ra nó cũng không muốn nhắc tới chuyện này chẳng lẽ là cái gì chuyện xấu người này tính tỉnh giang hàn là có sơ qua hiểu rõ thiên sinh ngạo kiểu tính khí còn cổ quái tính rồi nếu hắn không muốn trả lời giang hàn cũng không cơ cầu hơn nữa nó không phải tự nói với mình chính mình vẫn không thể điều tra sao giang hàn đến gần rồi hải đông thanh vươn tay dò xét một cái phát hiện đối phương cũng không có động tính phía sau phía sau hắn đi xốc lên đối phương cánh bắt đầu cho nó kiểm tra vết thương hải đông thanh ngược lại cũng thành thật nhắm mắt lại hưởng thụ giang hàn cho toàn thân của nó kiểm tra Trước thành viên mới bắt chuột tướng、quân. Tò mò đoàn tử thành viên, 120, thành viên mới bắt chuột tướng、quân. Tò mò đoàn tử thành ta một trí ra mới mới Ca, cùng chuyện ca cây nhỉ. hải đoàn đoàn là viên quân. viên, viên quân. viên Giang đến Đúng đúng ngạo vậy vậy, kiêu mò mò gì sao sẽ á dồn dập ở đạn m ạ c bên trên phát biểu đối với người này lo lắng giang hàn cẩn thận quan sát một cái phát hiện hải đông thanh vết thương cũng không thuộc về bởi vì tạo thành như vậy kẻ săn bắt trái phép cái này t hai họa ngầm có thể loại bỏ nếu không phải bởi vì tạo thành như vậy thì là động vật hoặc là thậm chí là đồng loại từ trên vết thương của hắn đến xem hàn không phải là nhân loại khí cụ tạo thành bây giờ là xuân hạ giao tiếp thời khắc cũng là hải đông thanh trong một năm gây giống đời sau thời kỳ cao nhất trên người nó bất quy tắc vết trào chắc là đồng loại trong lúc đó vì tranh đoạt phối ngâu tạo thành phát hiện nó không có vấn đề gì phía sau giang hàn cũng là thở phào nhẹ nhõm tuy nói cái gia hỏa này có đôi khi rất chẳng ghét nhưng rốt cuộc là một chỉ hiếm có nhất cấp bảo hộ động vật tổn thương hoặc là không rất đang tiếc cá lại là đồng loại tranh chấp khá lắm có phải hay không là bởi vì nó lao bà chạy rồi hải đông thanh đi tìm lao bà kết quả lao bà bị k h á t hải đông thanh coi trọng bọn họ liền đánh nhau ta đột nhiên nghe thấy được đài truyền hình chung một cái kịch truyền hình tình tiết màu chó một ha ha ha nguyên lai、like、là cái này dạng a cái này dạng ta an tâm thảo nào nó trở lại thời điểm hiện ra chật vật như vậy ta mù đoán là không có đánh thắng ảo nào đã trở về biết được kết quả này khán giả cũng không nhịn được vui vẻ Cảm t ì n hải đây đã Đối là tìm trở vợ về. với gặp khó khăn đã trở về. Đối với kết q u này, g a n Hàn cũng không có nhận g có đông ị n h h là k phải. Hải Đông thanh thành tựu không c h u n g ác điệu lực chiến đấu của nó tự nhiên là hết sức kinh người đồng loại chính giữa hải đông thanh đương nhiên cũng không phải ăn cơm khô cố gắng đầu này hải đông thanh ở đồng loại ở giữa vẫn là chỉ là bình thường nhất một chỉ nếu như không có đánh thắng vậy bình thường l à p có phải hay không cùng người khác đại gia không có đánh thắng giang hàn đưa ngón tay ra gật một cái đầu của nó hỏi vừa dứt lời hải đông thanh nhất thời liền không bình tĩnh đột nhiên bắt đầu tức giận kêu lên một tiếng chiếm chiếp x u g ra hỏa chờ các loại bản cầm khôi phục lần sau tìm ngươi nữa báo thủ giang hàn nghe xong không thể nín được cười cười hành hành hành lần sau khôi phục t ố t lắm lại đi tìm nó tính sổ thuận tiện đem lão bà cho đ ợ n lại được rồi t r â n tướng rõ ràng nói như vậy nó thương thế trên người thì có thể được lấy giải thích hợp lý một nguyên lai、like、là cái này dạng à, ha ha ha hải ca ngài chỉ ủy khuất tổn thương dưỡng hảo tài chiến đầu có thể phá máu có thể chạy lao bà không thể ném ha, ha ha nhìn hải ca ánh mắt đã từ mới vừa chán trường biến thành tràn ngập ý chí chiến đấu đội một lần làm là ta ta cũng sẽ cái này rằng a đây chính là lao bà đâu biết được đại thể tình huống phía sau đám người có loại cảm giác dở khóc dở cười không nghĩ tới l i ề n đầu này hải đông thanh đều thua trận cái kia đối thủ của nó phải là bao lớn nhiều tráng a giang hàn xuất ra giấy cho nó t r ả lau còn chưa làm vết thương vô vô nó đầu nói ra được rồi hảo hảo đợi dưỡng thương ta cho ngươi xử lý vết thương tuy nói không phải bởi vì tạo thành vết thương nhưng dù sao cũng là đại hình loài chim bọn họ móng nuốt thập phần sắc bén ở nhằm vào địch nhân cùng con mồi thời điểm móng nuốt sắc bén sẽ trực tiếp trừ vào cốt đục của bọn nó bên trong đầu này hải đông thanh vết thương mặc dù không là rất lớn nhưng sâu là không một dạng sâu nếu như đối phương gai nhọn lâu một chút nữa sợ rằng đều thương tổn đến nó cơ quan nội tạng giang hàn từ trong nhà mang tới hộp cấp cứu sau đó xuất ra khí cụ chuẩn bị cho người này thanh lý vết thương có lẽ là ở bên ngoài bị uy khuất hải đông thanh cũng không có giống như t r ư ớ c cái dạng nào ngạo kiểu ngược lại là biểu hiện ra hết sức cá tính nhu thuận cho dù là giang hàn dùng nước khử trùng cho nó xử lý vết thương cũng căn bản không có quá phản ứng lớn chỉ bất quá cặp kia đậu đậu nhãn ngược lại là có phải hay không liếp nhìn giang hàn cho nó thượng hạ thuốc giang hàn vỗ vô, vô nó đầu tốt lắm chính mình tìm t r ô đi thôi hải đông thanh cũng không k h á c h khí cự đ ạ i rực triển một tấm trong n g á y mắt bay lên giang hàn nhà cây anh đào bên trên tìm một chỗ thư thích vị trí liền ngồi xuống giang hàn ngẩng đầu nhìn nó lên mắt nhìn lấy hải đông thanh tâm tình không cao lắm tăng dáng vẻ xem tình huống này lần này tranh đấu đối với nó mà nói đ ã kết quả thật có chút lớn loại này đại hình ác điệu trên cơ bản đều là thi hành chế độ một vợ một chồng nếu như tại tranh đoạt phối ngẫu thất bại dưới tình huống một năm này sẽ mất đi giao phối quyền tâm tình thấp như vậy rơi cũng chỉ do bình thường nếu có cơ hội phải n h ấ t bang nó a giang hàn âm thầm quyết định chủ ý g â u g â u g â u đột nhiên nơi cửa chuyển đến một tiếng quen thuộc tiếng chó s ủ a thư xa đến gần chuyển tới ngầm đầu nhìn lên đã nhìn thấy cầu cầu người này không biết lúc nào chạy ra ngoài sau đó ở g i â y tiếp theo nó lại hấp ta hấp tấp trở về chạy tới bởi vì bản thân liền thân hình mạnh mẽ nó hai ba lần liền từ bên ngoài chạy rồi trở về hướng về phía giang hàn ống quần nhưng chỉ có một trận cắn a cắn trong miệng ngao ngao ngao réo lên không ngừng tựa hồ đang hướng giang hàn thân khiếu lại cái gì vâng ngao vâng ngao chủ nhân mau tới chủ nhân mau tới ta phát hiện một cái tốt đại đoàn tử nghe được thanh âm cũng là hết sức hiếu kỳ xú cầu tử phát sinh thứ gì giang hàn nhìn lấy nó gào k h ó c ô minh bộ dạng tuy là nghe không hiểu nó nghĩ biểu đạt ý gì nhưng nhìn ra được người này có chút lo lắng nhà hắn đích thực bên trái một mảnh đất trống là giang hàn định dùng tới xây dựng chuồng bò cùng dây lều hiện tại có tiền hắn dự định hai ngày này liền kêu công nhân tới bằng không nhàn rôi ở chỗ này nhất định chính là lãng phí giang hàn mang theo n g h i hoặc theo cầu cầu đi tới chỉ thấy tại cái tia cây khô phía dưới trong bụi cỏ không biết lúc nào ổ cái này một cái mao nhung nhung tiểu ra hỏa định n h ã n nhìn một cái lại là một chỉ t a m hoa lúc này nó toàn bộ thân thể đứng lên ủi lên thắt lưng lông trên người phát đã bắt đầu nổ tung nó sát mặt hung hãn trong miệng phát sinh ô thanh mô ô rõ ràng toàn bộ miêu sợ không được nhưng biểu hiện ra một bức hung ba ba dáng vẻ của ngươi liệu mạng muốn đem những thứ này xông vào người xâm lan g dọa cho chạy giang hàn xem như là minh bạch rồi cầu cầu gọi mình mục đích đi tới hắn làm cho cầu cầu không nên đơn giản tới gần làm cho hắn tới xử lý cái này chỉ t ă n hoa màu lông phối hợp hết sức thật đẹp trên người thập phần sạch sẽ xế. chỉ là có chút nhi thô g á p nhìn một cái liền là cái mẹo hoang hoặc là trước đó không lâu mới bị chủ nhân ra đầu khí nhìn lấy nó gầy yếu hình thể cái bụng cũng là dị thường cực đại giang hàn liệu định cái này miêu chắc là mang thai bởi vì mèo hoang thời gian dài không có thanh lý trên người khó tránh khỏi biết có chứa bệnh quẩn cũng không thể làm cho cầu cầu hoặc là nhu nhu tiếp xúc đến cầu cầu cùng nhu nhu mấy cái bị giang hàn che ở bên ngoài cái này chỉ tam hoa cảm xúc hiển nhiên là bình tĩnh không ít chí ít không lại hướng phía bọn họ hà hơi nhưng nhìn lấy giang hàn ánh mắt vẫn là tràn đầy cảnh giác nhìn lấy đầu này tam hoa giang hàn rơi vào trầm tư hắn đã từng cũng muốn nhận nuôi một hai con kiếm dù sao mao nhung nhung tiểu ra hỏa ai nhìn không thích hơn nữa ôn thuật nói nó còn có thể cho ngươi vớt cho ngươi ôm bất quá trong nhà có tiểu đoàn tử cùng đại đoàn tử đám kia ra hỏa cái ý nghĩ này liền tạm thời bị giang hàn cắt trí bởi vì là nông thôn phụ cận miêu giang hàn không hiếm thấy ban đêm còn thường thường nghe được bọn họ bắt con chuột động tĩnh dĩ nhiên cái này cũng không hoàn toàn là lưu lạc trong thôn trên cơ bản nhà nhà đều sẽ nuôi tới một hai con ngoại trừ dùng để ngoại trừ con chuột ở ngoài cũng là các lao nhân làm bạn một trong tựa hồ là cảm giác được giang hàn không có ác ý trên người tản mát ra thân hòa lực cũng hết sức quen thuộc tam hoa cẩn thận tùng thị thân thể sau đó dùng chính mình đầu thử đi cọ giang hàn tay không bao lâu cô lỗ cô lỗ một trận miêu thức máy thanh âm vang lên m h e o m h e o nó ngầm đầu h ư ớ n g giang hàn kêu lên một tiếng trong tiếng kêu tràn đầy lấy lòng cùng thương cảm chính là cái này sao trong nháy mắt giang hàn tâm cũng mềm nung ra hạ hắn chính là không thể gặp những thứ này tiểu gia hỏa có thể liên nhi dạng thêm lên trong nhà vừa lúc thiếu một chỉ bắt chuột năm thủ cái này không bất chính đưa tới cửa phải cùng ta về nhà không phải giang hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng vớt phản cảm của nó miêu âu nghe được giang hàn thỉnh cầu t a m hoa nước kia linh trong mắt trong nháy mắt đổi thành quan mang được cứu rồi có người nguyện ý thu dưỡng bọn họ mẹ con thật vui vẻ giang hàn thận trọng đưa nó bế lên sau khi về đến nhà dùng lồng sắt đưa nó cho giam lại chủ yếu cũng không biết trên người nó vi rút nhiều hay không liền tạm thời cách ly đứng lên đợi xử lý xong đ ồ trên tay phía sau lại mang đi cục lâm nghiệp động vật cứu trợ đứng cho tiểu vạn thú y nhìn trong nhà lại thêm thành viên mới nhu nhu rất vui vẻ hai cái đoàn tử cũng là hiếu kỳ vô cùng mấy cái tiểu gia hỏa ghé vào lồng sắt chu vi nhìn chằm chằm không bông miều lấy đại đoàn tử cùng cầu cầu hình thể xác thực là có thể đem tam hoa sợ đến quá nó lại một lần nữa có người lên nổ tung lông miêu ô miêu ô kêu không ngừng cứ việc cầu cầu đã lấy một cái thập phần hữu hảo tư thái đối mặt nó nhưng tam hoa trong ngực lấy hoa vốn là rất nhạy cảm thời kỳ sao có thể tiếp thu được xa lạ ra hỏa nhích lại gần mình tốt lắm tốt lắm các ngươi lợi lát nữa đang nhìn nhân ra đều kêu thành như vậy nhi nghe không được sao miêu tiếng thét trói thai thực sự là có chút mà khó nghe nghe được giang hàn nhiễu chật mày lại tăng thêm giang hàn sợ tam hoa căng thẳng phản ứng quá lớn đến lúc đó cho chúng nó mấy cái hiếu kỳ bảo, bảo một mọ một chó dại nhất định phải an bài lên giang hàn cho đầu này tam hoa nấu chút thịt thoái tạm thời viết lấp bao tử thịt còn không có đưa đến trước mặt nó đâu tam hoa liền không rằn nổi ở trong lồng bò nha bò đừng có gấp giang hàn đem ăn cho nó tặng đi vào tam hoa hẽ miệng chính là một trận điên cuồng gặm vừa ăn còn một bên miêu miêu gọi xem nó cái này tư thế h i ệ n nhiên là đói bụng rất nhiều ngày lại tăng thêm trong bụng còn có mấy cái tiểu da hỏa đang hấp thu nó dinh dưỡng bản thân liền dinh dưỡng chưa đủ nó a trên người gầy gò thấy được đầu khớp xương thật là một đáng thương chuẩn vụ trưng một trăm hai mươi mốt bơi nghiêng đại gấu trúc một trăm hai mươi mốt bơi nghiêng đại gấu trúc kỳ quái tam hoa ăn chút gì sau đó cái bụng biến đến tam phòng giang hàn nhìn lấy cái này đáng thương tiểu ra hỏa nhịn không được đưa tay ra sờ sờ đầu của nó đối với nhân loại cho ăn tam hoa vẫn là thất thích nó bú lại không ngừng liếm láp lấy giang hàn tay hô hô hô tiếng ngay không ngừng giang hàn sờ sờ cái này tiểu ra hỏa phía sau từ trong nhà tìm một lồng sắt đi ra đem tam hoa bỏ vào cái ra hỏa này phải mang đi đánh chó dại vật xin phòng bệnh mới được nhu nhu rất sớm đã muốn nuôi một con mèo bây giờ chứng kiến xinh đẹp như vậy tam hoa nàng mừng rỡ và phần cái này tiểu g i a hỏa đã cho tam hoa lấy tên rất hay ba ba chúng ta gọi tam hoa heo m è o à hy vọng nó lớn lên giống cái như heo bạch bạch b ả n b ả n giang hẳn đối với nữ nhi lấy tên này có chút không m ỏ ra đầu não heo m è o nhà ai m è o kêu heo m è o à chờ các loại tam hoa về sau mập không rời nổi bước chân thời điểm giang hẳn cũng biết nữ nhi lấy tên này tốt bao nhiêu đây quả thực là nó chân thực khắc họa có thể à heo meo cũng thật là dễ nghe chúng ta đây đút nhiều nó ăn chút thứ tốt hy vọng nó có thể giải nhanh lên một chút nhu nhu đi thôi chúng ta mang heo m è o đi đánh vật xin phòng bệnh a đi tìm tiểu vạn thú y để i Giang Tốt. hàn mang theo đại u Tiểu khu quần cầu tiểu siêu, nhiêu đoàn đến đứng. động đánh đánh heo mèo, Cho heo mèo cho bao con. hàn nhà mà làm tốt khu chủng, cùng vạn không nghĩ giang trùng, xin phòng bệnh, vạn nó nhìn nó mang thai bao nhiêu cái thằng ngãi Giang cái cái cái ca, thú thú thế thêm thật thú thai xe một lái lại lại rồi tới, trả vật. tốt vật y y y bê giang hàn nghe được heo meo thân thể gầy yếu bên trong có sáu cái mèo lúc đều kinh ngạc cái này tiểu tam hoa thoáng cái cư nhiên mang thai nhiều như vậy thằng n g ã i con nó cái này thân thể nho nhỏ có thể chịu đ ư ợ c n ổ i sao bất quá giang hàn cũng không sợ chờ một lát lúc trở về giang hàn dự định đi linh tuyển trong ao vớt hai cái ngư đứng lên nút cho tam hoa nước linh tuyển phối hợp nước linh tuyển nuôi ngư tam hoa khẳng định có thể dáng rất bạch bạch bàn bàn nhu nhu chứng kiến gầy yếu tam hoa làm mụ mụ nàng ở một bên vỗ ngực nói rằng tiểu vạn thú y ngươi yên tâm n u n u ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tam hoa mụ ân ta tin tưởng n u n u t i ể u v ạ n l ạ g cộng hơn hai trăm đ i n h cái này tiểu g i a hỏa mới gặp mặt liền xài một chút xíu tiền lẻ kết thúc hết sổ sách giang hàn mang theo mấy cái tiểu ra hỏa về nhà gần nhất khí trời càng ngày càng nóng khi về nhà muốn đem cửa sổ xe toàn bộ mở ra thổi gió mới chỉ có hóng mát đi ngang qua thôn bên hoàng hạ Hà, giang hàn không nhịn được nghĩ xuống phía dưới tắm một cái hãn phủi liếc mắt ngồi phía sau đùi bẩn đại đoàn tử cái ra hỏa này cũng nên tắm rửa k h ô nhu g bằng liền tại o nhu, nhu g tốt tốt, dừng xe ở bờ sông mang theo đại đoàn tiểu đoàn xuống xe còn như heo meo giang hàn đưa nó từ trong lồng tre phong ra sau đó sờ sờ đầu của nó làm cho hắn ngoan ngoan ở bên bờ chờ các loại cùng với chính mình heo meo ngươi liền ở đây ngủ một giấc ca chờ một chút chúng ta đi trở về heo meo nghe hiệu giang hàn lời nói nó khéo léo khỏ khẽ vài tiếng sau đó núp ở bờ sông trong b ù i cỏ ngủ sau khi xuống xe giang hàn đem hàng gỗ mở hắn đem cảnh sát chung quanh toàn bộ đều quay chụp đi vào ở hương thôn một góc có một cái quanh co sông xuyên qua đồng ruộng tạo thành một đạo phong cảnh x i n h đẹp tuyến nước sông trong triệt t h ờ i đáy dòng sông chạy xiết mạ á tĩnh tỏa ra bầu trời lam sắc cùng bên bờ lục sắt thủ mục bờ sông đồng ruộ n g bên trên kim hoàn g mạch tuệ ở trong gió nhẹ chập trờn phản phất tại hướng mọi người biểu diễn được mùa vui sướng bên bờ liếu thủ khe đung đưa bọn họ cành ở trong sông lưu lại mỹ lệ cái bóng ở trong sông con cá đang du động bọn họ xuyên toa ở đồng cỏ và nguồn nước trong lúc đó. thỉnh thoảng lại nhảy ra mặt nước văng lên một mảnh bọc nước bọn họ linh động thân ảnh cùng vui sướng du tư cho yên tĩnh sông tăng thêm vô hạn sinh cơ nước sông trong triệt thầy đáy có thể rõ ràng mà chứng kiến đáy sông cắt đá cùng du động con cá ánh nắng xuyên thấu qua mặt nước sái ở trên mặt nước hình thành từng mảnh một ban b á c quang ảnh gió nhẹ thổi qua mặt sông nổi lên tầng tầng liên y ỉa giống như một bức lưu động hòa quyền khán giả nhìn lấy trong sông không ngừng du động hòa quyền h á n h ì n không được có chút lựu động hòa quyền sợ chị ạ mẹ nhanh cởi quần áo xuống phía dưới bơi thôi hh c làm gì vậy các ngươi làm gì chứ lão công ngươi chỉ có thể ở ra đem y phục thời cho ta xem hay là chớ ở bên ngoài tầm a nhất đồng ý luôn ở bên ngoài tầm sao được đâu các ngươi nói gì thế sợ chị ạ mẹ không phải tắm làm sao để cho chúng ta mở rộng tầm mắt đâu ha ha ha một đám lsg giang hàn cũng không xem đạn mạc hắn nào biết hắn vừa nói tám phát sóng trực tiếp giữa khán giả so với bọn hắn còn muốn hưng phấn mấy lần a t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt hai kỳ quái đại đoàn tử chứng kiến sông phía sau có chút hưng phấn nó đông đông đông mãi b ư ớ c tiến chạy tới bờ sông cô lô cô lô uống nước cái da hỏa này khắc uống một hớp phía sau đại đoàn tử nóng không được hắn đông một cái trực tiếp từ bên bờ nhảy tới trong sông giang hàn thấy thế có chút hoảng sợ cái da hỏa này biết không biết bơi à. l i ê n trực tiếp nhảy xuống đi một phần vạn không biết bơi cái da hỏa này bị chết chìm làm sao bây giờ giang hàn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía trong sông đại đoàn tử cái da hỏa này nguyên lai là b i ế t bơi cái da hỏa này ở trong sông không ngừng l â y lấy móng bớt một trước một sau là bơi n g h i ê n bơi cái da hỏa này bơi lội động tác rất buồn cười cùng khôi hài đông đông đông giang hàn đứng ở bên bờ n g h e trong sông không ngừng chuyển đến thùng thùng thanh â m là đại đoàn tử l â y nước chạy thanh â m cái da hỏa này tắm rửa động tĩnh còn không nhỏ tiểu đoàn tử nhìn lấy nó mụ đi trong sông nó cũng không nhịn được muốn đi trong sông bơi nó đứng ở bờ sông thận trọng nhìn lấy mặt nước tiểu đoàn tử rất nhỏ nó còn không có lội q u a lặn lá gan của nó lại rất đại bất kể làm cái gì đều muốn đi thử một chút nó dây d ù a m ư ợ t mà thân thể thận trọng lay lấy phía sau trường sau đó dò xét tính đem móng vuốt bỏ vào trong nước nó đem chính mình cẩn thận từng ly từng tí hàng vào trong nước giang hàn ở một bên bảo vệ nó một phần b ạ n tiểu đoàn tử bị uốn g thủy hắn có thể một tay lấy cái da hỏa này cho ô m lên tới tiểu đoàn tử mở ra nó thật dày gấu trúc trưởng phản phất chuẩn bị cùng thủy tiến hành tiếp xúc thân mật d ọ n nước vẩy ra lên sân khấu rơi vào nó hắc bạch bị trên lông cái da hỏa này vui mừng được không ngừng lạc lạc cười không ngừng giang hàn đem tiểu đoàn tử bỏ vào trong nước nó bắt đầu học bụng mụ, mụ dùng bơi nghiêng bơi lội phương thức đi về phía trước bàn tay của nó nhanh chóng l â y lấy mặt nước dường như không quá thích những cái này một mới lạ thể nghiệm mỗi một lần l â y đều kèm theo một tiếng trầm thấp ngông nô tiếng phản phất tại đối với thủy phát sinh thăm dò hô hoán gấu trúc thân thể nhẹ nhàng mà di chuyển ở trên mặt nước khi thì biến mất ở một mảnh bọt nước chung lại đang một mảnh khác bọt nước chung mở lại nó cái đuôi nhỏ khi thì tải hữu đong đưa khi thì rủ xuống cái da hỏa này có bơi lội thiên phú bơi nghiêng bơi phương pháp nó rất nhanh thì học xong tiểu đoàn tử tại trong nước đung đưa gấu trúc trường làm cho khán giả không cách nào ức chế bật cười một toa không nghĩ tới tiểu đoàn tử nhanh như vậy liền học xong bơi nó thật là đồng a xem ra động vật đều cũng có bơi thiên phú tất cả nên các ngươi xem đại đoàn tử nó ở trong nước tựa như một chỉ cự đại cầu giống nhau nhìn lấy thật là đáng yêu a ha ha ha nó đều có điểm hoạt động không ra cảm giác đại đoàn tiểu đoàn đều xuống thủy du lặn giang hàn cũng không nhịn được nghĩ tiếp du một vòng hắn làm cho nhu nhu ở bên bờ g i ọ t cát nơi này quá thâm trầm nhu nhu không thể dưới khu nước sâu chỉ có thể ở bên bờ ngồi ở trên tảng đá dựa chân một cái nhà cái này tiểu ra hỏa cũng thật biết điều nàng ở bên bờ ngoan ngoan chơi hà cát giang hàn an tri song nữ nhi h ắ n hơi quần áo giao giao một tiếng trực tiếp nhảy vào trong nước bắt đầu bơi bắp thịt của hắn phi thường đều đều đường nét rõ ràng đã xinh đẹp vừa không có cảm giác c áp bách phát sóng trực tiếp giang không thiếu nữ phấn biểu thị không nghĩ tới nhanh như vậy lại chứng kiến giang hàn thân thể từ lần trước chứng kiến giang hàn đi ngang qua cơ bắp sau đó các nàng liền thèm không được lần này lại thấy nữ đám phan triệt để ngồi không yên giang hàn cởi quần áo động tác thật sự là quá liêu nhân thân thể hắn hình thái so với rất nhiều nam minh tinh đều tốt dáng người cao ngất thân thể to lớn cơ bắp vừa lúc hơn nữa cũng không đương rất nhiều phấn ty cũng không nhị được cảm thắm giống như giang hàn như vậy tiểu thị tươi mới thích hợp vào làng giải trí cái này phúc lợi phân đoạn đối với nữ phấn mà nói quả thực quá tuyệt vời giang hàn đang cùng trong nước tùy ý du động đứng lên hắn bơi n g ử a bơi tự do thậm chí còn lặn xuống đến rồi trong nước hắn cái gì tư thế đều sẽ nhìn hắn bơi khán giả cảm thấy không gì sánh được cảnh đẹp ý vui Và, ta cảm thấy sở chế á mẹ bơi còn giống như sai một cái người nếu như ta có thể với hắn cùng nơi thì tốt hơn một hì hì ta cũng muốn nước này như thế trong suốt l i ề n thích hợp hai người cùng nơi bơi một các vị tỷ mọi ổn định phát sóng trực tiếp gian còn có tiểu hài từ đâu giang hàn còn không biết nữ phấn đang ở các loại muốn nhập nhóm mó hắn đang tận tình hưởng thụ bơi nông thôn trong suốt sông so với trong thành cái k i a hồ bơi tắm thoải mái vô số lần ngược lại gần nhất đều là mùa hè giang hàn dự định về sau nhiều hơn tới trong sông bơi trong sông con cá thật nhiều đang bơi lội thời điểm tiểu ngư liền tại giang hàn bên người chung quanh tán loạn nhìn lấy trong nước to mập con cá giang hàn viên này muốn câu cá tâm trực tiếp bị câu đến rồi tảng tử n h ã c nhi đại đoàn tử ở không b à trong nước năm tám nó thấy chủ nhân đến rồi nó không ngừng huy động bàn tay giống như một tiểu hoa mái trèo giống nhau không ngừng chiều chủ người lội tới đại đoàn tử hai cái móng n u ố t đạp nước được vô cùng dùng sức người này bụng bự ở trong nước không ngừng tập phòng phối hợp nó mái trèo một dạng động tác hiện ra nó thật sự là thật là đáng yêu đại đoàn tử bơi đến giang hàn bên người nó du được càng ngày càng vui vẻ nó bắt đầu biến đến quen thuộc cảm giác trong nước thân thể của nó giống như một c h i vũ đạo giả tại trong nước tự do nhẹ nhàng vũ động thủy bích trong như gương đại đoàn tử thân ảnh chiếu dọi trong đó hình thành một đạo đặc biệt mỹ cảnh máy bay không người lái thật cao xoay quanh trên không trùng đem bức tranh này quay c h ụ xuống tới ở trong bức tranh điều này trong suốt thấy đáy sông nhỏ bị đập đi vào nước chạy hào, hào. chu vi cây xanh xanh miết trong sông có một người cùng một gấu đang ở bơi bờ sông còn có một cái khả ái nhân loại con non ở nhặt đá của chơi chỉ là nhìn như vậy đại gia cũng cảm giác được khí mùa xuân đập vào mặt vui sướng khí tức đập vào mặt trong hình mỗi một cái tràng cảnh nhìn qua đều rất có ý cảnh thường thường còn có mấy con chim nhi thành quần kết đội bay qua phát sóng trực tiếp hình ảnh thật sự là quá chữa trị lòng người khán giả ở giang hàn phát sóng trực tiếp gian phản phất cảm nhận được sinh hoạt tư vị cùng bận rộn phức tạp làm công sinh hoạt so sách mới sở chế ạ mẹ sinh hoạt hàng ngày thật sự là làm cho người rất hâm mộ chương một trăm hai mươi hai cho đại gấu chúc cắt tóc ngươi là người đầu tiên 122, cho đại gấu trúc cắt tóc ngươi là người đầu tiên giang hàn lúc ra cửa cũng không có mang bánh cầu hàn tại cấp đại đoàn tử tắm thời điểm phát hiện cái g i a hỏa này c ư nhiên ở trong thôn làm bá vương đang dẫn một bầy chó đi bộ khắp nơi hào hạ tốt chính mình không ở nhà cậu tử liền đi bộ khắp nơi chạy đi chơi còn thành công làm cầu vương cái g i a hỏa này thực sự là lang vương làm nhiều vốn có trời sinh năng lực lãnh đạo trà trộn cầu quay vòng phía sau nó liền một cách tự nhiên trở thành người lãnh đạo cầu cầu mang theo trong thôn một đám cậu tử đang k h định thần nhàn đi bộ khắp nơi cái da hỏa này lại còn thỉnh thoảng đi t r e o chọc một chút trong thôn đại ngống những thứ này đại ngông cũng không phải dễ t r e o thông thường sẽ cùng cầu tử lưỡng bại cầu, thương. Đang ở cầu cầu dẫn dắt bầy chó đi bộ khắp nơi thời điểm giang hàn đột nhiên gọi lại cái g i a hỏa này cầu cầu tiểu tử ngươi không ở nhà đợi ở nơi này làm gì vậy cầu cầu lén chạy ra ngoài chơi bị chủ nhân phát hiện vẻ mặt xấu hổ cùng khẩn trương nó rũ c ụ miệng ánh mắt không ngừng t i ế m thước một đường tiểu bảo chiều chủ người chạy tới vung chủ nhân ngươi làm sao ở nơi này giang hàn hướng cầu cầu vây vây tay ngươi xuống tới tắm rửa nhìn ngươi trên người bận không được cầu cầu ở sông đối diện nó đã chạy tới phía sau trực tiếp một tiếng trống vang lên nhảy vào trong sông cái da hỏa này nhưng là b i ế t bơi nó từ trên bờ nhảy xuống phía sau mà bắt đầu rát rắc, rắc bơi cậu tử nhưng là trời sinh bơi cao thủ bây giờ là mùa hè giang hàn đột nhiên cảm thấy muốn không chín là không có chuyện có thể nhiều mang trong nhà động vật tới du bơi tắm một cái cái này dạng đám người k i a ở trong sông rửa đến sạch sẽ không nói hắn cũng có thể tìm cơ hội nhiều tới du bơi tắm rửa xong mấy cái tiểu da hỏa lên bờ không ngừng bỏ rơi trên người thủy đặc biệt là đại đoàn tiểu đoàn hai người bọn họ vùng bọt nước không ngừng bày ra phi bắn tung tóe khắp nơi cầu cầu lông trên người phát thì thoạt nhìn lên loạn tao tao giang hàn nhìn lấy cầu cầu trên chân lông dài đến độ che lại ánh mắt hắn dự định đem cái ra hỏa này cho mang về đem trên mặt lông tu bổ tu bổ nếu như mọc lại cầu cầu sẽ trở thành một lôi thôi cầu tử giang hàn đều không biết cầu cầu như thế đầy mỡ lang hương là thế nào nhìn chúng nó nhu nhu trước mặt lưu hải cũng dài rồi giang hàn định cho nữ nhi cũng tu bổ một cái tóc cho nữ nhi hớt tóc phía trước giang hàn dự định cầm cầu tử thí nghiệm một chút dù sao Nữ câu cầu câu cầu cầu, cầu cầu rất nghe lời nó nghe được chủ nhân gọi mình phía sau khéo léo ngồi vào chủ nhân bên cạnh vâng chủ nhân làm gì câu c ầ u ngồi ở giang hàn g bên cạnh dùng cặp tia bị bộ lông che ánh mắt tò mò nhìn hắn đừng nhúc ních a ta cho ngươi sửa chữa một chút bộ lông câu câu không hiểu cái gì gọi là cắt ngắn hắn nghe chủ nhân nói khéo léo ngồi ở chủ nhân trước mặt vẫn không n ú p ních c ầ u c ầ u cái này bộ lông đều đà kết giang hàn cầm l ư ợ c cắt tỉa c ầ u cầu bộ lông khán giả chứng kiến s ở t r ệ ạ mẹ tới thực sự bọn họ còn có chút ngạc nhiên s ở t r ệ ạ mẹ ngươi sẽ sùng vật cắt tóc sao chờ một chút kéo đi ra c ầ u cầu có thể hay không rất xấu a s ở t r ệ ạ mẹ cái này dáng vẻ thận trọng thấy ta đều có chút sợ hãi một ha ha ha ha, s ở t r ệ ạ mẹ căn bản liền sẽ không hớt tóc cười chết ta s ở t r ệ ạ mẹ nhìn một cái liền là cái tân thủ hiện tại câu cầu chẳng qua là viết mấy chút mà thôi nếu như một cây kéo xuống phía dưới cái ra hỏa này biến đến càng xấu làm sao bây giờ một cũng không phải là không có khả năng này giang hàn thế nhưng không thần trương hắn cầm lược nhẹ nhàng cho cầu cầu trải bộ lông tiểu đoàn tử ở một bên thấy chủ nhân đối với cầu cầu tốt như vậy cái ra hỏa này còn ở bên cạnh điên cồn u g ă n g dấm chua t r ả i tóc cũng cho bản đoàn tử lược lược thôi giang hàn làm cho nhu nhu đ ổ i tiểu đoàn tử chơi một hồi cái này tiểu ra hỏa cũng đừng quay dối chính mình kế tác chờ một chút tiểu đoàn tử nếu như muốn đổi cái tiểu tóc nói mình cũng có thể sử dụng đao mà lên hiện tại trước phải đem cầu cầu cái này khách hàng cho chiếu cố tốt kế tiếp giang hàn chậm rãi cầm kéo lên bắt đầu tu bổ cầu cầu bộ lông hắn cẩn thận từng ly từng tí thử cắt một đoạn ngắn sau đó kiểm tra cẩn thận hiệu quả giang hàn trên mặt hiện lên một nụ cười đừng nói cái này một cây kéo xuống phía dưới kéo được còn rất khá lòng tự tin chính là cái này sao bồi dưỡng giang hàn tiếp l ấ y dùng cây kéo thuần thục cắt cầu cầu bộ lông cầu cầu ngồi l ặ n g lặng tùy ý giang hàn tu b ổ bộ lông của nó ánh mắt của nó vẫn nhìn chăm chú vào chủ nhân cái da hỏa này không n ú c đ í c h đặc biệt đ u thuận kéo hết một bên bộ lông giang hàn cấp tốc rời qua đi mở thủy tù b ộ một bên kia đ ộ n tác của hắn càng ngày càng thông thuận hắn từng bước nắm giữ nhịp điệu cùng cắt xuống bộ lông chậm dai phiêu rơi trên mặt đất c ầ u cầu, cầu vẽ bề ngoài ở giang hàn tu bổ dưới từng bước rực r ơ hẳn lên đổi thành mê người chố khả ái ta đi cầu cầu không nghĩ tới ngươi kéo hết đầu đẹp trai như vậy a giang hàn nhìn lấy để ý hết phát đẹp trai thúc thúc nhịn không được khen ngợi cái này tiểu ra hỏa tròn vo xuẩn manh xuẩn manh dung nhan t r ị còn rất cao mấu chốt nhất là ánh mắt của nó lộ ra rồi toàn bộ cầu nhìn lấy khả ái được không được c ầ u cầu nghe chủ nhân khích lệ ước một tiếng nó lắc lắc trên người đặc biệt thỏa mãn chủ nhân cho nó kéo tiểu tóc một không nghĩ tới sơ chế a mẹ lại còn thật sự có tài cầu cầu Kéo hết phát sau đó, nhìn l ấ y đẹp t r a i k h ô n g í t t r ư ớ c đ â y c h í n h là quá t h ô thảo, bây giờ nhìn thật là đáng yêu a tiểu đoàn t ử nhìn l ấ y chủ nhân tại cấp c ầ u c ầ u c ắ t t ó c n ó c ũ n g học c ầ u c ầ u b ộ dạng, kéo h léo ngồi ở chủ nhân trước m ặ t Tiểu ra h ỏ a n g ư ớ c đầu, không ngừng anh anh anh g ọ i ý bảo l ấ y chủ nhân. Anh anh anh, ta cũng muốn c ắ t t ó c giang hàn đều phật. n h à ai đại gấu t r ú c muốn c ắ t t ó c g a mầu chốt n h ấ t là, ngươi còn là h o a n g dại đại gấu t r ú c h o a n g dại đại gấu t r ú c làm sung vật cái này vô gia, nó ra không bị ngồi cho chê, chết a tiểu đoàn từ đầu thêm được rồi nhưng thứ này a nó ăn cho ăn được bay lên. Anh anh, anh chủ nhân ta cũng muốn cắt tóc giang hàn đưa tay sờ dưới cái này tiểu khờ gấu đầu ngươi là đại gấu trúc bộ lông cũng không dài không cần để ý tiểu đoàn tử bất kể nó thấy chủ nhân nửa ngày không cho mình hớt tóc nó vươn m ó n g luớt không ngừng lay giang hàn ống quần anh anh anh ta muốn ta muốn n u n u cũng ở một bên bang tiểu đoàn tử nói ba ba ngươi cũng cho tiểu đoàn tử kéo hớt tóc tôi h giang hàn nhìn lấy cái này hai tiểu ra hỏa nóng này dạng hắn không có biện pháp chỉ có thể đáp ứng được chưa tiểu đoàn ngươi ngoan ngoan ngồi ở trước mặt ta tiểu đoàn tử ngao ôm một tiếng phía sau khéo léo ngồi ở mặt chủ nhân trước giang hàn nhịn không được nâng chán nha ta chắc là trên thế giới này đệ một cái cho hoang dại đại gấu trúc cắt tóc người a được chưa dù sao cũng tiểu đoàn tử chính mình yêu cầu kéo liền kéo a giang hàn trong tay nắm lấy cây kéo một cách hết sắc chăm chú mà tu bổ lấy tiểu đoàn tử bộ lông tiểu đoàn tử khéo léo nằm ở trên n ù i của hắn một đôi ánh mắt đen lấy tò mò nhìn hắn chằm chằm hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu đoàn tử đầu một bên vuốt lấy cái da hỏa này một bên cho nó kéo bộ lông hoang dại đại gấu trúc bộ lông cũng không dài giang hàn cũng chỉ không phải tính cách tượng trưng tu bổ một điểm mà thôi cho tiểu đoàn tử đem bộ lông xén một chút xíu là được. Nó cũng không thể đem người này bộ lông quáng ngắn. Giang Hàn kéo rất cẩn thận.、Đây、chính là hoang dại đại gấu trúc ai, một phần vạn xuống đoàn thương nghiệp khẳng định phải tìm đến chính trúc cây cái cục gấu kéo kéo kéo kia thể phía phải mình. rất một một tiểu tử tìm đem Đây đại lâm dưới, dại ai, rồi, là bộ bị sở dĩ giang hàn ở cắt ngắn thời điểm rất cẩn thận rất sợ sơ ý một chút làm đau tiểu đoàn tử mà tiểu đoàn tử thật biết điều nó nằm ở giang hàn trong lòng tùy ý chủ nhân cho mình cắt ngắn cái này tiểu g i a hỏa còn rất hưng phấn có thể cùng cầu cầu kéo một dạng tiểu tóc nó quả thực không muốn quá không ba mươi ba vui vẻ tu bổ sau khi hoàn thành tiểu đoàn tử bộ lông biến đến càng thêm chân chuột mềm mại phản g p h ấ t mặc nhất kiện quần áo mới hiện ra càng thêm khả ái được rồi kéo xong cũng không tệ lắm giang hàn đem tiểu đoàn tử dở lên nhìn một vòng đừng nói để ý quá phát tiểu đoàn tử thoạt nhìn lên liền cùng mặc vào một thân quần áo mới giống nhau đặc biệt khả ái tiểu đoàn tử tại chủ nhân trong lòng nhị không được hưng phấn le lưới liếm lắp giang hàn tay cái này tiểu g i a hỏa hưng phấn anh anh anh một mạch làm lũng và không nghĩ tới còn có thể cho hoang dại đại gấu trúc cắt ngắn một ha, ha ha lần đầu tiên thấy cho đại gấu trúc cắt ngắn kéo quá mức phát tiểu đoàn nhìn lấy thật đáng yêu, mới thật xinh đại p Một mở môn động Một tay người này rất tốt thể cắt tóc. vật cắt tóc. chủ chuyên có cái cửa chuyên cho hoa, hiệu sau đều sau người này núi hoang bá động đi đi phải vào hoang về Về đây vật dã dã, trả tiền sao. Đại đoàn tử cái ra hỏa này cũng muốn cắt tóc giang hàn trực tiếp cự tuyệt vị khách hàng này t h ỉ n h cầu nó khổng lồ như vậy một thân thân thể tự cầm cây kéo cho nó kéo một vòng không phải m ệ n h chết ta sở dĩ giang hàn trực tiếp vỗ xuống đại đoàn tử đầu khiến nó đừng đến cái này ă n phi dấm chua cho cầu cầu cùng t i ể u đoàn tử kéo hết tóc phía sau giang hàn làm cho nhu nhu ngồi ở trên băng ghế nhỏ cho nàng kéo lưu hải bà bối ngươi ngồi ở trên băng ghế nhỏ a ba ba cho ngươi hớt tóc nhu nhu rất nghe lời khéo léo ngồi ở trên băng ghế nhỏ giang hàn phía trước liền cho nữ nhi kéo quá mức phát nàng lưu h ả i dài rồi dùng kéo đao tu một tu là được kéo hết tóc giang hàn nhịn không được ở nữ nhi trên mặt hôn một cái con gái của mình hương hương mềm lún chính là tốt thân ba ba ta bụng bụng đói tốt cái kêu ba ba đi làm c ơ m tối tối nay ăn gì chứ giang hàn định cho heo meo làm chút ngư muốn không liền cách thủy cái cá chích cải trắng canh đậu hủ ăn đi bọn họ uống canh cá miêu ăn thị cá cái này ăn bài t h o ả thỏa Trước trúc thành cùng 123, ai hiểu, đại gấu trúc thành cùng giám gấu gấu. không hề tôn nghiêm 123, ai hiểu, đại gấu trúc thành cùng giám nghiêm. thành Không hề gấu gấu. cùng trúc tôn、nghiêm. làm canh cá tiện dụng nhất cá trích giang hàn cầm lâu tử đi trong hồ mất nửa ngày võ thuật múc hai cái cá trích đứng lên hắn thuần thục lấy ra cá nội tạng sau đó dùng nước trong đem thân cá lau sạch sẽ tiếp lấy hắn ở thân cá bên trên sức một ít từng dù miếng gừng cùng rượu gia vị đem ư ớp dự bị thịt cá ở rượu gia vị ngâm dưới tàn mát ra một cỗ mùi thơm mê người kế tiếp giang hàn chuẩn bị một khối đậu hũ đem cắt thành miếng nhỏ vì tiêu trừ đậu hủ đậu mùi hắn cố ý dùng nước trong đem đậu hũ rót m ộ ư ơ i phút vì để cho canh cá tư vị càng thêm phong phú trong canh cá nhất định phải để vào đồ gia vị hắn còn chuẩn bị khương cùng hành lá đem khương cắt thành mảnh nhỏ hành lá cắt thành hành thái toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau giang hàn đem nồi lớp nóng gia nhập vào số lượng vừa phải dầu dầu ấm vừa phải phía sau hắn đem ư ớp tốt ngư để vào trong nồi dùng trung hòa giàn chế ngư trong nồi c u ầ n quận ở nhiệt độ dưới tác dụng thịt cá hai mặt biểu hiện ra kim hoàng sắc ở thịt cá biến sắc phía sau hắn gia nhập số lượng vừa phải nước sôi nước sôi một thứ lạc trong nồi canh cá trong nháy mắt thì trở thành màu trắng sữa cái này một nồi canh cá thoạt nhìn lên giống như là sữa bỏ một dạng mê người nấu sau khi giang hàn dùng cái muôi đem thịt cá cho đánh vớt lên những cá này thịt đã bị ngao ở qua một lần hiện tại vớt đứng lên cho heo meo ăn vừa lúc giang hàn ở trắng sữa trong canh cá bỏ đầu hủ vào vì để cho canh vị càng ngon hắn còn gia nhập một ít miếng gừng kế tiếp đậy nắp nồi lại làm cho canh cá cùng đầu hũ trong nồi buồn bực nấu năm sáu phút đợi nước canh thu n ù giang hàn tắt lửa đem trong nồi canh cá ngã vào một cái sạch sẽ trong bát dự bị ở đun như canh cá trong quá trình g i a n g hàn chuẩn bị gia vị hắn đem hành thái muối và tương du để vào một cái trong chén quấy đ ề u tiếp lấy hắn đem nồi nước nóng đem hành thái xào ra hương vị cuối cùng hắn đem xào kỹ hành thái xối tại cách thủy tốt canh cá bên trên nhất thời hương khí bên phía cuối cùng g i a n g hàn đem làm xong cá chép canh đậu hủ bỏ vào trong mâm vải lên một ít rau thơm một món ngon cá chép canh đậu hủ liền hoàn thành nước canh c h u y ể n nhũ bạch sắc mùi thơm nước vui khiến người ta thèm nhỏ dãi dang hàn nếm thử một miếng ngon không gì sánh được heo neo hiện tại đang ở ăn thịt cá nó vừa ăn một bên phát sinh cô lỗ cô lỗ thanh âm cái này tiểu ra hỏa đã thật lâu không có ăn cơm no hiện tại ăn vào thịt cá rất là hạnh phúc giang hàn còn xào một cái thịt h â m cùng một cái thức ăn chay đêm đó cơm ăn uống no đủ giang hàn ôm hương hương mềm n ũ n g nữ nhi ngủ đêm qua giang hàn bị sú mũi cho rằng còn một đêm trong nhà còn không có mua nhang mũi hắn cũng chỉ có thể phun điểm nước hoa ở trong phòng bây giờ thiên khí nóng bức ở trong thôn mũi ẩn hiện được càng thêm thường xuyên trên người nữ nhi hương hương mềm n ũ n g đặc biệt chiêu mũi cắn sáng sớm vậy giang hàn liền định đi chấn trên mua chút nhang mũi trở về đám này chết mũi vật lý công kích không được phải bên trên ma pháp công kích còn không có xuất môn giang hàn đột nhiên thấy được sân nơi hẻo lánh trồng trọt khu mũi thực vật những thứ này hoa hoa thảo thảo có khu mũi hiệu quả thế nhưng trồng trọt không được nhiều sở dĩ phòng mũi hiệu quả cũng không khá lắm nếu như ở hệ thống bên trong nhiều hơn phẩm một ít phòng mũi thực vật dùng để đem sân chu vi cho hết đủ loại cái này dạng bọn họ phụ thân nữ nhi hai liền sẽ không bị mũi cho q u á i dày thật lâu không có tới hệ thống rút thưởng giang hàn quyết định trực tiếp tới cái hai mươi liên rút hắn ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không rút chúng một ít thứ tốt hệ thống trực tiếp hai mươi liên rút thu được chúc mừng ký chủ thu được đặc cấp tiểu một hạt giống một túi chúc mừng ký chủ thu được đặc cấp nô hạt giống một túi chúc mừng ký chủ thu được phòng mỗi thực vật ba mươi gốc chúc mừng ký chủ thu được đặc cấp gạo một túi chúc mừng ký chủ thu được t ă m kéo thổi công cụ một bộ cái này hai mươi liên rút tất cả đều là đặc biệt hạt giống hoặc là thực vật đối với giang hàn cái này làm rộn người mà nói tác dụng cực đại những thứ khác chính là một ít công cụ nhất định phải một bộ dụng cụ cắt tóc một bộ đồ làm bếp chờ các loại cái này hai mươi liên rút rút ra đồ vật đều là đặc cấp mặc dù không có kỹ năng gì nhưng là lại chân chân thực, thực đều là tốt hơn đồ đạn giang hàn nhìn lấy phòng m ũ i cây cối hắn cầm cái cuốc ở sân chu vi đem phòng m ũ i cây cối cho trồng một vòng trồng trọt nhiều như vậy phòng m ũ i cây cối giang hàn tin tưởng đám này chết ngôi về sau khẳng định cũng không dám nữa nhích lại gần mình nhà còn n u nhu mềm mại tiểu bị ra giang hàn định cho nữ nhi làm một cái phòng m ũ i hà bao ngại cứu đinh hương chuẩn bị cái này mấy loại dược liệu c h ư a ở trong ví sau đó sẽ gia nhập vào một ít phòng m ũ i cây cối diệt tử cái này dạng một cái thiên nhiên lại khỏe mạnh phòng mối hà bao bên trong hám liền làm xong sau khi ăn điểm tâm xong giang hàn nhìn lấy trên mặt nữ nhi bị mỗi cắn bóc nhỏ đau lòng không được nhu nhu ba ba làm cho ngươi cái khu mũi hà bao à, ngươi đem hà bao đeo ở trên người về sau cũng sẽ không có mũi cắn ngươi nhu nhu chu cái miệng nhỏ nhắn gật đầu ân ta chán ghét mũi nhìn lấy nhu nhu trắng non trên mặt có điểm đỏ khán giả nhịn không được bắt đầu ở trong màn đạn điên cuồng lên án mũi một nha cái gì x ú mũi à, c ư nhiên đem con gái ta khuôn mặt cho nàng cắn thành cái dạng này một ghê tởm chết mũi hiện tại đã bắt đầu chậm rãi vào hạ mũi rất nhiều bình thường nhắc tới hỏi cái thế giới này mũi có thể hay không đi tìm chết lá ta tán thành giang hàn cầm kim chỉ cùng bãi vóc ngồi ở ở trong tiểu viện chuẩn bị cho nhu nhu làm hà bao gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá mang đi khô nóng để lại vài phần mắt lạnh nhu nhu đang ngồi ở bên cạnh hắn tò mò nhìn chằm chằm hắn tài liệu trong tay đại đoàn tiểu đoàn đang nằm ở giang hàn chân bên khờ hàm đại ngủ hai gia hỏa này ăn uống no đủ phía sau mà bắt đầu ngủ lấy hồi lung rác giang hàn ở trên internet lục x o á t một cái hà bao kiểu dáng hà bao kiểu dáng đa dạng có đáng yêu cổ phong còn có phim hoạt hình giang hàn định cho n u n u làm cổ phong hà bao hắn trả lại cho nữ nhi nhìn một chút nhịnh đây là hắn đầu một lần làm hà bao giang hàn vẫn còn ở trên internet lục soát không ít giáo trình đem mỗi một bước đều biết rõ ràng phía sau lúc này mới bắt đầu chế tác cổ phong khu mỗi hà bao hắn lấy ra một tấm vải cẩn thận cắt xuống hình dạng sau đó bắt đầu may hà bao ngoại hình thoạt nhìn lên rất đơn giản nhưng giang hàn lại làm được thập phần cẩn thận hắn mỗi vá một châm đều sẽ dừng lại kiểm tra cẩn thận bảo đảm mỗi một chỗ đều và cho hết đẹp tiểu đoàn tử nhìn lấy mãi ba trong tay kim chỉ trong mắt tràn đầy hiệu kỳ nó lay ra khỏi hùng trường đưa tay muốn đi cầm kim chỉ lại bị giang hàn nhẹ nhàng ngắn trở tiểu khờ gấu, cái này rất nguy hiểm. không thể đụng vào a giang hàn cười ở tiểu khờ gấu trên đầu nhẹ nện một cái tiểu đoàn tử rũ cầm đầu ngao một tiếng phía sau cùng nhu nhu bắt đầu ở một bên chơi náo l o ạ lên không có tiểu khờ gấu quấy dối giang hàn vài cái liền đem hà bao đại thể hình dạng cho mày và tốt lắm mày sau khi hoàn thành giang hàn bắt đầu bỏ thêm vào cỏ đội mối thuốc hắn lấy ra một bao thảo dược cẩn thận tách ra sau đó đưa chúng nó nhét vào trong ví quá trình này cần kiên trì cùng cẩn thận tỉ mỉ giang hàn làm được thập phần chăm chú n u n u nhìn lấy phụ thân động tác thỉnh thoảng phát sinh di thanh âm biểu thị đối với cỏ đội mối thuốc h i u kỳ mỗi sợ hãi cái này dược thảo sao đúng rồi hà bao bỏ thêm vào sau khi hoàn thành giang hàn bắt đầu sau cùng trang sức hắn dùng m à u tuyến ở hà bao bên trên t h e o lên mấy đoá tiểu hoa gia tăng rồi vài phần cổ phong ý nhị hà bao thoạt nhìn lên càng thêm tinh xảo chế tạo xong phía sau giang hàn đem hà bao đưa cho nhu nhu nhu nhu cái này hà bao có thể phòng ngừa mỗi đốt cắn a ngươi thích không nhu nhu tiếp nhận hà bao vui cười a a trả lời giang hàn ba ba ngươi làm ta đương nhiên thích lạc ngươi là toàn thế giới tốt nhất ba ba giang hàn đều bị nữ nhi tiểu điểm miệng làm cho tức cười không quản lý mình làm cái gì nữ nhi đều rất thích nhu nhu cầm hà bao cẩn thận chu đáo một hồi sau đó hỏi ba ba cái này hà bao thật hữu dụng sao về sau ta thực sự sẽ không bị mũi cắn giang hàn vỗ nhẹ nhẹ một cái nữ nhi đầu đương nhiên hữu dụng lạ ba ba làm sao sẽ gạt người chứ t ố t mỗi xuống mũi các ngươi về sau cũng không dám lại công kích ta ta nhưng là có ma pháp tiểu bằng hữu nhu nhu dơ hà bao vẻ mặt hưng phấn đây là ba ba cho nàng làm vũ khí nàng rất là thích giang hàn nhìn lấy nữ nhi dáng vẻ hưng phấn không nhịn được mớ cười ha ha ha nhu thật là đáng yêu a các ngươi phát hiện không có sở chệ hạ mẹ năng lực động thủ thật mạnh á ẽ hoàn toàn chính xác một cái cổ phong hà bao c ư nhiên vài cái liền làm được hắn còn là cái nam theo thủa so với ta cô nàng này làm được còn lợi hại hơn không ít một làm chủ bán ữ nhi thật là hạnh phúc giang hàn đem khu mũi hà bao và ở tại nữ nhi bên hông cái này dạng về sau liền sẽ không có mũi d á m tới gần nàng làm tốt hà bao phía sau giang hàn mang theo nông cụ chuẩn bị đi làm một lớp trồng trọt hiện tại chính là đồ hạ thích hợp trồng bắp hắn vừa rồi từ hệ thống bên trong rút chúng một túi đặc cấp nô hạt giống hắn phải nhanh một chút đem những này nô hạt giống cho g i e dưới cái này dạng nô trồng ra tới phía sau cây thẳng nhóc vị thẳng nhóc còn có heo thì có khẩu phần lương thực có thể ăn những thứ này n ô còn không biết giang hàn được tìm một khối rộng rãi mới có thể đem hoàn toàn trồng ba thục duy nhất không tốt chính là chuyển sân núi hình phân tán tương đối nhỏ khối sở dĩ trồng trọt đứng lên khá là phiền thoái giang hàn mang theo nữ nhi đi trồng nô ăn đại đoàn tiểu đoàn hấp ta hấp tấp theo ở phía sau hai đứa chúng nó hàng hiện tại đều thành cùng giám hùng chương một trăm hai mươi bốn lão hoàng nhu thật thượng đạo một trăm hai mươi b ố lão hoàng nhu thật thượng đạo giang hàn đến trong đất nhìn một cái phát hiện rất nhiều người đều ở đây trồng bắp ở ba t h ụ nô là rất nhiều x ú c vật chủ yếu nguồn thức ăn sở dĩ chính trực đầu hạ có không ít người đang ở khai khẩn trồng trọt từng nô giang hàn mang theo nữ nhi vừa tới trong đất liền thấy trong thôn vương đại gia đang dùng hoàng n ư u c ả i ruộng giang hàn nắm hoàng n ư u c ả i đây là một cái điển hình nông canh tràng cảnh hiện tại trong thôn nuôi hoàng n ư u đã không nhiều lắm hiện tại không ít người cũng bắt đầu dùng tiểu hình cơ khí c ả i ruộng giang hàn dự định phía sau cũng mua một cái c ả i ruộng cơ khí cứ như vậy hắn cũng không cần cả ngày cầm cái cuốc hàng xích hàng xích đảo ở trong màn ảnh mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên khán giả nhìn lấy trong thành khó gặp hoàng lưu cậy c h ẳ n g cảnh vương đại gia mặc vải thô áo đôi ngắn đầu đội c ũ mũ d ơ m trên mặt có khắc sâu đậm tuế n g u y ệ t vết tích đó là phong sương cùng ánh mặt trời ẩn ký trong tay hắn nắm thật chặt n g u cương đó là hắn cùng với hoàng lưu trong lúc đó không tiếng động kế ước hoàng lưu một thân gia xù xì ánh mắt kiên định bước tiến bước vàng là vương đại gia tốt đồng bọn cũng là hắn c ậ y t ấ y đắc lực trợ thủ vương đại gia chập dại nắm hoàng lưu dọc theo trong ruộng đường nhỏ đi về phía trước hắn vô nhẹ nhẹ đánh lấy hoàng lưu lưng đó là một loại cổ sơ ăn ý là người cùng ng hoàng lưu cúi đầu yên lặng thừa nhận vương đại gia dẫn đạo từng bước từng bước đi hướng ruộng đồng ở chỗ sâu trong cây đầu bị vương đại gia tỉ mỉ mài tỏa sáng lấp lánh hắn cẩn thận treo ở hoàng lưu cày bên trên giống như treo một b à t r ầ m điện điện mạt danh tiếng hai tay hắn nắm chặt cày đầu tay nắm sâu hấp một khẩu khí sau đó dụng lực đẩy xuống hoàng lưu cảm nhận được cái này đầy lập tức bắt đầu công tác cày đầu ở trên bùn đất vẽ ra một đạo sâu đầm vết tích vương đại gia đi theo hoàng lưu phía sau dùng sẻn xốp bùn đất vì cày đầu mở mang con đường động tác của hắn thuộc mà nhẹ phán p phất tại khiêu vũ. Theo hoàng vùng đất bị lật lên mới lật thổ điệu tản mát ra một cô mát m ẽ khí t ứ c hoàng n h u không ngừng nghỉ công việc vương đại gia cũng không v ư ơ n g lỏng chút nào hắn lúc bảy trăm h thỉnh thoảng lại dùng sèn xốp vùng đất điều chỉnh cày đầu phương hướng bảo đảm mỗi một tấc thổ điệu đều bị đầy đủ lợi dụng vương đại gia mồ hôi trên mặt một tầng mồ hôi nhỏ xuống ở trên đất đó là cần củ đủ siêng năng mồ hôi cũng là hạt giống của hy vọng một hoa dùng hoàng n h u cày ta đã thật lâu chưa thấy qua cảnh tượng như vậy một trang cảnh này tốt chữa trị a thế nhưng đối với đại gia mà nói thật là khổ cực ba thục đều là dùng hoàng như cày sao làm sao không phải dùng cơ khí đâu ba thục quá nhỏ khối cũng không thích hợp dùng cơ khí cơ khí rất nặng mang lên rời xuống tuyệt không thuận tiện dùng nhu cày còn thuận tiện chút giang hàn mang theo nữ nhi hướng vương đại gia lên tiếng c h à o vương đại gia sớm như vậy mà bắt đầu làm việc ca nhu nhu gọi vương gia g i a n g h e ba ba nói nhu nhu khéo léo kêu vương đại gia vương gia g i a tốt vương đại gia một bên cày một bên ngửa đầu cùng giang hàn phụ thân nữ nhi hai c h à o hỏi ai u nhu nhu tốt văn a giang hàn ngươi c h ủ g ì h giang hàn đem ba lô bông đáp trả vương đại gia vương đại gia ta chồng nô đâu nhìn lấy vương đại gia hoàng n g u giang hàn đang nhìn xem trong tay mình cái quốc nha lớn như vậy hai khối chính mình nếu như một bả cái quốc một bả cái quốc vùng cái kia được bao lâu tài năng mới có thể đem khối này cho đ à o song a mới không làm cho vương đại gia hoàng ngư giúp mình cày chính mình cho hắn thêm ít tiền như vậy thì có thể nhất cử lương tiện vương đại gia n g ư ơ i cái k i a hoàng ngư cho ta muốn cho cày hai khối thôi vương đại gia đặc biệt hào sảng đáp ứng có thể a thuê gì thuê ta trực tiếp cho ngươi cày liền được giang hàn cũng muốn thử một chút dùng hoàng ngư cày đại gia ngươi đi làm việc của ngươi ta tới thử xem dùng hoàng ngư cày có thể a ngươi thử xem cũng được vương đại gia làm cho hoàng n h u lại bên cạnh dừng lại cái này lão hoàng n h u còn rất nghe lời vừa gọi d ừ n g lập tức liền khéo léo dừng lại giang hàn đứng ở phía sau cày địa phương hắn thử dùng hoàng n h u cày vương đại gia xem giang hàn là lần đầu tiên cày hắn vẫn còn ở bên cạnh chỉ huy cái này dạng lôi kéo căn này thừng chỉ huy thừng hoàng n h u cũng biết muốn đi cày cái nào vị trí hành giang hàn hiện tại phía sau nắm sợi dây chỉ huy hoàng n h u hắn dùng nhẹ tay nhẹ vỗ hoàng n h u cũng biết đi hướng nào tới lão hòa kế hướng bên cạnh đi một chút bên kia trong góc cần cày hoàng như bỏ họ một tiếng phía sau kéo đại đoàn tiểu đoàn ngồi ở bờ ruộng thượng khán chủ nhân cày hai đứa chúng nó còn đem hùng trưởng nết lên tới một bộ hưởng thụ gấu sinh cảm giác nhu nhu ở một bên chơi hoa dại chỉ chốc lát cái này hai khối đều bị cày xong giang hàn vỗ vỗ lao hoàng lưu cái mông biểu thị cảm tạ cảm tạ cảm tạ vương đại gia nói cái gì cũng không cần giang hàn tiền giang hàn dự định trở về làm chút ăn cho vương đại gia đòn đi cái này dạng hắn coi như là cảm tạ vương đại gia cái hết kế tiếp liền cần đào hầm t r n g bắp giang hàn cầm cái cuốc căn cứ ngô mọc lưu khoảng cách nhất định đào hầm đào hầm hướng trong hồ vung nô hạt giống giang hàn còn quên vãi một ít đặc cấp phân bón có hệ thống xuất phẩm đặc cấp phân bón ở những thứ này ngô mọc nhất định sẽ rất tốt n u n u cũng ở bang ba ba vội vàng nàng không ngừng hướng trong hồ ném hắt bắp gieo giống nhiệm vụ giao cho nàng chính thích hợp đem hạt bắp cùng phân bón vung trở ra giang hàn ở phía sau đem bùn đắp lên hố bên trên cái này dạng ngô liền trùng tốt lắm kỳ thực l à tối trọng yếu chính là hơi nước nếu như gần nhất không mưa nói giang hàn liền cần chọn phân tới đất tại trồng cây địa chi trước giang hàn đã xem qua dự báo thời tiết hậu thiên sau đó bạ vũ cứ như vậy hắn cũng không cần chọn phân tới nước trồng hai khối ngô phía sau đã giữa trưa giang hàn về nhà xào trái trứng cơm chiên tùy ý đối phó một ngụn liền đi ngủ khổ cực công tác một ngày ngày hôm nay đương nhiên phải làm chút ăn ngon khao mình một chút hơn nữa hắn còn dự định làm chút ăn đưa cho vương đại gia giang hàn dự định làm chút c â y nước sốt vừa vặn cái này dạng đã có thể đưa cho vương đại gia một nhà chính mình lúc không có chuyện gì làm còn có thể g ặ m g ặ m nước sốt giường nói làm liền làm giang hàn ngủ cái ngủ c h ư a sau khi đứng lên liền chuẩn bị lái xe mang theo nữ nhi đi chợ bên trong mua chút móng heo vịt cổ các loại tới nước sốt ăn m n kho nguyên liệu nấu ăn phải chuẩn bị đầy đủ mới đem xe lái đi ra ngoài giang hàn liền gặp trần bình mấy người bọn họ hiện tại muốn vào núi tuần lâm chứng kiến giang ca mang theo nữ nhi vào thành mua đồ ăn mấy người nhịn không được thèm ăn giang ca, đêm nay làm gì ăn ngon à? món kho t a đây có thể tới cọ chút đồ ăn sao chờ các ngươi trở lại h ăn nói trở lại sớm liền tới trong nhà ăn thôi giang hàn nhìn lấy mấy người thèm ăn bộ dạng liền không nhịn được cười mấy người này sợ rằng nổi lên tại chính mình ra chùa cơm n h ậ m đầu xem ra tối nay phải chuẩn bị thêm điểm nguyên liệu nấu ăn trần bình mấy người đều hận không thể không đi tuần lâm chi lực đi giang ca ra chùa cơm không phải càng thơm không chỉ tiếc các bọn họ phải mau sớm đi tuần lâm không phải vậy một hồi cũng không đổi kịp cơm tối giang hàn đồ chơi gì ta còn chưa nói muốn mời các ngươi ăn đâu bây giờ sẽ bắt đầu có chùa cơm quyết định đến rồi trấn trên giang hàn đi mua không ít vịt cổ móng heo trở các loại nguyên liệu nấu ăn hắn còn mua chút cái khác nguyên liệu nấu ăn trở về gần nhất trong nhà tủ lạnh có điểm không lần này vừa lúc mua chút trở về bù vào mua xong nguyên liệu nấu ăn phía sau giang hàn mang theo nữ nhi ở trấn trên đi dạo một vòng hắn trả lại cho nữ nhi mua mấy thân vào mùa hè y phục nhu nhu lớn lên rất nhanh trên cơ bản nửa năm liền cần mua một ít quần áo mới giang hàn cho n u n u mua không ít quần áo đẹ và y phục sách a y cũng mua rồi một đồng lớn nữ nhi liền muốn phụ dưỡng Phải mua cho mua nhu à n g k ô n g ít q ầ nhu áo đẹp đẽ được. mới Có c xe í n h h là t ậ ngày i a n g h n mang nữ hôm nay còn mua không ít đồ chơi đại đoàn tiểu đoàn hai vị này đặc biệt lực lượng có nhu nhu cùng bọn họ cùng nhau chơi mấy cái tiểu gia hỏa miễn bàn cao hứng biết bao tại chủ phòng giang hàn bắt đầu làm món kho trần bình mấy người nghĩ đến chùa cơm sở dĩ giang hàn chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn mới mẻ móng heo thịt gà vịt tràng đậu phụ khô chở các loại đều có thể dùng đến làm món kho giang hàn mua không ít hương liệu như đại hồi cây quế đinh hương hạt tiêu làm quả ớt chở các loại lấy tăng món kho đặc biệt phong vị ở chuẩn bị ổn thỏa phía sau giang hàn bắt đầu sử dụng đao xử lý nguyên liệu nấu ăn hắn đem móng heo tẩy sạch nấu nước sau sẽ móng heo để vào trong nồi chát thủy đi tinh tiếp lấy hắn đem thịt gà vịt tràng cùng đậu phụ khô cũng phân biệt tẩy sạch dự bị đang xử lý nguyên liệu nấu ăn đồng thời giang hàn đốt một siêu nước gia nhập vào một nửa hương liệu đợi thủy nấu sôi phía sau đem nguyên liệu nấu ăn lần lượt để vào trong nồi dùng hỏa hoạn nấu m ộ ư ơ i phút lấy tiêu trừ huyết thủy cùng tạp chất sau đó đem nguyên liệu nấu ăn kiếm ra lịch thiên thủy phân dự bị Kế kho tiếp, chế chế yếu bắt nước sốt sốt trọng nhất, sốt thật tốt, món kho mới có thể ăn ngon. Giang hàn trong Giang mới mới Giang nồi phải nhập ngon. lượng ra vừa Hàn nước nước. nước nước nước nước món ăn Hàn xào Xào là xào vào đầu dầu, có số gia nhập vào số lượng vừa phải tương ớt tương ngọt rượu gia vị xì dầu lao quất đường phèn các loại gia vị trộn xào đều đ ề u giang hàn đem xào kỹ nước sốt nước ngã vào xa hoa trung gia nhập vào đầy đủ thủy hỏa hoạn đốt lên sau đó đem c h á t hảo thủy nguyên liệu nấu ăn lần lượt để vào xa hoa trung gia nhập vào số lượng vừa phải mối u bột ngọt cây tinh trở các loại gia vị chuyển tiểu hỏa chậm cách thủy ở cách thủy chế trong quá trình giang hàn dùng chiếc đũa phiên động mấy lần nguyên liệu nấu ăn bảo đảm từng cái vị trí đều có thể đầy đủ ngâm miệng lúc này trong tiểu viện tràn ngập nồng nặc món kho h ư khí làm người ta thèm nhỏ dãi. Trải qua một giờ giang hàn q u a n hỏa làm cho món kho trong nồi tự nhiên làm lạnh hiện tại toàn bộ trong tiểu viện tất cả đều là món kho hương vị đại đoàn tiểu đoàn cũng không muốn chơi đồ chơi hai đứa chúng nó ngồi ở cửa phòng bếp há to miệng điên cuồng thèm món kho t hiện tại chính trực giờ cơm tối nước sốt hương vị từ giang hàn nhà tiểu viện phiêu đãng ở tại toàn bộ trong thôn không ít thôn dân tìm khắp lấy vị đi ra dùng sức ngửi trong không khí hương vị ai hắc thơm như vậy mùi vị chẳng lẽ là có người bán món kho mấy cái nương nương hỏi h ư ơ n g vị nhịn không được nói rằng ta đi thơm như vậy chẳng lẽ là trần nhị hoa tới trong thôn bán món kho nữa à ta không tìm được xe a trần nhị hoa món kho nào có thơm như vậy a các ngươi dùng sức nghe thấy mùi này thơm quá là từ giang hàn ra chuyển tới là ai giang hoa biết nấu cơm hắn làm cơm mùi vị cũng không sai một cái món kho đều thơm như vậy thực sự là ta thèm sắp chết rồi lúc này giang hàn đang mang một chậu món kho hướng vương đại gia ra đi tới hắn vừa ra cửa một cái nương nương liền gọi hắn lại giang hoa thôn này bên trong thơm như vậy là ngươi tại làm món kho a giang hàn cười cười gật đầu bằng lòng đúng vậy lý nương ai u n g ư ơ i cái này tài nấu ăn tốt như vậy à có thể hay không cho ta nói nói phối phương à, ta trước đây nước sốt đồ vật cũng không thơm như vậy lời này làm cho giang hàn hơi lung túng một chút món kho sở dĩ ăn ngon như vậy là bởi vì giang hàn gia nhập vào nước linh tuyền để nấu thế nhưng giang hàn cũng không thể đem bí mật này nói cho người khác biết giang hàn chỉ có thể cười ha hả nói rằng lý nương về sau ta nhưng là dự định đi mở tiệm cơm cái này bí mật thương nghiệp, liền không nói cho ngươi biết đến lúc đó quán cơm của ta khai trường ngươi nhớ kỹ tới cổ động cái này g a n g a giang loa n g ư ơ i nếu như mở nhà hàng ta nhất định cổ động n g ư ơ i làm gì đó thơm như vậy ta nhất định tới ăn giang hàn cùng người trong thôn lại trò chuyện đôi câu phía sau bưng một chậu món kho đưa cho vương đại gia hắn đang uống rượu món kho đưa đúng lúc dùng để làm đồ nhắm rượu chính thích hợp vương đại gia đều không nghĩ đến giang hàn nước sốt đồ vật cư nhiên ăn ngon như vậy nước sốt hương vị b ố n phía cốt nhục chia lịa cái này nấu cơm kỹ thuật quả t h ư c uy vương đại gia người một nhà đang dùng cơm giang hàn đưa món kho mặc dù nhiều thế nhưng cũng không đủ mấy người bọn hàn phân mấy người vì điểm ấy món kho thiếu chút nữa đánh nhau cuối cùng vương đại gia vỗ bàn một cái đem cuối cùng một cái nước sốt móng heo bỏ vào trong miệng của mình con trai con dâu mới thỏa mãn thôi bọn họ đều hận không thể chạy đi giang hàn trong nhà lại cọ chút đồ ăn lúc này giang hàn cũng mang theo nữ nhi đang hưởng thụ cơm tối hắn làm hai phần thịt kho cơm đem đầy đầy thịt heo n h à o vào nóng hổi cơm k h ẻ bên trên sau đó sẽ cơm k h ẻ bên trên tới lên một môi nước sốt canh bên cạnh lại để cho một cái mở ra trứng mặn cùng một chút xanh biếp rau xanh cái này dạng một phần thịt kho cơm mỹ vị như vậy món k o không có rượu sao được đâu giang hàn cầm cái môi múc một món cơm thẻ đưa vào trong miệng nóng hổi cơm kẻ bên trên ống heo mùi thơm bốn phía thịt kho kết hợp với xanh biếc rau xanh một n mụn và miệng thịt kho mùi thơm cơm kẻ ngọn còn có rau xanh tiên tất cả đều d u n g hợp lại cùng nhau một h ấ p này thịt kho cơm làm cho giang hàn cảm nhận được cái gì gọi là linh hồn chiếm được thăng hoa một n g ụ m rượu một n g ụ m thịt kho cơm quả thực quá sung sướng đang ở giang hàn gặm món kho lúc uống rượu đột nhiên hắn ngoài cửa bay tới hai người trần bình đang hôi đầu thổ kiểm xuất hiện ở giang hàn cửa nhà nô tuấn hào rên dỉ thống k ổ nói giang giang ca có thể hay không cho hai chúng ta chút đồ ăn a phải chết đói t r â n binh sợ giang hàn cự tuyệt hắn liền vội và nói trả tiền ta nguyện ý đem ta mỗi tháng tiền lương đều cho ngươi ta chỉ muốn ăn ngươi làm gì đó giang hàn nhìn lấy đầy bụi đất trên đầu còn có diệp tử dạng hơi nghi hoặc một chút cái này hai không phải đi tuần lâm rồi sao làm sao thành này t ấ m quỷ bộ dáng hai người các ngươi người này trên mặt tất cả đều làm ủn trên đầu còn có cây diệp tử chẳng lẽ là q u o n nga à nô tuấn hào nghe được giang ca thoải mái hắn cái này một em m t đại hán không nhịn được nghĩ khóc giang ca thật thê thảm a ta và trần đội trưởng mới từ trên vách đá té xuống hai chúng ta thật vất vả đứng lên trên người thanh nhất khối từ nhất khối mấu chốt nhất là hai chúng ta sắp bị chết đói giang ca hai chúng ta hiện tại đã nghĩ ở nhà ngươi ăn nóng hổi an ủi một chút tâm linh của ta bị thương giang hàn nghe ngô tuấn hào khóc lóc kể l ệ hắn nhịn không được c h o mày người này k é chắc là con ngã thế nhưng không đến mức thê thảm như vậy khóc đi hắn cái này vừa khóc chính là muốn ăn đồ đạc khán giả cũng không nghĩ đến làm hộ lâm viên cư nhiên sẽ thảm như vậy bất quá g i ã ngoại sơn lâm khó đi từ trên vách đá té xuống cũng rất bình thường một làm hộ lâm viên đích sắc rất khổ cực đặc biệt là tuần sơn thời điểm một đôi với trần đội trưởng mà nói lộn nào h chắc là chuyện thường gần nhất khí trời không phải rất tốt ngọn núi hẳn là tương đối ướt á c đường t r ậ t dễ dàng té bình thường nếu là xem trần đội trưởng hai người bọn họ phản ứng chắc là đang bán thảm thảo ăn a một ha, ha ha ha hoàn toàn chính xác giống như là hai cái đại lao ra nhóm khóc thành cái này dạng thực sự là cưới chết ta một giang ca xem bọn hắn cái nào cũng được thương thường bọn họ điểm a giang hàn nhìn lấy trần bình hai người vết thương trên mặt vẫn là không có nhẫn tâm đuổi bọn hắn hay đi ngược lại mình cũng đã làm nhiều lần món kho cũng đủ hai người bọn họ ăn giang hàn mở cửa làm cho cái này hai hàng vào nhà n ô tuấn hảo cùng trần bình sau khi vào nhà điên cuồng hút lấy chóp núi hiu hiu hiu ta dùng sức hấp đem tất cả nước sốt hương vị đều hút vào giang hàn cho hai người bọn hắn bưng hai phần thịt kho cơm lên bàn đến uống điểm a trần bình nâng chén c ả m tạ giang hàn tạ giang ca ngươi chính là cha mẹ sống lại của ta giang hàn khoa trương a trần bình cùng n ô tuấn hảo nhìn lấy thơm nồng bốn phía thịt kho cơm hai người bọn họ vén tay h áo lên mà bắt đầu ăn uống không đến mười phút hai người bọn họ liền đem một đại bắt thịt kho cơm toàn bộ ăn xong rồi nấc một tiếng bao cách vang lên phía sau hai người nhịn không được đỡ cái bụng ngất tốt tan no giang hàn nhìn lấy hôi đầu thổ kiểm hai người đem ở m ớt khăn giấy đưa cho bọn hắn lau mặt ở m ớt khăn giấy đem mặt lau một chút đi nô tuấn h ả o cùng trần bình tiếp nhận ở m ớt khăn giấy lau mặt hai người bọn họ từ trên vách đá te xuống vết thương trên người tuy là đều là chút bị thương ngoài da nhưng là vẫn rách d a chảy máu trần bình một bên lau mặt vừa hướng giang ca nói rằng giang ca phía trước cục trưởng nói với người làm người ngoài biên chế hộ lâm viên việc này còn suy nghĩ chung sao hiện tại cục lâm nghiệp nhân không nhiều lắm sở dĩ trần bình có một nhiệm vụ chính là ở từng cái trong thôn tuyển nhận mấy cái người ngoài biên chế hộ lâm viên có thôn dân trợ g i ú p cũng có thể hơi chút giảm bớt một ít hộ lâm viên công tác người ngoài biên chế hộ lâm viên nội dung công việc kỳ thực cũng không nhiều bọn họ cũng chỉ cần ở bình thường làm việc đồng áng hoặc là vào núi thời điểm gặp cái gì động vật hoang dã hoặc là giã ngoại có cái gì tình huống khẩn cấp hướng cục lâm nghiệp hội báo là được người ngoài biên chế hộ lâm viên tiền lương mặc dù không cao thế nhưng ở trong thôn mà nói có thể nhiều kiếm điểm cũng không tệ giang hẳn đều đem việc này quên hắn không nghĩ tới trần đội trưởng lại còn nhớ kỹ việc này làm người ngoài biên chế hộ lâm viên a ta bình thường ránh rỗi như vậy cũng không thường tiền núi làm hộ lâm viên lời nói cũng giút không được gì vội vàng ta phía sau còn dự định nhận thầu đỉnh núi mở nông trường đến lúc đó thì càng không có thời gian trần bình nghe giang hàn vừa nói như vậy đầu của hắn dưa lập tức bắt đầu chuyển động nếu muốn nhận thầu phía sau núi à phía sau núi cùng hoang dại sơn mạnh tương liên ngươi nếu như làm người ngoài biên chế hộ lâm viên lời nói liền phụ trách cái này một vùng núi là được đến lúc đó ngươi ngược lại đều muốn tuần lâm làm cái người ngoài biên chế hộ lâm viên trực tiếp hướng cục lâm nghiệp hội báo phía sau núi tình huống là được giang hàn cảm thấy trần bình nói xong thật có đạo lý hắn thừa bao phía sau núi ngược lại mình cũng muốn t u lâm đến lúc đó chính mình hướng cục lâm nghiệp hội báo tình huống hắn còn có thể lấy thêm chút tiền lương cái này dạng không phải nhất cử lước t i ệ n có thể a ta đây coi như cái người ngoài biên chế hộ lâm viên trần bình thấy kế hoạch được như ý trong lòng thật cao hứng nhiều một cái người ngoài biên chế hộ lâm viên cũng có thể giảm bớt một ít công việc của bọn họ gánh nặng giang hàn cũng hy lý hồ đồ trở thành người ngoài biên chế hộ lâm viên kỳ thực còn có điểm trọng yếu nhất trở thành người ngoài biên chế hộ lâm viên có thể làm cho giang hàn đáp lên cục lâm nghiệp con đường này hắn cùng cục lâm nghiệp làm quan hệ tốt là có thể nhận thầu phía sau núi hiện tại trong thôn nhận thầu vẫn còn cần một ít quan hệ cùng cục lâm nghiệp đi trung đường dễ dàng hơn bắt được quyền thừa bao nói làm liền làm giang hàn sáng sớm hôm sau liền đi tìm được rồi thôn trưởng hắn hiện tại trong tay có chừng một triệu rưỡi đây là phía trước bán cá bán kê tung nắm trở, các loại tích lũy được tiền hắn vừa lúc có thể dùng số tiền này đi nhận thầu phía sau núi hiện tại nhận thầu phía sau núi cần trong thôn mở hội nghị thảo luận giang hàn cho nhận thầu giá là một nghìn ba trăm một mẫu hàng năm phía sau núi hơn là thôn tập thể những thứ này lưu đặt cũng không có ích gì trong thôn bình thường đều biết bằng lòng cho mướn quả nhiên liền hai ba ngày giang hàn liền đi cùng trong thôn ký kết cho mướn h i nghị hắn tổng cộng thuê hai mươi năm giang hàn định dùng đến trồng chạy heo núi cùng nuôi bò các loại từ hôm nay lui về phía sau hắn dự định đem tất cả gia súc đều t i n h khiết nuôi thả cái này dạng nuôi gia súc thịt lại căng mịn lại tốt nuôi đến lúc đó hắn trực tiếp cầm đi bán liền được đem phía sau núi nhận thấu tốt phía sau giang hàn gọi điện thoại liên lạc dê thằng nhóc cùng hoàng lưu thằng ngãi con hắn muốn bắt hàng rào đem phía sau núi một vòng cản đứng lên thế nhưng đây là hạng đại công trình phải tìm người hỗ trợ mới được công việc hàng này trực tiếp đem tham ăn hàng tìm liền được trần bình mấy người bọn họ không phải tìm sao tìm bọn hắn làm việc tranh tranh tốt chương một trăm hai mươi sáu thần trù vô ảnh thủ nông trường đại chỉnh đốn và cải cách một trăm hai mươi sáu thần trù vô ảnh thủ nông trường đại chỉnh đốn và cải cách giang hàn đã hỏi thăm tốt lắm cái này tuần sáu đại đa số hộ lâm viên cũng không cần trực ban trần bình ngô tuấn h ả o mấy người có thời gian lại vừa v ẫ n có thể đem bọn họ gọi tới làm lao động hắn hiện tại đã là người ngoài biên chế hộ lâm viên cùng trần bình bọn họ coi như là đồng sự để cho bọn họ tới làm việc mấy người này nhất định sẽ không phải thường nhạc ý cái này không hắn mới mở miệng trần bình liền lấy góc hỏi giang ca làm việc không là vấn đề chúng ta có thể hay không gọi món n n a n ô tuấn hào nghe hiệu trần bình ý tứ theo nói gốc dạ tiếp tục nói ngươi yên tâm chúng ta gọi món ăn cũng sẽ không rất q u á đáng ta muốn ăn ngươi làm canh c h u a c á hát hát ta muốn ăn khoai tây đốt sơ ư sườn bất quá ta không phải chọn mặc kệ giang ca làm cái gì ta đều thích ăn giang hàn nhìn lấy đám này thèm quỷ n h ẫ n không ngưng cười bọn họ đều không hỏi sống có mệnh hay không ngược lại là ở gọi món ăn mặc kệ nhiều mệt sống chỉ cần thái phẩm phong phú bọn họ là có thể gào khóc làm việc giang hàn nhìn lấy đám này giống như man ngưu sức lao động hắn vô đùi nói rằng ta cam đoan an bài cho các ngươi tốt đi thôi các n h i ệ đi làm việc có mỹ vị cơm nước Mỹ mê vị trần bình mấy người hấp ta hấp ta tấp c ù n vì buổi tối mỹ vị cơm tối cầm đồ đạc mà bắt đầu vây quanh phía sau núi loảng xoảng một trận làm việc nhu nhu còn rất kỳ quái đám này cao lương nhìn lấy làm sao kỳ quái như thế đâu vừa tới phía sau núi trần bình cùng ngô tuấn hảo liền ở trong góc phát hiện một đống kê tùng nấm hiện tại mới là đầu hạ nhiệt độ không khí chậm rãi dâng lên g i ã ngoại có rất nhiều hoang dại cây tung nấm phát hiện cây tung nấm vậy tối nay liền có lộc ăn giang hàn cầm lâu thử đem các loại hoang dại cây tung nấm toàn bộ nhặt được trở về kỳ thực nói thật giang hàn trướng mắt những thứ này hoang dại cây tung nấm những thứ này cây tung nấm đầu không bằng tự trồng đại hơn nữa nấm hương vị cũng không đủ thế nhưng đối với chân bình bọn họ mà nói cái này một tổ cây tung nấm nhưng là nhân gian mỹ vị giang ca kỹ thuật tốt như vậy buổi tối cái này không lại thêm một cái đồ ăn ngẫm lại buổi tối một bản mỹ vị món n n mấy người làm việc liền dị thường thoải mái n h a hiện tại làm việc không nỗ lực buổi tối sao được liền làm ba bát cơm lớn đâu giang hàn theo trói lại một hồi hàng rào phía sau nô tuấn hào trực tiếp vũ một cái giang ca bà vai nói giang ca ngươi buổi tối làm cơm cực khổ chúng ta ngươi đây liền không cần lo lắng trực tiếp giao cho chúng ta liền được ngươi yên tâm chúng ta bảy t á n g người c a m đ o à n đem ngươi cái này rào chắn cho hết người ăn đắc thoả thỏa khá lắm hiện tại mới chỉ có một giờ chiều nô tuấn hào liền thúc giục lấy giang hàn trở về nấu cơm bọn họ vì có thể nhanh chóng ăn được cơm tối cũng không để cho giang hàn cùng theo một lúc làm việc luận ăn hàng là thế nào luyện thành chính là như vậy luyện thành khán giả chứng kiến ngô tuấn hào một bộ thèm ăn biểu tình cười đến không được ha ha ha vì có thể đúng giờ ăn được tối nay cơm tối hiện tại mấy cái ca môn mà bắt đầu thúc giục giang ca đi trở về một giang ca tối nay muốn làm phong phú bữa cơm phải làm cho đầu bếp mau đi trở về bận việc ha ha ha ha giang ca mời người làm việc thật là có lời một bữa cơm tiền liền làm xong mọi người đều là nhìn chúng giang ca tài nấu nướng nếu như không phải như vậy ai tới miễn phí làm việc a giang ca người tốt như vậy cùng cục lâm nghiệp quan hệ cũng tốt coi như là không có ăn ta tin tưởng trần đội trưởng bọn họ cũng tới làm việc sở trệ h mẹ tối nay không phải là một trận siêu cấp phong phú bữa cơm a giang hàn cũng có quyết định này t r â n bình bọn họ như thế ra sức chính mình phải làm một bữa ăn tối thịnh soạn khao bọn họ một u kê vị quay sương sương kho ngư những thứ này toàn bộ cũng phải an bài bên trên t r â n bình bọn họ làm việc rất thoải mái hai người mang hàng rào hai người cố định việc này mặc dù mệt thế nhưng có b u ổ i tối mỹ thực nghiệm lấy thiếu bọn họ n h i ệ t tình mượn phần mặc dù bây giờ mới chỉ có hơn một giờ chiều thế nhưng giang hàn một cái người làm lớn như vậy một bàn đồ ăn cũng có thể đã trễ cơm cho chủ bị lên nếu không phải là bởi vì không đủ nhân viên hắn đều nghĩ bắt chỉ heo sát sát trong nhà nguyên liệu nấu ăn không có rất nhiều những thứ này heo tự chính mình dùng nước linh tuyền đốt hai ba tháng đều dài hơn đến rồi hơn ba trăm cân những thứ này heo mập cũng có thể rết xuống bụng giang hàn rất sớm đã thèm cải tạo qua thịt heo là cái gì mùi vị hắn tính toán đợi ngày nào đó có thời gian làm cho trong thôn thợ mổ heo tới nhà cho mình làm thịt cái heo ăn một bữa mới mẹ đ à o nổi nước còn lại heo cũng không kém có thể xuất chuồng đi bán về sau giang hàn đều dự định nuôi chạy heo núi cái này chuồng lợn chống ra có thể nuôi một ít cho chút cái này dạng hắn nông trường có thể mua bán gia súc cũng nhiều hơn hơn nữa c h ộ trúc t hiện tại đã không có gì n u ô i chính mình nuôi dưỡng lời nói nói không chừng có thể bán tốt giá coi như là không phải nuôi dưỡng c h ộ trúc t thọ các loại cũng được từ giang hàn lần trước ngư bán ba trăm l h k h không không không kiếm không ít tiền phía sau hắn liền triệt để n h i ệ tình t yêu thương lên nuôi trồng có nước linh t u y ể n gia trì chính mình nuôi đi ra gia súc nhất định sẽ bán ra đại giới tiễn tiền này kiếm được c ung dung lại thoải mái vậy hắn không nhiều lắm nuôi điểm gia súc heo hợp còn không biết bọn họ đã bị chủ nhân theo dõi chủ nhân cơ lao xoàn xoạt hướng heo dê đang thèm thân thể của bọn nó giang hàn ở chuồng lợn chạy hết một vòng phía sau đi tủ lạnh đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra hắn còn đi bắt rồi một chỉ ngốc trắng giết chết cái này chỉ ngỗng không hạ n g hướng thiên ca tối nay vào bụng bụng chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu nấu ăn phía sau giang hàn bắt đầu làm cơm tối nhu nhu thì tại một bên giúp mình nhóm lửa hắn thuần thục cầm lấy dao bầu bắt đầu chuẩn bị tối nay bữa cơm hắn trước đem khoai tây cắt thành đều đều miếng nhỏ lại đem xương sườn cắt thành vừa phải cao thấp sau đó đem chát thủy dự bị tiếp lấy hắn đem vịt quay để vào trong nồi dùng tiểu hòa chậm rãi n u nhừ cách thủy đến hắn bắt đầu chuẩn bị hấp kê t u n g nấm đưa chúng nó tẩy sạch phía sau để vào c h ó chung dùng tiểu hỏa chậm dại hấp nấu giang hàn động tác nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát khán giả phát hiện bọn họ mỗi ngày nhìn l ấ y giang hàn làm cơm làm sao đều xem không d í n h hắn nấu cơm thời điểm siêu cấp x o á i nhãn thần chuyên chú mà kiên định phản phất tại cùng nguyên liệu nấu ăn tiến hành một hồi không tiếng động đối thoại hắn mỗi một động tác đều tràn đầy cảm giác tiết tấu giống như là trình diễn một bài tuyệt vời trưng nhạc hắn trong tay dao bầu có trong hồ sơ trên nền máy lượm đem nguyên liệu nấu ăn thiết cắt được vừa đ một nữ g h nhi vẫn còn ở tại chủ phòng nhóm lửa nhu nhu thật nghe lời theo thời gian trôi qua thượng đạo mỹ thực từng bước phơi bày ở trước mắt khoai tây đốt xương sườn hương khí bốn phía vịt quay ra nhu thì mềm hấp kê tung nấm ngon càng làm cho người thèm nhỏ dãi nô tuấn hào vẫn còn ở làm việc hắn làm làm đã nghe đến rồi cách đó không xa bay tới một trận mùi tức ăn thơm ta đi giang ca làm đồ ăn thực sự là mười g i ả m phiêu hương à t h ơ m quá t h ơ m quá ta đã thèm không chịu được huynh đệ mấy cái cũng hít một hơi thật sâu dương dương không khách khí chút nào nói rằng không được ngày hôm nay làm việc mệnh như vậy ta một hồi phải ăn n g ũ chén cơm trần bình nhìn lấy hắn điên c u ồ n g nuốt nước miếng bộ dạng nhịn không được trêu đ ù a người cái này ăn cơm nhiệt tình ngược lại là thỏa mãn các huynh đệ chúng ta nỗ lực lên làm chờ một chút mới tốt ý tứ ở giang ca ra ăn nhiều cầm ăn、tốt. giang ca ngươi khoai tây đốt sơ sườn chờ ta một chút các n i n h đệ cho ta vén tay háo lên nỗ lực lên làm vì một miếng ăn liều mạng làm giang hàn cũng không nhìn thấy bọn họ hiện đang liều mạng gián dấp nếu là hắn gặp được nhất định sẽ cảm khái một câu còn sao vì một bữa cơm cần thiết hay không nếu là có người dùng một bữa cơm xin hắn làm một ngày sống hắn khẳng định đánh chết không muốn giang hàn bản thân còn không biết hắn bữa cơm này lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu b u ổ i tối trên bàn cơm giang hàn nhìn lấy bọn họ p h ư ơ n g má điên cuồng đi vào trong nuốt chẳng cảnh hắn ngây ngẩn cả người cứ mạng a hôm nay sống mệt như vậy sao cơm này ăn được nôn nóng như vậy giang ca người làm khoai tây đốt s ư ơ n g x ư ờ n chính là ăn ngon nhất còn có cái này cà chua x ố t trứng ô ô ô, cà chua hương vị thật là nồng nặc à mỗi một món ăn đều tốt ăn ta muốn ăn ba chén cơm không phải vậy đều có lỗi với này tràn đầy một b à n đồ ăn ăn ngon nhất vẫn là cái này vì quay giang ca nhà nguyên liệu nấu ăn dường như so với những địa phương khác tốt ăn mấy lần rau dưa không nói thịt ngông cũng càng thêm hai bảy ăn ngon thịt tinh xảo hương vị m ư ờ i phần ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thì n g n g mấy cái ca môn nói đến điểm tử thượng giang hàn tài nấu nướng xác thực rất tốt Thế nhưng những thức ăn này ăn ngon như vậy một bộ phận lớn nguyên nhân còn phải là bởi vì nguyên liệu nấu ăn giang hàn nhà nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là cải tạo qua gia súc đều dùng gia súc thay đổi dược thủy sửa đổi r a u dưa toàn bộ đều là mình loại những nguyên liệu nấu ăn này không thể ăn thì có quỷ giang hàn nhìn lấy ra khỏi một thân mồ hôi các vinh đệ vung tay lên nói rằng ăn hết mình ta hôm nay làm rất nhiều đồ ăn cơm cũng còn đủ nếu là không đủ ăn ta đi nấu mì điều mới nói xong lời này dương dương nhìn lấy g i n g tuyết nồi cơm điện yếu ớt nói rằng giang ca tràn đầy một nồi cơm điện cơm toàn bộ bị chúng ta mốc ta giang hàn nhịn không được nâng chán nhà đám người k i a lượng cơm ăn nhanh như vậy liền lên tăng nhiều như vậy sao chan đây một chậu cơm mới bắt đầu ăn không bao lâu đã bị múc xong chính mình vẫn là xem thường những người này lượng cơm ăn a không có việc gì các ngươi trước dùng nữa ta đi cấp các ngươi nấu mì may mắn may mắn ngôi đạo món ăn phân lượng đều đặc biệt lớn giang hàn lại yên lặng đi nấu mì trải qua quá thời gian mấy ngày giang hàn rốt cuộc đem nông trường dọn dẹp không sai biệt lắm cái này không được làm thịt chỉ heo chúc mừng một cái tuyệt đối không phải bởi vì mỗi ngày chiêu đãi sức lao động trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn cho nên mới muốn giết heo nói lên việc này cũng khôi hài giang hàn nông trường sống thật nhiều muốn phân khu vực nuôi bò dê còn phải cho dê bỏ xây dựng thực he còn muốn xây dựng lề ưu. những công việc này vốn là thật nhiều giang hàn vốn là muốn chính là từ từ làm kết quả không nghĩ tới trần bình bọn họ không muốn làm cho giang ca vất vả như vậy bọn họ vung tay lên trực tiếp mỗi ngày tăng việc đều tới giang hàn nhà nông trường hỗ trợ làm việc những thứ này một em ở tám mấy sức lao động làm việc vô cùng thoải mái giang hàn chỉ cần phụ trách tốt bọn họ cơm tối liền được đám này sức lao động làm việc đều như thế hăng hái giang hàn tự nhiên cũng không có thể từ ngoài miệng bạc đãi bọn hắn hắn đương nhiên phải tham ăn tham uống cung cái này không trong nhà đã không có gì nguyên liệu nấu ăn để ăn mừng nông trường sửa xong hắn cũng vừa lúc có thể mất đầu heo chúc mừng một cái giang hàn ở h ẹ chặt trong bậy phát cái tin tức m ờ i trần bình bọn họ tới nhà ăn đào nối nước đào nối nước chính là g i ế t lợ n cơm mười lăm giết heo phía sau dù mới nhất tiên thịt heo heo nội tạng làm cơm b ữ cơm này tuy là đơn giản thế nhưng mùi vị lại cứ tốt sở d ĩ không ít người đều thích ăn đảo nổi nước giang hàn ngày mai làm thịt đầu heo vừa vặn tin tức mới phát sinh trong bảy náo nhiệt được không được nô tuấn hảo giang ca bây giờ còn chưa qua năm a mà bắt đầu ăn đảo nổi nước rồi h ả giang hàn chính mình nuôi heo có thể xuất chuồng trước hết giết một c h ỉ nếm t ử vị trần bình ta tới ta tới ta tới ấn heo bắt heo chân sau dương dương việc này cũng không thể quên ta ta bắt heo tặc lợi hại giang hàn nguyện ý tới đều tới ta làm đảo nổi nước ăn cái này mời vừa ra đám kia tham ăn quỷ đâu còn ngồi yên a sáng sớm hôm sau Trân binh mấy người bọn họ thật sớm đã đến giang hàn trong nhà bọn hắn bây giờ đã khinh xa t h u c lộ đến chuồng lợn nhìn một cái giang ca nuôi heo mập bạch bạch bàn bàn cùng người khác nuôi heo hoàn toàn khác nhau ta đi giang ca n g ư ô i heo này mấy tháng a lại lớn lại trắng phòng chừng có ba bốn trăm cân khoảng bốn tháng ta trở lại thời để i mới m chỉ có mua đốt tương đối khá sở dĩ lớn nhanh đồ chơi gì mới chỉ có bốn tháng liền lớn như vậy giang ca n g ư ô i heo này mọc tốt như vậy sao kỳ thực heo này là dùng da súc thay đổi dược thủy cải tạo qua nếu như không phải dùng da súc thay đổi dược thủy sửa đổi nói heo con mọc căn bản cũng không khả năng tốt như vậy bình thường mà nói dùng thức ăn gia súc nuôi heo tối thiểu đều muốn sáu tháng ở trên mới có thể ra cột nếu như là tinh khiết lương thực nuôi heo tối thiểu đều muốn một năm ở trên mới có thể ra cột giang hàn đây là lương thực chiếm chủ yếu thức ăn gia súc chiếm thứ yếu dùng lương thực nuôi n ấ n g đi ra heo thì tương đối căng đầy an vị cũng càng tốt xuất chuồng nhanh như vậy cũng phải nhờ sự giúp đỡ gia súc thay đổi dược thủy giang hàn nhìn lấy mấy người biểu tình khiếp sợ hắn liền nói sang chuyện khác heo này ta đút tương đối khá cho nên mới dáng dấp nhanh như vậy hơn nữa ta tóm nó trở lại thời điểm đều thật lớn hiện tại bốn tháng xuất chuồng cũng bình thường. Nô Tuấn Hào ở mấy ộ t tay thành thạo. Tới, ta giết bên, lên, nhìn không sông giang ngón giang luận chăn cũng người đừng nói nhảm, nhìn chúng cái kia đầu heo. chúng ta ngày hôm nay liền đầu. Liền đầu này, đầu này heo, heo, hôm Hành. kia kia được đầu đầu. đầu đầu ca cái ca, cái cái dơ là mập. m cái đại lao ra nhóm hướng về phía trong góc một đầu heo mập điên cùng thèm ăn heo mập tha heo mập hôm nay ngươi vận khí không tốt chạy không thoát vung bọn họ hợp lực đem một chỉ béo tốt heo chạy tới chỉ định vị trí sau đó làm thành một vòng tròn chuẩn bị bắt heo vì bắt heo bọn họ kế hoạch từ heo nhược điểm vào tay những thứ này đều là bắt heo cầm tướng bắt heo bắt heo bắt được đầu heo chân heo cái da hỏa này liền chạy không thoát tới tới tới trần đội trưởng bắt heo chân sau nô tuấn hảo ta và ngươi một người nhéo một lỗ thai h ả o hảo hảo tới các huynh đệ dùng sứ có phụ trách kéo n ô i heo có phụ trách gáp đầu heo có phụ trách đem heo đầy về sau làm heo chứng kiến đồng bạn của mình bị bao vây lúc nó bắt đầu g i ằ n g co thân thể của nó trên không trùng cuộn cuộn phát ra trận trận chu lên đây là không thiếu khán giả lần đầu tiên xem giết lợn nghe heo heo thống khổ tiếng kêu t ê n bọn họ đều có chút không đành lòng một heo heo thật đáng thương a có thể hay không đừng giết heo heo Ngày, một, một, một, heo heo heo, heo heo, một chủ truyền bá ra chính mình nuôi heo mùi vị khẳng định so với bên ngoài bán ăn ngon chút sở dĩ giết một con heo giữ lại ăn cũng được một a heo heo tiếng têu thật đúng là quá thảm heo dãy ruột làm cho chàng diễn biến đến tập h p h ầ n hỗn loạn c h â n bình chân thậm chí bị heo mập đá m ộ t c ư ớ c bất quá không bị tổn thương chỉ là đụng một cái mà thôi giang hàn mấy người cũng không phải ngồi không bọn họ dùng sức một tấn cái này heo mập đã bị chạm đến trên tấm tớt mang theo chân trước chân sau cùng ấn xuống đầu heo đồ sư phụ cũng chuẩn bị xong toàn bộ cầm lấy đồ đao chuẩn bị bắt đầu giết lợn nhất đao từ heo nơi cổ xuống phía dưới heo heo trong nháy mắt bị mất mạng đồ sư phụ giết heo tay nghề rất tốt heo heo bị chết rất sung sướng heo nhỏ đâm đi vào máu heo bị phóng ra heo chết rồi phía sau tiếp công tác chính là nóng lông tạo lông muốn đem heo heo lông trên người tất cả đều cạo sạch sẽ mới được cạo sạch sẽ phía sau đồ sư phụ bắt đầu bảo đinh giải ngưu heo thân thể cũng bị phân cách thành mấy bộ phân toàn bộ quá trình mặc dù có chút huyết tình thế nhưng đại gia tuy nhiên cũng cảm thấy phi thường hương phấn cùng kích động mấu chốt nhất là con heo này cũng không h ậ p thịt l à phì gầy xen nhau cái loại này cũng không phải là toàn bộ thịt béo bắt hết heo phía sau giang hàn cầm sáu trăm bảy mươi lấy heo nội tạng cùng thịt heo đi chủ phòng làm cơm giết lợ cơm kỳ thực đơn giản hơn mới rứt heo thịt cũng còn bút hơi nóng đem thịt heo cùng heo nội tạng một làm chính là một trận đơn giản giết lợi cơm trong nồi sôi trào nước sôi sùng sục sùng sục bốc hơi nóng giang hàn cầm đao cắt thịt heo từng mảnh một tươi non thịt heo như hoa tuyết vậy bay xuống hắn đào công rất tốt m ỏ n g như vậy thịt heo dùng để nấu miếng thịt canh vừa lúc chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn phía sau giang hàn bắt đầu làm cơm mưỡng lớn trong nồi tung bay thịt b ă m cùng r a u cải hương khí tràn ngập ở trong không khí kích thích đám người k h i u giác hắn thuần thục đem chắc quá nước dao dừa cùng n ụ c m ạ n hòa chung một chỗ lại gia nhập một môi đặc chế nước tương k h o y để ư kế tiếp là bước khi hắn đem tất cả thịt heo mảnh nhỏ để vào trong nồi lúc cái tia nóng hổi đảo nồi nước đã tại trong nồi chuẩn bị ổn thỏa miếng thịt ở trong canh nóng c u ộ n quận bọn họ hoặc trầm hoặc di chuyển phản phất tại giảng thuật sinh hoạt phẩm phẩm thoải mái giang hàn múc một môi canh cái tia n h i ệ t khí đập vào mặt trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy sinh hoạt nhiệt độ hắn nếm thử một miếng nước canh nồng nạc ngon miếng thịt chân mềm ngon miệng rau cải thanh hương cùng đ ụ c mạt ngon đan vào một chỗ khiến người ta dư vị vô cùng đào nồi nước kỳ thực coi như là rau dưa miếng thịt canh trong suất có nấm cải trắng cây cải củ Mùi vời Giang vị tuyệt nhất. nấu Hàn Ở、so、heo heo, heo heo, các ơ m điểm. thời đ người nghe thấy ra sao ta cảm giác giang ca nhà thịt heo thơm qua a đối với dường như cùng trên thị trường những thứ khác thịt heo nổi vị không giống với cái này tốt giống như càng hơn chút con heo này rết sau đó thịt hồng nhuận luận thịt các mịn thoạt nhìn lên liền ăn ngon làm dáng vẻ giang hàn nghe bọn họ thảo luận làm cho các minh đệ lên bàn ăn cơm ăn cơm một hồi đào nổi nước lạnh khả năng liền ăn không ngon một cái bàn tròn ngồi chăn đấy trên bàn giang hàn trước nói ly cảm tạ đ á m người các i n h đ ệ cảm tạ các ngươi mấy ngày này hỗ trợ nếu không phải là các ngươi vất vả như vậy làm ta nông trường cũng không dễ dàng như vậy liền h o à n công trần bình ngâm chén đại biểu đ o à người hướng giang ca nói giang ca ngươi không cần khách khí như vậy vừa nói như vậy chúng ta còn phải cảm tạ ngươi ngươi mỗi ngày cho chúng ta làm nhiều như vậy ăn ngon đây là đời ta qua được đáng giá nhất thời khắc trần bình lời này không phải là dùng để trưng cho đẹp hắn ở giang ca cái này ăn vài ngày cơm hắn cảm nhận được cái gì gọi là thức ăn ngon mỹ lực chỉ có giang ca làm mỹ thực mới chính thức gọi là cơm nước vì cái này cơm bọn họ thậm chí ước gì mỗi ngày đều tới hai cái nơi đây làm việc giang hàn nhìn lấy ngô tuấn hảo điên c u ồ n g nuốt nước, nước miếng bộ dạng hắn cũng không nói thêm gì nữa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch phía sau giơ tay lên làm cho đại gia không nên k h á c h khí ăn hết mình tới tới tới đại gia nhanh ăn đi nói xong mấy người liền dồn dập vươn tay bắt đầu gắp thức ăn bọn họ dẫn đầu gắp một đũa thịt nạ đem thịt nạc thoáng thổi lạnh sau đó bỏ vào trong miệm hô cái này thịt nạc thì tươi mới m ọ n nước cùng phía trước bọn họ ăn được qua sở hữu thịt heo cũng không giống nhau ăn ngon thật sự là quá tốt ăn hô ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt heo thịt nạc m ả nhỏ n h tươi mới t r ợ n không có một chút m ù i hơn nữa cũng không xài là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt heo dương dương không hiểu nổi vì sao giang ca nuôi trong nhà heo thịt ăn ngon như vậy tuyệt không tinh không nói ă n vị còn nhất tuyệt nô tuấn h ả o cũng ăn một mảnh thịt heo ăn vào về phía sau hắn nhịn không được tò mò hỏi giang ca giang ca ngươi heo này là cái gì giống đó a h n ăn ngon như vậy vì sao tự nhiên là bởi vì này heo là bị chính mình dùng da súc thay đổi dược thủy cải tạo qua nguyên nhân những thứ này heo kỳ thực so với trần bình bọn họ ăn được còn tốt hơn heo heo nhóm bình thường đều là ăn tự trồng rau dưa mỗi ngày uống nước linh tuyển có nước linh tuyển nuôi nấng heo heo những thứ này heo thịt sẽ không có một điểm m ù i hơn nữa lâu nấu không phải xài ăn ngược lại có một cỗ nhàn nhạt, nhạt hương thảo vị có chút thịt bò sẽ đánh lấy tinh khiết cỏ nuôi dưỡng m a n h lưới kỳ thực cũng không có gì hương thảo vị thế nhưng giang hàn thịt heo cũng không giống nhau dùng nước linh tuyển nuôi nấng đi ra thịt heo liền là có một cỗ mùi cỏ thơm mùi vị hưng đồng ăn cực tốt thế nhưng giang hàn lại không thể như thế hướng đại gia giải thích hắn chỉ có thể xấu hổ cười tìm một lý do cùng mượn cớ nói với mọi người mồ hôi có thể là nhóm này heo rất sớm đã bị tiến sở dĩ không có một chút mùi bình thường ta đều là mình nấu thức ăn cho heo đút cho bọn họ ta chỗ này đồ ăn lớn lên tương đối tốt bọn họ ăn cũng tương đối khá sở dĩ thì mới chỉ có ăn ngon như vậy giang hàn đều cảm thấy lý do này tốt giả cái khác nông hộ heo cũng là rất nhỏ liền t u y ệ t dục hơn nữa người trong thôn trên cơ bản đều là nấu thức ăn cho heo cho ăn heo bọn họ heo liền không giống như giang hàn giống nhau mùi ngon hơn nữa không phải tinh lý do này giang hàn tuy là cảm thấy giả thế nhưng trần bình bọn họ cũng không có cái gì hoài nghi lý do giang ca là nuôi chồng cao thủ hắn nuôi đi ra heo có chút khác hẳn với thường nhân dường như cũng bình thường giang hàn một buổi sáng qua loa lấy lệ cùng bọn họ trò chuyện vừa ăn thịt heo nha thịt này hương vị thật là nồng nạc ca thật sự là quá tốt ăn không được heo này chính mình phải giá cao bán ra nếu như giá cả t i ệ n nghi chính mình là sẽ không bán giang hàn biết chính mình nuôi heo còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu trần bình bọn họ tại chính mình ra hợp với ăn vài bữa cơm bọn họ đều phát hiện thể chất của mình mạnh không ít loại biến hóa này là biến đổi một cách vô tri vô giác thậm chí ngay cả mấy người bọn họ đều không có phát hiện trần binh phía trước còn đang suy nghĩ vì sao hắn mỗi ngày đều đang giúp giang ca làm việc nặng đến buổi tối thân thể của chính mình vì sao không có chút nào mệt đâu m ẫ u chốt nhất là một ngày trước làm xong việc sáng sớm hôm sau còn có thể thần thanh k h í sản g tinh thần được không được bọn họ phỏng chừng làm sao nghĩ đều không nghĩ ra là giang ca nhà cơm nước có cải thiện thể chất tác dụng nếu như bọn họ có thể mua được giang ca nhà heo đây tuyệt đối là kiếm bụn không lỗ thế nhưng giang hàn cũng không có thể đem chuyện này nói xong quá rõ ràng việc này chỉ có thể cùng người thông minh câu thông trên b à n một bàn rất đều ở đây cảm thán nguyên lai、like、thịt heo có thể ăn ngon như vậy ăn ăn nô tuấn hảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn giang ca giang ca n g ư ơ i heo này thì tan ngon như vậy n g ư ơ i còn lại heo có thể hay không bán một đầu cho ta n g ư ơ i yên tâm n g ư ơ i thịt heo phẩm chất tốt như vậy ta nhất định sẽ ra giá ca mua nô tuấn hảo là cái người thông minh hắn biết giang ca nuôi heo phẩm chất từ tốt nếu như mình không mua cái kia không liền thua thì sao tiền lương của mình tuy là thấp thế nhưng mặc kệ ra bao nhiêu tiền mua con heo này hắn chính là kiếm giang ca nuôi heo có thể gặp mà không thể cầu trực tiếp mua một con heo trở về còn có thể cho phụ mẫu vợ con nếm thử mùi vị hắn liền tập muốn mua giang hàn còn không có nghĩ đến nô tuấn hảo lại muốn mua mình heo hiện tại giá thị trường mao chư là tám khối một cân giang hàn heo giá cả tối thiểu cao hơn giá thị trường gấp ba bốn lần cái này dạng mình mới nguyện ý bán ra tám khối một cân vậy mình chỉ bán ba mươi mốt cân nếu như bọn họ có thể tiếp thu liền mua không thể tiếp thu mình cũng không lo tìm không được người bán một con heo thấp nhất đều là ba trăm cân ba mươi một cân chính là chín trăm l i n g đồng tiền một con heo có thể bán hơn và nguyên đối với giang hàn mà nói đó là kiếm b ụ n không lỗ tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát giang hàn cùng bọn họ mấy cái ca môn quan hệ mặc dù tốt thế nhưng nên thu tiền một phần không thiếu hắn n g ẩ n đầu nói với ngô tuấn hảo bán ta nuôi vài đầu heo chính mình không ăn hết còn lại đều muốn bán bất quá ta thịt heo đại gia cũng ăn thịt không sai mùi vị cũng không tệ sở dĩ về giá cả ta cũng sẽ cao hơn giá thị trường vậy bao trừ ba mươi một cân nhìn chúng cái kia đầu có thể chọn cái kia đầu giá vừa nói xong trần bình mấy người bọn họ dồn dập nói muốn mua heo heo này mới chỉ có ba mươi một cân nha thiện nghi như vậy trên thị trường mao t r ư mặc dù mới tám khối một cân g i a n g hàn giá cả một cân cao hơn chừng hai mươi hai thế nhưng bọn họ lại không có chút nào cảm thấy đắt dù sao giang ca thịt heo phẩm chất tốt như vậy đều so với dê bỏ thịt tốt ăn mấy lần sở dĩ một cân ba mươi bọn họ không có chút nào cảm thấy đắt lô tuấn hào dẫn đầu đánh nhịp sao định giang ca mặc kệ ngưới giá là bao nhiêu lưu cho ta lớn nhất đầu heo kia ta mớn trần bình nhìn lấy kích động ngô tuấn hào nhịn không được nhổ nước bọn mua cái heo mà thôi kích động gì hắn một bên nổ nước bọn một bên vũ bản giang ca nếu n h ấ c mập heo đều bị ngô tuấn hào dự định ta đây liền muốn đệ n h ị mập nhất định phải giữ cho ta không phải ta mua hai đầu cho ta cha vợ ra tiễn một đầu đi ngô tuấn hào nhìn lấy trần đội trưởng dáng vẻ kích động nhịn không được liếc mắt hắn vua xuống trần đội trưởng bà vai làm bộ một bộ dáng vẻ lao thành nói rằng trần đội trưởng đừng kích động đừng kích động heo liền tại lồng heo bên trong sẽ không chạy giang hàn nhìn lấy bọn họ như thế dáng vẻ kích động không nhịn được nghĩ là không phải là của mình giá cả đặt hàng quá thấp tính rồi người làm ăn nói ra không thể lật lạo giang hàn bán ba mươi mốt cân cũng là kiếm l ợ i lớn ngoại trừ ngô tuấn hảo cùng trần bình mua heo bên ngoài dương dương cùng đắc bình cũng một người mua một đầu tổng cộng còn lại bảy con heo hiện tại cũng chỉ còn lại có hai đầu cái này hai đầu heo giang hàn thật cũng không sốt rồi bán nếu như bắt được trên thị trường đi bán heo quá ít đã lời ư làm cũng phiền phức sở dĩ giang hàn liền định đem cái này hai đầu heo trước nuôi dưỡng ở trong nhà một phần vạn phía sau có việc cần ăn thịt heo đâu mình cũng có thể đem cái này hai đầu heo làm thịt rồi heo bán được không sai b i ệ t lắm giang hàn dự định lại đi làm điểm heo tới n u ô i thế nhưng lần này hắn dự định nuôi chân chính chạy heo núi phía sau núi rộng như vậy cái gì đều có thể nuôi heo dê bọ đều nuôi một ít mình cũng tốt bán cái này một bữa đào nổi nước ăn được đại gia hỏa đều thật đáng giá giang hàn đem heo bán rồi trần bình bọn họ lại mua được phẩm chất cực tốt heo đại gia trong lòng đều mỹ tư tư duy nhất không tốt chính là heo heo nhiều heo heo ô ô ô, cùng ta huynh đệ so với vì sao tuổi thọ của ta ngắn như vậy chương một trăm hai mươi chín đại mãng xà đẻ trứng thần kỳ quá trình một trăm hai mươi chín đại mãng xà đẻ trứng thần kỳ quá trình giang hàn đem heo heo bán phía sau thu nhập chín chục ngàn đại dương trở về thôn phía trước hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ mình còn có thể dựa vào nuôi trồng kiếm nhiều tiền như vậy chính mình đặt hoàng n h u cũng đến rồi những thứ này n h u độc tử còn không tiện nghi một đầu hai nghìn giang hàn tổng cộng mua hai mươi con dùng để thả rông tại hậu sơn bên trên chính thích hợp hắn sở dĩ biết nuôi nhiều như vậy n h u là bởi vì mình trong tay có đặc cấp cỏ nuôi xúc vật hạt giống ở nước linh tuyền gia chỉ dưới Đem、đặc e m đ cấp có nuôi súc vật hạt giống trồng phía sau hạt giống rất nhanh thì có thể xanh đúng tươi tốt để dùng cho hoàng ngưu ăn vừa lúc thích hợp giang hàn đem hoàng ngưu đặt ở phía sau núi bên trên trả lại cho bọn họ bỏ thêm thủy cùng có nuôi súc vật những thứ này ngưu độc tử thoạt nhìn lên khờ khờ n g â y n g ố c đặc biệt khả ái nhu nhu kiến ra bên trong lại thêm nhiều như vậy động vật nàng đặc biệt vui vẻ khán giả chứng kiến sở chệ hạ mẹ nông trường quy mô từng bước hình thành bọn họ cũng thật cao hứng không ít người nhịn không được cảm thán sở chệ h mẹ tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy liền đem n ư u cấp dưỡng lên một chủ truyền bá nông trường sự nghiệp đang ở từng bước từng bước mở rộng. thật là đồng a ta cũng muốn về nhà nuôi bỏ đi cảm giác làm nuôi chồng có thể kiếm không ít tiền hay các ngươi có phát hiện hay không sơ trệ ạ mẹ nhà động vật đều tốt khỏe mạnh cũng không làm sao sinh bệnh ta trước đây làm nuôi chồng những tên kia động một chút là không ba mươi ba sinh bệnh cũng rất phiền giang hàn hoàn toàn không cần lo lắng chính mình nuôi gia súc có thể hay không bị bệnh sự tình có nước linh tuyển ở thân thể của bọn họ chỉ biết lần đồng đem nhu độc t ử đặt ở phía sau núi bên trên phía sau liền tùy ý ngư độc t ử tại hậu sơn bên trên tùy ý lớn lên giang hàn cùng nữ nhi chuẩn bị về nhà hai người bọn họ mới vừa đi tới gia phụ cận liền thấy đại mãng xà đang r ú p ở trong góc thân thể của nó không ngừng phập phồng dường như có cái gì không đúng nó bộ dáng như vậy thật giống như là muốn đẻ trứng giang hàn vội vã mang theo nữ nhi dừng bước lại đi tới đại mãng xà bên cạnh kiểm tra tình huống mãng xà là trên thế giới hình thể khổng lồ loài rắn một trong bọn họ một dạng sẽ chọn một cái ấm áp lại trô khuất đẻ trứng bình thường mà nói bọn họ đẻ trứng chắc là sẽ không bị người khác phát hiện dù sao đẻ trứng thời điểm đại mãng xà thân thể sẽ rất suy yếu một khi bị người hoặc là động vật phát hiện bọn họ sẽ có nguy hiểm tính mạng Mà đại mãng xả à lặng lặng s thân thể từ một từng mảnh chân chuột mà có lực miếng vậy còn vấn mỗi một mảnh nhỏ miếng vậy đều dưới ánh mặt trời loé ra đặc biệt sáng bóng đầu của nó rộng thùng thình mà bẹp vốn có hàm răng sắc bén cùng bén nhảy ánh mắt cách đó không xa giang hàn có thể tinh tường chứng kiến đại mãng xà bụng biến hình hiện nhiên là bị phồng lên trứng á c bách đại mãng xà thân thể bắt đầu chậm rãi và m è o cơ bắp ở miếng v ả y dưới có lực co rút lại sử dụng thân rắn biểu hiện ra đường cong xinh đẹp bụng của nó bắt đầu bành trướng gồ lên từng cái thô s á p trứng túi đây là trứng gần sản xuất tín hiệu đột nhiên đại mãng xà thân thể bỗng nhiên chấn động t ừ n g viên một bạch sắc xà t r ứ n g từ trong thân thể của nó trở ra những thứ này xà đản hình dạng n m dịu cao thấp vừa phải là đại mãng xà sinh mệnh kéo dài bọn họ ở trong không khí cổn động phát sinh nhỏ nhẹ tiếng xào xạc sau đó đẻ trứng quá trình hào thuận lợi màn ảnh cũng rõ ràng ghi chép xuống đại mãng xà đẻ trứng chân quý thời khắc đây cũng là không ít khán giả lần đầu tiên thấy đại mãng xà đẻ trứng ta đi đại mãng xà bắt đầu đẻ trứng về sau giang hàn trong nhà sẽ rất nhiều nhiều xà bà b ả o một tt thật t là ghê tởm a xà bà b ả o đáng yêu như vậy có cái gì tốt chẳng ghét một mãng xà một lần biết ớp ra bao nhiêu trứng a hẳn không ít mãng xà sản xuất trứng còn không nhỏ đều có trứng gà lớn như vậy có chút thậm chí so với trứng gà còn muốn lớn hơn đại mãng xà một bên đẻ trứng vừa đem sinh hạ tới trứng bảo vệ nó từ từ hoạt động thân thể chậm d à i hướng một cái tiểu sơn khâu một dạng trồng chất vật di động cái này chất đóng gò đất từ đại mãng xà thân thể của chính mình hình thành nó dùng cường tráng cơ bắp đem thổ n h ư u n g ép chặt vì bảo hộ gần sinh hạ trứng mới sản xuất ra trứng bị đại mãng xà gắt gao bảo hộ ở dưới thân không cho bất luận kẻ nào di chuyển giang hàn cùng nhu nhu khẩn trương nhìn chằm chằm đ â y hết thảy p h ả n phất tại mắt thấy sinh mệnh kỳ tích đại mãng xà xà đản số lượng thông thường ở hai mươi đến năm mươi khỏa trong lúc đó hơn nữa bọn họ một lần chỉ có thể sinh hạ những t h ứ này xà trứng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian tài năng mới có thể lần nữa sinh sôi lợi nở làm đại mã nó biết cẩn thận từng ly từng tí đem xà đạn trôn ở trồng chất vật ở dưới dù n g chính mình nhiệt độ cơ thể bảo trì xà trứng ấm áp hoàn cảnh như vậy có trợ giúp xà trứng phát dục ấp trứng ra khỏe mạnh xà bảo bảo toàn bộ quá trình rằng có khoảng t r ừ n g một giờ đại mãng xà thân thể từng bước khôi phục bình tĩnh nó l ặ n g lặng chiếm giữ tại nơi này thủ hộ cùng với chính mình h ả i tử những thứ này trứng mỗi quả đều có trứng gà lớn như vậy theo t r ứ n g sinh s o n g đại mãng xà thân thể từng bước khôi phục bình tĩnh n u n u lần đầu tiên nhìn thấy đại mãng xà đẻ trứng quá trình nàng mở to hai mắt cảm t h á n cái này kỳ diệu trần cảnh Và, ba ba, đại mãng mấy năm tất cả đều là xà bảo bạo sao xà bảo bảo lúc nào đi ra hoa ta có thể cùng bọn họ chơi sao giang hàn nghe nữ nhi tam liên hỏi cười cười nhu n u thật đúng là cùng những cái khác tiểu cô nương hoàn toàn khác nhau đối mặt xà nàng không có chút nào sợ hãi ngược lại còn muốn cùng xà bảo bảo cùng nhau chơi giang hàn nuốt nữ nhi đầu trả lời hắn mượn cơ hội hướng phát sóng trực tiếp giữa khán giả cùng nữ nhi phổ cập khoa học mãng xà ấp t r ứ n g mãng xà ấp t r ứ n g đại khái sẽ kéo dài chừng hai tháng trong khoảng thời gian này xà mụ mụ biết vẫn một tấc cũng không rời ấp chứng những thứ này xà trứng thông thường bị bao khỏa ở trong suốt mà bền bị xà m à n g t r u n g loại này m à n g có thể bảo vệ được xà trứng cũng phòng ngừa bên ngoài khô giáo xà trứng chuyển hình trứng hoặc hình mạch ì n h cao thấp quyết định bởi với mãn g xà t r ù n g loại cùng cá thể cao thấp xà trứng mặt ngoài bình thường là bạch sắc hoặc có chứa màu vàng nhạt mà xà trứng số lượng khả năng ở mấy chục cái đến hơn một trăm cái trong lúc đó cái này chỉ mãn g xà tuy là chỉ có m ộ ư ơ i hai viên xà trứng cũng là thuộc về hiện tượng bình thường mãn g xà xà trứng ấp chứng kỳ bởi vì chủng loại mả dị nói chung thông thường ở năm mươi đến chín mươi t h i ê trong lúc đó ở ấp trứng trong lúc thích hợp nhiệt độ cùng độ ẩm là vô cùng trọng yếu độ ẩm khá cao lại ổn định hoàn cảnh có trợ giúp xà bên trong trứng phôi thai bình thường phát dục sở dĩ nhu nhu trong khoảng thời gian này xà mụ mụ phải bận rộn lấy chiếu cố tiểu b ả o bảo đến lúc đó n ó nhưng là không còn thời gian và người chơi lạc nhu nhu nghe được ba ba nói phía sau nhìn lấy xà mụ mụ vỗ ngực một cái nói rằng ba ba n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt xà mụ mụ chờ nó bảo bảo sau khi sinh ta và xà bảo bảo cùng nhau chơi Tốt. nhu nhu thật ngoan c h ư một trăm ba mươi lại gặp bị thương hắc hùng chẳng lẽ cấp cho hắc hùng các trứng một trăm ba mươi lại gặp bị thương hắc hùng chẳng lẽ cấp cho hắc hùng các trứng mãng xà sinh trứng cầu cầu cũng ở một bên ông kêu hàng hàng hai tiếng v ư ơ n g ông ta sẽ cùng chủ nhân cùng nhau bảo vệ cẩn thận đại mãng xà giang hàn đưa tay sờ một cái cầu cầu đầu chó cái da hỏa này có linh tính rất nghe lời có nó giữ nhà giang hàn rất kiên tâm trong nhà không ngừng có tân sinh mệnh đến giang hàn ngoại trừ mua hoàng lưu nuôi dưỡng ở trong nhà bên ngoài hắn còn mua không ít dê c o n tử hắn đem hoàng lưu cùng dê con tử tách ra nuôi dưỡng phía sau núi rộng như vậy những động vật này có thể tùy ý ở bên trong chạy nhanh còn có khô giang hàn tự nhiên cũng là đem đặc cấp hạt giống tất cả đều trồng trọt ở tại trong đất có đất có đất những thứ này có nuôi súc vật mọc rất tốt nông trường từ từ đi vào quỹ đạo giang hàn gần nhất sáng sớm đứng lên liền muốn cắt cỏ đốt cho đám người kia mỗi một ngày có thể mệt người bất quá mở nông trường vốn làm mệt giang hàn coi như là đau nhức cũng vui sướng lấy cái này một nhóm hoàng lưu cùng dê con toàn bộ đều dùng d a súc thay đổi dược thủy cải tạo qua bị cải tạo qua d a súc có thể lớn lên rất nhanh giang hàn đã đem hướng bọn họ ném ăn hàng ánh mắt hắc, hắc hoàng lưu thịt cùng thịt dê ăn vị biết không phải sẽ khác nhau bây giờ còn chưa phải là ăn thịt thời điểm trong nhà có không đủ bọn họ ăn giang hàn phải lại đi cắt mất cỏ mới được thôn xóm sát biên giới có một khối rất lớn đ ủ i có hắn dự định đi cắt cỏ trở về cho châu an dê hắn mượn trần bình xe máy đi kéo cỏ đem c ắ t cỏ nuôi xúc vật hướng trong túi một trang bị sau đó c h ó i ở trên xe máy kéo về vậy rất dễ dàng ở trong thôn xe máy thì tương đương với là địa hình xe mặc kệ loại địa hình nào đều có thể thị trứng giang hàn phía sau nếu như cần cắt rất nhiều cỏ nuôi xúc vật lời nói đều dự định mua một chiếc xe gắn máy hoặc là xe ba bánh cứ như vậy là thuận tiện n u n u chúng ta đi cắt cỏ nuôi xúc vật a ba ba cới xe gắn máy chở ngươi đi n u n u vui vẻ gật đầu bằng lòng trước đây ở trong thành nhu nhu nhất thích ngồi ở bà bà sau xe gắn máy chỗ ngồi nàng thích ôm lấy ba ba thổi gió càng ưa thích ở sau xe gắn máy chỗ ngồi thưởng thức phong cảnh mang tốt công cụ phía sau giang hàn cưới xe máy hướng thôn xóm s á t biên giới kỵ đi hắn làm cho đại đoàn tiểu đoàn chính mình tại trong nhà ngoan ngoan lợi hắn cưới xe máy đi cắt cỏ nuôi súc vật mang theo hai đứa chúng nó bất tiện cái này hai hàng bây giờ còn đang trong viện nằm ngã chồng vó chủ nhân không để cho mình đi hai đứa chúng nó liền xoay người đều chẳng muốn ngủ một chút ngủ tiếp đại rác giang hàn mang theo nữ nhi cưới xe máy đi qua một mảnh rừng rậm phát sóng trực tiếp gian v ba thục sơn đạo gồ ghề khán giả đi theo giang hàn ánh mắt cùng nhau đi cắt cỏ màn ảnh mặc dù có chút lay động thế nhưng trong video phong cảnh cũng là cực mỹ bây giờ là đầu hạ vạn vật khôi phục ven đường cũng không thiếu hoa dại mở đàng tiến diễm một vừa thưởng thức mỹ cảnh giang hàn một bên thới xe gắn máy đừng nói h ớ i xe gắn máy có thể thấy phong cảnh còn không ít xuyên biệt đến rừng cây phân nửa lúc giang hàn bên cạnh lại t r u y ề n tới một tiếng ẩu hống hống giang hàn nghe thanh âm này phía sau lập tức đem xe máy dừng lại thanh âm lớn như vậy chắc là đại hình động vật hoang dã phát ra lật rừng hắc hùng giang hàn cũng không xác định là sinh vật gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp tục đi phía trước mở hắn đem xe máy sau khi dừng lại hướng rừng cây ở chỗ sâu trong cẩn thận nhìn một chút mở to hai mắt nhìn một chút phía sau giang hàn cùng khán giả thấy rõ rừng cây chỗ sâu là một chỉ đại hắc hùng cái này chỉ đại hắc hùng đang lấy kỷ quái tư thế trên tảng cây điên c u ầ n m a sát nó biểu tình thống khổ nước gấu đầu điên c u ầ n gọi g hắn giang g hàn định trụ cấp bộ hắn không dám kinh động cái này chỉ đại hắc hùng đại hắc hùng sức bật nhưng là c i người nếu như nếu là hắn chọc giận cái này chỉ đại hắc hùng ngày mai chỉ sợ cũng muốn toàn thôn mở tiệ cái này chỉ đại hắc hùng cũng không phải là mình phía trước cứu trợ bị bệnh hắc hùng đây là một chỉ hoang dại đại hắc hùng xem bộ dáng như vậy còn rất nóng n ả y giang hàn mặc dù có động vật thân thiện năng lực thế nhưng hắn ở g i ã ngoại gặp tính tình nóng n ả y đại hắc hùng hắn còn là nghĩ mau rời đi hắn nhớ đi nhưng là hắc hùng cũng đồng dạng chú ý tới hắn làm nhân cùng gấu đen mắt đối mắt ở chung với nhau thời điểm giang hàn thừa nhận hắn sợ rồi hắc hùng nhưng là số một số hai hung mánh động vật hoang dã nếu như bị nó cho bắt được lời nói một cái tắt là có thể đem người đập chết nữ nhi vẫn còn ở phía sau giang hàn cũng không muốn cùng nữ nhi bỏ mạng tại này nhu nhu nhìn trước mắt tính khí có chút nóng n ả y đại hát hùng rất sợ hãi n a n g vươn tay ôm lấy ba ba dùng âm dung hỏi ba ba đây là chúng ta phía trước cứu trợ đại hát hùng sao không phải đây là một chỉ mới đại hát hùng hiện tại chúng ta chỉ có thể mau ly khai nơi đây giang hàn không dám cầm nữ nhi cùng mình mệnh đi cùng đại hát hùng chặn chạy trôi chết chính là lựa chọn tốt nhất phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng sợ hãi được không được mẹ làm sao bây giờ sợ chệ hạ mẹ, mẹ ngươi chạy mau a cưới xe máy tặc tặc chạy đúng đúng đúng không suy nghĩ gì cả kị xa chạy mau khán một chút giả u y h ể m mẹ à, sợ ạ b o mệnh q ngoan ngoan sợ sợ hàn biết r ọ n giang hàn đối với động vật hoang dã mà nói dường như có mặc danh thân thiện năng lực thế nhưng trước mắt cái này chỉ đại hắc hùng tính khí như thế táo bạo xác định sẽ không làm thường tổn bọn họ phụ thân nữ nhi giang hàn đi qua đại hát hùng giống lên một tiếng cảm thấy nó không thích hợp cái da h ò a này dường như rất thống khổ giang hàn lúc này mới thử hướng hát hùng đi tới hắn bây giờ có thể cảm thụ gấu đen tâm tình miễn cưỡng cùng hắn tiến hành giao lưu giang hàn nghe gấu đen tiếng giống giận dữ hắn nghe được hát hùng trong giọng nói táo bạo cùng khó chịu cái này chỉ hát hùng hình như là ngã bệnh nhu nhu cái này chỉ hát hùng dường như ngã bệnh ta đi qua nhìn một chút ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta nhu, nhu nhìn thoáng qua cách đó không xa hát hùng ngoan, ngoan gật đầu t u t giang hàn nhẹ nhàng đi qua đó xem cái này chỉ hát hùng thái độ đối với chính mình như thế nào c hắn í n mình có động vật thân thiện năng h Hác có lực, vật cũng không phải ngu không biết dùng m ệ n h cùng hắc hùng cứng rắn bác giang hàn từ từ hướng hắc hùng đi tới hắn ngồi đi một bước người xem tâm liền khẩn trương đến méo một cái bọn họ sợ hai hắc hùng đột nhiên bạo khởi trực tiếp đem sở trệ hạ mẹ cho té nhào vào nơi đây giang hàn đi về phía trước hai bước phía sau hắc hùng đột nhiên khó chịu nằm ở trên mặt đất kêu rên đứng lên hống hống tiếng kêu rên rất lớn hơn nữa rất khó chịu giang hàn cảm nhận được gấu đen thống khổ nó chắc là ngã bệnh hắn g cũng nhìn thấy giang hàn giang hàn hướng nó từng bước một đi tới lúc nó cũng không có t ứ c giận ngược lại dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn chằm chằm giang hàn n ó đây là muốn tìm cầu giang hàn hỗ trợ giang hàn dò xét tính tiêu s á i đến rồi hắc hùng bên cạnh trong quá trình này hắn xác định hắn g cũng sẽ không làm thương tổn chính mình hắn đi tới hắn g trước mặt ngồi trồn hồng xuống đưa tay sở một cái gấu đ e n đầu hỏi thăm nó n g ư ờ i ngã bệnh sao hắn hùng thì thảo đáp ứng một tiếng hống đau nhức khán giả chứng kiến cảnh tượng như vậy trên mặt viết đầy khiếp sợ thảo cái này chỉ hắp hùng cư nhiên không làm thương hại sở trệ h mẹ hai đứa chúng nó còn có thể hữu hảo câu thông thực sự là thần kỳ a sở chê a mẹ chẳng lẽ có cái gì ẩn giấu kỹ năng a một mồ hôi ta hoài nghi cái này chỉ hắc hùng là sở chê a mẹ t h ô i một cũng không phải là không có khả năng này động vật hoang dã đối với sở chê a mẹ b ả n thân tốt một xác thực giang hàn hiện tại không đếm x ỉ a tới phát sóng trực tiếp gian hắn ngồi trồn hùng xuống đưa tay sờ một cái đại hắc hùng an ủi tâm tình của nó gấu đen lông rất thô giáp không có chút nào mềm tử giang hàn cho hắn cẩn thận kiểm tra một chút trên người đầu của nó bốn con còn có phần bụng đều không có rõ ràng vết thương điều này làm cho giang hàn phạm vào khó chẳng lẽ cái này chỉ hắc hùng có nội thương mặt đối với nhân loại kiểm tra hắc hùng cũng không có làm tổn thương giang hàn nó đau đến không được đang không ngừng gào t h é t biểu hiện vô cùng khó chịu giang hàn nhìn kỹ một cái hắc hùng hạ thể của nó bị ma sát vô cùng nghiêm trọng hiện tại còn đang không ngừng cọ cái mông giang hàn đột nhiên phản ứng lại cái này chỉ hắc hùng bị thương địa phương sẽ không phải là chứng a giang hàn vội vã kiểm tra cẩn thận một cái gấu đen trứng quả nhiên nó chứng sưng láo lại rồi thảo nào nó khó chịu trọng yếu như vậy vị trí bị thương rồi đương nhiên biết đau đớn sau khi kiểm tra xong giang hàn hướng phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói rằng cái này chỉ gấu đen chứng hình như là bị độc phong chập xương lao đ ạ i rồi sở dĩ nó mới có thể đau như vậy b i ế t một mực tại trên cây cọ như vậy sinh bệnh phương thức là giang hàn ngoài ý liệu nó không nghĩ tới cái này độc phong như thế thái quá c ư nhiên chập hắc hùng như thế riêng tư vị trí đến lúc đó hắc hùng nếu là không có thể mở ra gấu gió không phải tức chết a khán giả nghe hắc hùng sinh nguyên nhân của bệnh dợ khóc dợ cười cái quỷ gì a gấu đen chứng bị h n g mặt chập cái này độc phong không khỏi cũng quá ghê tầm a ta đi cái này hắc hùng thật thê thảm a một lòng đầu giây nó có thể hay không không làm được nam nhân a một cái này cũng không biết đ ộ c phong thực sự là biết chọn tốt địa phương thái quá thái quá ta nhanh bị cái này chỉ hắc hùng cười chết ta cảm thấy vừa buồn cười lại đau lòng lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật hắc hùng phòng t r ư ờ n g không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh lén khán giả tuy là trêu đ ù a hắc hùng thế nhưng bọn họ cũng rất quan tâm cái này chỉ hắc hùng bộ vị mấu chốt bị thương rồi vậy phải như thế nào chị liệu hả giang h à n cũng phạm vào khó hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này hắc hùng chứng thụ thương nghiêm trọng nếu như trễ chữa chị khẳng định không được chẳng lẽ muốn đem cho hắc hùng cho cắt rồi hả、Bói. trương một trăm ba mươi một mở ra hùng phong bảo vệ chiến đại hát hùng nam gấu tôn nghiêm một trăm ba mươi một mở ra hùng phong bảo vệ chiến đại hát hùng nam gấu tôn nghiêm giang hàn nhìn lấy thống khổ h ắ c hùng phạm vào khó hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho tiểu vạn thú y gọi điện thoại tiểu vạn ta ở g i ã ngoại lại gặp một chỉ bị bệnh h ắ c hùng tiểu vạn thú y đang nghe giang hàn điện thoại phía sau đều đã không phải cảm thấy kỳ quái chỉ có giang ca mới có thể gặp được các loại các dạng động vật hoang dã cái này không h ắ c hùng đều gặp hai lần tiểu vạn tò mò hỏi cái này chỉ gấu đen tình huống nghiêm trọng không giang hàn suy nghĩ một chút một chút tìm từ nói nghiêm trọng ngược lại là không nghiêm trọng chính là vị trí có điểm xấu hổ gấu đen t r ứ n g bị h o n g mật cho chập nếu là không đúng lúc chữa trị nó sợ rằng không thể làm nam hùng nó bởi vì bộ vị mấu chốt bị chập còn thường thường trên tảng cây không ngừng b ẩ n thần đưa tới cái bộ vị đó nhiễm trùng nghiêm trọng cái gì t r ứ n g bị h o n g mật chập rồi hả cái này chỉ h á t hùng cũng là đủ thảm tiểu vạn đã đảm nhiệm đã nhiều năm động vật hoang dã cứu trợ thú y thì hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại hắc hùng lại còn có thể có như vậy kỳ lạ t a n nộ chứng bị chập cái này lại nói tiếp đều cảm thấy khôi hải nghe giang hàn nói như vậy tiểu vạn còn có chút phát sâu như vậy d ư ớ i nên như thế nào chị liệu đâu tiểu vạn cùng giang hàn trao đổi một cái gấu đen bệnh tình phía sau nhanh chóng thu thập một chút hỏng thuốc chữa bệnh hiện tại cần đến hiện trường đi xác nhận gấu đen bệnh tình mới được muốn xem nó chứng còn có thể hay không thể bảo lưu nếu như thực sự là không được nói vậy cũng chỉ có thể đem nó cho tiến h nhu nhu thấy đại hắc hùng thống khổ như vậy nàng cũng đã đi tới hỏi ba ba ba ba hiện tại đại hắc hùng thế nào hả nhu nhu tiểu vạn thú y tới liền lập tức chờ một lát liền cho đại hắc hùng chữa bệnh nghe được ba ba nói nhu nhu mãi thanh mãi khí ngầm đầu an ủi đại hắc hùng đại hắc hùng ngươi lừng sợ hãi trước đây ba bà ta cùng tiểu vạn thú y cứu trợ quá đồng loại của ngươi lần này nhất định có thể đem người cứu trở về đại hắc hùng còn không ngừng ở trên cây cọ sát nó nghe nhu nhu lời nói sông nàng gầm nhẹ một tiếng hống ta biết rồi giang hàn đưa tay sờ một cái đại hắc hùng đầu cái g i a hỏa này ngỡ được không được mặc dù là như vậy nó cũng không có sông giang hàn phụ thân nữ nhi phát giận đại hắc hùng dường như biết giang hàn biết cứu nó chỉ chốc lát tiểu vạn thú y liền cưới xe máy mang theo h ỏ n thuốc tới được sự giúp đỡ của giang hàn tiểu vạn thành công đến gần rồi đại hắc hùng Cái hác có điểm hàng hàng. Nó cũng có đại điểm giống hãi loại, lại này hùng Nó không như nhân hàm hàm. sợ lẽ là trải i đại hùng mà bắt đầu lấy lòng loài người. ể u qua đầu vạn nó dẫn ăn hùng lòng cho hác theo bắt t đây, lấy mà qua kiểm tra tiểu vạn nói với giang hàn lấy đại hắc hùng bệnh tình ta vừa rồi cho đại hắc hùng cẩn thận kiểm tra một chút nó chứng thật là bị động phong cho c h ậ m hơn nữa một khối này xương không được bất quá căn cứ kiểm tra đến xem nó bị c h ậ m thời gian cũng không giống như là rất lâu hiện tại ngược lại không cần đem chứng cho cắt ta trước cho nó lau ít thuốc xem có thể hay không thanh trừ một ít độc tố nếu như đến tiếp sau tình huống thật sự là quá nghiêm trọng nói nhất định phải phải đem chứng cho cắt giang hàn nhịn không được s ô n g đại hắc hùng ném ánh mắt đồng tình chứng chứng bảo vệ chiến liền triển khai như vậy có thể khôi phục hay không làm một triển khai hùng phong đại hắc hùng liền dựa vào tiểu vạn khán giả không nghĩ tới cư nhiên sẽ mở ra một hồi hắc hùng chứng chứng bảo vệ chiến một ta nhanh bị cười chết chỉ có lòng ta đau đại hắc hùng sao ha ha ha mở ra chứng chứng bảo vệ chiến một hy vọng đại hắc hùng có thể rung lên hùng phong cũng không biết có thể hay không đem đại hắc hùng chứng bảo vệ tốt nhất định hành thế nhưng bị độc phong chậm phía sau sẽ không đối với cái khác vị trí có ảnh hưởng sao không biết đại h á c hùng có thể hay không chúng độc bỏ mình a độc phong độc nói xong giải khai cũng tốt giải khai giang hàn có nước linh tuyển nước linh tuyển khẳng định có tinh lọc tác dụng nói không chừng cho đại h á c hùng đốt nhiều mấy lần nước linh tuyển trong cơ thể nó nọ cong là có thể hóa giải giang hàn hướng tiểu vạn thú y nói như vậy đi muốn không ta đem đại h á c hùng mang về nhà à khiến nó ở nhà của ta đ ợ i ngươi cũng thuận tiện cho nó m â n thuốc tiểu vạn thú y cũng hiểu được đề nghị của giang hàn không sai dù sao cái này chỉ đại hát hùng bây giờ thương thế có chút nghiêm trọng nếu như không đem nó để ở nhà thời khắc chiếu khán cái kế sợ rằng không thể kịp thời cho nó mâm thuốc đại hắc hùng thương thế vốn là có chút nghiêm trọng bệnh lâu không chị sẽ đặc biệt nguy hiểm hiện tại đem đại hắc hùng ở lại giang hàn trong nhà tiểu vạn cũng có thể tùy thời chăm sóc giang ca nhà ngươi có đại đoàn tiểu đoàn còn có đại mãng xà cái này chỉ đại hắc hùng nếu như đi bọn họ có thể tiếp thu sao hỏi xong vấn đề này tiểu vạn trong nháy mắt liền hối hận hắn hẳn là tin tưởng giang ca năng lực có giang ca ở khẳng định có thể làm cho mấy tên này sống chung hòa bình ngươi yên tâm đi bất quá ta được hỏi một chút đại hắc hùng có nguyện ý hay không theo ta một khối trở về giang hàn xoay người sờ sờ đại hắc hùng đại、hát、hùng ngươi theo ta về nhà đi về nhà đúng hạn uống thuốc. mới có thể khôi phục nam nhân hùng phong đại h á c hùng nghe hiểu giang hàn lời nói nó sông nhân loại gật đầu hống được rồi hai chân thú ta nghe ngươi nhu nhu cũng thoải mái đại h á c hùng đại h á c hùng theo ta về nhà đi bất quá ngươi phải ngoan ngoan à không thể cùng đại đoàn tiểu đoàn đánh lộn không phải vậy ba b a có thể hùng ngươi đại h á c hùng rũ c ụ m đầu ngoan ngoan nghe lời tiểu vạn cho năm ba đại h á c hùng b ô i không ít thuốc ở bộ vị mấu chốt xoa thuốc tiểu vạn còn có chút xấu hổ t o a xong thuốc tiểu vạn trả lại cho đại hát hùng ăn thuốc để uống giang hàn g h o một cái tay làm cho đại hắc hùng cùng cùng với chính mình một khối về nhà đi thôi đại hắc hùng theo ta một khối trở về đi đại hắc hùng nhịn đau đi theo giang hàn phía sau nếu muốn bảo trụ chính mình chứng chứng nó lựa chọn tốt nhất chính là cùng giang hàn về nhà giang hàn có nuôi xúc vật cũng cắt không được hiện tại chỉ có thể mang đại hắc hùng trở về hắn dự định mau sớm cho đại hắc hùng uy điểm nước linh tuyển nhìn nước linh tuyển có thể hay không hóa giải miệng vết thương của nó cùng cảm giác đau đớn giang hàn vẫn còn có chút lo lắng đại hắc hùng cùng đại đoàn phát sinh tranh chấp giang hàn mang theo bị thương đại hắc hùng về nhà còn chưa tới ra đại đoàn tiểu đoàn liền tiến lên đón bọn họ chứng kiến chủ nhân phía sau thêm một con đại hắc hùng đại đoàn tử hướng đại hắc hùng căng tới ánh mắt cảnh giác hống cái da hỏa này lúc nào lại tới trong nhà giang hàn liền vội vàng tiến lên nói với đại đoàn tử lấy k h ơ gấu lui về phía sau đại hắc hùng bị thương rồi là tới nhà của chúng ta dưỡng thương ngươi đừng khi dễ người ta nếu như đặt trước đây giang hàn nhất định sẽ lo lắng đại đoàn tử đánh không lại đại hắc hùng nhưng là bây giờ lại không giống nhau đại đoàn tử trải qua chính mình nuôi dưỡng lên cân không ít Mà đại hát hùng, hùng, hùng, hùng hiện tại cũng không nói hoài tới đại gấu trúc nó hiện tại chứng ngứa được không được tiểu vạn thú y cho nó tô thuốc không có nhanh như vậy phát huy tác dụng nó có ở đại h á c hùng trong cơ thể cấp tốc quyết tán làm cho thân thể của nó có chút khó chịu đại h á c hùng chỉ có thể ngồi dưới đất không ngừng dùng cái mông cọ sắt trên mặt đất giang hàn chứng kiến nó cái này dạng có chút đau lòng chứng a là vô số người yếu đ ớt nhất địa phương đại h á c hùng cái này dạng sợ rằng sẽ khó chịu tốt một hồi giang hàn nhìn lấy trong hồ nước linh tuyển động tâm tư nếu để cho đại h á c hùng đến trong linh tuyển thủy đi ngâm một chút nói không chừng có thể rất nhanh chút giang hàn đem đại h á c hùng gọi tới bên hồ nước đại h á c hùng trên người ngươi quá bẩn rồi muốn không xuống phía dưới tắm một cái a đại h á c hùng đi tới ngửi một cái trong hồ linh tuyển mùi vị của nước nước này ngửi còn rất hương nó biết nước này uống sau đó đối với mình khẳng định có ích động vật cứu rác là rất linh bọn họ có thể rõ ràng biết đối với mình có lợi động thực vật hoặc là nguồn nước tiểu vạn thú y cũng ở một bên phụ họa dùng nước r ử a một cái nói không chừng có thể đem đại hắc hùng trên người độc tố thanh trừ một ít ở giang hàn dưới sự chỉ dẫn đại hắc hùng nằm sấp thân thể đến bên hồ nước uống nước cô cô cô sau khi uống vài hớp nó cảm giác trong thân thể thoải mái không ít một dòng nước ấm chậm rãi chạy vào trong thân thể khiến nó trong cơ thể cảm nhận sâu sắc giảm bất chút hống nước này thật thoải mái thoải mái là được rồi xuống phía dưới tắm một cái trên người ngươi thật sự là thối quá nói giang hàn liền đem đại hắc hùng đẩy tới trong ao Kỳ thực. giang hàn cũng xác thực ghét bỏ đại h á c hùng mùi trên người cái da hỏa này ở dã ngoại chơi vũng bùn trên người rất dơ trở lại thời điểm còn có con rồi ở trên người nó xoay quanh giang hàn có bằng lòng hay không làm cho thúi như vậy da hỏa tiến vào nhà mình đại h á c hùng coi như nghe lời nó đem thân thể to lớn chìm vào trong nước khơi dậy một lăn tăn rung động nước ao ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống lóe ngân quang phản phất một mặt minh kính gần nhất thiên hơi nóng đại h á c hùng cũng thích tắm nó ở trong nước đạp nước thân thể cảm giác rất là thoải mái đại hát hùng thỏa thích hưởng thụ cái này nước mát sóng xoa đồng thời nó cũng bắt đầu chơi đùa đứng lên trong hồ đều có ch đại h á c hùng đang tắm thời điểm v ư ơ n hùng trường không ngừng lay trêu đùa lấy con cá trong nước ngư l ư u một cái liền từ dưới thân thể của nó sẽ qua nó bắt không được ngư thở dài sau đó dùng móng v ố t đùa bỡn mặt nước bẹo tấm đừng nói động vật hoang dã bơi lội năng lực cũng không thấp tại trong nước đại h á c hùng dường như một cái linh hoạt tiểu hài t ử một hồi lặn xuống nước bắt cá một hồi lại đem đôi đưa đến trong nước chơi được có thể vui mừng chủ yếu nhất là đại h á c hùng tiến vào trong nước phía sau nó phát hiện mình chứng chứng dường như không có như thế nữa bị cái phao lấy trên người nó nọ c o n từng bước hóa giải tiểu vạn thú y cũng phát hiện đại hát hùng trên mặt nội lên thoải mái biểu tình đại h á c hùng nhìn lấy dường như thư thái không ít xem ra dùng nước âm là thật rất hữu dụng giang hàn nhịn không được ở trong lòng cảm thán người cũng không nhìn một chút đây là nước linh tuyển chỉ có nước linh tuyển mới có thể có hiệu quả như vậy tuy là là nghĩ như vậy thế nhưng giang hàn lại không có nói ra hàn tiếp lấy tiểu vạn thú ý lời nói trả lời ân dùng nước âm vẫn hữu dụng cái này dạng giang ca đại h á c hùng liền làm phiền ngươi chiếu cố động vật cứu trợ đứng bên kia còn có việc ta ngày mai sẽ tiếp tục tới cấp đại h á c hùng bồi thuốc、Tốt. gần nhất động vật cứu trợ đứng sự tình còn không ít bây giờ là mùa hè cục lâm nghiệp bên kia thường thường biết cứu trợ đến một ít động vật hoang dã sở dĩ tiểu vạn được mau đi trở về chiếu cố cứu trợ động vật hoang dã đại h á c hùng giao cho giang ca chiếu cố tiểu vạn rất yên tâm kỳ thực hắn còn có chút t i ế c t u ố i từ giang ca trở về thôn mở nông trường tới nay giúp hắn không ít việc còn giúp hắn cứu trợ rất nhiều động vật hoang dã giang hàn làm cho tiểu vạn cút nhanh lên con bê p h i ế n t ì n h mình cũng không muốn nghe bốn trăm tám mươi bảy nếu như tiểu vạn hữu không còn không bằng g i ú p mình cắt điểm cỏ nuôi súc vật trở về làm cho cái da h ỏ này cắt cỏ tiểu vạn liên thanh bằng lòng mặc kệ giang ca để cho mình làm gì hắm cho giang ca làm việc có ăn coi như là chỉ ăn một tô mì hắn cũng không phải thường nhạc ý tiểu vạn tuy là muốn giúp giang hàn vội vàng thế nhưng hắn động vật cứu trợ đứng bên kia có việc cần vội vàng hắn chỉ có thể hấp ta hấp tấp trở về lúc này đại hắc hùng cũng tắm rồi cái thoải mái tắm từ trong hồ dậy rồi nó cùng đi liền không nhịn được đung đưa thân thể nghị run dày thủy giang hàn vội vã làm cho đại hắc hùng tránh xa một chút đi đi đi cách ta xa một chút lại run dày trên người thủy đại hắc hùng hàm hàm chạy tới bên cạnh sau đó điên cuồng lay động trên người thủy dưới ánh mặt trời đại hắc hùng trên người bóng loáng phát quang thoạt nhìn lên rất là khỏe mạnh. cái da hỏa này kỳ thực cố gắng to lớn liên lạc có chút xui xẻo bị độc phong c h ậ n g trứng bất quá hôm nay nó đã rót nước linh tuyển giang hàn đ o á n t r ư ở n g nó uống thuốc một ít g i ả i độc dược sau đó sẽ ngâm vài ngày nước linh tuyển trên người độc tố là có thể hoàn toàn tiêu trừ cái da hỏa này vẫn có thể là một cái khỏe mạnh nam gấu trải ư qua mấy ngày nữa trị liệu đại hát hùng chứng đã khôi phục không ít bạn trên mạng cuối cùng là yên tâm trên thế giới này cũng không có nhiều hơn một c h ị em gấu đại h ắ c hùng rốt cuộc tốt lắm xem ra có thể tìm vợ một chủ truyền bá cho nó làm một lao bà thôi có thể à cho nó giới thiệu cái lao bà xem xem có thể hay không có bầu gấu thằng ngãi con một ha ha ha có lẽ là thực sự có thể giang hàn nhìn thoáng qua đạn mạc cái q u ỷ gì đại h ắ c hùng có thể làm nam hùng còn muốn ta giới thiệu lao bà nha chính mình bao tiếp bao trả lại bao có ba đại h ắ c hùng thực sự là phúc khí không cạn a khán giả đại thể đều là ăn dưa bọn họ muốn nhìn một chút đại hát hùng có thể hay không để cho mẫu hùng có bầu thằng ngãi con chỉ cần có thể nghi ngờ liền chứng minh đại hát hùng chứng chứng đã hoàn toàn khôi phục hai ngày này giang hàn vẫn bận n u ô i hoàng n h ự cùng dê con tử hắn dự định đem dê con tử chạy tới trong sân cỏ đi ăn cỏ thôn xóm phụ cận có rất nhiều đất hoang trong hoang địa xanh biết một mảnh tất cả đều là cỏ xanh giang hàn chính mình đi cắt phí võ thuật không bằng trực tiếp đem dê mang đi trong đất khiến chúng nó、no、ăn no rồi trở về ngược lại ngày hôm nay khí trời cũng thật không tệ giang hàn vừa lúc mang theo nữ nhi đi trong sân cỏ ăn cơm dã ngoại còn ai tới đuổi dê tự nhiên là mục dương quyển câu cầu có thể hay không mục dương giang hàn được thử một chút c ầ u cầu thành tựu i đầu linh lang lang đều có thể mục dê tự nhiên cũng có thể c ầ u cầu đi đem bảy dê chạy tới giang hàn ngồi sồn người xuống sờ sờ cầu cầu đầu c ầ u cầu nghe h i ể u chủ nhân nói nó d ư ơ n g mắt nhìn về phía chủ nhân một bộ trong lòng đã có dự tính dạng đám này dê chính mình nếu như không giải quyết được còn làm cái gì xú cầu a cầu cầu tinh thần phân chấn đứng ở bãi nuốt cửu trước cửa hôm nay là nó lần đầu đảm nhiệm mục dương quyền đem bảy dê chạy đi trong đất tán cỏ câu cầu tràn ngập lòng tin nhìn trong c h u ồ n dê bảy dê chuẩn bị bắt đầu hắn nhiệm vụ câu cầu bên trên ở giang hàn đơn giản căn dặn cùng cổ vũ dưới bầy dê n lại lại, cũng bắt đầu chú ý tới cầu cầu dồn dập tò mò tới gần nó ở thu được bầy dê tín nhiệm phía sau cầu cầu bắt đầu dẫn đạo bọn họ đi trước trong đất hắn đi ở bầy dê phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bảo đảm bầy dê theo sát sau lưng nó đi ra bãi nước cửu hắn mang theo bầy dê dọc theo quen thuộc trong đất lộ tuyến đi tới trên đường hắn thời khắc bảo trì cảnh giác chú ý cảnh vật chung quanh cùng b ầ y dê hành vi c ầ u cầu đem dê đổi ra phía sau nó còn được nước sông chủ nhân vông hai tiếng vương chủ nhân chóng o a n giang hàn mang theo nữ nhi cùng đại hát hùng đại gấu trúc đi trong sân cỏ bên trong ăn cơm dã ngoại đến rồi trong sân cỏ giang hàn cắt thành máy bay không người lái h à n g khách ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ trên cỏ b ầ y dê hiện ra phá lệ nhà nhã c ầ u cầu thành cựu mục dương h u y ề n đứng ở một bên yên lặng bảo vệ bọn họ b ầ y dê ở lục sắt trên cỏ thản nhiên tự đắc gặp ăn hưởng thụ đại tự nhiên quả t ạ n dương nhi nhóm giải trên đồng cỏ có, có túi đầu chậm rãi gặm ăn có ngẩng đầu nhàn nhã đung đưa thân thể còn có nửa nằm trên mặt đất hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp bọn họ bộ lông màu trắng dưới ánh mặt trời hiện ra phá lệ trói mắt p h ả n phất một đám tiểu thiên sứ trên đồng cỏ phiên phiên khởi vũ đám này cựu con tử nhìn lấy đặc biệt mỹ vị giang hà nghĩ n g lấy như thế non dê con tử dùng để làm dê nướng nguyên con l ờ i nói cái kia nhiều lắm mỹ vị a tính rồi hãy để cho đám này cựu con tử điền no bụng trước rồi hay nói trên cỏ trong đùi có các loại hoa dại nở rộ tản mát ra mùi thơm phăng thẳng dương nhi phản phất tại t h ư ở n g thức đại tự nhiên mỹ cảnh bên cạnh sân cỏ bên suối nhỏ dốc rách c h ả y xuôi trên mặt nước nổi lơ lửng vài miếng lá xanh ngẫu nhiên còn có vịt con tại trong nước chơi đ ù a xa xa trên sân khâu lục thụ thành ấm sống già thành đại ca người chim ở đầu cảnh vui sướng ca sướng cái này mỹ lệ chẳng cảnh khiến người ta cảm thấy yên lặng hài hòa câu câu đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú vào đám này nhàn nhã dương nhi nhóm giang hàn g đem ăn cơm dã ngoại đ ệ bày xong cùng nữ nhi ngồi ở trong sân cỏ hưởng thụ ăn cơm dã ngoại đại đoàn tiểu đoàn đến rồi bãi cỏ phía sau cư nhân cũng học dê con tự ủi lấy đang ở trên mặt đất ăn cỏ. tiểu đoàn tử nhấm n u ố t đến mỹ vị cỏ xanh phía sau nó vui sướng hài lòng được không được nha cái này thanh thanh cỏ xanh làm sao mỹ vị như vậy a giang hàn xem như là phát hiện cỏ này tốt vô cùng ngoại trừ dê con tử có thể ăn no bên ngoài đại gấu trúc cũng có thể ăn no thế nhưng đại hắc hùng khả năng liền không nhất định nó hướng đại đoàn tiểu đoàn ném khinh bị ánh mắt rõ ràng chính là quốc bảo hiện tại cư n h i ê n luân lạc tới ăn cỏ hoàn cảnh thật đúng là cho gấu mắc cỡ chết người giang hàn mang theo nữ nhi ngồi ở bờ sông nhỏ nữ nhi ở phía sau cùng tiểu đoàn tử chạy tới chạy lui dương ai cảnh sát tuyệt mỹ không ít khán giả đều ở đây hoài nghi cái này cảnh sắc có phải giả hay không a một chủ truyền bá ngơi ư cái k i a bối cảnh nhìn lấy liền cùng giả giống nhau hoàn toàn chính xác thật giống trong cuộc sống thực tế nào có đẹp mắt như vậy phong cảnh một đặc biệt là phía sau sông tốt trong suốt số u i nhỏ giang hàn đột nhiên nghĩ tới trên internet một cái lạnh cái này cảnh sắc là giả giang hàn nhặt lên một tảng đá ném vào trong sông liệu các ngươi nhìn cái này cảnh sắc có phải giả hay không khán giả chứng kiến này cũng cười rồi thật là tiết mục ngắn tái hiện giang hàn nằm trên đồng cỏ phơi thái dương ở nơi này ngủ trưa với lúc vẫn thật thoải mái hắn vừa định ngủ n u n u liền hái rồi không ít tiểu hoa qua đây chuẩn bị đeo vào ba ba trên đầu ba ba ngươi xem ta hái rồi thật nhiều xinh đẹp tiểu hoa a ta đều đeo vào trên đầu n g ư ơ i a tốt vậy ngươi mang a có nữ nhi phía sau giang hàn thường thường bị nữ nhi trang phục tiểu cô nương đều thích vật sinh đẹp giang hàn thỉnh thoảng cũng rất phối hợp nữ nhi hắn thường thường bị nữ nhi ăn mặc hoa chi chiêu triển thế nhưng giang hàn xưa nay sẽ không sinh khí hắn thích cùng nữ nhi chơi chỉ hy vọng nữ nhi có thể có một cái hoàn chỉnh lúc nhỏ giang hàn vừa cùng nữ nhi chơi đùa vừa đem nữ nhi trích tới hoa dại trở thành vòng hoa hắn tay rất khéo chương ỉ chốc lát, một cái xinh đẹp tiểu hoa hoàn tốt lát, liền lắm. một tiểu biên Nhu nhu, n đẹp g i xem mắt thật đẹp k h ô một trăm ba, ba mươi bốn tuyết báo giết linh dương kịch liệt truy đuổi một trăm ba mươi bốn tuyết báo giết linh dương kịch liệt truy đuổi cho nhu nhu mang lên vòng hoa phía sau cái này tiểu g i a hỏa cư nhiên ở màn ảnh trước mặt xú thì khoe khoang bên trên nàng hướng về phía màn ảnh m ạ i thanh mãi khi hướng khán giả nói rằng các vị thúc thúc ca di ba ba làm cho ta vòng hoa đẹp không phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều bị n u n u cho đáng yêu vô cùng thiên a nếu như bọn họ cũng có thể có như thế một khả ái nữ nhi thì tốt rồi bọn họ hết sức phối hợp đáp trả nhu nhu xinh đẹp nhu nhu thật là đáng yêu a a a nếu như ta có thể có đáng yêu như vậy một nữ nhi thì tốt rồi một nhu nhu thật là thiên sứ bà bảo, bảo thật là đáng yêu thật là đáng yêu thích chết rồi một a di thân thân giang h à n một bà liền đem cái này sao trang điểm nữ nhi ôm vào trong lòng hắn b ẹ một ngụm dùng sức thân lấy nữ nhi bà bối phát sóng trực tiếp giữa thúc thúc cá di đều ở đây khen người xinh đẹp n u n u nghe được ba ba khích lệ liệt cái miệng nhỏ nhắn nợ nụ cười nàng xấu hổ giúp lại ba ba trong lòng thẹn thùng đáp trả khán giả kỳ t h ì tạ ơn thúc thúc ca di khích lệ giang hàn cũng cho tiểu đoàn tử làm một cái vòng hoa đ e o vào trên cổ của nó tiểu gia hỏa m a u nhung nhung đội một cái vòng hoa phía sau nhìn lấy cảng khả ái xuân manh cái gia hỏa này cũng học nhu nhu dáng dấp mang vòng hoa xu thi tiến tới màn ảnh trước mặt khoe khoang chính mình nó vươn trong mũi không ngừng ở màn ảnh trước mặt n h ẹ hưu cái này tiểu gia hỏa vẫn còn ở cùng khán giả chuyển động cùng nhau khoe khoang khán giả xem như là phát hiện tiểu đoàn tử liền là cái học tinh danh nhìn lấy n u n u làm gì nó một trăm cũng muốn làm gì giang hàn một bà liền đem tiểu đoàn tử cho ô m vào trong lòng ô m lấy nu nhu cùng tiểu đoàn tử giang hàn hung hăng thân của bọn hắn hai đang ở giang hàn hưởng thụ nhân loại con non cùng gấu trúc gấu tể thời điểm máy bay không người lái truy tung đến rồi đối diện trên đỉnh núi tình huống giang hàn chỗ ở vị trí là thôn xóm nơi danh giới bên cạnh chính là một chỗ vách đá thẳng đứng bình thường có thôn dân sẽ đến nơi đầy t r ă n g trâu đối diện chính là rừng r ấ m nguyên thủy thường thường có động vật hoang dã ẩn hiện mà camera chính là bắt được động vật hoang dã thân ảnh một các ngươi mau nhìn đối diện đỉnh núi bên dưới vách núi hình như là một c h ỉ tuyết báo hoa không nghĩ tới sở trệ a mẹ nhà sinh thái tốt như vậy lại có tuyết báo ẩn hiện sở trệ a mẹ ra ở cao sơn dưới chân cách đó không xa có tuyết sơn có tuyết báo ẩn hiện dường như cũng bình thường một các ngươi mau nhìn cái này chỉ tuyết báo dường như ở đi săn giang hàn cũng bị máy bay không người lái màn ảnh hấp dẫn hắn mang theo nữ nhi đến rồi bên vách đá xem đối diện tuyết báo hắn nhẹ nhàng rời đi lấy camera dùng camera nhắm ngay đang ở vách đá thẳng đứng chỗ đi lại tuyết báo hắn một bên cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả xem tuyết báo một bên cho bọn hắn giải thích phát sóng trực tiếp giữa khán giả thấy rõ ràng đối diện trên tuyết sơn có một con tuyết báo đây là tuyết sơn phụ cận tuyết báo thường thường ở tuyết sơn dọc tuyến hoạt động cái này chỉ tuyết báo là muốn đi săn sao nó thoạt nhìn lên thật là hung manh a chắc là muốn đi săn lập tức phải trình diễn một hồi đại tự nhiên liệp sắt hành động sợ trệ ạ mẹ ngàn vạn lần chớ lên tiếng một phần vạn tuyết báo đưa ngươi coi là con mồi liệng không xong may mắn sở trẻ a mẹ cùng tuyết báo ở giữa còn ngăn cách lấy một cái sân cốc không phải vậy liền không xong giang hàn chứng kiến tuyết báo thời điểm cũng vẫn duy trì cảnh giác dù sao giống như tuyết báo như vậy sơn gian manh thu chính mình một dây kế tiếp nói không chừng liền trở thành nó con mồi giang hàn cùng tuyết báo còn ngăn cách lấy vết núi hắn ngược lại cũng không cần lo lắng cái gia hỏa này lại đột nhiên nào tới hắn mang theo nữ nhi quan sát đến tuyết báo hắn nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ c nhỏ giọng cùng khán giả trao đổi đây là tuyết báo thường thường sinh động ở tuyết sơn phụ cận bọn họ sở hữu cự đại mắm vớt có thể bắt được bóng loáng nhan thạch mà hắn cái đôi u thật dài thì có thể bảo đảm thăng bằng của nó trên người nó xám trắng l ấ m tấm cũng có thể dung nhập vào đại tự nhiên ở giữa không dễ dàng bị phát hiện tuyết báo một dạng rất cẩn thận nó nếu như phát hiện con mồi biết tốn hao thời gian d à i tiến hành bát bên kia con kia niệp sừng sơn dương chính là nó con mồi giang hàn ở một bên yên lặng nhìn chăm chú vào toàn bộ hắn biết kế tiếp đem lên diễn đại tự nhiên truy đổi cùng đi săn cái này chỉ niệp sừng sơn dương có thể hay không may mắn còn tồn tại hắn cũng, cũng không biết hắn cũng sẽ không can thiệp đại tự nhiên toàn bộ chỉ biết yên lặng ở một bên nhìn lấy n g h e s o n giang g hàn giảng giải khán giả cái này mới phản ứng được tuyết báo loại này sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu hướng m á n h theo màn ảnh khán giả thấy được tuyết báo đang dối người r ồ i s o n g lưng m ỏ i về sau giang hàn cùng khán giả chứng kiến tuyết báo bắt đầu đánh ra một bên n g h i ệ p sừng sơn dương vẫn còn ở tìm kiếm thức ăn nó không biết chút nào nguy hiểm đã hàn lâm tuyết báo đưa ra cự đại móng ố t hành tẩu ở tại bất ngờ trên vách đá nó nhẹ nhàng tới gần nơi này chỉ cách xa bảy dê dê thằng n g ã con nó đột nhiên tăng nhanh tốc độ mạnh phát động rồi công kích tuyết báo chạy cực nhanh nó ở bất ngờ trên vách đá chạy nhanh mỗi một bước đều chạy vô cùng ổn tốc độ của nó cực nhanh nhẹ nhàng thân thể giống như là bay lên đến rồi một dạng đang tìm kiếm ăn vật n g h i ệ p sừng sơn dương cũng phát hiện nguy hiểm nó tăng nhanh bước tiến thoát đi n g h i ệ p sừng sơn dương cũng là một loại có thể ở trên vách núi chạy trốn sinh vật bọn họ dê chân rất ổn thường thường tránh né manh thu truy kích bọn họ tốc độ chạy trốn cũng nhanh vô cùng không có b ầ y dê che chở cái này chỉ niệm sừng sơn dương liều mạng dùng hết toàn lực chạy chối chết hai người chạy trốn tốc độ cực nhanh giang hẳng ca mê ra đứng lên toàn bộ hành trình g phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng treo lên lòng khẩn trương bọn họ nhìn lấy tuyết báo cùng sơn dương đã hy vọng tuyết báo đi săn thành công vừa hy vọng sơn dương có thể sống được khá một chút đặc sắc truy đuổi a cái này chính là đại tự nhiên chuỗi thực vật hy vọng tuyết báo có thể thành công đi săn ta càng hy vọng sơn dương có thể sống được hai người bọn họ tốc độ đều tốt nhanh a ở hoàn cảnh gian nan như vậy địa phương nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự cái này chỉ sợ là sống không nổi tuyết báo tốc độ thật nhanh ta con mẹ nó ánh mắt đều không nháy một cái nó dĩ nhiên cũng làm chạy xa như vậy giang hẳn cũng toàn bộ hành trình chú ý cái này chỉ tuyết báo cùng niệm sừng sơn dương Hắn nhìn chỉ hẳn này kỹ một m tuyết cái, cái này chỉ tuyết báo hẳn là ớ、so、dù sao những năm gần đây môi trường sinh thái càng ngày càng kém có thể chứng kiến thành niên tuyết báo liền chứng minh toàn bộ vòng sinh thái được bảo hộ rất không sai ở vách đá dựng đứng bên cạnh một chỗ trong đùi c u ả còn có một đàn nghiệp sừng sơn dương ở kiếm ăn bảy d â số lượng đại khái có bảy t á con bảy d â nhìn qua cũng cố gắng khỏe mạnh tuyết báo truy tầm sơn dương ở vách đá thẳng đứng bên trên chạy nhanh hai người bọn họ tốc độ thật sự là quá nhanh giang hàn cùng khán giả rất sợ hai đứa chúng nó không cẩn thận liền rơi vào vạn trượng tân m g uyên ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới tuyết báo rốt cuộc truy kích kịp sơn dương tuyết báo một ngụm trực tiếp cắn lấy sơn dương phía sau trên đùi giang hàn nhìn lấy tuyết báo lập tức phải đắc thủ hắn đều vì nó cảm thấy vui vẻ đồng thời cũng khiếp s h á n vội va thăm dò hướng bên dưới vách núi nhìn lại chú ý tuyết báo cùng n h i ệ p sừng sơn dương nhất cử nhất động không hổ là tuyết báo a coi như là ở vách núi thẳng đứng tốc độ này cũng m g o đến đáng sợ đang ở tất cả mọi người đều cho là tuyết báo đang muốn thành công bắt được con mồi thời gian n h i ệ p sừng sơn dương dĩ nhiên trực tiếp vừa dùng lực nhảy xuống vách núi phía dưới sông ở giữa may mắn cao độ không phải quá cao n h i ệ p sừng sơn dương nhảy xuống về sau cũng không có bị ném chết ngược lại bởi vì nó liều chết đánh một trận mà tránh được tuyết báo truy kích n i ệ p sừng sơn dương tiến vào sông ở giữa nó tương đối cao nước sông cũng không có bao phủ nó nó phía sau bắp đ u ổ i tuy là bị thương rồi thế nhưng vạn hạnh nhặt về một cái mạng tuyết báo nhìn lấy rơi vào sông bên trong n g h i ệ p sừng sơn dương gương mặt bất đắc di cùng sinh khí nó nghĩ thầm mẹ con kém một bước cái này con ngồi liền đến tay nó nhìn lấy chạy trốn con mồi phiền muộn thở dài tuyết báo ngẩng đầu lên vốn là muốn nhìn bầu trời xanh thảm thư giãn một cái tâm tình nó mạnh phát hiện đối diện vách núi chỗ lại có nhân loại ở đình cùng với chính mình Trước tuyết mắt tới cứ mạng, bị tuyết báo để nó rất là n g o ạ i ý muốn cùng kinh hỷ cái này chỉ hai chân thú dường như cũng con mồi a hống tuyết báo thấy được giang hàn trực tiếp giống giận một tiếng giống lên một tiếng cực đại giang hàn trong nháy mắt bị dọa đến giật mình một cái hắn biết không xong mình bị tuyết báo theo dõi tuyết báo phát hiện chính mình chính mình nhất định phải nhanh rời đi nơi này phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng bị sợ hết hồn cái này tuyết báo ánh mắt thật sự là có chút đáng sợ một phần vạn một hồi s ợ c h ơ a mẹ bị tuyết báo trở thành là mới con mồi vậy không xong một chủ truyền bá chạy mau một phần vạn bị tuyết báo để mắt tới liền không xong vẫn là chạy mau a chính phải chính phải cái này tuyết báo không có đi săn thành công hiện tại phòng trường chính k h í lắm mau tránh đứng lên cũng được lên cây a lên cây phòng trường vài câu đổi không kịp ngươi suy nghĩ nhiều a ngươi tuyết báo có thể thoải mái như vậy ở vách núi thẳng đứng đi lên cây đơn giản như vậy ngươi làm nhân ra biết sợ sao vừa chạy gì a chạy các ngươi quên rồi sao sợ chạy a mẹ cùng tuyết báo ở giữa còn cách vách núi đâu còn có một điều chạy xếp sông đối với hống tuyết báo phòng chừng không qua được ha ha ha phát sóng trực tiếp giữa khán giả nói có lý mình và tuyết báo giữa xác thực cách một chỗ vách núi nó hiện tại coi như là muốn tới đây đổi u bắt chính mình nó cũng đổi u không kịp bất quá chính mình vẫn phải là mau ly khai nơi đây một phần b ạ n cái này chỉ tuyết báo là một cố chấp chủng không phải là muốn mở đổi u bắt chính mình liền không xong gian g hàng cái này nhiều như vậy dê con tử nếu như bị cái này động vật tan thịt cho để mắt tới vậy không xong bất quá cái kia tuyết báo tại đối diện trên vách núi nó lại không cánh dài phi không tới gian g hàng ngược lại cũng không cần lo lắng cái gia hỏa này đối với mình ba cái tay bên cạnh mình còn có đại đoàn tiểu đoàn cùng đại hát hùng ở nếu như hoa báo thực sự tới rồi nó nói không chừng vẫn không đánh thắng hai gia hỏa này hiện tại mặt trời chiều ngã về tây thái dương đang ở từ từ lặn giang hàn cũng chuẩn bị mang dê con tử nhóm về nhà đám này dê con tử tại ngoại kiếm có ăn được cố gắng ăn no giang hàn chỉ huy cầu cầu khiến nó xua đổi bầy dê cầu cầu ngươi đem bầy dê cho chạy về nhà a cầu cầu sau khi nghe được sông chủ nhân vâng một tiếng vâng cầu cầu nghe được mệnh lệnh về sau đang đang đang chạy đi xua đổi bầy dê đừng nói người này tốc độ là thực sự rất nhanh hơn nữa có mục dương tiên phú hai ba lần liền đem bầy dê hướng nhà phương hướng chạy đi giang hàn cũng mang theo nữ nhi cùng đại đoàn tiểu đoàn về nhà trên đường nhu nhu nắm ba ba tay đung đưa tiểu thủ mãi thanh mại khí nói rằng ba ba ta muốn uống trà sữa t ố t ba ba về nhà làm cho ngươi ô hát thứ ba ba lợi hại nhất trong thôn không có tiệm trà sữa nữ nhi thèm trà sữa cũng chỉ có thể ở nhà làm giang hàn dự định trở về cho tự tay nấu trà sữa làm trà sữa rất đơn giản về sau nữ nhi sảm đều có thể ở nhà làm sau khi về nhà giang hàn từ hộp trà chung lấy ra hồng trà diệp đem một ít môi lá trà để vào trong bình trà sau đó hắn chuẩn bị một ít nồi sữa bò để vào một chút đường lấy tăng thêm trà sữa ngọt độ cùng hương khí kế tiếp giang hàn nhen lửa bếp gas đem sữa bò cẩn thận nấu nhiệt làm sữa bò nấu sôi phía sau giang hàn cấp tốc đem sữa bò nóng ngã vào trong bình trà cùng hồng trà diệp hòa chung một chỗ hắn dùng m u ó n cà phê nhẹ nhàng quái làm cho lá trà hương vị dung nhập sữa bò chung nhu nhu nhắm mắt lại hưởng thụ trà sữa mùi hương n ê n ngất nàng nghe hương hương trà sữa nhịn không được tàn dương ba ba cái này trà sữa thơm quá nha cùng trong tiệm giống nhau ba ba thật là lợi hại giang hàn lấy tay méo một cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cái da hỏ này thiếu nông ngựa tinh một cái Chỉ chốc lát, mùi sữa thơm bốn phía trà sữa liền nấu xong nhu nhu thích ăn chân trâu thế nhưng trong nhà không có chân trâu giang hàn dự định lần sau đi trấn trên thời điểm mua một điểm trở về phía sau nhu nhu nếu như muốn uống trà sữa chân trâu cũng có thể làm nhu nhu trà sữa làm tốt lạp người mau nếm thử nhu nhu hô hô hô thổi mấy hơi thở sau đó chở các loại trà sữa lạnh phía sau nàng sùng sục ngược uống hai ngụn ba ba ba trà sữa hảo hảo uống ba uống ngon thế nhưng không thể uống nhiều a nhu n u không phải tham ăn ba không cho hắn ăn nhiều đồ vật hắn là sẽ không ăn nhiều tiểu đoàn tử lần đầu tiên g ử được trà sữa hương vị nó dùng gấu con trưởng không ngừng lay lấy n u nhu trần trong miệng dùng sức anh anh anh làm nũng anh anh anh muốn uống n u nhu có thể rất là hào phóng nàng trực tiếp đem trong ly hơn phân nửa cốc sữa trà đều ngã xuống tiểu đoàn tử trong chậu tiểu đoàn tử ngửi trà sữa hương vị phía sau c ư nhiên nhịn không được lay động nổi lên bôi nó dùng sức l ắ p đôi há to miệng sùng sục ư ừ ngược n uống trà sữa hô hảo hảo uống a bản đoàn t h í c h uống đại đoàn tử không uống đến trà sữa nó thẳng thắn trực tiếp nằm ở n u n u bên người hố n é o người điên cùng làm nũng anh anh anh tiểu chủ nhân ta muốn cùng trà sữa đại đoàn tử thậm chí còn dùng hùng trưởng lay lấy nu nu hai chân dùng đầu của nó ở trên người của nàng điên c u ồ n g c ọ nu nu nhìn lấy đại đoàn tử nũng nịu dán dấp đem còn lại trà sữa toàn bộ rót cho nó rót cho đại đoàn tử về sau nu nu ủy khuất nâng lên đầu nhìn lấy ba ba làm nũng nói ba ba ta trà sữa đều phân cho đại đoàn tiểu đoàn ngươi lại cho ta đánh một điểm a tốt lần này không cần cho đại đoàn tiểu đoàn uống hai đứa chúng nó không thể uống nhiều lắm n g ọ n khán giả nhìn lấy như thế hiểu chuyện hào phóng nu nu thích đến k h n g được nu nu tuyệt không hộ thực thật hào phóng a nếu như hải tử của ta có thể có như thế hiểu chuyện thì tốt rồi Nhu Nhu t ự chương sự quá n g e lời, là tiên nhi. Đại tiểu nhất định chính là thần tiên nữ nhi. Đại đoàn tiểu đoàn cũng ở sùng c ở sụ một trăm ba mươi sáu đại hát hùng động dục kinh hỷ diễn tiếp khách quý một trăm ba mươi sáu đại hát hùng động dục kinh hỷ diễn tiếp khách quý phía sau núi trang trại đang ở bình ổn vận hành ở giữa giang hàn thời gian thực sự là một ngày so một ngày phong phú cho châu an uy dê mỗi ngày phải bệnh chết cá nhân hắn thậm chí còn đang suy nghĩ chính mình có hay không có thể mời một cái nhân viên đến giúp chính mình chăm sóc nông trường đâu k i thực hắn coi như là không người nhân cục lâm nghiệp đám kia tham ăn q u ỷ cũng sẽ chủ động tiến lên hỗ trợ bọn họ đến giúp đỡ bất quá chỉ là muốn ăn điểm ăn ngon mà thôi đám người kia vì chút đồ ăn c a n nguyện ở giang hàn ra làm bảo mẫu người hầu bất quá mấy ngày nay vẫn có một tin tức tốt đó chính là đại hắc hùng trên người độc tố hoàn toàn giải nó trứng hoàn toàn khỏi rồi trở thành một cái khỏe mạnh đại hắc hùng có thể làm nam hùng cái gia hỏa này là một mới trưởng thành gấu đợi này phỏng chừng còn không có thể nghiệm qua gấu sinh vui sướng may mà có giang hàn nếu như không phải gặp gỡ hắn mà nói đại hắc hùng nói không chừng sẽ trở thành một thái giám thế nhưng giang hàn cũng phát hiện không thích hợp cái này đại hắc hùng mới tốt tốt giống như liền phát tỉnh không sai đại hắc hùng đến rồi thời kỳ động dục hai ngày này người này luôn có cái gì không đúng có phải hay không dùng cái mông phủi đất bên trên không ít khán giả một cái liền nhìn ra đại hắc hùng tình huống tiểu t ử này vừa vặn đã nghĩ tình câu chuyện dưới bình thường tình huống hắc hùng sau khi thành niên mà bắt đầu động dục ở mùa xuân đến mùa hạ trong lúc đạt được đ ỉ n h phong hàng năm sinh sôi n ả y nợ thời kỳ duy trì liên tục sau tám tuần trong lúc ở chỗ này Hác、hùng c h b i ế thời c o kỳ động dục gian giống được hắc hùng biết tranh đoạt giống cái gấu đen giao phối quyền lợi thông thường đi qua trình diễn cơ bắp tiếng ê truy đổi u cùng với tứ chi tiếp xúc các loại phương thức tiến hành cạnh tranh giống cái hắc hùng thì sẽ chọn nhất cường tráng giống được lấy bảo đảm đời sau tốt đẹp đen hắc hùng thời kỳ động dục gian cũng có thể sẽ tăng thêm hắc hùng cùng nhân loại tiếp xúc bởi vì hắc hùng đang tìm bạn lư trong quá trình có thể sẽ tiến nhập tương đối cởi mở địa khu như lưng núi cùng sông bên khả năng này gia tăng rồi nhân loại củng gấu đen xung đột phiêu lưu cái này không giang hàn còn có chút đau đầu hắn lo lắng đại h á c hùng phát tỉnh sẽ đem mẫu hùng t r e o chọc về nhà nếu như nhà mình nhiều hơn nữa một chỉ mẫu hắc hùng vậy hắn ra thật là liền thành hùng hùng đại nhạc viên giang hàn đều không nghĩ đến đại h á c hùng thời kỳ động dục cư nhiên tới nhanh như vậy chính mình lại không thể cho nó tìm một lao bà trở về cái g i a hòa này mỗi một ngày có thể khó chịu đại h á c hùng dùng cái mông dùng sức trên mặt đất còn cọ n u n u thấy thế ta nhìn đau lòng hỏi ba ba ba ba đại hắc hùng cái mông ngỡ sao hắn vì sao luôn trên mặt đất có a giang hàn lúng túng gãi đầu một cái không biết nên giải thích như thế nào nhu nhu còn nhỏ đối với mấy cái này sự tình không hiểu sở dĩ giang hàn chỉ có thể nói lấy nhu nhu lời nói trả lời đối với hắn chính là cái mông có chút nữa liền tại trên mặt đất cú lét nhu nhu ngọt ngào cười biểu thị nghe hiểu ba ba nói khán giả nhìn lấy sở chế a mẹ vẻ mặt dáng vẻ lúng túng đều nhanh cười lên rồi không ít ra t r ư ở n g biểu thị đây chính là hiện trạng a ha ha ha ha, ta muốn là ở tv nhìn lấy thần tượng kịch nam nữ chủ thân thân ta đều sẽ đem con gái ta ánh mắt mông đứng lên cười chết rồi không nghĩ tới sở trệ á mẹ cũng có như thế lung túng thời khắc ha ha ha h a cùng là luân lạc chân trời người a thứ nhất nhà mình dáng dấp p h i a não được rồi sở trệ á mẹ ngươi muốn không đi đem ngươi phía trước cứu t r ợ con kia m â u h ắ c hùng tìm trở về a khiến nó cho đ ạ i h ắ c hùng làm lao bà v ừ a lúc đồ chơi gì các ngươi còn hương thịnh kéo lan s ư ớ n g giang hàn đều đội phục người xem ý tưởng đem phía trước cứu t r ợ m â u h ắ c hùng tìm trở về đây là tự mình nói tìm là có thể tìm sao nhưng là làm cho giang hàn không nghĩ tới chuyện mẫu hát hùng thực sự xuất hiện ở giang hàn gia phụ cận tin tức này vẫn là trần bình thông báo giang ca giang ca. chúng ta phía trước cứu trợ h á c hùng mẹ con dường như đã trở về ngươi mau đến xem xem có phải hay không hai đứa chúng nó giang hàn nghe trần bình thanh âm vội vã mang theo nữ nhi phía sau núi chạy tới hắn cùng nhu nhu vừa tới phía sau núi liền thấy m â u h á c hùng đang mang theo tiểu h á c hùng ngồi ở phía sau núi bên trên nhìn chằm chằm giang hàn nhà phương câu nhìn lại h á c hùng mẹ con khi nhìn đến giang hàn cùng nhu nhu tới phía sau hai đứa chúng nó đứng dậy đông đông đông hướng bọn họ chạy tới h ố n g nhân loại rất nhớ ngươi a nhu nhu cũng hướng tiểu hắc hùng chạy tới h a tiểu hắc hùng đã lâu không gặp tiểu hắc hùng một cái liền nào vào nhu, nhu trong lòng Nó vẫn còn ở nhu nhu trong lòng không ngừng anh anh anh gọi giang hàn u ố t h ắ c hùng mụ mụ đầu rất là ngoài ý muốn nó tại sao lại xuất hiện ở phụ cận đây h ắ c hùng mụ mụ sao ngươi lại tới đây h ắ c hùng mụ mụ nghe hiểu giang hàn lời nói nó ngầm đầu hướng về phía hắn nhẹ nhàng giống lên một tiếng hống ta nhớ ngươi giang hàn phòng chừng đại h ắ c hùng chắc là đi bộ đến phụ cận cho nên mới tới ra phụ cận đi dạo vừa lúc bị trần bình gặp được sở dĩ hắn liền đi tới giang hàn ra giang hàn dùng sức vớt lấy hát hùng mụ mụ đầu hắn một bên đuốt, vừa cùng trần bình nói chuyện thím xem ra hát hùng mụ mụ khôi phục không sai nó lên cân không ít săn thú năng lực phòng trừng cũng tăng cường rất nhiều trần bình nhìn lấy mập m ạ p đại hắc hùng rất là vui mừng ân khôi phục hoàn toàn chính xác tốt vô cùng xem ra nó cũng có thể bốn chín ở dã ngoại hảo hảo sinh tồn giang hàn cùng khán giả có thể một lần nữa nhìn thấy hắc hùng mẹ con vẫn đủ hưng phấn cùng cao hứng l i ê n cùng gặp được đã lâu lão bằng hữu giống nhau một hắc hùng mụ mụ đã lâu không gặp a a a sơ chế ạ mẹ cùng động vật phía trước duyên phận thực sự là không cạn hoàn toàn chính xác một lần nữa nhìn thấy hắc hùng mụ mụ liền cùng gặp được lao bằng hữu giống nhau một đã lâu không gặp thật là tưởng niệm đang ở giang hàn cùng nhu nhu vớt lấy hát hùng mẹ c o n thời điểm đại hát hùng đứng ở phía sau cách đó không xa hướng về phía hát hùng mụ mụ dùng sức liếc mắt đưa tỉnh hống đối diện xinh đẹp gấu nhỏ nhìn qua mau nhìn qua đây cái gia h ỏ a này lại còn tao thủ lộng tư bày các loại tư thế chính là vì thu được mẫu hùng chú ý lực